Hiện tại ngươi cùng chí mười mấy cái huynh đệ đi ăn bữa cơm no, sau đó cầm ta mở, đến quan tiếp liệu nơi đó tìm mấy người phụ nhân, huynh đệ các ngươi môn nhà ca nhà ca. Vừa nghe ký công đầu, có thể ăn cơm no, còn có nữ nhân chơi, này mười mấy cái thám báo nhất thời hưng phấn đầy mặt đỏ chót, xoa xoa tay nói cảm ơn đại nhân sau đó cầm cắp tư mở, chuẩn bị ăn cơm xong sau khi tìm quan tiếp liệu muốn nữ nhân đi. Người đến ngươi cấp tư quay về lều lớn nơi khắc lính liên lạc hô. Đại nhân có gì phân phó? Một cái lính liên lạc vào sổ gió hỏi. Người đi đem na mười mấy cái bộ lạc thủ lĩnh gọi tới, liền nói ta có đại sự tìm bọn họ thương lượng. Cấp tư phân phò nói. Là, vâng đúng, đại nhân lính liên lạc giới thiệu tóm tắt hồi đáp, sau đó nhanh chóng xoay người rời đi lều lớn. Một phút sau khi, mười mấy cái bộ lạc thủ lĩnh đi tới cấp tư lều lớn bên trong, một người trong đó trên mặt mang theo uy nghiêm láo giả quay về cấp tư không khách khí hỏi cấp tư, ni gọi chúng ta tới làm gì. Sẽ không là nghe ngươi cái gọi là cái gì cao kiến đi. Nghe láo giả, mọi người hiểu ý nở nụ cười, mà cấp tư thì lại hận đến trực cắn răng, thật muốn một đao đem láo thất phu này làm thịt rồi, nhưng là vừa nghĩ tới ông láo này sau lưng bộ lạc, nhất thời lại đem sát tâm cho cất đi, sau đó nắm chặt nắm đấm nói rằng ta gọi các ngươi đến, đương nhiên là vì thường nghị đại sự, ta sẽ nhảm chán như vậy tìm các ngươi tâm sự sao. Nếu như ngươi bồi nhĩ mạn không nghĩ đến, có thể đi trở về. Không có người bối nhĩ mạn ta cũng có thể hoàn thành chuyện này, chỉ là đến lúc đó ngươi đừng hối hận là được. Bối nhĩ mạn vị trí bộ lạc tuy rằng chỉ có mười mấy vạn người, có thể chiến người càng là chỉ có hai, ba vạn, nhưng là cái này bộ lạc người đánh tới trượng đến liều mình không sợ chết, không muốn sống cùng người liều chết, là xương tên khó chơi bộ lạc, cũng là ngoại trừ Tây Tư bộ lạc ở ngoài mạnh nhất dã man nhân bộ lạc, nếu không là cái này bộ lạc không có cái gì cao thủ, cũng sẽ không trở thành Tây Tư phụ trước, mà là cùng với đứng ngang hàng bộ lạc. Bất quá dù vậy, Tây Tư trong bộ lạc người cũng không dám quá mức bắt nạt phụ bọn họ, cho dù là Tây Tư bản thân cũng với ông láo này nho nhã lễ độ, cấp Tư đương nhiên không dám giết hắn cho dù ở không vui cũng phải nhịp. Nghe được có đại sự, chúng thủ lĩnh lập tức đem hỏi dò ánh mắt tìm đến phía cấp Tư trên người, cấp Tư cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp nói rằng cư đại quân chúng ta đóng trại chỗ 60 dặm nơi khác một cái khe lõm bên trong, có một nhánh một vạn người thành phong diệp quân đội. Đồng thời thám tử của chúng ta còn ở nhánh quân đội này bên trong nhìn thấy Lý Gia Vượng, ta dự định xuất lĩnh đại quân tiến công khe núi này, bắt giữ Lý Gia Vượng, lập xuống này ngập trời đại công, các vị. Đến lúc đó cũng có thể đạt được tương ứng công hân, các ngươi hẳn phải biết Lý Gia Vượng giá trị lớn bao nhiêu, chỉ cần nắm giữ hắn, cái kia thành phong diệp liền có thể không công mà phá. Sau khi nói xong, liền mắt lạnh nhìn này quần không phục mình quản giáo bộ lạc thủ lĩnh. Lúc này mười mấy cái bộ lạc thủ lĩnh kịch liệt mà thảo luận lên tin tức này là có thật không? Một cái không thể tin được tin tức này người hoài nghi hỏi. Khẳng định là thật sự, cấp tư đại nhân sẽ không dùng lớn như vậy sự đến cùng chúng ta đùa giỡn. Một người khác lấy lòng cấp tư nói rằng, nếu như nắm lấy lý gia vượng, chúng ta bộ lạc là có thể đạt được đầy đủ lương thực, không cần ở đói bụng chiến tranh, nghe nói cái này lý gia vượng, nhưng là có vô số tiền tài cùng lương thực. Một cái xem lên xem ra không thế nào giàu có bộ lạc thủ lĩnh hai mắt tỏa ánh sáng nói rằng là vâng đúng a đúng vậy a rất nhiều người đáp lời nói này nên không phải một cái bẫy chờ các ngươi chuyển đi bối nhĩ mạn đột nhiên quay về nhiệt tình tăng vọt mọi người dội nước la nói nghe được bối nhĩ mạn rõ ràng có chưa chào phúng mọi người còn không phản ứng cấp tư liền dẫn đầu phản kích nói nếu như sợ sệt cứ việc nói thẳng sao đừng ở chỗ này chuyện giật gân nhiễu loạn quân tâm ta đã quyết định đêm nay liền xuất quân tập kích thành phong diệp quân đội Đồng ý theo ta đồng thời lập công cùng đi, sợ sệt liền ở lại chỗ này đi. Bất quá ta sẽ đem việc này báo cho Tây Tư đại nhân, đến lúc đó các ngươi nếu như bởi vì vi phạm chủ tướng mệnh lệnh, lâm trận bỏ chạy tội danh mà bị Tây Tư thủ xử phạt có thể không oán ta được. Nghe được cấp tư uy hiếp, mọi người không thích cho mày, vừa định phát tác nói lên vài câu, nhưng là vừa nghĩ tới thế không bằng người, cũng chỉ thật nhìn xuống, dùng không thích ngự khi nói rằng chúng ta nghe ngươi. Không đa nghi bên trong đối với Tây Tư bộ lạc sự thù hận có lớn hơn một phần. Bối nhĩ mạng do dự một hồi, cũng nói ta cũng nghe lời người, bất quá ta bộ lạc người ở các ngươi mặt sau mười dặm ở ngoài theo, để tránh khỏi các ngươi chúng mai phục cứu được không viên. Hắn vốn không muốn đáp ứng, bởi vì hắn đối với lần hành động này có dự cảm không tốt, dự cảm kia tuy rằng nói không rõ ràng, nhưng cũng cứu hắn cùng với bộ lạc mấy lần tính mạng, nhưng là nếu như không đi, sau khi trở về, các tư nhất định sẽ ở Tây Tư trước mặt tiến vào lời giềm pha. Đến lúc đó Tây Tư có thể sẽ nhân vì chính mình phất mặt nuôi hắn, mà hàng nộ với mình Bộ Lạc, nói như vậy chính mình Bộ Lạc thắng ngày liền không dễ chịu. Liền hắn liền đưa ra một cái chết trung ý nghĩ, như vậy là có thể vừa không đắc tội Tây Tư, cũng có thể phòng ngừa tai họa. Nghe được bối nhĩ mạn, mọi người tuy rằng bất mãn, thế nhưng nhíp với Bộ Lạc sức mạnh, không thể làm gì khác hơn là đồng ý mà cấp Tư nhìn thấy bối nhĩ mạn chịu thua, liền lộ ra mỉm cười đáp ý, sau đó liền bắt đầu sắp xếp cụ thể kế hoạch hành động tới. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 62, Hỏa Thiêu Phỉ Thúy Cốc, 3 Buổi tối, một vầng minh nguyệt rọi sáng này toàn bộ đại lục, một đống trồng lửa trại tô điểm bầu trời đêm, cấp tư trung quân lều lớn bên trong, chúng thủ lĩnh tụ hội một đường, ngồi ở chủ vị cấp tư nhìn chúng thủ lĩnh đã đến đông đủ, liền kích động nói các vị, chúng ta lập công thời điểm đến, các ngươi bộ lạc có thể không trải qua ngày thật tốt, mỗi ngày đều có thể ăn cơm no liền nhìn một lần chúng ta lên đường đi mọi người cũng một mặt hưng phấn đồng ý sau đó rời đi lều lớn trở lại chính mình bộ lạc trụ sở xuất lính bộ lạc dũng sĩ thừa dịp bóng đêm hướng về phỉ Thúy Cốc phương hướng chạy đi tính toán của bọn họ rất đơn giản chính là ở ban đêm hành quân gấp 50 dặm ở khoảng cách Phỉ Thúy Cốc 10 dặm nơi nghỉ ngơi một quang thời gian sau đó ở tiến công Phỉ Thúy Cốc bắt giữ lý Gia Vượng ở trong màn đêm bất kể đêm ngày vội vàng chạy đi đại quân hồn nhiên không có phát hiện đỉnh đầu ngàn mét trên không chỗ Đang có vài con mắt hưng theo bọn họ di động mà di động, chăm chú điếu ở trên đỉnh đầu bọn họ, yên lặng ghi nhớ bọn họ tất cả hành động cũng tức thời truyền tống cho Lý Gia Vượng. Đồng thời đại quân Chu Vi cũng có mấy trăm con nhỏ bé trình tra trùng theo sát phía sau, bọn họ nhất cử nhất động đều ở Lý Gia Vượng trong lòng bàn tay. Dưới ánh trang phỉ thúy cốc có vẻ đặc biệt mỹ lệ, Lý Gia Vượng trùng quân lều lớn bên trong, mọi người chính đang một mặt hưng phấn cùng kinh ngạc, nhìn có mắt hưng cùng trình tra trùng truyền về tức thời hình ảnh, ở ban đêm vội vàng hành quân chuẩn bị đánh lén bọn họ cấp tư đại quân, đối với loại này có thể khoảng cách xa tức thời quan sát đối thủ hình ảnh lấy làm kỳ không lứt, đồng thời đối với Lý Gia vượng thủ đoạn cao siêu bội phục đồng thời, cũng với này chi chuẩn bị đánh lén quân đội cảm. Thấy một trận bi ai. Khi bọn họ ở trong lòng đem chính mình cùng đối phương chủ xoáy đổi vị trí thì kinh ngạc phát hiện, ở không biết tin tức tình huống dưới, bọn họ cũng rất có thể sẽ rút lui, càng là khó thoát tiêu vong vận mệnh. Nghĩ tới đây, nhất thời đối với Lý Gia vượng kính lệ rất nhiều. Dù là ai hành động bị người biết đạo rõ rõ ràng ràng, còn muốn đánh thắng trận, vậy cũng là khó hơn lên trời, trừ phi nắm giữ siêu nhân giống như sức mạnh hoặc là nắm giữ giả thực lực tuyệt đối. Mọi người mặc dù đối với với Lý Gia Vượng biết là làm sao nắm giữ loại năng lực này hiếu kỳ không ớt, lại không người chạy đi hỏi giò chỉ có thể ở trong đấy lòng suy đoán, đồng thời cũng ở vui mừng không nớt. may là là Lý Gia Vượng nắm giữ loại năng lực này, nếu như là kẻ địch nắm giữ loại năng lực này, bọn họ đều sẽ chết không có chỗ trôn. Nhìn thấy mọi người còn ở chấn động với mình cung cấp hình ảnh, Lý Gia Vượng cũng không giải thích, mà là trực tiếp vỗ tay nói con cá đã mắc câu, các ngươi trở lại chuẩn bị một chút, để các binh sĩ si đêm nay ngủ ngon giấc, sáng sớm ngày mai chúng ta liền muốn thu võng, lần này chúng ta có thể đạt được một cái được mùa lớn a. Mọi người đồng ý một tiếng, liền từng người trở lại chính mình nơi đóng quân, triệu tập thuộc hạ sắp xếp cụ thể sự vật, chờ đợi hừng đông đại chiến đột kích. Dạng sáng 3 khoảng 4 giờ, thiên còn chưa vừa sáng, Vẫn cứ nằm ở một vùng tăm tối bên trong thì, cấp tư xuất lĩnh ngũ vạn đại quân vội và đi tới, khoảng cách phỉ thúy cốc chỉ có 10 dặm khoảng cách một mảnh bằng phẳng trên đất. May là lúc này sắc trời vẫn cứ lờ mờ tối tăm cho dù thị lực ở thật người cũng chỉ có thể nhìn thấy xa mười mấy mét khoảng cách, nếu như ở trải qua cái mấy tiếng, bầu trời sáng trang thì, nhiều người như vậy, rất dễ dàng bị phát hiện cùng bại lộ, bất quá đến lúc đó bọn họ cũng đã nghỉ ngơi tốt cũng bắt đầu đi được, đến là không sợ bại lộ hành tung nghe được có thể nghỉ ngơi mệnh lệnh sau, đã sớm về phải không thể tả các binh sĩ, liền tùy tiện tìm một cái đất trống dưới chướng nghỉ ngơi, hoặc là trực tiếp trên đất một nằm liền nghỉ ngơi lên, sau đó bọn họ lấy ra không ít lương khô ăn, để cho mình chống tuyết cái bụng thoáng cổ một điểm, đồng thời lấy ra tự mang vũ khí nhẹ nhàng đuốt ve đến, một bên vớt ve vũ khí, vừa bắt đầu đảo tưởng mấy tiếng sau khi, đánh tan thành phong diệp quân đội, bắt giữ Lý Gia vượng, sau đó thu được phong phú. Chiến lợi phẩm cùng ban thưởng để cho mình chống chân cái bụng nhô lên đến không ở được cái kia đói bụng nỗi khổ, vẹn vẹn treo ở cấp tư đại quân 10 dặm nơi khác bối nhĩ mạn, từ lính liên lạc nơi này biết được đại quân đã bắt đầu nghỉ ngơi, chuẩn bị ở mấy tiếng sau khi, thừa dịp thiên vẫn không có sáng trang đi đánh lén đối phương nơi đóng quân tin tức sau, không khỏi nghi hoặc lên, lẽ nào cảm giác của mình sai rồi, này không phải một cái bẫy, mà là một hồi bất ngờ, nếu không tốt như vậy đánh lén cơ hội, đối phương làm sao sẽ bỏ qua cho đây, phải biết hiện tại đại quân bởi vì hành quân gấp duyên cớ. Mỗi cái vẻ ngoài không thể tả, ở thêm vào không có ăn cơm no, hiện tại Binh lính có thể cầm lấy một cây đao đứng lên đến đều là một vấn đề. Chỉ cần đối phương phái ra 5000 người là có thể dễ dàng đánh tan này Ngũ Vạn đại quân, nếu như các loại, chờ mấy tiếng sau khi đại quân nghỉ ngơi xong tất, lại lần nữa có khí lực, ở đến tiến công sẽ không như vậy dễ dàng rồi. Bất quá vì sao chính mình dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh được đây? Lẽ nào mấy lần cứu mình và bộ lạc sinh tồn linh cảm mất linh sao? Không thể khẳng định có ta không biết nguy hiểm vẫn là cẩn trọng một chút tốt hơn bối nhĩ mạn âm thầm nghĩ đến sau đó thông báo bộ lạc 5.000 dũng sĩ dừng lại nghỉ ngơi đồng thời cẩn thận đề phòng để ngừa bị người đánh trộm Phỉ Thúy cốc lý gia vượng trung quân lều lớn bên trong trung tướng mặc chỉnh tề ngồi ở trên ghế nhìn cắp tư đại quân nhất cử nhất động khi thấy ha hi đại quân ở cách bọn họ mười dặm nơi nghỉ ngơi thì lập tức có người thỉnh cầu mang binh đi đánh tan bọn họ bất quá từng cái bị lý gia vượng từ chối Lý do rất đơn giản ngươi có thể đem bọn họ diệt sạch sao? Ngươi có thể bảo đảm so với chúng ta nguyên kế hoạch giết địch càng nhiều, tổn thất càng nhỏ hơn sao? Nghe được Lý Gia Vượng như vậy câu hỏi, những kia lập công sốt ruột người lập tức á khẩu không trả lời được không nói chuyện. Lý Gia Vượng dùng tay chỉ vào bối nhĩ mạn bộ lạc vị trí, hướng về chúng tướng hỏi các ngươi biết những người này tại sao cùng chủ lực tách ra, tại sao vẫn đi theo chủ lực 10 dặm nơi khác địa phương sao? Khả năng là sợ trên đường có mai phục, những người này là tiếp ứng nhân viên đi Một cái bán thú nhân thống lĩnh nói rằng, không thể, ngươi xem này 5 vạn người lúc nghỉ ngơi, đều không có phái ra cảnh giới nhân viên, có thể thấy bọn họ căn bản chưa hề nghĩ tới sẽ có mai phục bằng không thì sẽ không thư giản như vậy. Một cái dã man nhân thống lĩnh dùng tay chỉ vào cấp tư đại quân phản bác. Khả năng là nhân tại sao chúng ta không biết nguyên nhân đi. Bất quá này 5.000 ngàn người không ảnh hưởng tới kế hoạch của chúng ta, đến lúc đó chỉ cần bình phái ra một nhánh đội ngũ ngăn trở bọn họ, không để cho đi cứu viện là được. Một kẻ loài người thống lĩnh tổng kết nói. Nghe được bọn họ thảo luận, Lý Gia Vượng chỉ là kiên trì nghe không có nói trên vào, hắn muốn bồi dưỡng trung tướng suy nghĩ năng lực, khi nhìn bọn họ có thể trở thành một cái một mình gánh vác một phương đại tướng, mà không phải một cái chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh dũng tướng. Nhìn thấy bọn họ thảo luận gần đủ rồi, Lý Gia Vượng liền nói rằng không muốn quan tâm này 5.000 người, bọn họ chạy không thoát, ta các ngươi phải chuẩn bị, đều an bài song sao. Được rồi đại nhân. Phỉ Thúy Cốc bốn phía đều bị chúng ta chất đầy một đống trồng cỏ dại cùng cánh khô. Đồng thời trong cốc thấp bé bụi cây cũng bị chúng ta rọi lên một tầng dầu hỏa, bảo đảm một nhánh hỏa tiễn là có thể đem toàn bộ Phỉ Thúy Cốc nhen lửa. Đến lúc đó bọn họ một người đều chạy không được. Bất quá đại nhân, tại sao ngươi không cho chúng ta đem trong cốc nơi sâu xa nhất cũng rọi trên dầu hỏa đây? Nếu như đem nơi này cũng rọi trên dầu hỏa, toàn bộ đáy vực đem không hề có một chút an toàn nơi. Chúng tướng đồng ý đạo, đồng thời một người tướng lãnh cũng đưa ra sự nghi ngờ của mình. Nghe được cái này tướng lĩnh câu hỏi, Lý Gia Vượng ngẩn đầu nhìn bầu trời, sau đó thở dài một hơi nói ta là muốn cho bọn họ lưu lại một con đường sống, chỉ cần bọn họ trốn đến bên trong cốc an toàn nơi sau, liền bỏ lại vũ khí đầu hàng, ta có thể tiêu diệt đại hỏa, liền xuống bọn họ một mạng. Bọn họ cũng là chúng ta hải xâm lĩnh cư dân, cùng các ngươi như thế là ta người lãnh chúa này con dân A. Nghe được Lý Gia Vượng mang theo thương cảm, bọn họ nhất thời rõ ràng, tại sao Lý Gia Vượng sẽ gọi bọn họ chuẩn bị cứu hỏa công cụ. Nguyên lai đại nhân là không đành lòng để bọn họ tự á. Xem ra đại nhân cũng không phải một cái nhẫn tâm người a. Một ít đối với hỏa công kế hoạch bất mãn cảm thấy tàn nhẫn tướng lĩnh nghi đến. Bọn họ làm sao biết lý gia vượng sở dị muốn cứu bọn họ, chỉ là muốn nhiều một chút vì chính mình sáng tạo của cải người. Ở trong mắt hắn bán thú nhân cùng dã man nhân là người đáng yêu nhất, bởi vì hai chủng tộc này người đại thể khá là giản dị, chỉ cần ngươi đối với bọn họ được, có thể cho bọn họ đầy đủ đồ ăn cùng tôn kính. Như vậy bọn họ thì sẽ vô điều kiện kính yêu ngươi, ủng hộ ngươi, vì ngươi lên núi đào xuống biển lửa. Đối lập giàu hoặc trái nhân loại thật khống chế hơn nhiều. Phỉ Thủy cốc phía nam 10 dặm nơi một cánh rừng bên trong, bốn vạn toàn thân dắp ra, tay cầm lợi khí binh lính, ở từng người quan trên dưới sự chỉ huy tạo thành từng cái từng cái phương trận, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc là tán gâu đánh thí, hoặc là lau chùi vũ khí, kiên trì chờ đợi thượng cấp mệnh lệnh. Một tên lính quèn quay về bên cạnh một người nói rằng đại ca Ngươi nói chúng ta không đi đánh giặc, ở mảnh này quỷ trong rừng rậm làm gì? Con để chúng ta như thế dậy sớm đến, này đại hắc thiên muốn làm cái gì a? Làm gì? Khẳng định là người ở phía trên có kế hoạch, phỏng chừng lần này có đã đánh trận, không nên gấp gáp, đến lúc đó muốn giết nhiều mấy người, nhiều lập điểm công, như vậy là có thể ở phân phối chiến lợi phẩm thời điểm đa phần một điểm, nói không chắc sao ca hai bắt được một đại nhân vật, liền bị để bạt làm quý tộc đây. Đại ca kia đắc ý nói rằng, Còn quý tộc đây? Ngươi vẫn đúng là giám muốn. Ta nếu có thể lập xuống đại công, trở thành một danh nghĩa sĩ, khi, làm, một người quan quân liền cảm ơn trời đất. Bên cạnh một người lính khác nói rằng, vị huynh đệ này nói rất đúng, chúng ta những tiểu binh này cũng chớ suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần có thể giết mấy cái kẻ địch, lập xuống một điểm nhỏ công, là có thể đạt được phong phú chiến lợi phẩm cùng tiền thưởng. Ngươi không nghe lần trước lãnh chúa đại nhân nói sao? Chúng ta lần này chiến lợi phẩm có một nửa đều ban thưởng cho chúng ta. Lại một tên tiểu binh tham gia trò vui nói rằng, theo mấy tên lính quèn này thảo luận, bên cạnh binh lính cũng bắt đầu gia nhập trong đó chúng ta vẫn có kỳ sẽ trở thành quý tộc. Lần trước lãnh chúa đại nhân nói quân hàm chế độ, kỳ thực liền một cái biến tướng quý tộc chế độ, chỉ cần chúng ta có đầy đủ công hân là có thể lên làm, ta nhưng là nghe nói trên đầu chúng ta mấy vị kia đại nhân, đang chuẩn bị làm một vô lớn, tranh thủ làm cái sĩ quan cấp ý làm làm đây. Chưa kịp những người khác nói chuyện, đột nhiên một cái khoái kỵ tiến vào rừng rậm. Sau đó các cấp quan trên liền bắt đầu mệnh lệnh từng người thủ hạ cả đội chuẩn bị xuất phát, cái kia mấy tên lính quèn tuy rằng không có đang nói chuyện, có thể trong lòng bọn họ nhưng giấy lên lửa lớn rừng rực, muốn trở thành quý tộc ý nghĩa ở trong đầu mọc dễ nảy mầm, một phát mà không thể thu thập Nghe được cả đội, chuẩn bị xuất phát tin tức sau, các tiểu binh lập tức vui vẻ đứng dậy, rốt cục có thể là công. Trong lòng mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử Chương 63: Hỏa Thiêu Phỉ Thúy Phỉ Thủy Cốc 4. Rạng sáng chừng 6 giờ, đã nghỉ ngơi tới được cấp tư đại quân một lần nữa tập hợp, sau đó ở các bộ thủ lĩnh dẫn dắt đi, hai mắt phát sáng, nắm chặt vũ khí, không hề có một tiếng động hướng về Phỉ Thúy Cốc phương hướng bước đi. Ở đâu là bọn họ sắp tiến công địa phương, nơi này gánh chịu bọn họ một mạc nguyện vọng, ăn cơm no, ở nơi nào bọn họ đem dùng vũ khí trong tay của chính mình cùng tự thân dũng khí, đi thu được đầy đủ bọn họ sinh tồn cần thiết đồ ăn. Khi bọn họ đầy cõi lòng hy vọng, bước kiên định bước tiến, hướng về Phỉ Thúy Cốc đi đến thời điểm, cũng không biết bọn họ chính đang từng bước từng bước hướng đi tử vong. Bọn họ làm sao biết, Phỉ Thúy Cốc đều sẽ là bọn họ vĩnh cửu nơi chôn xương, là bọn họ thu được vinh sinh ơi, là bọn họ trong ngộng vĩnh viễn địa ngục, là hậu nhân ca tụng lý gia vượng đại tài nơi. Khi cấp tư đại quân đi tới Phỉ Thúy Cốc địa thời gian, bầu trời vừa vừa sáng, Phỉ Thúy Cốc địa bên trong binh lính mới vừa từ trong giấc ngộng tỉnh lại, vẫn không có đến cập mặc vào khôi giáp cầm lấy vũ khí, nhìn thấy Phỉ Thúy Cốc địa bên trong rối bời tình cảnh, cùng với nghe được Phong Diệp quân quan trên chính đang tập kết quân đội thét to thành, cấp tư cùng mười mấy cái bộ lạc thủ lĩnh vui mừng khôn xiết, hào không chậm trễ vung tay lên, dẫn dắt tinh nhuệ quân đội trước tiên hướng về Phỉ Thúy Cốc bên trong giết đi. Thời gian một cái nháy mắt, song phương quân đội liền ngắn binh giao tiếp, chỉ thấy cấp tư đại quân bởi chuẩn bị đầy đủ, sĩ khí đất đỏ, các binh sĩ gào gào chỉ gọi, không ngừng mà cơ múa trong tay đói bụng vũ khí, chém giết này Phỉ Thúy Cốc bên trong Phong Diệp quân. Nhất thời huyết nhục lan lộn, người bị giết tiếng kêu thảm thiết, binh khí tương giao thì tiếng va chạm, binh sĩ đánh chửi thành, phong diệp quân quan trên tập kết thét to thành các loại, tạo thành một luồng đặc biệt chiến tranh. Hoa âm ở phỉ thúy phỉ thúy cốc bầu trời bồi hồi vang động, mà phỉ thúy cốc bên trong phong diệp quân thì lại bởi vì mới vừa tỉnh ngủ duyên cớ, còn chưa kịp mặc vào khôi giáp, cầm lấy vũ khí, có thể rõ ràng xảy ra chuyện gì thời điểm, liền bị chen chúc mà tới cấp tư đại quân, ở trong nháy mắt chém giết mấy chục người đồng bạn máu tươi cùng tiếng kêu thẳng thiết tỉnh lại những kêu còn ở mơ hồ bên trong binh lính bọn họ bắt đầu cầm lấy bên người vũ khí hoặc là tay không cùng giết hướng về kẻ địch của mình chém giết lên nhất thời hai bên quân đội liền triển khai kỹ thuật cùng dũng khí tranh tài người thắng sinh bại giả tử một hồi nhân loại nguyên thủy nhất máu tanh tranh đấu liền ở phỉ thúy cốc địa bên trong trình diễn một phút sau khi chuẩn bị không đủ mà lại nhân số ít phong diệp quân thấy đánh không lại cấp tư đại quân liền ném mấy trăm bộ thi thể Dồn dập bỏ lại khôi giáp vũ khí, Tiền Lương Vật Tư hướng về Phỉ Thúy Cốc chạy ra ngoài, cấp Tư Đại Quân thì lại quơ múa vũ khí trong tay, mắng to đuổi sau đó, ở giết mười mấy chạy chậm kẻ xui sẹo sau khi, liền không lại truy kích Phong Diệp Quân, mà là bắt đầu cùng đồng bạn cướp giật lên Phỉ Thúy Cốc bên trong khôi giáp vũ khí, Tiền Lương Vật Tư. cấp Tư cùng mười mấy cái bộ lạc thủ lĩnh, không cùng những binh sĩ kia như thế cùng đối phương chém giết, mà là mang theo các bộ lạc tinh nhuệ thẳng đến Lý Gia vượng trung quân lều lớn mà đi. Chuẩn bị bắt giữ Lý Gia Vượng lập xuống khoáng thế kỳ công, nhưng khi bọn họ một đường thông suốt tiến vào lều lớn bên trong thì lại phát hiện lều lớn bên trong giống tuyết, không có một bóng người, chỉ có một cái bàn làm việc lẻ loi sống ở đó bên trong. Có một cái mắt sắc bộ lạc thủ lĩnh nói cấp tư đại nhân, bàn kia trên có một tấm chỉ. Nghe được người kia, mọi người dồn dập sửng sở, cấp tư thì lại tiến lên một bước đem tờ giấy này bắt được trong tay, chỉ thấy bên trên viết ta đã chờ các ngươi đã lâu. Nhìn thấy mấy chữ này, cấp tư quát to một tiếng không được. Chúng kế, mau bỏ đi. Khi chúng thủ lĩnh một đường không trở ngại đi tới lều lớn, thấy lều lớn không có một bóng người thì, liền ý thức được chính mình bị lừa rồi. Khi nghe đến cấp tư tiếng kêu, cùng với nghĩ đến lần này tiến công quá mức thuận lợi vân vân cảnh, càng thêm xác nhận chính mình chung kế, liền vội vã lui ra lều lớn, triệu tập bên cạnh tinh Huệ chuẩn bị lập tức lui lại. Còn những kia chính đang điên cuồng cấp giật khôi giáp vũ khí, tiền lương vật tư phổ thông bộ hạ, bọn họ cũng không cố lên, chỉ có thể để cho tự sinh tự diệt đi. Đồng thời bọn họ đấy lòng còn có một cái ý nghĩ, chính là hy vọng những người này có thể ngăn trở phong diệp quân, vì bọn họ tranh thủ một điểm thoát thân thời gian, nhưng đáng tiếc bọn họ như vậy bản tính còn không đánh thành, liền bị. Tột nhiên xuất hiện ở phỉ thúy cốc địa bốn phía phong diệp quân cho tròn váng, bọn họ không nghĩ tới phong diệp quân tốc độ nhanh như vậy, không một chút nào cho bọn họ chạy trốn thời gian. Lúc này phỉ thúy cốc địa chu vi đứng đầy phong diệp quân, chỉ thấy bọn họ chia làm rõ ràng ba cái vòng vây, đem phỉ thúy cốc bên trong người bao quanh vây nốt. Không để cho phá vòng vây mà đi, phía trước nhất một tầng là trên người mặc giáp ra, một tay cầm đào, một tay nắm thuận bán thú nhân quân đội, bọn họ một người ngồi trồm hôm trên mặt đất, một người đứng lên đến, dùng trong tay tấm khiên cộng đồng tạo thành một mặt loại cực lớn đại thuẫn, đem thân thể của bọn họ cho phòng ngự lên, chung. Gian một tầng nhưng là trên người mặc đằng giáp, tay cầm cung tên bán tinh linh, bọn họ đã đem cung tên kéo mãn, nhắm vào phỉ thúy cốc bên trong liên quân, tầng cuối cùng nhưng là tay cầm lang nha bổng. Một mặt lang nanh vẻ dã man nhân quân đội. Đồng thời phỉ thúy cốc địa phía nam phong diệp quân đột nhiên phân ra một cái lối nhỏ, lý gia vượng mang theo an đức lỗ cùng tứ đại kim cương cùng với bị đặc đi tới nơi này, cũng dựng thẳng lên một tấm đại kỳ, dâng thư lý tự. Sau đó chỉ thấy hắn nói cái gì cũng chưa nói, trực tiếp vung tay lên, nhất thời vô số hỏa tiễn từ bốn phía bay vào phỉ thúy cốc địa ở trong, mà những kia bị chất thành một đống cỏ dại cùng cành khô cùng với bị rội trên dầu hỏa bùi cây rồn dập bốc cháy lên cũng lấy tốc độ cực nhanh từ ở ngoài phỉ thúy cốc hướng vào phía trong phỉ thúy cốc mãn lan tràn đang nhìn đến phỉ thúy cốc địa bốn phía đột nhiên xuất hiện rất nhiều ải tèm hoàn mỹ phong diệp quân thì, phỉ thúy cốc bên trong liên quân binh sĩ liền ý thức được không được cùng tồn tại khắc đỉnh chỉ lẫn nhau trong lúc đó tranh cướp diện tướng mạo dòm nó lên đồng thời bắt đầu tìm kiếm trưởng quan của mình hỏi một chút bây giờ nên làm gì bất quá chưa kịp bọn họ hành động liền thấy vô số hỏa tiện hướng về phỉ thúy cốc bên trong phong tới Đồng thời phỉ thúy cốc bên trong cảnh khô cỏ dại lập tức bị nhanh lửa, nhanh chóng do tiểu hỏa miêu biến thành lửa lớn rừng rực. Cảm nhận được xa xa đại hỏa mang đến cho mình nóng rực cảm giác, cùng với nhìn thấy phỉ thúy cốc bên trong bất hạnh bị dẫn nhiên thân thể binh lính, cũng nghe được bọn họ phát sinh thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Cái khác không có bị thương binh lính, lập tức đem trên người dư thừa đồ vật ném mất, sau đó mang theo vũ khí hướng về vẫn chưa hoàn toàn bốc cháy lên ở ngoài phỉ thúy cốc phóng đi. Bọn họ muốn thừa dịp còn ở hỏa thế còn không là rất mạnh thời điểm phá vòng vây mà đi, bằng không thì các loại, chờ, hỏa thế lan tràn sau khi. Ứng lên, bọn họ đem mất đi lưu vong cơ hội, bị tươi sống thiêu chết ở phỉ thúy cốc địa bên trong. Liên mấy vạn đại quân chỉ nếu có thể động người, đều không hẹn mà cùng hướng về phỉ thúy cốc ở ngoài khởi xướng xung phong, nhưng là chưa kịp bọn họ vọt tới đối phương trăm mét chỗ, thì có mũi tên đầy trời hướng về bọn họ bay tới, trong nháy mắt thì có mấy trăm người ngã vào xung phong trên đường. Khi bọn họ bỏ lại mấy ngàn điều thi thể, vượt qua này đảo trăm mét tử vong phòng tuyên thì, nên tiếp bọn họ, là đã sớm các loại, chờ, thiếu kiên nhẫn, bán thú nhân trong tay sắc bén đại đào, chỉ. Thấy những người học này binh sĩ, đem những kia sông lên phỉ thúy cốc địa liên quân binh sĩ từng cái chém giết. Bất quá bởi thành phong diệp quân đội phân bố quá rộng rãi, này một mặt binh lực có chút không đủ, liên quân binh sĩ tuy rằng từng binh sĩ năng lực tác chiến không sánh được phong diệp quân, nhưng là nhưng dựa vào nhân số ưu thế thuận lợi đột phá đạo thứ nhất phòng tuyến. Chưa kịp bọn họ hưởng thụ đột phá đạo thứ nhất phòng tuyến vui vẻ, lại gặp phải gắng sức đuổi theo đến dã man nhân quân đoàn. Những người man dợ này trong tay Lang Nha Bổng để liên quân binh sĩ thống khổ không thể tả, chỉ cần bị Lang Nha Bổng bắn trúng một thoáng, không chết cũng muốn tàn. Đồng thời ở liên quân sông lên Phỉ Thúy Cốc địa thì, liền lui về phía sau bán tinh linh người bắn tên, vẫn cứ ở phía sau không ngừng mà bắn tỉa liên quân binh sĩ. Bán tinh linh không hổ là trời sinh người bắn tên, bọn họ mỗi một lần bắn tiễn Hầu như đều sẽ cho Liên Quân mang đến tổn thất thật lớn, một phút sau khi, rất nhiều những phương hướng khác Phong Diệp Quân, chạy tới chiến trường, nhất thời để Liên Quân tăng mạnh áp lực, dưới sự bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là lại lui về phỉ thúy. Cốc địa, mà Phong Diệp Quân cũng không có thừa thắng sông lên, mà là do người bắn tên kế tục thu cắt Liên Quân sinh mệnh. Lần này xung phong, Liên Quân tử thương gần vào người, trong đó bị chết vào người bắn tên bên dưới người, có 5.000 chi chúng. Điều này làm cho liên quân đối với phong diệp trong quân tinh linh người bắn tên mắng to không nớt, đồng thời ở trong lòng âm thẩm kiên kỵ lên. Mà phong diệp quân tuy rằng là kẻm hoàn mỹ, thế nhưng bởi kinh nghiệm không đủ, cùng với liên quân binh sĩ liều mạng tương bác, tổn thất không ít, dĩ nhiên có gần nghìn người tử vong, mấy ngàn người bị thương. Nếu như không phải phong diệp quân đô mặc vào khôi giáp hoặc là giáp ra, ở thêm vào liên quân vũ khí không đủ sắp bén, như vậy bọn họ thương vong đều sẽ càng to lớn hơn. Điều này làm cho Lý Gia Vượng không khỏi cảm khái nói quả nhiên là giết địch một ngàn, tự tổn 800A. Ta quân có như thế ưu thế vẫn còn có như thế tổn thất lớn, nhìn thấy chính mình chế tạo một nhánh đại lục cường quân giấc mơ thật rất xa xôi A. Không có phá vòng vây mà đi, mà là bị chặn trở về liên quân binh sĩ tụ tập ở bên trong phỉ thúy cốc ở trong, một bên mắng to đối phương đê tiện, vô liêm sỉ, không chỉ mai phục chính mình, còn dựa vào chính mình kẻm hoàn mỹ, bắt nạt phụ chúng ta những này chỉ có đại đao, đồng gốc người. Nếu như chính mình cũng có như thế vũ khí, nhất định đem đối phương giết cái mông liệu lưu, một bên nhìn ở ngoài Phỉ Thúy Cốc càng nhiên càng vượng đại hỏa, lo lắng chờ đợi thủ lĩnh mệnh lệnh. Các tư cùng mười mấy cái bộ lạc thủ lĩnh ở Liên Quân tinh nhuệ hộ vệ dưới, tụ tập ở Phỉ Thúy Cốc bên trong trung tâm nơi, các tư nhìn bên ngoài chính đang hướng vào phía trong Phỉ Thúy Cốc lan tràn lửa lớn rừng rực, cùng với chính ở nhìn mình chằm chằm, chờ đợi mình quyết định bộ lạc thủ lĩnh, hít sâu một hơi, dùng trầm trọng ngựa khí chậm rãi nói rằng các ngươi cũng nhìn thấy Phỉ thúy cốc ở ngoài có tam vạn trang bị tinh lương phong diệt quân, chúng ta không dễ dàng phá vòng vây đi ra ngoài. Thế nhưng ngoại vi hỏa thế càng lúc càng lớn, phòng trừng còn muốn 1-2 giờ sẽ lan tràn đến chúng ta này đến, đến đó là chúng ta đem đồng thời bị đốt thành cho bụi. Bởi vậy ta hy vọng tất cả mọi người lấy ra toàn bộ thực lực, tiến hành một lần quyết tử xung kích, lao ra chúng ta đều sẽ thu được tự do cùng sinh mệnh, không xông ra được chúng ta đều sẽ bị thiêu chết ở phỉ thúy cốc bên trong, hoặc là chết ở tay của đối phương trên. Ta hy nhìn chúng ta thả rằng chết ở sung phong trên đường cũng không cần bị đốt chết tươi. Nghe được cấp tư trầm trọng lời nói, chúng thủ lĩnh ngẩng đầu nhìn, phương xa cái kia đem nửa bầu trời đều chiếu đỏ chót đại hỏa, không khỏi gật gù. Sau đó liền dẫn tâm phúc thủ hạ trở về chính mình bộ lạc trụ sở, chuẩn bị làm một lần chiến tranh tổng động viên. Điều lên bộ lạc dũng sĩ quyết tử chi tâm, vì làm một đường sinh cơ kia mà ra sức chém giết. Thế giới siêu cấp mỹ nữ hậu cung như mây hương diễm hệ thống đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 64: Hỏa Thiêu Phỉ Thủy Cốc, Nam. Đứng ở trên thung lũng Lý Gia Vượng, nhìn càng nhiên càng vượng đại hỏa, cùng với thất kinh cấp tư đại quân, lộ ra mỉm cười vui vẻ, mặc dù mình là dựa vào không người có thể có ưu thế thật lớn mới thu được thắng lợi, cho dù đổi làm bất luận cái nào nắm giữ chính mình ưu thế đại lục tướng lĩnh, cũng có thể dễ dàng đạt được thắng lợi, thậm chí so với Lý Gia Vượng làm tốt hơn ngàn lần gấp trăm lần, thế nhưng hắn vẫn cứ rất vui vẻ. Dù sao đây là Lý Gia vượng lần thứ nhất lĩnh quân tác chiến bất luận nó là cỡ nào dễ dàng, là cỡ nào không đáng nhất tới, thế nhưng đối với Lý Gia Vượng mà nói, nó nhưng là một cái rất vui vẻ sự, là một cái sự kiện quan trọng tự sự kiện, nó mở ra Lý Gia Vượng sau đó quân sự cuộc đời, là hắn trở thành đại lục chiến thần trận chiến đầu tiên, có vị đại lịch sử ý nghĩa cùng đại biểu tính, đồng thời cũng là về mặt quân sự lấy ít thắng nhiều cùng đem điều tra sức mạnh phát huy đến cực nơi điển hình. Án lệ, nếu như ngươi không nên nói lần này chiến tranh không công bình, Lý gia vượng là bởi vì nắm giữ mắt ưng cùng trình tra trùng siêu cường điều tra năng lực, cùng với đối phương chủ xoay quá mức ngu xuẩn nguyên nhân mà thu hoạch thắng, không thể xem như là bản lãnh thật sự, vậy ta liền không lời nào để nói. Lẽ nào ngươi muốn một cái nắm giữ súng máy binh lính, cùng một cái cao thủ võ lâm tay không một mình đấu sao? Đó là không thể, binh sĩ nhất định sẽ dùng súng máy đem cao thủ xạ thành cái sàng, sau đó leo lên thả mãn hoa tươi đài cao, mà cái gọi là cao thủ võ lâm thì lại chỉ cần yên tĩnh nằm ở phần mộ bên trong. Chính sở vị người thắng làm vua, người thua làm giặc, người thất bại là không có lý do gì, mà người thắng bất luận thủ pháp của hắn có cỡ nào đê tiện, hắn đều đem đạt được hoa tươi cùng tiếng vỗ tay, mà người thất bại thì lại chỉ có thể sinh sống ở trong bóng ma. Báo cáo đại nhân, cái kia phỉ thúy cốc 10 giặm nơi khác 5000 liên quân, đã bị thứ 6 sư sư trưởng xuất lính 20000 đại quân vây quanh, chính chờ đợi đại quân bức kế tiếp mệnh lệnh. Một cái lính liên lạc đi tới Lý Gia Vượng trước mặt nói rằng: há Trước tiên vây quanh không muốn manh động." Chờ ta xử lý tốt phỉ thúy cốc ngũ vạn đại quân, ở sẽ đi gặp cái kia 5.000 người, tùy tiện xem bọn họ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lý gia vượng dùng tay ngâng cầm nghĩ đến một hồi nói rằng. Vâng, đại nhân. Lính liên lạc cung kính hồi đạo, sau đó bước nhanh đi ra ngoài. Một lần nữa đưa mắt tìm đến phía rơi vào biển lửa trong vòng vây ngũ vạn đại quân, khi hắn nhìn thấy cái kia vừa nãy ngã vào sùng phong trên đường cùng với bị đốt chết tươi liên quân binh sĩ, cảm khái nói sao không đây? Tốt như vậy binh lính cứ thế mà chết đi, không đáng a? Còn không là ngươi chưa cho nhân ra cơ hội, hiện tại ở đây giả từ bi nói tới nói mát. Lý gia vượng bên người mấy cái sĩ quan phụ tá sớm trong lòng âm thầm khinh bị nói. Lúc này đại hỏa đã thiêu đốt một phút, hỏa thế càng là so với vừa nãy lại mãnh liệt gấp đôi, đồng thời toàn bộ phỉ thúy cốc ở ngoài cốc, đã toàn bộ nằm ở trong biển lửa, đồng thời này hừng hực liệt hỏa chính đang phong trợ lực dưới, nhanh chóng hướng vào phía trong cốc lan tràn một ít né tránh không kịp binh lính rồn dập bị đại hỏa vây quanh ở trong biển lửa khổ sở kêu thảm mãi đến tận sinh mệnh tiêu hao hết một khắc đó bất đắc dĩ ngã trên mặt đất hóa thành cho tàn lúc này phỉ thúy cốc ở ngoài cốc đã tụ tập gần tam vạn đại quân người còn lại cũng đã ngã vào lần thứ nhất sung phong trên đường hoặc là bị đại hỏa nhiều nuốt hết hóa thành cho tàn nhìn ở ngoài cốc cháy hừng hực đại hỏa đem nửa cái bầu trời chiếu đỏ chót cấp tư cấp bách quay về mười mấy cái bộ lạc thủ lĩnh nói thời gian của chúng ta không hơn nhiều Mau nhanh triệu tập đại quân, làm cuối cùng quyết tử xung phong đi. Lần này chúng ta nhất định phải phá vòng vây thành công, bằng không thì chờ đợi chúng ta chính là số phận phải chết. Chúng thủ lĩnh tán đồng gật gù, sau đó nói cấp tư đại nhân chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng, ngươi xem chúng ta từ bên kia phá vòng vây tốt hơn. Đồng thời đang suy nghĩ, lần này gặp vận rủi lớn, cho dù chính mình bất tử, bộ lạc dũng sĩ cũng còn lại không được bao nhiêu, chính mình bộ lạc đem đối mặt bị diễn kịch vận mệnh, chỉ hy vọng có thể nhiều chạy ra một điểm người đi xuyên thấu qua đại hỏa nhìn phỉ thúy cốc phía nam một mặt lý tự đại kỳ cùng với dưới cờ chính đang đắc ý nhìn bọn họ lý gia vượng cấp tư cắn răng một cái nói rằng chúng ta từ mặt nam phá vòng vây phong diệp quân hiện tại phân binh phòng thủ bốn phía phía nam binh lực không nhiều chúng ta hẳn là có thể phá vòng vây thành công nếu như có thể chúng ta tốt nhất có thể đem lý gia vượng cho tù binh như vậy chúng ta có thể chuyển bại thành thắng đồng thời cũng có thể lấy công trừ tội không cần vì là lần này hao binh tổn tướng mà chịu đến tây tư đại nhân xử phạt Nghe được cấp tư, mọi người cả kinh, nhất thời thì có người phản đối nói như vậy không tốt sao. Phía Nam có Lý Gia Vượng tòa chấn, nhất định là trọng binh phòng ngự, từ nơi nào phá vòng đây, cơ hội thành công không lớn, ta xem vẫn là từ những phương hướng khác phá vòng đây đi. Đúng, là. Những người khác cũng đáp lời đạo, bọn họ có thể không muốn mạo hiểm, lần này có thể còn sống đi ra ngoài liền cảm ơn trời đất, vậy còn nghĩ bắt giữ Lý Gia Vượng à. Cho tới sau khi trở về bị Tây Tư Đại Nhân trừng phạt. Vậy cũng so với mất đi tính mạng được rồi. Nhìn thấy tất cả mọi người phản đối, các tư bất đắc dĩ lắc đầu một cái, không kiên trì nữa ý nghĩ này, bất quá hắn lại nói tiếp như vậy đi. Chúng ta để đại quân từ phía Nam phá vòng đây, nói cho các binh sĩ chỉ cần giết tử hoặc là bắt giữ trụ Lý Gia Vượng, không chỉ có thể thu được sinh mệnh còn có thể thu được tiền tài vật tư, để bọn họ liều mạng giết hướng về Lý Gia Vượng vị trí phương hướng. Như thế thứ nhất phía Nam phong diệp quân tất nhiên không ngăn được chúng ta các binh sĩ xung kích nhìn thấy lý gia vượng nguy hiểm những phương hướng khác phong diệp quân tất nhiên sẽ cứu viện mà đi lúc này chúng ta ở dẫn dắt tinh nhuệ tâm phúc từ những phương hướng khát phá vòng vây nhất định có thể an toàn phá vòng vây đi ra ngoài thành công giữ được tính mạng D. nghe được cấp tư mười mấy cái bộ lạc thủ lĩnh giật nảy cả mình không nghĩ tới cấp tư dĩ nhiên muốn hy sinh chính mình bộ lạc dũng sĩ bảo vệ tính mạng của mình không khỏi cả giận nói ngươi này không phải muốn cho chúng ta bộ lạc dũng sĩ chịu chết sao nơi này nơi này Nếu như không làm như vậy, chúng ta rất có thể có thể chết ở chỗ này. Các ngươi là muốn chính mình chết ở chỗ này, vẫn là muốn hy sinh thủ hạ chính mình mạng sống, chính các ngươi tuyển đi. Cáp tư cười lạnh nói. Mọi người nghĩ đến một hồi, không hẹn mà cùng lựa chọn chính mình hoạn, đại không được sau này mình đối với người nhà của bọn họ làm một ít bồi thường là được rồi, trong lòng bọn họ tự mình giải thích. Thấy mọi người không nói gì, Cáp tư liền biết rồi sự lựa chọn của bọn họ, liền nói rằng hiện tại đi triệu tập tâm phúc tinh nguyện, Cũng cổ động binh sĩ từ phía Nam phá vòng đây đi. Tam vạn đại quân ở các bộ thủ lĩnh cổ động dưới, bắt đầu rồi ôm quyết tâm quyết tử. Liều lĩnh ở ngoài cốc càng nhiên càng vượng đại hỏa, hướng về phỉ thúy cốc phía Nam khởi xướng quyết tử xung phong. Lần này bọn họ không có ai sẽ ở quay đầu lại, hoặc là chết ở xung phong trên đường, hoặc là xông ra vòng đây, không có lựa chọn thứ hai. Khi trong cốc tam vạn đại quân dơ lên vũ khí, la to vọt vào đại hỏa hướng Nam một bên đánh tới chấp nhoáng thì một luồng kiên quyết chạm ý cùng đầy trời tử khí bao phủ toàn bộ phỉ thủy cốc, lý gia vượng bị loại khí thế này sợ hết hồn, liền vội vàng đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc nhìn vọt vào đại hỏa bên trong cấp tư đại quân, hắn biết đây là một luồng đủ để uy hiếp tính mạng hắn sức mạnh, hắn nhất định phải dành cho hủy diệt hoặc là thu phục. phong diệp quân cũng bị cấp tư đại quân khí thế tròn váng, bất quá bọn hắn không những không có lộ ra một điểm khiếp ý, trái lại bởi vì khí thế kia kích phát rồi bọn họ viễn cổ chiến thần lưu lại chạm ý cùng nhiệt huyết. mấy phút sau khi các tư đại quân từ đại hỏa bên trong xuất hiện gào lên dùng bị đại hỏa thiêu đến lên đầy tán tỉnh cánh tay cơ múa vũ khí hướng về lý gia vượng vị trí phóng đi bất quá nên tiếp bọn họ không phải nóng hầm hập bánh màn đầu mà là bán tinh linh người bắn tên phóng tới lạnh lẽo mà khát máu mũi tên ở trong nháy mắt thì có gần nghìn người trong tiễn ngã vào xung phong trên đường nhưng là đồng bạn tử vong không chỉ không có đem bọn họ dọa lui mà là kích phát rồi trên người bọn họ huyết tính lấy càng thêm nhanh tốc độ cùng càng kiên định bước tiến từng bước từng bước hướng về Lý gia vượng phương hướng chạy đi Liên quân khát máu cùng không sợ tất cả khí thế Ảnh hưởng đến bán tinh linh người bán tên tâm cảnh Để bọn họ cung tên độ chuẩn xác giảm nhiều Ở trả giá mấy ngàn đồng bạn thi thể sau Trong cốc còn tồn tại hơn 2 vạn binh sĩ đồng thời Cùng hơn 5 ngàn bán thú nhân đao thuẫn thủ Cùng tay cầm lang nha đồng dã man nhân chém giết cùng nhau Nhất thời gần 3 vạn người chém giết cùng nhau Huyết nục không ngừng mà ở bên trong chiến trường lan lộn Tiếng chém giết, tiếng kêu gào, binh khí chạm, vào nhau âm thanh tiếng kêu thảm thiết vân vân âm thanh tạo thành một hồi nhiệt huyết trắng cảnh lúc này giao chiến song phương đều quên tất cả chỉ là không ngừng mà vung vậy này vũ khí trong tay chém giết tất cả thấy kẻ địch liên quân binh sĩ bởi vũ khí chất lượng không được chém vào phong diệp quân trên người chỉ là lưu lại một đạo vết đau không cách nào đem lập tức giết chết mà phong diệp quân vũ khí sắc bén rơi vào liên quân trên người liên quân thì lại chắc chắn phải chết bất quá bởi nơi này phong diệp quân chỉ có hơn 5.000 người không lâu sau liền bị đối phương lấy nhiều đánh thiếu giết chết không ít ở nhặt lên phong diệp quân khiến dùng vũ khí sau liên quân khí thế càng mạnh mẽ hơn nhìn thấy quân đội của mình không ngừng mà lùi về sau không ngừng mà bị giết ngã trên mặt đất mà những phương hướng khác viện quân còn muốn một hồi mới có thể chạy tới không muốn tổn thất quá to lớn lý gia vượng quay về bên người bị đặc nói rằng ngươi cận vệ đội dưới đi hỗ trợ không cần giết nhiều người chỉ cần có thể đứng vững đối phương thế tiến công để những phương hướng khác quân đội chạy tới là được đồng thời quay về bán tinh linh người bắn tên phương hướng quát còn không mau một chút xả kẻ địch Là, đại nhân ở đã nhìn ra nhiệt huyết sôi trào bị đặc, vội vã một mặt sắc mặt vui mừng sẽ động à, sau đó lập tức mang theo 3.000 cận vệ đội gia nhập chiến trường. Mà bán tinh linh xạ thủ cũng liền vội ở lý gia vượng quát lớn dưới, ván tiểu lên. Khi bị đặc mang theo 3.000 cận vệ đội tiến vào chiến trường sau khi, 500 tên đã đột phá cấp 6 tiến vào chiến sĩ cấp 7 hàng ngũ cận vệ đội, lập tức cơ múa trường kiếm trong tay phát sinh dài ba thước ánh kiếm, đem bên người liền quân binh sĩ chém vì làm hai nửa. Mà cái khắc cận vệ đội thành viên cũng đem bú sữa kính đều khiến cho đi ra, ra sức chém giết tất cả có thể thấy kẻ địch. Mà bán tinh linh khôi phục gợn sóng tâm tình sau sao, bọn họ tinh chuẩn mũi tên mang đi một cái cái liên quân sinh mạng của binh lính, cho liên quân lấy to lớn uy hiếp cùng thương vong. Lúc này cấp tư cùng 10 cái bộ lạc thủ lĩnh, thì lại nhìn một hồi chính đang chém giết lẫn nhau chiến trường sau, mang theo tâm phúc cùng tinh nhuệ thủ hạng, từ đã không có quân coi giữ mặt phía bắc mà đi. Chỉ là bọn hắn không có phát hiện bên người trước sau có mấy cái nhỏ bé sâu theo bọn họ. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 65, Chiêu Hàng. Nhìn thấy này tam vạn liều mình không sợ chết sung phong đại quân, Lý Gia Vượng bị phát ra ra khí thế chấn động, bán thú nhân cùng dã man nhân không hổ là chiến thần con dân, vì là chiến mà sinh, tốt như vậy con dân không nên chết ở chỗ này, chết trên tay ta, hẳn là trở thành ta lĩnh dân. Binh lính của ta, ta sẽ cho bọn họ tốt nhất trang bị, đại ngộ cùng huấn luyện, bọn họ đem ở trên tay của ta trở thành một chi, huy chấn đại lục cường quân, bọn họ đem ở trên tay của ta, dùng kẻ địch máu tươi. Đúc ra bọn họ huy danh huyền hoách, trở thành đại lục hết thể quốc gia ác ngộng. Lúc này Lý Gia Vượng, cải biến đem đám người kia toàn bộ sát quang ý nghĩ, mà là muốn chờ đến đám người kia sắp không chịu được nữa thời điểm, làm hết sức đem tù binh, biến thành của mình, không cho bọn họ chết ở chính mình đồ đao dưới thành vì chính mình thành công đã cây chân theo thời gian trôi đi càng ngày càng nhiều phong diệp quân tử mỗi cái phương hướng chạy tới cũng thêm nhập chiến trường phong diệp quân người càng ngày càng nhiều cũng bắt đầu vượt quá liên quân nhân số đồng thời bọn họ chiến ý ở máu tanh xa trường trên bị hoàn toàn kích phát ra chỉ thấy bọn họ đỏ mắt lên không để ý tới trên người chính đang chạy máu vết thương gơ muối trong tay dính đầy máu tươi vũ khí không ngừng mà chém giết tất cả có thể thấy kẻ địch mà liên quân vừa mới bắt đầu còn có thể bằng vào tuyệt tử dụng khí cùng người mấy thuộc về thế yếu phong diệp quân triển khai liều chết chém giết cũng đem làm cho liên tục lùi về phía sau, mãi đến tận bị đặc xuất lính cận vệ đội tham chiến sau mới duy trì trụ không tiến vào không lùi cương thế. Nhưng là theo thời gian trôi đi, phong diệp quân càng đánh càng nhiều người, sĩ khí càng đánh càng cao ngang, kỹ xảo cũng đang cùng chém giết bên trong, từ từ thông thạo lên, liên quân tăng mạnh áp lực cũng bắt đầu xuất hiện lượng lớn thương vong, bị chậm rãi ép về phía chính đang thiêu đốt ở ngoài trong cốc, liên quân nhìn thấy phá vòng vây không được. Tuyệt vọng khí thế ở trong lòng không ngừng lan tràn, từ từ hữu thực bọn họ còn có một tia hy vọng tâm linh. Ở tuyệt vọng khí thế dưới ảnh hưởng, bọn họ liền bắt đầu không thẳng kỵ sự xuống còn, lấy mạng đổi mạng cùng Phong Diệp quân chém giết lên. Nhất thời Phong Diệp quân tăng mạnh áp lực, cũng không ít người bị liên quân lấy mạng đổi mạng đấu pháp, làm đồng quy vô tận. Đáng tiếc bọn họ đây là sắp chết người hồi quang phản chiếu, không có kéo dài bao nhiêu thời gian, liền bởi vì không có ăn cơm no, cái bụng cái bụng giống tuyết. Khí lực cả người đều bị vừa nãy gần nửa giờ chém giết, cho làm hao mòn một đám hai tịnh, xuất hiện ở trên người bọn họ không sử dụng ra được một điểm khí lực, bắt đầu ung dung dơ lên vũ khí cũng biến trầm trọng lên, đồng thời nắm vũ khí tay cũng biến thành tê dại không nớt, chém tới trên người đối phương vũ khí, cũng chỉ phát sinh nhẹ. Nhàng tiếng va chạm, ở đối phương khôi giáp trên lưu cái kế tiếp nhàn nhạt vết đau. Lại quá một phút sau khi, thể lực cùng tinh lực tiêu hao hết liên quân, bắt đầu xuất hiện quy mô lớn thương vong. Đến lúc này mới thôi bọn họ đã thương vong gần hai vạn người, chỉ có một vạn người còn ở miễn cưỡng ở phong diệp quân đao phong giới dây rua, bất quá rõ ràng bọn họ đã là mạnh mẽ tấn công chi cuối cùng, bị giết chỉ là vấn đề thời gian, cấp tư đại quân đã triệt để chơi, toàn quân bị diệt là nó không thể tránh khỏi kết cục. Nhìn chỉ còn giữ lại một vạn người mà lại mỗi người đều kiệt sức, không có cái gì chiến ý chỉ là ở phong diệp quân thủ hạ miễn cưỡng chống đỡ liên quân binh sĩ. Lý Gia Vượng quay về bên người sĩ quan phụ tá nói rằng mệnh lệnh toàn quân đình chỉ chém giết, có thứ tự lùi về sau, đem liên quân vi lên. Vâng, đại nhân. Sĩ quan phụ tá hồi đạo, sau đó xoay người gọi tới lính liên lạc đem Lý Gia Vượng mệnh lệnh truyền xuống. Nhận được Lý Gia Vượng mệnh lệnh phong diệp quân quan chỉ huy, lập tức chấp hành Lý Gia Vượng mệnh lệnh, dẫn đại quân chậm rãi lui về phía sau. Tuy rằng các binh sĩ đều bất mãn, loại này để bọn họ sắp đến công lao không cánh mà bay cách làm, thế nhưng cũng không dám phát đúng chỉ có thể bất đắc dĩ theo đại quân đồng thời thối lui, bất quá bọn hắn vẫn cư dùng hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương, chỉ bất quá thứ ánh mắt này không phải ánh mắt kỉu hận, mà là một loại nhìn về phía con mồi. Ánh mắt, điều này làm cho những kia tiêu ngạo liên quân binh sĩ, phẫn hận không nớt, chính mình là bọn họ con mồi sao? Một lúc sau, đem liên quân tàn dư các binh sĩ vây quanh lên phong diệp quân, đột nhiên phân ra một cái rộng 10 mét đại đạo, Lý Gia Vượng thì lại dẫn án đức lỗ cùng tứ đại kim cương đám người theo đại đạo Đi tới liên quân tàn quân đối diện. Khoảng cách gần nhìn này trải qua sinh tử rèn luyện, toàn thân đều bị thiêu đen kịt, trên tay cùng với trên mặt đều lên đầy tán tỉnh, cả người không có một tia khí lực, nhưng trên mặt vẫn cứ một bức không sợ tử, muốn xung phong 8000 binh sĩ, ở Lý Gia Vượng mệnh lệnh ra đạt thì, có 2000 binh sĩ bị giết, Lý Gia Vượng lần thứ 2 bị chấn động, cũng càng thêm kiên định thu phục bọn họ ý nghĩ, sao nhiều bình a? Không nên hướng về bia đỡ đạn như thế chết ở chỗ này, hẳn là ở trên tay của ta phát sinh tia sáng chói mắt. Cho dù chết cũng muốn chết ở đi về vinh quang địa phương. 8.000 cái bụng chính đang không hề có một tiếng động kháng nghị kỳ chủ người không cho đồ an binh lính, bằng vào cái kia không giống với người thường cứng cỏi ý thức, cố nén đau đớn trên người, dùng tràn ngập ánh mắt cựu hận nhìn về phía Lý Gia Vượng, chính là người này để đồng bạn của mình từng cái ngã vào cái này không người thung lũng, để cho mình sắp cáo biệt cái này Mỹ hảo thế giới, đi tìm cái mờ ảo thiên đường hoặc là địa ngục, nếu như ánh mắt có thể giết chết người, phỏng trừng Lý Gia. Vượng nhiều lần bị những này tràn ngập cửu hận các binh sĩ, cho chém thành muôn mảnh 100 lần. Ở Yên Tĩnh không hề có một tiếng động đối lập cùng lẫn nhau quan sát bên trong, Lý Gia Vượng trước tiên đánh vợ Yên Tĩnh, dùng có chút trầm thấp ngựa khí nói rằng các ngươi phát xuống vũ khí đầu hàng đi. Ta bảo đảm sự an toàn của các ngươi, cũng dành cho các ngươi đầy đủ cho ăn no cái bụng đồ ăn, thế nào? Nghe được Lý Gia Vượng, 8000 đã đối nhau không cảm giác được hy vọng các binh sĩ, ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau lên. Không biết nên làm thế nào mới tốt, đầu hàng có thể miễn tử cũng thu được đồ ăn, không đầu hàng phòng trừng chỉ có một con đường chết điều này làm cho bọn họ rõ ràng muốn lựa chọn đầu hàng sinh tồn. Nhưng là nếu như đầu hàng, cái kia chết ở trên tay đối phương đồng bạn làm sao bây giờ? Lẽ nào bọn hắn chết liền bạch đã chết rồi sao? Chính đang đại đa số do dự các binh sĩ sắp lựa chọn đầu hàng thì, muốn chúng ta đầu hàng, không cửa, giết chúng ta nhiều như vậy đồng bạn cùng tộc nhân, còn muốn để chúng ta đầu hàng, đừng có mơ, ta và các ngươi liều mạng một cái ở vừa nãy chém giết bên trong chết đi trí thân dã man nhân binh sĩ dùng tràn ngập ánh mắt cửu hận nhìn trong chọc vào lý gia vượng mang đầy oán khí ngút trời nói rằng đồng thời liều lĩnh dùng sức toàn lực dơ lên trong tay thưởng đến đại đao hướng về lý gia vượng chém tới chỉ bất quá hắn còn không tới gần lý gia vượng liền bị an đức lỗ dùng thánh vực cao thủ lĩnh vực uy thế cho ép hoan không tới một hơi càng là một bước cũng không bước ra đi chỉ có thể đỏ mặt ở trong lĩnh vực khổ sở dãy dúa nay một người lính hành động Nhất thời để có chút thả lỏng song phương cảnh giác lên, ngoại vi bán tinh linh người bắn tên rồn dập đem cung tên trong tay kéo mạng nhắm vào cái kia 8.000 binh sĩ, bán thú nhân đao thuẫn thủ cũng đem đại đao dơ lên, tùy thời chuẩn bị xuất kích, mà cũng dã man nhân binh sĩ cũng đem sau lưng cây lao rút ra, tùy thời chuẩn bị tìm đến phía cái kia 8.000 binh sĩ bên trong, chỉ cần lý gia vượng vung tay lên, bọn họ sẽ trong thời gian ngắn nhất, đem đối phương chém giết hầu như không còn. Nhìn thấy phong diệp quân động tác, đã thả lỏng cảnh giác liên quân tàn binh, nhất thời lại đem thần kinh cho căng thẳng lên, do dự ánh mắt chậm rãi biến thành tử khí, nắm chặt vũ khí, tùy thời chuẩn bị liều mạng một lần, cho dù chính mình chết cũng muốn kéo cái trước chịu tội thay. Ngay khi song phương quân đội sắp không cách nào không chế, gây nên kịch liệt và chẳng thì Lý Gia Vượng vội vàng hướng thủ hạ binh lính quát đem vũ khí thu hồi, nhất thời đau thương nhập tức cầm thanh núi liền không dứt, phong diệp quân sĩ binh tuy rằng đem vũ khí thu hồi tới, thế nhưng tay của bọn họ như trước đặt tại vũ khí trên. Tùy thời cũng có thể ngay đầu tiên rút ra. Nhìn thấy đối phương đem vũ khí thu hồi tới, liên quân tản quân đấu trí lại hàng tiếp, bất quá bọn hắn cũng là nắm chặt vũ khí, không dám thả lỏng. Nhìn cựu hận chính mình 8.000 đại quân, Lý Gia Vượng có chút đau đầu, nhất định phải đem cựu hận của bọn họ giải quyết đi, nếu không mình cũng là không dám chiêu hàng bọn họ. liền hắn nói rằng đây là chiến tranh, không phải trò đùa, nào có người không chết, nếu như chúng ta không giết các người, sẽ bị các ngươi giết chết. Các ngươi bởi vì đồng bạn tử vong mà cựu hận cho ta, nhưng là chúng ta phong diệp quân tử binh lính lại nên cựu hận ai đó. Các ngươi ở đổi vị suy nghĩ một thoáng, nếu như các ngươi thắng lợi, sẽ làm sao đối xử với chúng ta. Nghe được Lý Gia Vượng, cái kia tử Lý Đào sinh 8.000 binh sĩ đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ đến một hồi, cảm khái nói là, vâng đúng, à. Chiến tranh là tàn khốc, ngươi không chết thì ta phải lìa đời, chết rồi, chỉ có thể trách chính mình bản lĩnh thấp kém, hoặc là chính mình bất mệnh sống chết có số giàu có nhờ trời. Liên ngoại trừ mười mấy cái chết rồi trí thân người binh lính đều không khỏi lộ ra đối nhau khát vọng đối với tử kính nể. Trạm một tiếng vũ khí rơi xuống đất âm thanh ở mọi người trong thai vang lên thật giống âm thanh có thể truyền nhiễm như thế. Trạm trạm âm thanh không ngừng mà ở trên bầu trời vang vọng chỉ thấy từng cái từng cái binh sĩ ném xuống vũ khí giơ hai tay lên hướng về lý gia vượng phương hướng đi đến. Cơ linh sĩ quan phụ tá lập tức để binh sĩ đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng đồ ăn dâng để những kia đã đói bụng hai mắt biến thành màu đen binh lính hưng phấn không thôi đoạt lấy đồ ăn từng ngụm từng ngụm cuồng ăn lên tấm gương sức mạnh là vô cùng nhìn thấy đầu hàng binh lính không chỉ không có bị giết còn có đồ ăn ăn những kia đối với không muốn chết các binh sĩ dồn dập đem vũ khí ném xuống sau đó nhanh chóng chạy đến phong diệp quân nơi này đoạt lấy đồ ăn ở đối phương vũ khí uy hiếp dưới bảng nếu như không có người cuồng bắt đầu ăn đối với bọn họ những này đói bụng trực thống người mà nói ăn cơm no là đệ nhất việc quan trọng Cái khác đều bị bọn họ quăng đến sau đầu, điều này làm cho Lý Gia Vượng không trải qua cảm khái nói, đồ an uy lực thật to lớn A. Theo cuối cùng cái kia mười mấy chết đi chí thân người đem vũ khí ném mất, các tư đại quân ngoại trừ cái kia đã bị 20.000 đại quân vây quanh 5.000 cá lọt lưới ở ngoài, đã chính thức toàn quân bị diệt. Trận chiến này Lý Gia Vượng thủ hạ phong diệp quân tử vong 2.000, bị thương 3.000, có thể nói thương vong nặng nghề, dòng dã là ở tại phỉ thúy cốc quân đội 1 phần 6, ở kẻ địch trung kế, thủ lĩnh chạy trốn. Chính mình trang bị so với phương thật tình chẳng dưới, còn có như thế tổn thất lớn, để lý gia vượng thống hận không ngớt, đồng thời cũng với sách lịch sử trên những kia lấy ít thắng nhiều, tự thân không tổn hại hoặc là tổn thất rất ít, liền có thể tiêu diệt lượng lớn đại nhân tướng. Linh cùng như sĩ bội phục không thôi, bất quá hắn tin tưởng chỉ cần có thể hắn thời gian, hắn cũng có thể trở thành như vậy nhân vật, thậm chí so với bọn họ càng mạnh mẽ hơn, nhân vì chính mình có bọn họ không có chế tạo căn cứ cùng máy móc binh chủng. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 66, lực lượng tinh thần cùng bố nhi bộ lạc. Trận chiến này không chỉ để Lý Gia Vượng tìm tới siêu cường tự tin, còn để hắn đã được kiến thức chế tạo căn cứ sắc bén, vẹn vẹn một cái cấp một phụ trợ binh chủng liền lợi hại như vậy, thật không biết những kia cấp 2 binh chủng, thậm chí cấp 3 tứ cấp binh chủng sẽ có ra sao công năng, sẽ mang đến cho mình niềm vui bất ngờ ra sao. Tuy rằng rất muốn biết Thế nhưng hắn hiện tại có thể không có năng lực đem thăng cấp tứ cấp. Gần 4 vạn tử vong binh sĩ linh hồn bị màu vàng thư tịch hấp thu chuyển hóa thành tinh khiết linh hồn chi lực, cùng sử dụng này tẩm bổ lý gia vượng linh hồn cùng lực lượng tinh thần, khiến linh hồn của nó cùng lực lượng tinh thần cấp tốc tăng cường, lực lượng tinh thần càng là thuận lợi đột phá cấp 3, tiến vào tứ cấp đỉnh cao cảnh giới. Bất quá khiến Lý Gia Vượng nghi hoặc chính là, hắn rõ ràng cảm giác được còn có gần một nửa linh hồn chi lực không có bị tinh thần lực của mình hấp thu lấy. Vì sao lực lượng tinh thần của hắn không đang hút thu cùng tăng trưởng đây? Lẽ nào tinh thần lực của mình đạt đến cực hạn sao? Nhưng là cái kia không thể a. Chính đang Lý Gia Vượng vì là tinh thần lực của mình không ở tăng trưởng cảm thấy nghi hoặc thì, một luồng tin tức đột nhiên từ màu vàng thư tịch chuyển tới Lý Gia Vượng trong đầu, hóa ra là linh hồn cũng có to nhỏ sự phân chia mạnh yêu a. Tinh thần lực của mình ở tứ cấp sau khi, những kia nhỏ yếu linh hồn chuyển hóa linh hồn chi lực chỉ có thể bổ dưỡng linh hồn của hắn nhưng không thể để cho lực lượng tinh thần của hắn gia tăng rồi, lại như thân thể ngươi khi yếu ớt, ngươi ăn nhâm sâm các loại, chờ, đồ bổ có thể giúp ngươi cường thần kiện thể, tố chất thân thể biến được, thế nhưng một khi ngươi nguyên bản thân thể là tốt rồi, như vậy nhâm sâm các loại, chờ, đồ bổ chỉ có thể khiến cho ngươi duy trì loại này khỏe mạnh trạng thái, nhưng không thể để cho ngươi tê. Dở nên càng càng cường tráng, nếu như ngươi muốn tiếp tục lợi dụng ngoại vật khiến tự thân cường đại, chỉ có thể sử dụng so với người tham càng tốt hơn đồ bổ. Bởi vậy Lý Gia Vượng sau đó muốn đem tinh thần lực đột phá tứ cấp tiến vào cao hơn cấp bậc, như vậy hắn chỉ có thể chính mình tu luyện, hoặc là hấp thu càng mạnh mẽ hơn cùng cao cấp linh hồn chuyển hóa linh hồn chi lực, bằng không thì lực lượng tinh thần của hắn sẽ vĩnh viễn dừng lại ở tứ cấp. Điều này làm cho Lý Gia Vượng ở tức giận không thôi, đồng thời cũng không thể làm gì nghĩ đến, điều này làm cho ta đến cái kia tìm nhiều như vậy cao cấp cùng cường đại mà linh hồn đây. Sau đó muốn hỏi một chút có hay không có chỗ nào cao thủ tương đối nhiều Chính mình đi gây sự một hồi, hẳn là có thể thu hoạch không ít cao cấp linh hồn, là ở không được ta liền đi săn bắt những kia cao cấp ma thú, không chỉ có thể thu được ma hoạch cùng ma thú vật liệu, cũng có thể thu được ma thú linh hồn, ma thú cường đại như vậy, linh hồn cũng không yếu, có thể thỏa mãn nhu cầu của mình đi. Lý gia vượng vô liêm sỉ nghĩ đến, xem ra hắn không chuẩn bị chính mình tu luyện, còn muốn sử dụng dựa vào chế tạo căn cứ, nhắc tới cao thực lực bản thân A. Ở cảm khái quá tự thân lực lượng tinh thần vấn đề sau. Lý gia vượng liền bắt đầu quan tâm màu vàng thư tịch dành cho hắn khác một tin tức. Sau đó hết thể nhỏ yếu linh hồn chuyển hóa linh hồn chi lực, ngoại trừ một phần nhỏ kế tục chậm rãi tẩm bổ linh hồn của hắn ở ngoài, cái khác đều sẽ toàn bộ bị áp xúc vì là từng cái từng cái hình tròn hạt châu nhỏ tức hồn châu. Sau đó chứa đựng ở cản khôn trong nhẫn này linh hồn châu nếu là tinh khiết linh hồn chi lực chuyển hóa, đương nhiên cũng có thể bổ dưỡng linh hồn người khác, cùng với để cho lực lượng tinh thần gia tăng rồi linh hồn châu đối với Lý gia vượng vô dụng. Đối với những khác người nhưng là vô thượng trí bảo, đặc biệt những kia quanh năm không có đột phá cảnh giới kẹt ở các cấp đỉnh cao cao thủ mà nói, tác dụng càng to lớn hơn, cao thủ cấp bậc càng cao, tác dụng càng lớn, bởi vì cấp bậc càng cao, thăng cấp một mang đến năng lực càng lớn. Chỉ cần có linh hồn châu tẩm bổ linh hồn của bọn họ, để bọn họ lực lượng tinh thần tăng trưởng, bọn họ là có thể thuận lợi đột phá vốn có cảnh giới, đây đối với bất kỳ không có sử dụng tới linh hồn châu người tới nói, đều là có thể được Đơn giản tới nói chính là, bất luận ngươi là cái gì cấp bậc cao thủ, chỉ cần ngươi không có sử dụng linh hồn châu thăng cấp quá, ngươi cũng có thể sử dụng linh hồn châu để cho mình thăng cấp, cho dù là trên đại lục cao cao tại thượng cấp thần cao thủ cũng giống như vậy, bất quá cấp bậc càng cao cao thủ, cần linh hồn châu càng nhiều, không đúng vậy là không có thể đột phá cảnh giới, đương nhiên này cùng linh hồn châu chất lượng cũng là có quan hệ, nếu như là dùng cao cấp linh hồn chế tác linh hồn châu, cái kia tác dụng càng thêm rõ ràng. Trước đây trên đại lục từng xuất hiện Linh hồn châu, đó là một cái tà ác vong linh phù thủy chế tác, không qua đi tới đây cái vong linh phù thủy bị tiêu diệt, chế tác Linh hồn châu phương pháp cũng thất lạc, từ nay về sau trên đại lục ở cũng chưa từng xuất hiện Linh hồn châu, Linh hồn châu đã trở thành lịch sử, cùng trên đại lục gia tộc siêu lớn lịch sử trong hồ sơ một cái ký ức. Khi biết Linh hồn châu tác dụng sau, Lý Gia vượng trợn to hai mắt, nghĩ đến phế vật này tác dụng vẫn đúng là đại. Nếu như đem bán đấu giá không biết có thể kiếm bao nhiêu tiền. Ý nghĩ này vừa xuất hiện liền bị hắn cho đuổi ra ngoài, hiện tại bán ra thứ này không phải muốn chết sao. Một cái rượu đế dẫn dắt lên phong ba chính mình vẫn không có quyết định đây. Xuất hiện ở xuất hiện một cái loại bảo vật này, chính mình không bị hành hạ tử mới là lạ đây. Lý Gia vừa nghĩ tới không có chút nào thác, rượu đế tuy rằng rất kiếm tiền hấp dẫn rất nhiều người, thế nhưng hắn cũng chỉ là hấp dẫn một chút trên đại lục thế lực nhỏ, cho dù có thế lực lớn bọn họ cũng không nặng đến đâu coi chuyện này. Đối với bọn họ tới nói rượu đế chỉ là một cái có thể cho bọn họ mang đến tài nguyên đồ vật, có cố nhiên được, không có vậy cũng không có cái gì, chỉ là thiếu kiếm một điểm tiền mà thôi, bởi vậy thành phong diệp bên trong tuy rằng phong vân biến hóa, nhưng còn chưa có xuất hiện đại hỗn loạn. Nếu như Lý Gia Vượng trong tay có linh hồn châu bảo vật này tin tức tiết lộ ra ngoài, lớn như vậy trên lục địa hết thể thế lực lớn, cùng với độc thân cao thủ đều sẽ tới đòi hỏi, khi đó Lý Gia Vượng rất khả năng bị tham lam. Mọi người cho diệt không thể. Lắc lác đầu không nhớ tới những này đau đầu vấn đề, Lý Gia Vượng lưu lại một vạn người tạm giam tù binh, nói cho quan chỉ huy hảo hảo đối xử tù binh, những người này khả năng sau đó chính là chiến hữu của bọn họ, không muốn làm chút mở ám. Sau đó liền dẫn cận vệ đội cùng hơn một vạn đại quân, rời đi phỉ thúy cốc đến 10 dặm ở ngoài sẽ đi gặp cái kia 5.000 ngàn cá lọt lưới, còn chạy trốn cấp tư cùng mười mấy cái bộ lạc bọn thủ lĩnh, cũng là thu sao châu chấu khiêu không được bao lâu nữa. Lý Gia Vượng đã để 1000 cận vệ đội đi bắt hắn môn đi tới, có mắt thương cùng trinh cha trùng bọn họ đem không chỗ đột hình. Khi Lý Gia Vượng mang theo hơn một vạn đại quân, đi tới 10 dặm ở ngoài Phong Diệp quân cùng cái kia 5000 cá lọt lưới đối lập hiện trường thì, Song phương binh sĩ chính đang mắt to mắt nhỏ nhìn nhau lẫn nhau đối lập đây. Ở đối lập bên trong, Tam vạn Phong Diệp quân có vẻ ung dung tự tại, một bộ nắm chắc phần thắng mô dạng, mà cái kia 5000 cá lọt lưới thì lại một mặt cảnh giác nhìn đối phương, bất quá theo thời gian trôi đi, Phong Diệp quân lao thẳng đến bọn họ vây nốt nhưng không không có bất kỳ hành động, bọn họ cũng không khỏi thả xuống lòng cảnh giác, ngược lại một mặt ước ao nhìn đối phương trên người vũ khí trang bị, nghĩ đến nếu như chính mình có như thế một bộ vũ khí trang bị nên thật tốt à. Trên mặt bọn họ cảnh giới cùng diễm mộ vẻ, không có bất kỳ che giấu nào biểu hiện ở trên mặt, Phong Diệp quân binh lính nhìn thấy trên mặt bọn họ biểu hiện, kinh ngạc phi thường, bởi vì bọn họ trên mặt không có bất kỳ sợ hãi cùng sợ sẽ vẻ thật giống không hề có một chút nào đem bọn họ vây lại tam vạn phong diệp quân để ở trong lòng tự, cái kia bất cứ lúc nào có thể mang bọn họ tiêu diệt tam vạn đại quân, ở trong mắt bọn họ chính là giấy như thế, nhìn thấy đối phương vẻ mặt này, phong diệp quân. Ở buồn bực bọn họ xem thường chính mình đồng thời, cũng ở trong lòng âm thầm dơ ngón tay cái lên bội phục không thôi nói hảo hán tử, thật anh hùng. Có một cái gan lớn bối nhĩ bộ lạc bình lính, quay về vây quanh bọn họ một cái phong diệp quân dã man nhân, tò mò hỏi huynh đệ Ngươi này một thân khôi giáp vũ khí ở theo, để làm. Sau khi nói xong gắt gao dùng ánh mắt hâm mộ, nhìn chầm chầm trên người đối phương tinh xảo giáp ra, cùng trong tay to lớn lang nha bổng, ngụm nước đều sắp chảy xuống. Nhìn thấy đối phương một mặt vẻ hâm mộ, phong diệp quân vừa ngẩn đầu tự hào nói đây là chúng ta lãnh chúa đại nhân pháp, mỗi người đều có sau đó cái kêu hỏi vấn đề dã man nhân kinh ngạc há to miệng đi. Không khỏi bật thốt lên nói rằng đây là sự thực sao. Không phải nói lãnh chúa quý tộc đều là tham lam hấp huyết quỷ sao? Làm sao có khả năng cho các người mua những trang bị này đây? Nghe đến lời này, tên kia Phong Diệp quân binh lính nói rằng chúng ta lãnh chúa đại nhân cùng quý tộc khác không giống nhau, là một cái người tốt, hẳn đối với chúng ta dã man nhân cực kỳ tốt. Tình cảnh như thế, ở đây hầu như xảy ra mấy chục lên, không biết tình huống cụ thể người còn tưởng rằng bọn họ là quân đội bạn đây. Phong Diệp quân đến là không đáng kể, ngược lại lãnh chúa đại nhân để bọn họ đem đối phương vây nhốt là tốt rồi. Nhưng là bối nhĩ bộ lạc thủ lĩnh bối nhĩ mạn liền không phải loại tâm tình này, hắn là tộc trưởng một tộc, không thể hướng về những tộc nhân khác như vậy một bộ không đáng kể mô dạng, hắn không phải sợ tử mà là sợ chính mình bộ lạc chịu đến tổn thất trọng đại, thậm chí trong cuộc chiến tranh này bị diệt tộc. Hắn muốn gánh vác bộ lạc bộ tộc sinh tồn áp lực, muốn cân nhắc đến chuyện tương lai, không thể hấn lại chính mình cá tính yêu thích làm việc. Khi hắn mới vừa phát hiện mình bộ lạc 5.000 người bị vây quanh thời điểm, liền cảm thấy hai hùng kết vĩ Không nghĩ tới chính mình cẩn thận như vậy vẫn bị vây quanh, vốn định mặc kệ tất cả phá vòng vây mà đi, bất quá hắn loại ý nghĩ này vừa ra vẫn không có hành động, đang nhìn đến đối phương cái kia tam vạn ý giáp rõ ràng, tay cầm lợi khí, một mặt ung dung nhìn bọn họ phong diệp quân, cùng với ở sản sinh phá vòng vây ý nghĩ thì, trong lòng không tên cảnh cáo để hắn không chỉ manh động. Không thể làm gì khác hơn là đợi được đối phương xử trí. Nào có biết này chờ đợi dòng dã mấy canh giờ, cũng không tấn công, cũng không phải người khuyên bảo chỉ là yên tĩnh đem bọn họ cho bao quanh vây quanh lên, Bối Nhĩ Mạn có mấy lần làm bộ phá vòng vây, đều bị đối phương lập tức cho đánh đè ép xuống, nhìn thấy tình huống như thế, Bối Nhĩ Mạn còn không biết là chuyện gì xảy ra, vậy hắn liền không xứng khi, làm Bối Nhĩ bộ lạc thủ lĩnh, cũng không thể khiến người ta khẩu ít ỏi, mà lại cao thủ không có Bối Nhĩ bộ lạc, trở thành ngoại trừ Tây Tư bộ. Lạc ở ngoài đệ nhị dã man nhân bộ lạc, rất rõ ràng bọn họ đang đợi, chờ đối phương người lãnh đạo đến, rất khả năng là người lãnh chúa kia lý gia vượng. Lúc này Lý Gia Vượng rất khả năng ở Phỉ Thúy Cốc cùng chúng Mai phục cấp Tư Đại Quân chém giết, từ phái Tam Vạn Đại Quân vây quanh chính mình tình cảnh đến xem sao. Cấp Tư Đại Quân lành ít dữ nhiều, các loại, chờ, đi tới nơi này chỉ là cũng chính là cấp Tư Đại Quân bị diệt thời gian, nghị thông suốt những này sau khi, Bối Nhĩ Mạn liền không đang lo lắng bộ lạc vấn đề an toàn, mà là bắt đầu cân nhắc làm sao đi đối mặt người lãnh chỗ kia, cùng với như thế nào mới có thể bảo vệ chính mình bộ. Lạc. Chính đang đối lập bên trong tán gẫu thời điểm, Lý Gia Vượng đi tới đối lập hiện trường, nhìn thấy Lý Gia Vượng mang theo hơn một vạn binh sĩ đến, song phương ung dung bầu không khí lập tức bị đánh vỡ, phong diệp quân nhất thời vui vẻ gầm rú lên, sĩ khí trở nên đắt đỏ cực kỳ, Lý Gia Vượng đến mang ý nghĩa cấp tư đại quân diệt, bọn họ có thể mất hứng hoan hô nhảy nhót sao. Mà bối nhĩ bộ lạc binh lính thì lại một mặt cảnh giới, nhìn chính đang hoan hô phong diệp quân, tuy rằng bọn họ vừa nãy tán gẫu rất tốt, bất quá xuất hiện ở tại bọn hắn nhưng là đối địch song phương tùy thời đối với khả năng lấy mệnh vật lộn với nhau. Không để ý tới hoan hô binh lính, Lý Gia Vượng trực tiếp đi tới cảnh giới bối nhĩ bộ lạc binh sĩ trước nói rằng để thủ lĩnh của các ngươi tới gặp ta. Ta chính là chỗ này thủ lĩnh bối nhĩ mạn, đại nhân có gì phân phó? Bối nhĩ mạn cung kính nói. Hắn nhìn thấy Lý Gia Vượng tới, liền biết cấp tư đại quân trời, đoàn người mình vận mệnh cũng hạ xuống cái này trên thân thể người, muốn bảo vệ này 5000 người tính mạng, liền không thể vi phạm vị lãnh chúa này ý chí. Thế giới siêu cấp mỹ nữ Hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 67, gia thần. Lý Gia Vượng đánh giá một hồi cung kính bối nhĩ mạn thản nhiên nói ngươi chính là cái này bộ lạc thủ lĩnh, vậy ngươi để người của ngươi bỏ vũ khí xuống đầu hàng đi. Vâng, đại nhân bối nhĩ mạn vẫn như cũ cung kính hồi đạo, sau đó quay về bên cạnh tộc nhân hô đều bỏ vũ khí xuống đi. Lãnh chúa đại nhân sẽ không làm thương tổn chúng ta. Bối nhĩ bộ lạc người một mặt nghi hoặc nhìn bối nhĩ mạn, thật giống không quen biết loại như hắn bọn họ không hiểu luôn luôn cường thế thủ lĩnh ngày hôm nay làm sao nhu nhược lẽ nào là đối phương cho thủ lĩnh làm phép thuật mặc dù đối với bối nhĩ mạn cái này bỏ vũ khí xuống mệnh lệnh rất là bất mãn trong lòng càng là khởi sướng bức tức thế nhưng ở bối nhĩ mạn số này thứ trưởng cứu mình bộ lạc thủ lĩnh trước đây uy nghiêm dưới vẫn là thành thật trong miệng hùng hùng hổ hổ đem vũ khí trong tay cho nhưng ở trên mặt đất ở một trận binh khí rơi xuống đất tầm ầm thanh sau hết thảy bối nhĩ bộ lạc người toàn bộ đều trở thành không có lợi chảo con quạo Đợi làm thịt cứu con. Nhìn bối nhĩ mạn đối với mình cung kính mô dạng, Lý Gia Vượng có chút bất ngờ, không nghĩ tới cái này cấp tư trong mắt Ngôn thạch, ở trước mặt mình dĩ nhiên như vậy nghe lời. Bất quá Lý Gia Vượng cũng không có suy nghĩ nhiều, để thuộc hạ cho bọn họ một ít đồ ăn, cũng đem bọn họ tạm thời giam giữ ở lâm thời trong doanh địa, sau đó mang theo bối nhĩ mạn đi tới lâm thời lều lớn bên trong. Bên trong đại trướng Lý Gia Vượng quay về một mặt vẻ cung kính bối nhĩ mạn, Dung dọng nghi ngờ hỏi tại sao ngươi không có cùng cấp tư đại quân chủ lực cùng đi phỉ thủy quốc, mà là rất xa ở tại mười dặm ở ngoài. Bởi vì ta có linh cảm cùng với bọn họ rất nguy hiểm, vốn định lập tức rời đi nơi này, bắt đầu ta lại không thể công nhiên cãi lời chủ tướng mệnh lệnh, bởi vậy ngốc ở tại bọn hắn mười dặm ở ngoài, chuẩn bị bất cứ lúc nào trốn đi thật xa, không nghĩ tới đại nhân động tác thật nhanh, ta còn không có phản ứng đại nhân đã khiến người ta đem chúng ta cho vây quanh. Bối nhĩ mạn như một cái học sinh tiểu học như thế thành thực đáp trả lao sư mỗi một vấn đề. Hả? Vậy ngươi tại sao thành thật như thế đầu hàng, mà không phải muốn phản kháng hoặc là ta đàm điều kiện đây? Này có thể không phù hợp ngươi trước đây tính cách ta? Lý gia vượng kế tục đem nghi ngờ trong lòng hỏi ra. Ta không muốn để cho chúng ta bộ lạc làm vô vị thương vong. Vậy ngươi liền không sợ ta sẽ ở các ngươi bỏ vũ khí xuống sau khi sát quang các ngươi sao? Không sợ, ta có linh cảm người không biết. Thật là sắc bén linh cảm, thực sự là một cái tu luyện thuật chiêm tinh thiên tài, nhưng đáng tiếc hắn không phải tâm phúc của ta, bằng không thì để hắn tu luyện thuật chiêm tinh đối với trợ giúp của mình rất lớn. Lý Gia Vượng âm thầm nghĩ đến, đang khi bọn họ lúc nói chuyện, một cái lính liên lạc đột nhiên tiến vào lều lớn quay về Lý Gia Vượng nói rằng đại nhân, các tư cùng đó là mười mấy cái thủ lĩnh đã bị cận vệ đội huynh đệ cho nắm về. Nghe được lời này, Bối Nhĩ mạn trong lòng chấn động, trong lòng hắn cuối cùng một điểm ảo tưởng lập tức biến mất rồi. Lý Gia Vượng trên mặt mang theo ý cười nhìn đang ngẩn người bối nhĩ mạn. Một lúc sau khi cấp Tư cùng mười mấy cái thủ lĩnh bị trói đưa vào lều lớn bên trong, nhìn thấy tình cảnh thế này, Lý Gia Vượng lập tức quay về mấy người lính kia quát lên các ngươi làm sao có thể đối xử với bọn họ như thế đây? Còn không mau giảng bọn họ cho mở trói? cấp Tư đám người bị mở trói sau vội vàng hướng Lý Gia Vượng nói cảm ơn. Bất quá Lý Gia Vượng không có cảm kích mà là dùng người thắng tư thái nói rằng các ngươi hiện tại có hai con đường. Một là đầu hàng ta thu được sinh tổn quyền lợi, đồng thời cũng muốn nghe từ ta dặn dò phối cùng công tác của ta, hay là không đầu hàng, vậy ngươi liền lập tức đi gặp chiến thần đi. Ta sẽ đem bọn ngươi thịt trên người từng mảnh từng mảnh cắt xuống, để cho các ngươi đang hưởng thụ trong thống khổ chậm rãi chết đi. Nghe được Lý Gia Vượng trần chùi uy hiếp, mọi người một trận ác cảm, như vậy quá cái kia đi. Liền không thể huyền chuyển một chút sao. Bọn họ nào biết chính mình ở vứt bỏ binh lính của mình một mình chạy trốn thì, liền bị Lý Gia Vượng cho phán tử hình. Không đầu hàng lập tức đi chết, đầu hàng đang không có giá trị lợi dụng sau khi, cũng sẽ chết với một hồi bất ngờ. Một mặt là tử vong rời đi cái này thế giới xinh đẹp, một cái là sinh tồn kế tục hô hấp thế giới này mỹ hảo không khí, những quỷ nhát gan này cùng kẻ nhu nhược cũng không cần suy nghĩ, lập tức liền lựa chọn đầu hàng, dưới cái nhìn của bọn họ hết thể đều là hư, chỉ có sống sót mới là chân thực. Xem các ngươi thức thời liền để cho các ngươi sống thêm một quang thời gian, Lý Gia Vượng âm thầm nghĩ đến cùng là từ cản khôn trong nhẫn lấy ra mười mấy cái tiến vào pha Loan thuốc biến đổi gen quay về cấp tư đám người dùng âm trầm ngự khi nói rằng các ngươi đưa nó uống chính là người của ta mọi người hai mặt nhìn nhau lẫn nhau liếc mắt một cái sau đó bất đắc dĩ dùng tay tiếp nhận chiếc lọ nhắm mắt lại một cái liền đem một bình thuốc biến đổi gen cho uống vào không như trong tưởng tượng đau đớn chỉ có ở bụng chuyển đến một điểm ấm áp cảm giác nhìn bọn họ lo lắng thần thái lý Gia Vượng giải thích yên tâm đi nay không phải độc dược muốn giết các ngươi một cây đao là được, hà tất lãng phí nhiều như vậy độc dược đây? đây là một loại tăng cao tố chất thân thể thuốc, chỉ có thể đối với thân thể của các ngươi có lợi. bất quá hai tháng sau khi, không ở dùng để uống để nhị bình, vậy nó liền sẽ biến thành tích độc, các ngươi nội tạng huyết nhục sẽ từ từ bị ăn mòn đi. nghe được lý gia vượng, các tư bọn họ đến sắc mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ, đầy ngập tức giận cũng không dám phát ra, chỉ có thể giấu ở trong lòng. các ngươi bị lo lắng, chỉ có các ngươi ở này hai tháng bên trong. Hảo hảo vì ta làm việc thì sẽ không có vấn đề. Được rồi, các ngươi dưới đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai ta ở cho các ngươi phân phối nhiệm vụ. Lý Gia Vượng thản nhiên nói. Bên ngoài đi vào mười mấy binh sĩ đem cắp từ đám người mang đi sau. Lều lớn bên trong lại chỉ để lại Lý Gia Vượng cùng bối nhĩ mạn hai người. Trầm mặt một hồi sau khi, bối nhĩ mạn trước tiên đánh vỡ trầm mặt nói đại nhân, muốn xử trí như thế nào chúng ta? Ngươi có muốn hay không cho ngươi bộ lạc thay thế được Tây Tư bộ lạc địa vị? trở thành hải sâm linh to lớn nhất dã man nhân bộ lạc. Lý Gia Vượng không hề trả lời bối nhĩ mạn vấn đề, mà là đột nhiên hỏi ngược lại. "Nghĩ, dĩ nhiên muốn bối nhĩ mạn không chút nghĩ ngợi hồi đạo, hắn biết này người lãnh chúa này trước mặt, tất cả không thành thực cùng dối trá cũng có thể có thể làm cho mình bộ lạc mất đi một cái dần lên cao cơ hội." Lý Gia Vượng rất hài lòng bối nhĩ mạn thành thực, tiếp tục nói "Ta giúp ngươi, ngươi có thể cho ta cái gì?" Hải Sâm Linh hết thể dã man nhân chỉ nghe đại nhân một người dặn dò. "Không đủ." Không có ngươi, Hải Sâm Linh dã Man nhân cũng sẽ nghe theo ta dặn dò. Do dự một hồi lâu, Bối Nhĩ mạn thật giống rơi xuống cái gì quyết tâm tự, kiên định nói rằng ta đồng ý đại biểu Bối Nhĩ bộ lạc cùng đại nhân ký kết khế ước trở thành đại nhân gia tộc gia thần, đời đời kiếp kiếp vì là đại nhân gia tộc hiệu lực. Nghe được lời ấy, Lý Gia Vượng giật nảy cả mình, không nghĩ tới Bối Nhĩ mạn dĩ nhiên có như thế quyết tâm, bất quá hắn vẫn cứ nghi ngờ hỏi ngươi có thể đại biểu toàn bộ bộ lạc sao. Có thể, ta này có bộ lạc trưởng lão đoàn vâng mệnh thư. Ta có thể cùng bất cứ người nào ký kết bất kỳ điều ước, hết thể dính đến bộ lạc, bộ lạc đều sẽ tuân thủ." Bối Nhĩ mạn tự tin nói rằng, hắn nhưng là Bối Nhĩ bộ lạc mấy vạn đến để thập cái bị trao tặng này vinh dự tộc trưởng. Lý Gia Vượng sửng sở, cái này Bối Nhĩ mạn không đơn giản, dĩ nhiên có thể bị trao tặng bao lớn quyền lợi, khẳng định có cái gì hơn người tài năng, bằng không thì bộ lạc trưởng lão đoàn không thể đem một cái bộ lạc tồn vong thả ở trên người một người. Nghĩ đến Bối Nhĩ mạn cái kia chuẩn sắc linh cảm, Lý gia vượng thì có chút thoải mái. Gia thần là tinh thần đại lục trên một loại đặc thù thần trúc quan hệ, cũng là hết thể gia tộc lớn cùng hoàng tộc đồng ý sử dụng. Bọn họ sở dĩ tôn sùng gia thần, là bởi vì gia thần so với bình thường thần tử càng làm bọn họ yên tâm, càng trị cho bọn họ tin cậy. Trở thành một gia tộc gia thần, vậy thì mang ý nghĩa gia tộc của các ngươi mỗi người, tương lai đều nên vì công tác, không thể phản bội, bất luận kỳ chủ gia là bẩn cùng vẫn là phú quý, là cường đại vẫn là nhỏ yếu đều phải đời đời kiếp kiếp trung thành với nó, mãi đến tận chủ nhà chủ động giải trừ điều ước, hoặc là chủ nhà chủ mạch không có con cháu đích tôn tồn tại. Đương nhiên, gia thần có nhiều như vậy hạn chế, cũng là có rất nhiều chỗ tốt bằng không thì, ai còn sẽ ngốc phải đến làm đây. Gia thần có thể đạt được chủ nhà tín nhiệm, có thể dựa dẫm chủ nhà quyền thế mở rộng thế lực của mình, chủ nhà đối với này chỉ có thể cổ vũ cùng tán thưởng, sẽ không hướng về đối xử bình thường thần tử như vậy nghi kỵ, bởi vì gia thần là sẽ không bối bản. Gia thần thế lực chính là thế lực của mình, gia thần cường đại chính là mình cường đại. Bởi vậy những kia đại quý tộc cùng hoàng tộc đều là tìm một ít có tiềm lực cùng giá trị gia tộc thu làm gia thần. Thế nhưng bọn họ cũng sẽ không tùy tiện thu, bởi vì bọn họ có bảo vệ gia thần, dành cho gia thần phú quý cùng quyền lợi, thổ địa nghĩa vụ. Nếu như bọn họ không thể hoàn thành chủ nhà ứng tận nghĩa vụ, như vậy gia thần có quyền chủ động giải trừ điều ước. Trên đại lục đệ nhất cường quốc Quang Minh Đế quốc tân hoàng, mặc dù có thể leo lên ngôi vị hoàng đế, cũng là bởi vì mâu thân hắn gia tộc cùng gia thần to lớn giúp đỡ ta quá. Muốn làm sơ tân hoàng bị đại hoàng tử bức cho đến quốc gia khác tị nạn, cái khác đại thần cùng quý tộc đối với hắn xem thường không để ý, chỉ có những gia thần kia toàn tâm toàn ý theo hắn, bất luận tình huống là cỡ nào ác liệt, gia tộc của bọn họ bởi vậy chết rồi bao nhiêu tinh anh, bọn họ từ đầu đến cuối không có dao động, một con bồi bạn tân hoàng bên người, vì hắn ngăn trở kẻ địch dao kiếm, vì hắn tiêu diệt từng cái từng cái muốn giết kẻ thù của hắn, dùng gia tộc mình tinh anh máu tươi Đi, cứu vớt Tân Hoàng sinh mệnh. Bao nhiêu lần đối mặt kẻ địch đao kiếm tương bức, bao nhiêu lần đối mặt kẻ địch tiền tài mỹ nữ mê hoặc, bọn họ trước sau tuân thủ gia tộc lời thề, người bảo vệ Tân Hoàng, quản chi gia tộc mình người bởi vậy tử vong, gia tộc của chính mình bởi vậy biến mất trong dòng sông dài của lịch sử, bọn họ cũng sẽ không nói một tiếng oán giận, bởi vì đó là bọn họ lập ở thế giới này cơ sở cùng căn bản, một khi bọn họ làm trái lời hứa, đem được đến đại lục hết thảy gia tộc chế nhạo, này đối với bọn hắn những Quý tộc này thế ra mà nói là không cách nào nhịn được. Chính là bởi vì những này gia thần thủ hộ, Tân hoàng mới có thể ở ngoại quốc tránh thoát 10 năm cực khổ thời kỳ, cũng cuối cùng leo lên hoàng đế bảo tọa. Những kia thủ hộ gia tộc hắn cũng chiếm được tương ứng báo lại, mỗi một người đều trở thành Quang Minh đế quốc đại quý tộc cùng bệ hạ tín nhiệm thần tử, thu được to lớn quyền thế cùng vô thượng vinh dự. Chuyện của bọn họ tích cũng bị Du Ngâm thi nhân ở trên đại lục rộng rãi vì là truyền bá, khiến người ta tán thưởng không ngớt, cũng làm cho những kia có giá tâm gia tộc dồn dập tìm kiếm có giá trị gia tộc nhỏ thu làm gia thần. Tổng kết vì là một câu nói, gia thần chính là cùng chủ nhà lợi ích liên kết thể thống nhất, có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục Lý Gia Vượng suy nghĩ một hồi, dùng bình tĩnh ngự khi nói rằng không được, các ngươi bị bối nhĩ bộ lạc còn chưa xứng trở thành ta Lý Gia Vượng gia thần. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 68, Dã man thần điện cùng thập vạn đại sơn. Nghe được lý gia vượng bối nhĩ mạn tức giận phi thường, thật muốn một cái tắt đập chết hắn, ta như thế chủ động ăn nói khép nép muốn trở thành gia thần của ngươi, ngươi lại không đồng ý, không đồng ý còn chưa tính, làm chi còn nói chúng ta bộ lạc không xứng, liền bối nhĩ mạn ở bộ lạc vinh dự dưới ảnh hưởng, không để ý trước đó thái độ khiêm nhường mà là trực tiếp lạnh giọng hỏi chúng ta bộ lạc làm sao không xứng, những người khác chính là quỷ ở trước mặt ta cầu trên 10 ngày 10 đêm, ta cũng sẽ không để ý đến hắn. Chúng ta bộ lạc này điểm không thể thỏa mãn đại nhân yêu cầu, đại nhân làm chi từ chối như vậy quyết đoán, ngươi không sợ hối hận sao. Nghe được bối nhĩ mạn phẫn nộ, Lý Gia Vượng không hiểu hắn tại sao đột nhiên trở nên cường ngạnh, lại dám cùng ta cai vã, không sợ ta dưới cơn nóng giận diệt bọn hắn bộ lạc sao. Hắn nào biết đối với hú bật mạn cái này một đời tận sức với tăng cao bộ lạc thực lực, giữ gìn bộ lạc tôn nghiêm thủ lĩnh mà nói, chính mình vừa nãy làm thấp đi bộ lạc, trực tiếp đạp lên hắn tôn nghiêm cùng nỗ lực. Đối với Lý Gia Vượng mà nói bối nhĩ mạn sự phẫn nộ không có bất luận ảnh hưởng gì, chỉ là thản nhiên nói các ngươi không xứng trở thành gia thần của ta, các ngươi bộ lạc không đủ để chống đỡ ta đi tranh bá thiên hạ, cũng không có thể hưởng chịu được tương lai ta cho cùng các ngươi vinh dự cùng địa vị, gia thần của ta không muốn phế vật, nếu muốn trở thành gia thần của ta, mượn ra điểm để ta thỏa mãn đồ vật đến, bằng không thì các ngươi chỉ có thể làm tù binh, khi ta lãnh địa bên trong con dân. Nghe được Lý Gia Vượng tràn đầy tự tin tràn ngập dạ tâm, Bối nhĩ mạn thật muốn nói còn tranh bá thiên hạ đây. Ngươi vẫn là trước tiên ứng phó Tây Tư cùng áo mông bộ lạc liên quân đi. Bất quá lý trí của hắn cùng linh cảm đều không cho phép hắn như thế làm. Hắn linh cảm nói cho hắn, lý gia vượng thì thật, đây là bọn hắn bộ lạc quật khởi một cơ hội, bỏ qua sẽ hối hận cả đời. Tuy rằng không hiểu tại sao chính mình sẽ có kỳ quái như thế linh cảm, lúc đó hắn vẫn là lựa chọn, tin tưởng cảm giác của mình, liền liền lấy ra chính mình to lớn nhất vật trao đổi. Đại nhân... Ta có thể trở thành ngươi cùng giã man nhân thánh địa giã man thần điện liên lạc viên, đồng thời cũng có thể nói cho ngươi thập vạn đại sơn bên trong tình báo, cùng với trợ giúp ngươi mời chào thập vạn đại sơn bên trong giã man nhân, cùng cái khác có năng lực chủ tộc, không biết đại nhân có thể hay không để chúng ta bộ lạc trở thành đại nhân gia thần. Bối nhĩ Mạn nói ra chính mình to lớn nhất vật trao đổi, hắn không muốn bỏ qua lần này cơ hội. Giã man thần điện là giã man nhân trong lòng thánh địa cùng thần bảo hộ, cũng là thập vạn đại sơn bên trong một thế lực lớn. Cho dù ở toàn bộ tinh thần đại lục trên cũng là có thể có thể điểm danh vào, không người nào dám coi khinh dã man thần điện sức mạnh, bởi vì hết thể coi khinh dã man thần điện người, đại thể đã biến mất ở thế giới này. Nó không chế dã man nhân bên trong nhiều nhất phong phú nhất tài nguyên cùng nhiều nhất nhân tài, bên trong bộ ẩn giấu đếm không xuể thích hợp dã man nhân công pháp tu luyện, như man đấu khí vân vân. Thủ hạ càng là nắm giữ vô số cao thủ, đã từng có một vị cấp thần cao thủ tới chỗ nào gây sự, liền bị sắp xếp ra 6 tên cấp thần cao thủ cho vây công trí tử, phải biết trở thành cấp thần cao thủ sau khi, vẫn lạc cơ hội là rất nhỏ, bởi vì bọn họ thoát thân tốc độ đúng hạn cực kỳ nhanh, cái này cấp thần cao thủ cũng là bởi vì bị vây quanh mới có thể vẫn lạc, lần này sự kiện, để trên đại lục thế lực đối với dã man thần điện có bao nhiêu một điểm nhận thức, đồng thời đối với hắn cũng khách khí. Không ít, may là nó tồn tại mục đích là thủ hộ dã man nhân bộ tộc, chưa bao giờ tranh bá thiên hạ Mà là cường điệu với bồi dưỡng giã man nhân cao thủ, hàng năm đều sẽ có vô số thiên tài trẻ tuổi bị đưa đến thần điện tiếp thu bồi dưỡng, sau đó ở học có thành tiểu sau khi trở về bộ lạc hoặc là ở lại thần điện nghiên cứu võ học. Bọn họ đối với thập vạn đại sơn ở ngoài giã man nhân không vì là không hỏi, chỉ có thập vạn đại sơn bộ lạc xuất hiện ngoại tộc sâm lân thì mới sẽ phái ra cao thủ hiệp trợ, nhưng thời gian khác nó bình thường là quan tâm bộ lạc phát triển, cũng cũng là bởi vì cách làm của nó khiến cho dã man nhân bộ lạc vẫn cư ở vào sinh hoạt trong khuôn cảnh, bất quá cũng bởi vì làm như vậy, dã man thần điện cao thủ xuất hiện lớp lớp, dã man nhân đắc ý kế tục sinh tồn. Nếu có thể cùng mình vị này cường đại hàng xóm giữ gìn mối quan hệ, như vậy đối với Lý Gia Vượng tranh bá thiên hạ, vững chắc căn cứ địa là có rất nhiều chỗ tốt, nếu có thể để thần điện vì chính mình hết thảy, vậy thì càng tốt, liền hắn đối với Bối Nhĩ Mạn hỏi ngươi chỉ là một cái hải xâm lĩnh bộ lạc nhỏ thủ lĩnh, làm sao có khả năng cùng dã man thần điện kéo lên liên hệ. Theo ta được biết dã man thần điện là không hỏi đến thập vạn đại sơn bên ngoài dã man nhân bộ lạc. Đại nhân nói đúng lắm, bất quá chúng ta bộ lạc là gần nhất mười mấy năm, mới từ thập vạn đại sơn bên trong đi ra, là mười năm tiền chúng ta bộ lạc còn ở thập vạn đại sơn thời điểm, ta đã từng bị bộ lạc đưa tới thần điện học tập, vì lẽ đó ta biết không ít thần điện mọi người, có thể cùng thần điện nói chuyện. Bối nhĩ mạn nói rằng, hả, vậy ngươi cũng chính là một cái chân chạy, có thể vì ta làm những gì. Lý Gia Vượng mang theo thất vọng hỏi. Đại nhân, chúng ta bộ lạc ở thập vạn Đại Sơn bên trong còn có trăm vạn tộc nhân. Nếu như đại nhân có thể có thể cung cấp cho chúng ta đầy đủ không gian sinh tồn cùng đồ ăn, ta đồng ý đem này một triệu người mang ra núi lớn, nghe theo phân phó của đại nhân. Bối nhĩ mạn đem trong lòng bí mật lớn nhất nói ra, hắn chính mình cũng không biết là nói thế nào đi ra. Nghe được câu này, Lý Gia Vượng trong lòng chấn động, không khỏi hỏi ngươi sẽ không gạt ta đi. Ta thực sự nói thật. Chỉ cần đại nhân đồng ý chúng ta bộ lạc trở thành gia thần của ngươi, ta là có thể lấy tộc trưởng thân phận để bọn họ đi ra núi lớn, trở thành đại nhân quan dân. Nói ra bí mật sau, bối nhĩ mạn trong lòng nhẹ đi, không chậm không khẩn hồi đạo. Suy nghĩ một hồi, Lý Gia Vượng nhàn nhạt hỏi ngươi trước tiên cùng ta nói một chút, thập vạn đại sơn bên trong tình huống. Lý Gia Vượng mặc dù biết một điểm thập vạn đại sơn tình báo, thế nhưng khẳng định không có trước đây cư trụ nơi này bối nhĩ mạn quen thuộc, làm thập vạn đại sơn một cái vào miệng lôi vào há có thể không hiểu thêm một ít thập vạn đại sơn tình báo thập vạn đại sơn chủ mạch kéo dài mấy trăm ngàn dặm đi ngang qua đại lục phía đông là đại lục phía đông mấy chục mấy quốc gia thiên nhiên đường danh giới dư mạch đều có mấy trăm ngàn điều trong đó mười mấy vạn dặm chính là ngàn sợi có mấy vạn dặm hơn vạn điều mấy ngàn dặm càng là có mười mấy vạn cái cái khác mấy trăm dặm mấy chục dặm căn bản không có ai mấy thành càng không có cái kia thể nhạt người sẽ đi mấy toàn bộ thập vạn đại sơn cộng diện tích mấy ngàn vạn km2 là đại lục phía Đông to lớn nhất sân mạch, toàn bộ bên trong ngọn núi lớn vùng núi ngang dọc, rừng rậm, núi lớn, vách núi, vách núi treo leo, dòng sông, thung lũng, các loại, chờ đến không xuể, bởi diện tích quảng đại, rừng rậm nằm dày đặc, địa hình phức tạp, bên trong ma thú ngang dọc, cao cấp, cấp thấp ma thú khắp nơi đều có, nơi này cũng là mạo hiểm giả cùng dòng binh thiên đường, bọn họ tới nơi này săn bắt ma thú, buôn bán ma hạch cùng ma thú vật liệu, kiếm lấy kim tệ hưởng thụ cuộc sống tự do trong đó trong núi lớn thổ dân lên tới hàng ngàn, hàng vạn, có giỏi về đánh thép người lùn, nhát gan địa tinh, uy mãnh cự nhân, hàm hậu nhưu đầu nhân, dã man nhân, cử ma, chu nho, ám dạ tinh linh vân vân trong đó mạnh mẽ nhất có ba cỗ thế lực, một là dã man nhân dã man thần điện, hai là người lùn bộ tộc cải nhân vương quốc, ba là ám dạ tinh linh nhất tộc tinh linh thánh điện, trong bọn họ bộ đều có cấp thần cao thủ tòa chấn, chẳng biết là gì bọn họ đều chỉ ở bên trong ngọn núi lớn ở lại, rất ít. đến đại lục trên đi lại càng không có đi mở rộng lãnh thổ của mình. Chúng ta bối nhĩ bộ lạc ở tại Thập Vạn Đại Sơn biên giới chỗ, khoảng cách hải xâm lĩnh chỉ có ngàn dặm lộ trình. Chúng ta sở dĩ đi ra núi lớn là bởi vì đại cuộc sống trên núi khốn khổ, tộc người không thể thu được đầy đủ đồ ăn, nơi đó ma thú đông đảo, manh thú dã thú càng là đến không xuể. Chúng ta trong tộc cao thủ bởi vì một lần bất ngờ toàn bộ đều chết rồi. Bởi vậy không còn cao thủ thủ hộ chúng ta, chỉ có thể ở một mảnh an toàn nơi săn thú mà sống, nhưng là nơi này con quá ít. Căn bản là không có cách thỏa mãn tộc nhân nhu cầu, chúng ta đã từng muốn tổ chức nhân thủ đều sâu trong núi lớn săn thú, nhưng là ai nghĩ đến dĩ nhiên đụng phải Ma Lang quẩn, trải qua một trận liều mạng phá vòng vây sau, chỉ có mấy chục cái tộc nhân thấu đi ra, cái khác hơn ngàn người toàn bộ đều chết ở đâu, này ngàn người nhưng là bộ lạc tinh anh, không, có bọn họ bộ. Lạc bị trọng thương, có lần này giáo huấn sau khi, đang không có cao thủ bảo vệ tình huống dưới, ngay khi cũng không dám đến sâu trong núi lớn đi săn bắt đồ ăn. Nhìn thấy tộc nhân xanh sao vàng vọt mỗi ngày ăn không đủ no cơm dáng vẻ, ta cùng trong bộ lạc trưởng lao thương lượng cùng hồi lâu, mới giới định quyết tâm đi ra núi lớn đi ra bên ngoài tìm kiếm càng tốt hơn sinh tồn địa phương. Ai biết hải xâm lĩnh cũng là một cái thổ địa cần cối địa phương, nơi này đồ ăn căn bản là không có cách cho người nơi này ăn cơm no, còn nơi này khoáng sản, chúng ta những này từ núi lớn đi ra bộ lạc nơi nào sẽ dùng à? Chính là muốn đem bọn họ bán khiến nhân loại, cũng bởi vì con đường không thông mà không người nào nguyện ý mua. Không có tìm được thích hợp sinh tồn nơi, chúng ta đi ra người không dám sẽ bộ lạc, liền ở đây định cư đi. Nghe nói đại nhân chính đang xây dựng thêm thành bảo cũng thành lập một tòa tân thành, còn có thể làm cho thành phong diệp 300 vạn lính dân ăn cơm no, lĩnh đến tiền công sao? Trải qua ngày thật tốt, bởi vậy ta mới có thể thỉnh cầu trở thành đại nhân gia thần, để bộ lạc tìm một cái dựa vào, để bộ lạc tộc dân không ở được đói bụng nuôi khổ, rời xa cái kia ma thú, gia thú, hung thú ngang dọc núi lớn, trải qua không có uy hiếp bình tĩnh sinh hoạt mà không phải vẫn sinh sống ở lo lắng để phòng bên. Trong, chỉ cần đại nhân cho chúng ta một mảnh ở lại thổ địa, để chúng ta bộ lạc tộc nhân ăn cơm no, chúng ta đồng ý vì là đại nhân hiệu lực, vì là đại nhân chinh chiến thiên hạ chúng ta biết trên thế giới không có cơm trưa miễn phí, chúng ta sẽ dùng kẻ địch máu tươi để chứng minh c chúng ta giá trị. Cho nên ta cùng đại nhân nói những này, chỉ là muốn nói cho đại nhân, bên trong ngọn núi lớn có rất nhiều nhớ chúng ta như vậy bộ lạc, những bộ lạc này yêu cầu đều rất đơn giản. Chỉ cần đại nhân có thể chứng minh ngươi có thể bảo vệ bảo vệ bọn họ, cũng dành cho bọn họ sinh hoạt thiên đường, bọn họ cũng có thể vì là đại nhân sử dụng, đồng thời bên trong ngọn núi lớn khoáng sản vô số, đối với chúng ta khả năng không có tác dụng gì, đối với đại nhân khả năng có rất lớn tác dụng, những này ta cũng có thể cho đại nhân hoàn thành. Bối nhĩ mạn động tình nói rằng, nghe được bối nhĩ mạn chân tình biểu lộ, lý gia vượng không có cảm giác gì, hắn chỉ có thấy được kỳ ngộ. Vậy thì là bên trong ngọn núi lớn rất nhiều chủng tộc có thể vì hắn sử dụng, hắn hiện tại căn cơ ở chỗ bán thú nhân cùng dã man nhân, bán tinh linh các loại, chờ, dị tộc, nhân loại chỉ có một phần rất nhỏ, cái này đã bị phân phối song xuôi nhân loại đại lục, lý gia vượng không có một chút nào đặt chân chỗ, hắn chỉ có thể trước tiên dựa vào dị tộc chinh chiến thiên hạ sau đó ở trình biên. Quân đội loài người, dưới cái nhìn của hắn trên đại lục không có chủng tộc gì phân chia, đều là sinh vật có trí khôn mà thôi khác nhau chỉ ở với dài đến không giống nhau mà thôi. Liên Lý Gia Vượng thật giống bị cảm động như thế nói rằng từ hôm nay trở đi các ngươi bối nhĩ bộ lạc chính là ta Lý Gia cái thứ nhất gia thần, khi nhìn các ngươi không để cho ta thất vọng, dùng các ngươi năng lực chứng minh cho ta xem, các ngươi không thẹn cho ta Lý Gia gia thần. Nhìn thấy Lý Gia Vượng đáp ứng rồi, bối nhĩ mạn thở phào nhẹ nhõm, hắn linh cảm mãnh liệt yêu cầu hắn trở thành Lý Gia Vượng gia thần, hắn tuy rằng không hiểu cũng nghe theo linh cảm giận dò, bởi vì đại trưởng Lao đã nói với hắn, Hắn loại dự cảm này năng lực là sẽ không sai, chính là bởi vì có loại dự cảm này tồn tại, bộ lạc của bọn họ mới có thể sinh tồn vạn năm lâu dài. Cuối cùng sự thực chứng minh sự lựa chọn của hắn không có sai, bọn họ bối nhĩ bộ lạc trở thành dã man nhân bộ tộc thống lĩnh cùng đại biểu, trở thành trên đại lục lý gia ở ngoài hiển hách nhất gia tộc một trong. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 69, San Bán Lý Gia Vượng cùng bối nhĩ mạn nói chuyện mấy tiếng sau khi, liền để liền để bối nhĩ mạn đi nghỉ ngơi, sau đó chính mình một thân một mình tòa ở trong đại trướng suy nghĩ lên, trong tay mình có ngũ vạn đại quân, đối phương có 400.000 người, nhiệm vụ của mình chỉ là ngăn cản bọn họ nửa tháng là được. Nhưng là ở từng trải qua mắt ưng cùng trinh tra trùng y lực sau, hắn liền không cam lòng không hề làm gì, hắn muốn tận lực sát thương kẻ địch, tốt nhất có thể ở Bạch Khởi trở về trước đó, đem đối phương tiêu diệt hơn nữa nghĩ đến hồi lâu vẫn cảm thấy thái tổ du kích chiến ở loại này tình trạng dưới thích hợp nhất sử dụng liền lý gia vượng liền bắt đầu suy nghĩ như linh hoạt đem mắt thương cùng điều tra trùng sở trưởng cùng du kích chiến kết hợp lên phát huy to lớn nhất hiệu quả ngày thứ hai buổi trưa đang bị lý gia vượng một vừa gọi tới lều lớn bên trong từng đàm thoại sau khi cấp tư cùng mười mấy cái thủ lĩnh cùng với bối nhĩ mạn mang tâm phúc của bọn họ mấy trăm người cùng rời đi lý gia vượng lâm thời nơi đóng quân hướng tây tư liên quân chủ lực chạy đi Mỗi một người bọn hắn đều đầy cõi lòng tâm sự, túi đầu không nói chậm rãi chạy đi, đồng thời suy tính Lý Gia Vượng cùng bọn họ từng nói, cùng với chính mình nên làm gì đi cùng Tây Tư giải thích, nên làm gì đi. Hoàn thành Lý Gia Vượng nhiệm vụ. Hai ngày sau, Tây Tư cùng A Mông liên quân liều lớn bên trong, cấp tư, bối nhĩ mạn cùng mười mấy cái thủ lĩnh túi đầu, chờ đợi Tây Tư cùng A Mông xử trí, bọn họ đã đem trên đường muốn thật cùng Tây Tư cùng A Mông bẩm báo, Tây Tư cùng A Mông liếc mắt nhìn nhau. Sau đó Tây Tư dò hỏi các ngươi xác định đối phương có 10 vạn đại quân, Lý Gia Vượng nơi đó. "Đúng, đại nhân, Lý Gia Vượng khẳng định ở nơi đó, ta sẽ không nhận sai, chúng ta hiện tại chạy tới nói không chắc còn có thể bắt được hắn đây." Cấp Tư dùng nịnh nọt ngữ khí nói rằng, "Sớm nên chạy, lần này các ngươi dĩ nhiên toàn quân bị diệt, chỉ chạy về tới mấy trăm người, cho dù đối phương có 10 vạn người, cũng không thể liền các ngươi mấy trăm người chạy thoát ta." Tây Tư nhìn cấp tư dáng vẻ, bất mãn quát lớn đạo, Đồng thời tiến lên quay về cấp tư trên mặt chính là một cái tát, đem đánh ngã xuống đất, ngoài miệng tràn ra máu tươi. Đại nhân, chúng ta lúc đó cũng không biết bọn họ có 10 vạn người a. Chỉ là muốn đem Lý Gia Vượng nắm về, giao cho đại nhân lập xuống đại công. Ai biết dĩ nhiên chúng rồi hắn gian kế, toàn quân bị diệt chính mình cũng thiếu chút nữa tử ở nơi đó. Đại nhân, ngươi nhất định phải vì các huynh đệ báo thù a. Nhìn thấy cấp tư hình dạng, cái kia mười mấy cái thủ lĩnh vội vã gào khóc nói. Nhìn bọn họ không hăng hái dáng vẻ, Tây Tư cảm giác thật mất mặt, lớn tiếng quát lớn nói các ngươi này quần ngu ngốc, này còn không phải là các ngươi thác, phát hiện Lý Gia Vượng tại sao không trở về đến báo cáo, hiện tại chúng rồi nhân ra kế, toàn quân bị diệt, biết trở về tìm ta. Nhìn thấy Tây Tư càng nói càng lợi hại, không chút nào đỉnh chỉ dấu hiệu, A mông vội vã khuyên can nói đừng nói những này, bọn họ cũng là lập công xuất ruột, có thể thông cảm được sao. Đang nói bọn họ phát hiện phong diệp quân hư thực, còn biết Lý Gia Vượng ngay khi chúng ta bên người tình báo đủ để lấy công chỗ tội, cũng đừng lại làm khó dễ bọn họ. Tây Tư cũng không muốn xử phạt bọn họ, bọn họ nhưng là người của mình, ở trước mặt người ngoài xử trí người mình, cái kia nhiều thật mất mặt, lại nói nữa, tử lại không phải là mình Tây Tư bộ là người, bọn họ tử càng nhiều người, đem đến mình khống chế bộ lạc của bọn họ càng dễ dàng. Hiện tại A Ngông cho hắn một nấc thang giới, lập tức liền theo pha nói rằng lần này có A Ngông đại nhân xin tha cho ngươi, liền thôi, nếu như nếu có lần sau nữa, nhất định phải nghiêm khắc xử phạt. Các ngươi đi xuống đi. Ta cùng á đại người có lời muốn đàm. Là, đại nhân cấp tư đám người lập tức lo sợ tắt mét mặt mày lui ra liều lớn. a ông, ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ, là tìm ra Lý Gia Vượng cũng đem hắn cho tù binh trụ, sau đó dùng ý hiếp thành phong diệp quân coi giữ, còn chưa phải để ý tới này mười và người, trực tiếp hướng về thành phong diệp chạy đi, cùng ở thành phong diệp quyết chiến. Tây tư mang theo ý cười hỏi. Đương nhiên là tìm tới Lý Gia Vượng cũng đem tù binh. Để hắn 10 vạn người đi theo chúng ta bên người không phải là một cái rất tốt sự, lại nói nữa, thành phong diệp không phải là tốt như vậy đánh, thành trì cao to, trong thành lương thực vũ khí những vật này tư sung túc, không có nội ứng, chúng ta có thể hay không vào thành đều là một vấn đề. Hiện tại lý gia vượng người lãnh chúa này không ở trong thành hào hào ở lại, dĩ nhiên chạy đến cùng chúng ta chiến tranh, chính là đầu tú đâu, này không phải cho chúng ta bất chiến mà thành cơ hội sao. Chỉ có tù binh hắn cái kia thành phong diệp còn không phải chúng ta vật trong túi a mông không chút nghĩ ngợi hồi đạo ta cũng vậy nghĩ như vậy vậy chúng ta liền phái người tìm ra lý gia vượng mười vạn đại quân đi tây tư lớn tiếng cười nói ở a mông cùng tây tư thương nghị như thế nào tìm ra lý gia vượng thời điểm cấp tư đám người nhưng là đến mỗi cái bộ lạc thủ lĩnh nơi đó tuyên truyền lý gia vượng đại quân là làm sao giàu có mỗi người đều ăn mặc tinh xảo khôi giáp cầm vũ khí sắc bén bên người còn mang theo đồ ăn khi đói bụng liền ăn một điểm Thật làm cho những kia mỗi ngày đói bụng người không ngừng hâm mộ, đồng thời ở trong lòng thầm nghĩ, nếu như ta là phong diệp quân một thành viên là tốt rồi. Còn có chính là lý gia vượng đại quân sức chiến đấu là cỡ nào cường hãn, một người có thể giết chết mười mấy người, chính mình năm vạn người toàn quân bị diệt, đối phương cũng chỉ có mấy trăm người tử vong vân, Thật giống chỉ cần là phong diệp quân việc làm đều là chuyện tốt tự. Ở tại bọn hắn tuyên truyền dưới, liên quân bên trong rất nhiều người, đối với phong diệp quân đâu nóng trông không đớt. Những kia bộ lạc nhỏ thủ lĩnh cũng bắt đầu lòng người tư động. Tiếp theo thì có người đang cố ý, đem Tây Tư cùng ao ngông hai người này thủ lĩnh cùng lý gia vợ người lãnh chúa này so sánh lên, đồng thời bắt đầu kể ra Tây Tư cùng ao ngông bộ lạc là cỡ nào không được, ước hiếp phụ chúc bộ lạc người, để phụ trúc bộ lạc người làm con cờ thí, hai người bọn họ bộ lạc người hưởng thụ thành quả, những kia tử vong cùng bị thương phụ chúc bộ lạc người, chỉ có thể tự mình xui xẻo, không hưởng thụ được nên có trái cây lúc mới bắt đầu liên quân bên trong người cũng không thèm để ý nhưng khi bọn họ nhìn thấy tây tư cùng a ngông bộ là người một thân khôi giáp vũ khí trang bị chính mình cũng chỉ có chính mình mang theo săn bắn xoa cùng đồng gỗ nhất thời trong lòng không thăng bằng lên chiến tranh thời điểm chúng ta trùng ở mặt trước các ngươi ở phía sau phân chiến lợi phẩm thời điểm các ngươi trước tiên chọn chúng ta sau chọn có lúc đều không cho chúng ta chọn trực tiếp không có hiện tại các ngươi một thân thật trang bị chúng ta không có thứ gì chính là đánh thắng cuộc chiến tranh này Chúng ta cũng không nhất định sẽ phân đến chiến lợi phẩm, mỗi ngày ăn không ngon báo cái bụng, một ngày ăn hai bữa, còn chưa phải báo, nguyên bản thói quen không có cái gì, nhưng là vừa nghe nói phong diệp trong quân binh lính, giống như chính mình là dã man nhân, bán thú nhân, nhưng mỗi người đều là một thân cực phẩm trang bị, đồ ăn quản báo còn đủ, trả lại cho tiền công, trong lòng. Không thăng bằng A. Lại như quyết bá hồng thủy như thế một phát hai không thể thu thập. Tây Tư cùng A mông đi ra lều lớn sau. Lập tức Triệu Tập chúng thủ lĩnh nói rằng Lý Gia vượng xuất lĩnh 10 vạn đại quân ngay khi chúng ta phụ cận, chúng ta phải tìm được bọn họ, sau đó tiêu diệt bọn họ đại quân, tù binh Lý Gia vượng, như vậy chúng ta là có thể không cần tiến công thành Phong Diệp, các vị bộ lạc dũng sĩ cũng có thể ung dung một điểm, không cần ở dùng tính mạng của mình đi lấp tòa kia kiên thành, hiện tại ta để cho các ngươi phái ra nhân thủ đi bốn phía tìm kiếm Lý Gia vượng đoàn. người bọn họ có 10 và người, hẳn là rất dễ dàng tìm. Sau khi tìm được không cho tự ý hành động nhất định phải lập tức trở về đến báo cáo, tìm tới người ta kế hắn công đầu, tầng tầng có thưởng. Ở Lái qua sẽ sau khi, đông đảo bộ lạc thủ lĩnh thì lại bắt đầu xuất lĩnh thủ hạ, rời đi đại doanh tìm kiếm Lý Gia Vượng đi tới. Lúc này Lý Gia Vượng chính mang theo lục vạn đại quân, 8000 tù binh cùng bối nhĩ bộ lạc 5000 người, ở khoảng cách liên quân chủ lực 200 dặm một ngọn núi nhỏ trên, thông qua mắt ưng cùng trinh sát trùng quan sát bọn họ đại doanh động tĩnh đây. Khi hắn nhìn thấy rất nhiều liên quân rời đi quân doanh, chia làm mấy chục đội Hoặc trăm người một đội, hoặc ngàn người một đội hướng về mỗi cái phương hướng chạy đi, ngoài miệng không khỏi lộ ra mỉm cười vui vẻ, không khỏi ở trong lòng nói rằng săn bắn bắt đầu rồi. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hướng diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 70, săn bắn 2. Đang nhìn đến liên quân đại doanh bên trong đi ra mấy chục, hoặc trăm người một đội, hoặc là ngàn người một đội tìm tòi tiểu đội sau, Lý Gia vượng đem phong diệp trong quân các cấp, cấp đoàn cấp trở lên quan chỉ huy cũng gọi đến lều lớn bên trong. Khi mọi người đều đến đông đủ sau khi, Lý Gia Vượng liền đem mắt ưng cùng trình tra trùng chuyển quay lại, liên quân đại doanh cùng mỗi cái tìm tòi tiểu đội động tác, ở lều lớn bên trong chiếu phim đi ra, để các cấp quan chỉ huy đều có thể nhìn thấy những đội ngũ này tức thời động thái. Những quan chỉ huy này sớm đã biết rồi, lãnh chúa có cái có thể nhìn thấy đối phương đang làm gì đặc thù bản lĩnh, đối với Lý Gia Vượng thả ra hình ảnh cũng không hề cái gì ngạc nhiên, chỉ là đối với hắn dĩ nhiên có thể đồng thời giám thị mấy chục không giống địa phương mà kinh ngạc mà thôi Bọn họ thực sự không nghĩ tới chính mình lãnh chúa, dĩ nhiên có cường đại như thế năng lực, có cái này bản lĩnh, sau đó chiến tranh muốn đánh bại cũng khó khăn. Lý gia vượng cầm lấy một cái bé nhỏ trường đồng, chỉ vào truyền phát tin hình ảnh màn ảnh lớn, nói rằng đây chính là liên quân đại doanh bên trong sử dụng hành động, bọn họ có thể có thể có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hành động của mình đã bị chúng ta hoàn toàn nắm giữ. Nếu như bọn họ trốn ở đại doanh bên trong, hoặc là đồng thời hành động, chúng ta cho dù biết bọn họ nhất cử nhất động, cũng không làm gì được bọn họ, chỉ có thể nhìn mà than thở. Nhưng là bọn họ hiện tại phân binh, như vậy những này cách đại doanh khá xa, mỗi cái tìm tòi tiểu đội chính là đợi làm thịt cứu con, chính là mục tiêu của chúng ta, chính là chúng ta con mồi, chính là các ngươi quân công, hiện tại liền để chúng ta bắt đầu săn bắn đi. Nói rằng này, Lý Gia Vượng dùng tiểu đồng chỉ vào một cái hình ảnh cũng đem phóng to, chỉ thấy trong hình xuất hiện một cánh rừng, bên trong vùng rừng rậm cách xa nhau mấy dặm hoặc là mấy chục dặm. Thì có một đội mấy trăm tên bán thú nhân binh sĩ, chính ở vừa nói chuyện, một bên nắm vũ khí trong tay ở một cánh rừng bên trong tìm kiếm, như vậy đội ngũ tổng cộng có thập đội. Lúc này Lý Gia Vượng nói rằng hạ cọc đi ạ, vùng rừng rậm này 10 cái tiểu đội, liền giao cho các ngươi bán tinh linh xạ thủ, ngươi xuống dẫn dắt thủ hạ của ngươi, đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Ta không quan tâm các ngươi dùng phương pháp gì, chỉ cần có thể đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt, cho dù hoàn thành nhiệm vụ, thu được công hân. nhân Một cái quyến rũ bán tinh linh thiếu nữ đứng lên đến, trên mặt mang theo ý cười, cung kính hồi đạo, nghị thẩm cơ hội lập công tới, cũng không thể để những người khác người đoạt thứ nhất sau đó xoay người xuống triệu tập thuộc hạ phân phối nhiệm vụ đi tới. Sau đó hình ảnh là ở một ngọn núi nhỏ trên, nơi đó có mấy ngàn tên dã man nhân chia làm mấy cái tiểu đội, chính ở trên núi nỗ lực tìm kiếm hành tung của bọn họ đây. Lý Gia Vượng nói tiếp hạn bà Tư, người xuất linh thư 6 sư đệ nhị đoàn đi đem bọn họ tiêu diệt, không để lại một người sống, người hiểu chưa rõ ràng, đại nhân, thuộc hạ nhất định không nã pháo một người. một cái tráng kiện dã man nhân đứng lên đến lớn tiếng hồi đạo, sau đó xoay người rời đi. ở sau đó hình ảnh là ở một cái dòng sông bên cạnh, nơi đó mấy ngàn tên bán thú nhân cùng dã man nhân hỗn hợp đội ngũ đang ngồi ở bờ sông nghỉ ngơi tán gẫu đây. Lý gia vượng kế tục ra lệnh a mô đồ, ngươi xuất lĩnh thứ bảy sư thứ sáu đoàn đi đem bọn họ ni tiêu diệt, tương tự yêu cầu không giữ lại ai, đi thôi. đừng làm cho ta thất vọng. vâng, đại nhân một cái có chút cơ linh mô dạng bán thú nhân mừng rỡ hồi đạo, rốt cục có nhiệm vụ, lần này có thể lập công, không cần bị những tên khốn kiếp kia cười nhạo, không phải là ở phỉ thúy cốc giết mấy người sao? Lao tử lần này giết nhiều mấy cái, thèm tử các ngươi. nhìn lều lớn bên trong tha thiết mong chờ chờ đợi mình sắp xếp nhiệm vụ cái khác tướng lĩnh, Lý Gia Vượng bất đắc dĩ duỗi ra hai tay, cười nói ngày hôm nay liền này mấy cái nhiệm vụ, muốn lập công chờ lần sau đi, đừng lo lắng công lao đều bị bọn họ đoạn, liên quân còn có bốn vạn đại quân đây. Các người lẽ nào không có cơ hội lập công sao? Lý Gia Vượng rất dễ dàng, không hề có một chút nào đem đối phương mấy mười vạn đại quân để ở trong mắt, thật giống cái kia không phải mấy trăm ngàn người sống sơ sờ, sờ, mà là mấy trăm ngàn đợi làm thịt cứu con, bọn họ con ngồi. Mà cái khác không có nhiệm vụ quan chỉ huy cũng gật gù biểu thị đồng ý, bất quá nhưng ở đấy lòng âm thầm thể, chờ mình có nhiệm vụ thì, nhất định phải hoàn mỹ hoàn thành, cũng không thể làm cho đối phương đoạt danh tiếng, phải biết lần này chiến tranh sau khi... Đại nhân nhất định sẽ căn cứ công hơn dành cho mọi người tương ứng quân hàm, cái kết nhưng là một cái biến tướng quý tộc A. Chính mình có thể không thể bỏ qua rồi. Một mảnh mấy chục km hai trong rừng rậm, 10 cái mỗi người có mấy trăm người bán thú nhân tiểu đội, ở nơi đó không ngừng tìm kiếm lý gia vượng đại quân vị trí, một cái trong đó tiểu đội người, đứng ở một mảnh đối lập chống trải địa phương dưới chướng nghỉ ngơi, một cái bán thú nhân quay về hắn mặt khác một bán thú nhân nói đội trưởng, nơi này làm sao có khả năng có lý gia vượng đại quân đây? Nếu là có, chúng ta ở nên phát hiện, 10 vạn người đồng thời hành động nhất định sẽ lưu lại rõ ràng vết tích, nhưng là nơi này ngoại trừ cảnh khô lá rụng, cùng với dã thu trải qua vết tích ở ngoài, chẳng có cái gì cả. Chúng ta tại sao thật giống ở này làm chuyện vô ích đây? Nghe được cái này hàm hậu bán thú nhân, người đội trưởng kia dung một cái đầu của hắn, mắng thẳng lỗ kia, ngươi vẫn đúng là muốn tìm đến lý gia vượng đại quân A. Ngươi muốn chết không phải, ngươi không biết cấp tư đại nhân ngũ vạn đại quân chỉ trốn ra được mấy trăm người. Những người khác đều chết ở phong diệp quân trong tay hư Bọn họ nhiều người như vậy, sức chiến đấu mạnh như vậy, gặp phải bọn họ chúng ta chắc chắn phải chết, vì lẽ đó ta mới mang ngươi tới đây bên trong tị nạn, các loại, chờ, khi trời tối chúng ta trở về đại doanh, liền nói không tìm được, cho thủ lĩnh giao cái kém là được. Người đội trưởng này lời còn chưa nói hết, liền thấy người học kia trận to hai mắt nhìn mình, hắn thật muốn đi chất vấn đối phương làm chi như vậy nhìn mình, liền cảm thấy yết hầu đau xót, sau đó liền ngã về đằng sau nhấc lên một đám lớn cho bụi. Người học kia nhìn thấy đội trưởng của mình hét hầu chúng tên, chảy ra máu đỏ tươi, quát to một tiếng địch tấn công, này sợ hãi một tiếng nhất thời gây nên chính đang nghỉ ngơi mọi người thần kinh, ngay lập tức sẽ đứng dậy hướng bốn phía nhìn lại. Đáng tiếc phản ứng của bọn họ vẫn có chút chậm, khi bọn họ lúc đứng lên, nên tiếp bọn họ chính là một nhánh chi lóe hàn quang mũi tên nhọn mũi tên nhọn vô tình xuyên thấu cổ của bọn họ, để nằm ở sợ hãi bọn họ mở to không cam lòng mắt to, từng cái ngã trên mặt đất. Trở thành một cụ cụ lạnh leo thi thể Ở cái cuối cùng bán thú nhân ngã trên mặt đất thì Chỉ thấy bên trong vùng rừng rậm đột nhiên khoảng chi mấy trăm tên bán tinh linh xạ thủ Mỗi một người bọn hắn đều có lấy một cái thành phong diệp đặc chế trường cung Mấy ấm chứa đầy mũi tên túi đựng tên Một cái trong đó bán tinh linh xạ thủ nói đội trưởng Chúng ta đi đối phó mục tiêu tiếp theo đi Có thể bị để thứ sáu đội người đoạt trước tiên A ừ chúng ta đi Người đội trưởng kia đáp một tiếng Sau đó ở xung quanh nhìn một chút. Không có phát hiện người sống liền hướng mục tiêu kế tiếp đi tới một tòa vô danh trên ngọn núi nhỏ hơn một ngàn tên dã man nhân chính cầm vũ khí chém đứt trên đường chướng ngại vật chậm chậm hướng lên trên cất bước khi bọn họ đi mệt sau khi tọa ở một bên nghỉ ngơi thì đột nhiên từ trung quanh buốt lên mấy ngàn chi khoảng một mét cây lao hướng về bọn họ bay tới nhất thời mấy trăm người thân chúng thầu thương mà chết trong đó càng có một cái bị mấy chục chi cây lao đồng thời đâm chúng trở thành một con nhím tồn tại lúc này hơn một ngàn tên trên người mặc giáp da. Tay cầm Lang Nha Bổng dã man nhân, từ bốn phía trong rừng rậm nhảy ra ngoài, la to cùng cái kia không chết ở cây lao bên dưới mấy trăm người chém giết lên, chỉ thấy mấy người bọn hắn vây quanh một cái đánh, không mất một lúc những này mệt nhọc mà lại không có giáp bảo vệ liền quân binh sĩ, gục ở phong diệp quân Lang Nha Bổng dưới, trở thành đối phương quân công một bộ phận. Ở đêm này hơn 1000 dã man nhân sát quang sau khi, một cái da rẻ ngăm đen dã man nhân nói đi, chúng ta đi tìm mục tiêu kế tiếp, lần này hoàn thành nhiệm vụ sau khi Tất cả mọi người có thể lập xuống không ít công hơn, đạt được không ít tưởng thưởng, nói không chắc còn có thể được ban cho dư quân hàm đây. Nói xong, liền đi đầu hướng về khắc một đống liên quân cái kia chạy đi. Có trăm mét khoan bờ sông nhỏ, mấy ngàn tên bán thú nhân cùng dã man nhân hỗn hợp đội ngũ, chính đang ngồi ở bờ sông Tán Gấu Đại đánh thí đây. Một cái dã man nhân đội trưởng quay về một cái khắc bán thú nhân đội trưởng nói rằng người nói chúng ta có thể tìm tới Lý Gia Vượng Đại quân sao còn có chính là phong diệp quân thật sự hướng về truyền thuyết như vậy giàu có cùng cường đại sao phòng trưng không có chứ cái kia người quý tộc sẽ như vậy hùng hồn cho một ít trong mắt bọn họ đe tiện bán thú nhân cùng dã man nhân phối hợp khôi giáp vũ khí đây nhất định là có người ở tản lời đồn ngươi có thể đừng coi là thật ồ na bán thú nhân đội trưởng tức giận hồi đạo hắn nhưng là a mông tử trung phân tử thấy trong bộ lạc có người cố ý chửi bới a mông thủ lĩnh khích lệ lý gia vượng cái này thuộc chưa che mặt lên chúa Hắn liền trong lòng đầy bụng tức giận. Người man dợ kia đội trưởng còn chưa kịp trả lời, liền nghe thấy một trận tiếng la hét từ ở gần truyền đến, bọn họ không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, dọa bọn họ giật mình, chỉ thấy mình mặt sau đột nhiên xuất hiện gần vạn nhất thân trang bị phong diệp quân, chính đang hướng về mình trụ sở vào tới, cũng đã cùng xa xa phe mình nhân viên chạm tay. Những này phong diệp quân mỗi cái ăn mặc tinh xảo dấp ra, tay trái cầm thiết thuẫn, tay phải cầm đại đao, cùng những kia vũ khí chiến lệch không đồng đều liên quân chạm tay. Bọn họ cơ muối trong tay đại đao chém đức kẻ địch dùng để đón đỡ vũ khí, rơi vào trên người của đối phương, cũng để cho chảy ra lượng lớn máu tươi ngã trên mặt đất, mà liên quân binh sĩ vũ khí thì bị bọn họ dùng thiết thuẫn cho chống đỡ. Những liên quân kia binh sĩ vũ khí, chỉ có thể ở thiết thuẫn trên lưu cái kế tiếp dấu vết mờ mờ, không một chút nào có thể cho phong diệp quân tạo thành một điểm thương tổn. Không lâu sau, nhân số, trang bị, sĩ khí đều ở thế yếu liên quân liền bị chém giết gần nghìn người. Cái khác không chết liên quân binh sĩ thấy đồng bạn chết thảm ở đối phương dưới đao, chính mình cũng không có trốn hy vọng sống sót, liền bắt đầu một mạng liều mạng cùng Phong Diệp quân bắt đầu chém giết. Đối mặt đột nhiên sức chiến đấu tăng vọt liên quân binh sĩ, Phong Diệp quân lập tức điều chỉnh chiến thuật, mấy người bọn họ một tổ vây công một cái liên quân binh sĩ, đem liên quân cắt chém thành từng cái từng cái độc lập đơn vị tác chiến. Sau đó một người thiết thuẫn ngăn trở đối phương liều mạng công kích, mấy người khác dùng đại đao bổ về phía đối phương, nhất thời liên quân thương vong tăng nhiều. Một phút sau khi, mấy ngàn liên quân binh sĩ đều chết ở phong diệp quân trên tay, bất quá phong diệp quân cũng ở đối phương liều mạng chém dưới, tử vong mấy chục người, bị thương càng là có mấy trăm người, này để lần này dẫn đầu bán thú nhân sư trưởng thật mất mặt, lo lắng sẽ phải chịu lãnh chúa của trách. Từ trong hình ảnh nhìn thấy lần này săn bắn tình cảnh mọi người, không khỏi đối với mình người biểu hiện lời bình lên, đồng thời cũng ở trong lòng âm thầm cảnh kỳ chính mình, không nên cùng bọn họ phạm đồng dạng sai lầm. Đặc biệt ở Lý Gia Vượng biểu dương bán tinh linh xạ thủ đánh lén sách lược, không có chết một người nhưng hoàn mỹ giết chết đối thủ, cùng với quay về cùng liên quân binh sĩ ở bờ sông tử chiến phong diệp quân hình ảnh mắng to ngu ngốc, ai bảo ngươi cùng đối phương tử dập đầu, không thể đánh lén, lập tức liền chết đi mấy chục người, vốn là có thể chết càng thiếu người, thậm chí người không chết thời điểm, liền không khỏi cảnh cáo chính mình, lần sau chính mình hành động thì, nhất định phải cẩn Thật, làm hết sức đi đánh lén, lấy cái giá thấp nhất thu được to lớn nhất thắng lợi không thể cho đại nhân lưu cái kế tiếp tấn tượng xấu. Ở mười mấy ngày sau bên trong, Lý Gia Vượng mỗi ngày đều sẽ phái ra bộ đội đối với săn bán, Phong Diệp trong quân binh lính đối với này làm không biết mệt, mà liên quân đại doanh bên trong nhưng là một mảnh ai hống, hầu như không có ai làm đi ra đại doanh, đồng thời đối với Phong Diệp quân cùng Lý Gia Vượng tràn ngập sợ hãi. Mười mấy ngày nay thời gian trong, bọn họ đã có mấy vạn người chết ở Phong Diệp quân trong tay, càng làm cho người ta không nói được lời nào chính là, cho tới bây giờ, vẫn cứ không biết. Phong Diệp quân vị trí ở nơi đó, không ngừng phái người đi tìm tòi, không ngừng mất tích, mãi đến tận một cái tìm tòi trong tiểu đội một cái bụng chúng tên bán thú nhân sau khi trở về, bọn họ mới rõ ràng những kia đi tìm tòi người đều trúng rồi Phong Diệp quân Mai Phục bị giết chết. Tin tức này bọn họ trong lòng run sợ không dám bước ra đại doanh một bước, chỉ lo chúng rồi Phong Diệp quân Mai Phục bị tiêu diệt đi, nhìn thấy tình cảnh thế này, Tây Tư cùng A Ngông cũng là một mặt sự bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là không lại phái người tìm tòi đồng thời quyết định xuất đại quân hướng về thành phong diệp chạy đi, dẫn ra Lý Gia Vượng đại quân, nếu như không ra, vậy thì cùng ở thành phong diệp quyết chiến, đại không được nhiều tử một điểm người là được rồi, ta còn. Không tin chúng ta mấy trăm ngàn người đánh không lại các ngươi mười và người. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 71, tin cùng mật nghiêu. Trải qua mười mấy ngày săn bắn hoạt động, Lý Gia Vượng trong lòng sắp rồi phi thường. Hắn phi thường hưởng thụ loại này săn bắn mang tới khoái cảm, nhìn kẻ địch ở trong thống khổ chết đi, hắn thì có một loại không tên kích động, loại này kích động chính là mình cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra, khả năng là địa cầu thì chính mình quá mức nột ngạt kết quả, hoặc là chỉ là đem này cho rằng là một loại game đi. Cho tới bây giờ, hắn còn có thể thỉnh thoảng có một loại một mình dị giới cô độc cảm giác, mỗi đến lúc này hắn cũng có một thân một mình ở ruộng đồng bên trong bước chậm, phải trong lòng nột ngạt tỉnh. Giữa lúc hắn ở một cái người ở đại doanh bên ngoài bước trầm thì, đột nhiên an đức lỗ mang theo một cái lính liên lạc đi tới trước mặt hắn, vừa thấy được hắn, cái kia lính liên lạc lập tức cung kính nói đại nhân, hậu cần bộ đã đem lương thực, vũ khí, vật tư trở tới đây, đồng thời còn mang đến một phong phu nhân thơ đích thân viết, yêu cầu tự mình giao cho ngươi. "Hả? Vậy hãy để cho hắn tới gặp ta đi." Nghe được lính liên lạc, Lý Gia Vượng tuy rằng nghi hoặc Mã Nhã tại sao vào lúc này cho mình viết thư, nhưng hay là dùng bình tĩnh ngữ khí nói rằng, Vâng, đại nhân lính liên lạc xuống sau khi, mấy phút, một kẻ loài người bình sĩ đi tới Lý Gia Vượng trước mặt, cung kính nói tham kiến lãnh chúa đại nhân, đây là phu nhân muốn ta tự mình giao đưa cho ngươi tin. Vừa nói, một bên từ trong lồng ngực lấy ra một phong thư, đưa cho Lý Gia Vượng. Tiếp nhận tin, liếc mắt nhìn phong thư, sau đó mở ra phong kín phong thư, đem tin lấy ra tỉ mỉ xem, chỉ thấy trong lòng viết phu quân, ngươi có khỏe không? Ta nhớ quá ngươi. Gần nhất thành phong diệp bên trong thế cuộc càng ngày càng hỗn loạn cấp đức tốn quản gia đã từ từ có không không chế được trong thành thế của thế, ngay khi ngày hôm qua thì có vài tên cấp 9 cao thủ đến lãnh chúa phủ quấy rối, may là bị cấp đức tốn quản gia cho chân áp, mới không có gây thành đại loạn. Bất quá ta nghe quản gia nói, gần nhất thành phong diệp bên trong lại tới nữa rồi không ít cấp 9, cấp 8 các cao thủ, hắn còn ở trong thành phát hiện, thánh vực cao thủ hành tung, phòng trưng lại quá chút tiên, các loại, chờ, hiểu rõ trong thành hư thực sau khi, có thể sẽ mang theo trong thành hỗn loạn. Hy vọng phu quân có thể nhanh chóng giải quyết đi liên quân, về thành phong diệp chủ trì đại cục. cho dù không thể nhanh chóng giải quyết liên quân, cũng hy vọng đại nhân có thể trước đem. Liên quân để ở một bên, trở lại thành phong diệp ở tính toán, bằng không thì một khi trong thành mất khống chế, chúng ta đem không có lập thân chỗ, hy vọng phu quân có thể nhanh chóng trở lại bên cạnh ta, không có ngươi ở bên người, cuộc sống của ta rất khó vượt qua. Ta thật hy vọng có thể cùng phu quân sinh sống ở một cái không buồn không lo địa phương. Chúng ta đồng thời mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn mà tức, thật là tốt biết bao à. Không cần lo lắng để phòng sinh sống ở mỗi người ta trá bên trong, bất quá ta biết đây là không thể, người có người hùng tầm trang trí, không muốn qua cái kia cuộc sống yên tĩnh, mà ta làm vợ của ngươi cũng không thể trải qua loại kiêng nóng trong sinh hoạt, hiện tại ta chỉ hy vọng có thể hào hào lặng lặng làm bạn ở bên cạnh ngươi Nhìn thấy mã nhã tin, Lý Gia Vượng thở dài một hơi, nhỏ giọng nói mãi nhã ngươi yên tâm được rồi. Ta sẽ không để cho bọn ngươi quá lâu, 10 năm, nhiều nhất 10 năm, ta sẽ thống nhất đại lục, khi đó không còn có thể uy hiếp chúng ta tồn tại, chúng ta là có thể quên đi tất cả, đến đại lục các nơi đi du ngoạn, hưởng thụ ngươi mong muốn bất kỳ sinh hoạt. Ngầm đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, Lý Gia Vượng nắm chặt nằm đấm, âm thầm xin thể nói đến đại doanh, sau đó quay về phía sau lính liên lạc nói đem các cấp quan chỉ huy cũng gọi đến ta lều lớn đến, ta muốn mở một cái thời gian ngắn. Một phút sau khi... Hết thể quan chỉ huy đều đi tới Lý Gia Vượng lều lớn bên trong, bọn họ sở dĩ đến nhanh như vậy là bởi vì gần nhất liên quân trốn ở đại doanh bên trong không ra, bọn họ chỉ có thể nhìn dương mắt nhìn. Vừa nghe thấy Lý Gia Vượng triệu tập bọn họ liền biết có nhiệm vụ, vội vã để công việc trong tay xuống, bổ nước bổ nước chạy tới, chuẩn bị tiếp một cái thật nhiệm vụ, bởi vậy bọn họ vừa đến lều lớn lẫn nhau chào hỏi, liền cấp thiết hướng về Lý Gia Vượng hỏi đại nhân là không phải có nhiệm vụ, chúng ta mấy ngày nay đều nhàn điên lên rồi. Ngươi có thể muốn cho chúng ta một cái nhiệm vụ ổn. Lý Gia Vượng không có trả lời, chỉ là gật gù ra hiệu bọn họ tất cả ngồi xuống, sau đó đem Liên quân đại doanh bên trong tình cảnh ở bên trong đại chướng phóng ra, nói tiếp kế hoạch của chúng ta sớm, tối hôm nay đi đánh lén Liên quân đại doanh, chuẩn bị một lần tiêu diệt kỳ chủ lực, hiện tại chúng ta đàm luận một ít chi tiết nhỏ cùng sắp xếp một thoáng công việc cụ thể. Nghe được Lý Gia Vượng, đông đảo quan chỉ huy mặc dù có chút nghi hoặc vì là kế hoạch gì sớm, thế nhưng bọn họ cũng không có phát đúng. Bọn họ nhưng là biết một khi lãnh chúa đại nhân làm xảy ra điều gì quyết sách thì sẽ không đang thay đổi, chính mình chỉ cần đi đem hoàn thiện cùng chấp hành là có thể, không có cần thiết tự mình chuốc lấy cực khổ đi phản đối. Lại nói nữa, bọn họ mấy ngày nay không có bất kỳ nhiệm vụ, đã sớm ở đại doanh bên trong đợi đến không thoải mái, bọn họ cấp thiết muốn ra chiến trường giết địch lập công, sau đó các loại, chờ, chiến tranh sau khi kết thúc, thu được cao hơn quân hàm cùng địa vị. Ở Lý Gia Vượng cùng chúng tướng đàm luận như vậy làm sao ban đêm đánh lén liên quân đại doanh thì thân ở liên quân đại doanh bên trong Bối Nhĩ Mạn cùng cấp từ đám người phân biệt nhận được Lý Gia Vượng mệnh lệnh, nhìn mệnh lệnh này, Bối Nhĩ Mạn một mặt sắc mặt vui mừng thì thầm tự nói xem ra đại nhân đã chờ đến thiếu kiên nhẫn, muốn một lần giải quyết đi liên quân chủ lực, lựa chọn của mình không sai, đã có lớn như vậy khẩu vị, khẳng định có đối ứng với nhau thực lực. Sau khi nói xong lập tức đem nơi tay dưới đại tướng, triệu tập đến doanh trướng của mình bên trong sắp xếp lên. Cấp tư cùng mười mấy cái bộ lạc thủ lĩnh sau khi nhận được mệnh lệnh, liền tụ ở cấp tư trong doanh trưởng trao đổi lên, các ngươi thấy thế nào, là muốn Tây Tư đại nhân bẩm báo, vẫn là dựa theo lãnh chúa đại nhân yêu cầu đi làm? Cấp tư dùng tay cầm lý ra vượng mệnh lệnh, đối với cái kia mười mấy cái thủ lĩnh một mặt u buồn hỏi, còn có thể làm sao? Này không phải rất rõ ràng sao? Đương nhiên là dựa theo lãnh chúa đại nhân yêu cầu làm, cho dù không đề cập tới chúng ta đã uống vào thuốc, lấy hiện nay liên quân tinh thần đến xem. Chúng ta chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Mấy vạn người bị đối phương vô thành vô tức giết chết, hiện tại đại doanh bên trong còn có ai dám đi ra ngoài. Vừa nãy Tây Tư mệnh lệnh của đại nhân cũng xuống, ngày mai chúng ta liền xuất phát trực tiếp tiến công thành phong diệp. Các vị suy nghĩ một chút, ở chúng ta đi thành phong diệp trên đường, sẽ có bao nhiêu người tử ở tại bọn hắn đánh lên lên dưới, chính là chúng ta đến thành phong diệp, chúng ta có thể đánh hạ tòa này mới xây thành trì sao? Ta nhưng là nghe nói tòa thành trì này cao mấy chục mét, khoan mấy chục mét. Kiên cố dị thường, bên trong còn có mấy vạn phòng thủ quân đội cùng gần trăm vạn cư dân, chỉ cần bọn họ đứng vững chúng ta trước mấy làn sóng tiến công, như vậy bọn họ là có thể dựa vào trong thành phong phú tổn lương dây dưa đến chết chúng ta, đến lúc đó ly Gia vượng ở xoáy 10 vạn tự do ở chúng ta bên người đại quân đánh lén chúng ta, chúng ta chắc chắn hoàn toàn thất bại, khi đó phòng trường chúng ta hướng về đầu hàng. Đều không cửa. Một cái bị phong diệp quân mười mấy ngày nay ép. an bắn hoạt động dọa đến thủ lĩnh nói rằng, "Là, vâng đúng." A, chúng ta vẫn là dựa theo lãnh chúa phân phó của đại nhân làm đi. Cái khác thủ lĩnh cũng đáp lời đạo, bọn họ cũng không muốn tử. Cho dù phong diệp quân không có lần này săn bắn hành động, bọn họ cũng sẽ bởi vì trong cơ thể thuốc mà phục tùng lý gia vượng mệnh lệnh. Bất quá nói như vậy, khẳng định không có hiện tại hiệu quả tốt. Nghe được bọn họ, cấp tư cũng buông xuống cuối cùng một điểm lòng cầu gặp may, ở trong lòng âm thầm nói tiếng xin lỗi, tây tư đại nhân, ngươi chết rồi ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một cái tốt nhất quan tài. Sau đó liền cùng mọi người thương nghị cụ thể hành động chi tiết nhỏ, lần hành động này sau khi, bọn họ sẽ đến Lý Gia Vượng nơi này đợi mệnh, bởi vậy vô cùng dụng tâm muốn đem chuyện này làm tốt, đây chính là bọn họ đầu danh chẳng A. Thời gian ở hữu tâm nhân chờ mong bên trong chầm chậm trôi qua, nó không một chút nào bận tâm những kia lo lắng chờ đợi nó đi tới người hữu tâm nhân, vẫn cứ dùng nó cái kia chầm chậm mà có nhịp điệu bước tiến, từng bước từng bước hướng về phía trước đi đến, bất quá cũng còn tốt. Những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều ở mọi người chờ đợi bên trong chậm rãi đến, lại quá sau một khoảng thời gian, bầu trời thái dương biến mất ở mọi người trong mắt, thay vào đó bầu trời đầy sao, dùng ánh sao. Chiếu sáng mảnh này yên tĩnh đại địa, chỉ bất quá đầy trời đầy sao bên trong, bác phương thiên lang tinh dị thường loại sáng, thật giống có chuyện gì xảy ra như thế. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 72, Thiêu Lương cùng dạ tập. Dạng sáng một, hai điểm. Vạn vật đều rơi vào trạng thái ngủ say thời gian, liên quân đại doanh các binh sĩ cũng đều kéo mệt mỏi thân thể, đi vào vui tươi mộng đẹp, cho dù là binh lính tuần tra, cũng đã dựa vào binh khí chợp mắt lên, cả tòa đại doanh lại như, một cái bình tĩnh hoang nguyên như thế yên tĩnh không hề có một tiếng động. Lúc này một cái không hòa hài âm phụ, đánh vỡ cái này đại doanh yên tĩnh, chỉ thấy đại doanh bên trong từng đạo từng đạo vội vàng bóng đen, cấp tốc hướng về một chỗ bước đi, mỗi một người bọn hắn đều ôm một thứ. Cẩn thận từng ly từng tí một hướng về cố định mục tiêu chạy đi, một nhìn bọn họ lén lút sao sao dáng vẻ, liền biết là làm chuyện xấu. Liên quân đại doanh phía sau nhà kho khu, cấp tư cùng mười mấy cái thủ lĩnh mang theo mấy ngàn tinh nhuệ tâm phúc thẳng đến nơi này mà đến, đứng lại, các ngươi là đang làm gì? Quân sự cấm địa, người không phận sự miễn tiến vào. Một đội bị cấp tư đám người thức tỉnh nhà kho quân coi giữ, cầm vũ khí chỉ vào cấp tư đám người quát lớn nói: "Cấp tư cùng mười mấy cái thủ lĩnh lẫn nhau nhìn nó, cấp tư đi lên trước, Dùng tay trái lấy ra một tờ chỉ, hòa khí nói rằng vị huynh đệ này, chúng ta là phụng tây tư đại nhân chi mệnh đến bảo vệ nhà kho, đây là tây tư đại tay của người khiến, người nhìn một chút. Khi thủ vệ thả lỏng cảnh giác tiến lên kiểm tra thì, các tư đột nhiên tay phải rút ra lợi kiếm liền hướng đâm tới, cái kia thủ vệ ở trong kinh ngạc một tiếng kêu đau, liền không minh bạch chết rồi, các tư động tác lại như một cái tín hiệu giống như vậy. Ở tại động thủ đồng thời, cái kia mười mấy cái thủ lĩnh đã dẫn dắt mấy ngàn tinh nhuệ thủ hạng hướng về cái kia mấy trăm tên thủ vệ phóng đi vẫn không có đến cập phát sinh tiếng kêu cứu cái kia mấy trăm người sẽ chết ở mấy ngàn tinh luyện loạn đao bên dưới nhìn thấy thủ vệ đều bị trước tiên giải quyết cấp tư cùng mười mấy cái thủ lĩnh lập tức mệnh lệnh thuộc hạ đem mang đến gỗ chất đống ở nhà kho bốn phía cũng đem dầu hỏa rội ở phía trên ở tất cả những thứ này đều làm xong sau khi cấp tư đem một cái cây đuốc hướng về rội trên dầu hỏa gỗ trên ném một cái nhất thời trùng thiên đại hỏa ở trong kho hàng bắt đầu cháy rừng rừng Sau đó liền dẫn thuộc hạ hướng về chính đang ngủ binh lính đại doanh bước đi. Từ mắt hương truyền về hình ảnh nào biết, cấp tư đã đắc thủ, Lý Gia Vượng lập tức để đã chờ đợi đã lâu Phong Diệp Quân, lén lút từ đã mở ra cửa lớn liên quân nơi đóng quân bước đi, vừa tiến vào liên quân nơi đóng quân, Phong Diệp Quân liền hướng về giết chính đang ngủ liên quân liều lớn, nhất thời giết người tiếng kêu thảm thiết, tỉnh lại chính đang ngủ đám người, bất quá bọn hắn tỉnh tới chậm, chưa kịp bọn họ mặc quần áo vào, tay cầm lợi khí Phong Diệp Quân liền giết vào bọn họ trong doanh trướng. Sau đó đó là quay về bọn họ vẫn không có mở hai mắt ra trên thân thể khảm trên một đao Đã bị đánh thức liên quân các binh sĩ, vừa ra lều lớn liền thấy nhà kho khu đại hỏa, cùng với bên ngoài không ngừng tranh đấu bóng đen. Sau đó bọn họ liền theo tay cầm lên vũ khí, hướng về quan trên lều lớn nơi đó chạy đi. Nhưng là ngoại trừ ở nhà kho khu đại hỏa chiếu dọi xuống có thể thấy rõ một bộ phận địa phương ở ngoài. Những chỗ khác đều là đen xì xì một mảnh, căn bản không nhận rõ là kẻ địch vẫn là người mình. Khi nghe đến phía trước có binh khí tương giao âm thanh thì sẽ không tự chủ, được vung vẩy vũ khí trong tay hướng về đối phương chém tới. Cháy, nhanh cứu hỏa a! Phong Diệp quân đột kích, chạy mau a! Tiếng kêu ở liên quân đại doanh bầu trời không ngừng mà quay về, trở thành lúc này chính đang thiêu đốt đại doanh trọng chính. Liên quân tiếng thét chói tai cùng quăng mũ cởi giáp chạy trốn thành, thật giống bệnh độc truyền nhiễm giống như không lâu sau, toàn bộ liên quân đại doanh loạn thành hỗn loạn, mỗi cái bộ lạc hình thành từng cái từng cái tiểu nhân đoàn thể không cho bất luận người nào tới gần, đồng thời cũng điên cuồng hướng về đại doanh ở ngoài chạy đi, hết thể trở ngại chính mình đi ra ngoài người, đều là kẻ địch của bọn họ, bị bọn họ chém giết. Thật giống sợ Liên quân đại doanh không đủ loạn như thế, một tiếng a ngông bộ lạc làm phản âm thanh hướng về một đạo tiếng sấm như thế, chấn động đến mức Liên quân binh sĩ cùng mỗi cái bộ lạc nhỏ thủ lĩnh đầu góc trở nên mơ màng, cái này không thể nào đây là bọn hắn phản ứng đầu tiên. Bất quá khi một ít a ngông bộ lạc người bán thú nhân nhờ ánh lửa Nhìn thấy cấp tư cùng 10 cái dã man nhân bộ lạc thủ lĩnh, xuất lĩnh gần vạn người điên cuồng tấn công bán thú nhân thì, bọn họ không khỏi lớn tiếng gọi lên các anh em, tây tư bộ lạc người chính đang giết chúng ta đồng bạn, chúng ta cùng bọn họ liều mạng. Sau khi nói xong, lập tức xuất lĩnh chính mình bộ lạc bán thú nhân, đối với cấp tư mang theo lĩnh một vạn người khởi xướng tiến công. Mà những kia không tin ao mông bộ lạc làm phản dã man nhân, đặc biệt những kia tây tư bộ lạc người, khi nghe đến ao mông bộ lạc làm phản thời điểm, đều cho rằng là giả khẳng định là phong diệp quân người cố ý biểu đạt. Khi bọn họ phát hiện mấy vạn bán thú nhân chính đang thủ lĩnh dưới sự chỉ huy, công kích cấp tư xuất lĩnh một vạn người thì, phẫn nộ lập tức ở trong đầu của bọn họ sinh thành, hai thoại không nói, cũng không để ý tới phong diệp quân giả thở, đột kích ban đêm, trực tiếp dẫn dắt dã man nhân hướng về bán thú nhân khởi sướng tiến công, những người này chiến đấu càng ngày càng kinh liệt, chết ở đối phương thủ hạ người cũng càng ngày càng nhiều. Bọn họ lại như một khối nam châm như thế, Hấp dẫn chu vi hết thể bán thú nhân cùng dã man nhân bộ lạc, theo gia nhập chiến trường nhân số càng ngày càng nhiều, tiếng chém giết cùng tiếng tiêu thảm thiết cũng càng ngày càng văng dội song phương tích lũy cửu hận cũng càng lúc càng lớn. Bọn hắn bây giờ chính là nghĩ ra thân mà đi, cái kia cũng không thể. Mười mấy vạn người ở ban đêm hỗn chiến, ai cũng không nhận rõ hai phe địch ta, những binh sĩ này cũng không muốn nhận biết, bọn họ chỉ biết là cơ múa vũ khí trong tay, chém giết bất luận cái nào nhích lại gần mình bộ tộc người. Chỉ nếu không phải mình đồng bạn chính là kẻ địch của bọn họ, đỏ mắt lên không ngừng mà chém giết trở thành chiến trường này dọng chính. Ngay khi ban thú nhân cùng dã man nhân tàn sát lẫn nhau thì, phong diệp quân đại quân đã tiến vào đại doanh, cũng bắt đầu tàn sát giả bất luận cái nào nhìn thấy đến kẻ địch, sở dĩ trở thành tàn sát, là bởi vì bọn họ giết chết liên quân binh sĩ còn đang trong giấc ngộng, căn bản cũng không có bất kỳ phản kháng sẽ chết ở trong ngộng. Bất quá bọn hắn tàn sát cũng chỉ là kéo dài một hồi, ở liên quân binh sĩ bị thức tỉnh Cầm lấy vũ khí cùng bọn họ đối kháng sau khi, bọn họ liền bắt đầu một đoàn đội làm đơn vị, cùng những này không có chỉ huy, cầm thấp kém vũ khí liên quân binh sĩ chém giết lên. Một phương có chuẩn bị mà đến, sĩ khí đắt đỏ, một phương là mới vừa từ trong ngộng thức tỉnh, sĩ khí hạ, đang nhìn đến ở ngoài mãn nhà kho khu đại hỏa, nhất thời chiến ý toàn tiêu, chỉ muốn tránh được đêm nay, bảo vệ chính mình một cái mạng nhỏ, ở thêm vào không có quan chỉ huy chỉ huy, liên quân binh sĩ liên tục bại lui, lập tức tán loạn ra hướng ra phía ngoài chạy đi. Phong Diệp quân không có truy kích những kia tán loạn binh lính, mà là không ngừng trùng kích những kia chính đang tập kết quân đội, chỉ cần bọn họ nhìn thấy chỗ đó binh lính nhưng là tập kết, bọn họ sẽ hướng về một cái cái rùi như thế, đâm vào trong đó, đem dứt tán. Liền như vậy Phong Diệp quân có kế hoạch có mục đích, ở liên quân đại doanh bên trong vọt tới phong đi, như một cái phát rổ giống như giả thú sông loạn loạn va. Mà liên quân bên trong bộ lạc nhỏ thủ lĩnh, xem đi ra bên ngoài đại hỏa. Cùng với nghe được trùng thiên tiếng chém giết cùng tiếng kêu thảm thiết, nhất thời cảm thấy tình huống không ổn, trong lòng âm thầm suốt ruột lên, đồng thời vội vã triệu tập bộ lạc dũng sĩ bảo vệ chính mình liều lớn, chuẩn bị không nhúng tay vào bên ngoài chiến đấu, các loại, chờ, chiến đấu kết quả sau khi đi ra, xuất hiện ở đi thám thính một thoáng tin tức. Liên quân bên trong bộ lạc nhỏ đều đóng quân ở đại doanh nơi hẻo lánh, mà đại doanh bên trong trung tâm cùng địa phương tốt, đều bị Tây Tư cùng ao ngông bộ lạc cùng với trung thực đáng tin bộ lạc chiếm đi Mà lúc này đại hỏa cùng tiếng chém giết đều phát sinh ở đại doanh trung tâm khu vực, không chút nào dính đến những này bộ lạc nhỏ đóng quân khu. Đang chờ đợi chiến đấu kết quả bộ lạc nhỏ thủ lĩnh, không có đợi được kết quả, nhưng các loại chờ tới một cái khách không mời mà đến, chính đang nóng nảy nhìn bên ngoài đại hỏa, nghe xa xa tiếng chém giết bộ lạc nhỏ thủ lĩnh, đột nhiên nhận được thuộc hạ báo cáo bản bối mạn tới, hắn không khỏi sửng sốt này bối nhĩ mạn tới làm chi. Bất quá hắn vẫn là rất cung kính thỉnh bối nhĩ mạn đi vào. Hắn nhưng là biết bối nhĩ mạn bộ lạc, nhưng là ngoại trừ Tây Tư bộ lạc ở ngoài, mạnh nhất dã man nhân bộ lạc. Tới chỗ này sau bối nhĩ mạn không nói nhảm, trực tiếp quay về nói rằng phong diệp quân đã tiến vào đại doanh, bên ngoài tiếng chém giết ngươi cũng nghe thấy, tin tưởng ngày mai Tây Tư cùng A mông bộ lạc liền song, hiện tại ngươi nên vì ngươi bộ lạc suy tính một chút. Bối nhĩ mạn đại nhân làm sao xem chuyện này? Cái kia thủ lĩnh nghe được bối nhĩ mạn, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. quả nhiên, Tây Tư cùng A mông bộ lạc song Bất quá khi hắn nhìn thấy bối nhĩ mạn nụ cười trên mặt, cùng vào lúc này đến mình nơi này động tác, liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra, liền biết mà còn hỏi. Đương nhiên là phối hợp lãnh chúa đại nhân tiêu diệt Tây Tư cùng A Ngông bộ lạc, cùng với đáng tin phụ trúc bộ lạc. Bối nhĩ mạn không chút nghĩ ngợi hồi đạo. Cái kia thủ lĩnh thầm nghĩ xem bối nhĩ mạn dáng vẻ liền biết Phong Diệp quân tất thắng, Tây Tư cùng A Ngông bộ lạc xong, ngày hôm nay nếu như ta nói một tiếng không, phòng trưng ngày mai Phong Diệp quân sẽ tìm chúng ta bộ lạc phiền phức người lãnh chúa này có người nói đối thủ dưới cũng không tệ lắm vẫn là đầu hàng đi Liên mang theo nịnh nọt nói rằng ta nghe đại nhân đại nhân sau đó muốn nhiều chiếu cố chúng ta bộ lạc một thoáng ổ ân ngươi chuẩn bị một chút đợi được thì ta thông báo ngươi ngươi xuất hiện ở bình ta hiện tại còn muốn liên lạc với cái khác bộ lạc nhỏ đối nhĩ mạn mang theo mệt mỏi nói rằng nói xong thời điểm liền đứng dậy hướng về một cái khác bộ lạc nhỏ chạy đi ở đại quân tiến vào liên quân đại doanh sau khi lý gia vượng không có cùng đại quân đồng thời hành động Mà là mang theo 3.000 cận vệ đội Cùng An Đức Lô đám người, thẳng đến Tây Tư cùng A Mông lều lớn bước đi, bọn họ tới ngựa một đường lao nhanh hướng Tây Tư lều lớn, hết thể chặn đường liền quân binh sĩ đều bị cho nghiền nát. Khi bọn họ chạy tới Tây Tư lều lớn thì, Tây Tư cùng A Mông đã nghe đi ra bên ngoài tiếng la giết, tụ tập cùng một chỗ, triệu tập tâm phúc thủ hạ, chuẩn bị phá vòng vây mà đi đây. Bọn họ biết nơi này hỗn loạn đã không ngăn cản được, chỉ có thể trước tiên lui ra nơi này, các loại, chờ, sau khi trời sáng Ở Triệu tập tản quân cùng đối phương quyết một trận tử chiến. Lúc này bọn họ bên người đã tụ tập mấy ngàn binh lính tinh nhuệ, cùng bọn họ bộ lạc tất cả cao thủ. Khi bọn họ nhìn thấy Lý Gia Vượng lĩnh 3000 kỵ binh tới chỗ này thì, Tây Tư cùng A Ngông nhìn nhau như thế, tách ra mọi người tới đến Lý Gia Vượng trước mặt nói rằng lãnh chúa đại nhân thật là lợi hại, lần này chúng ta thất bại, bất quá lần sau ngươi liền không may mắn như thế nữa. Lý Gia Vượng ngồi trên lưng ngựa mắt nhìn xuống Tây Tư cùng A Ngông, cười cợt nói rằng lần sau Các ngươi còn có lần sau sao. Sau đó cũng không cùng phí lời, trực tiếp vung tay lên, phía sau cận vệ đội lập tức hướng Tây Tư cùng A Mông giết đi, Tây Tư cùng A Mông thấy Lý Gia Vượng động tác tức giận nói muốn chết sau đó liền đem trên người đấu khí thả ra ngoài, nhất thời cường giả cấp chín khí thế hiện lộ không thể nghi ngờ. Nhìn thấy thủ lĩnh của mình nổi giận, hướng về đối phương xung phong mà đi, Tây Tư cùng A Mông bộ lạc cao thủ cũng thả ra khí thế của mình, hướng về đối phương phóng đi. Theo sát phía sau tinh nhuệ thủ hạ cũng hướng về Lý Gia Vượng phóng đi, nhất thời đại chiến bạo phát. Lúc này Lý Gia Vượng đã lùi tới mặt sau, ở an đức lỗ bảo vệ cho, quan sát chính đang song phương giao chiến, chỉ thấy cận vệ đội đem đấu khí vận dụng ở trường kiếm bên trên, phát sinh dài ba thước ánh kiếm hướng Tây Tư bộ lạc cao thủ chém tới, còn đối với Phương Đồng Dạng vận dụng tự thân đấu khí, khiến chính mình sự linh hoạt tăng nhiều, không ngừng tránh né cận vệ đội hung mãnh công kích, mà Tây Tư cùng Ao Nông hai người này cấp 9 cao thủ thì bị Lý Gia Vượng mang đến cấp 9 cơ nhân chiến. Sĩ ngăn, song phương cao thủ liền như vậy ở Lý Gia Vượng trước mặt biểu diễn lên. Theo Tây Tư cùng A mông hai cái bộ lạc, tinh nhuệ tâm phúc thủ hạ gia nhập chiến trường sau khi chiến cuộc lập tức xuất hiện bất lợi cho Lý Gia Vượng cục diện. Nhìn thấy tình huống như thế, An Đức Lô ở Lý Gia Vượng bên thai nhỏ giọng nói Đại nhân, có muốn hay không cái khác mười mấy cấp 9 cao thủ gia nhập chiến trường, như vậy chúng ta có thể nhanh chóng đạt được thắng lợi. Lý Gia Vượng lắc đầu nói còn không cần Cận vệ đội này một hồi còn không bị thua, các người an tâm bảo vệ ta là được, bọn họ khả năng còn có hậu chiêu. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 73, đột biến cùng thắng lợi. Tây Tư ra sức đem bên người cấp 9 cơ nhân chiến sĩ ép ra, lớn tiếng đối với mình bộ lạc cao thủ cùng tinh nhuệ thủ hạ hô, phân ra đi một nhóm người đem lý ra vượng bắt lại. Mới vừa hô xong, tên kia bị hắn ép ra cấp 9 cơ nhân chiến sĩ. Lại một lần nữa tới cùng hắn kịch liệt giao thủ với nhau. Nghe được Tây Tư tiếng la, Tây Tư bộ lạc cao thủ lập tức tăng mạnh đối với cận vệ đội công kích, chăm chú cuốn lấy bọn họ, không cho bọn họ có cứu viện Lý Gia Vượng cơ hội. Mà những kia Tây Tư bộ lạc binh lính tinh nhuệ thì lại tách ra cận vệ đội hướng về Lý Gia Vượng phóng đi. Nhìn thấy kẻ địch hướng về Lý Gia Vượng phóng đi, những kia cận vệ đội lập tức liền cũng lên, khiến ra bản thân ép đáy hòm công phu, đem quân quít lấy đối thủ của mình cho thoát khỏi. Cấp tốc đem những kia nhằm phía Lý Gia Vượng binh lính tinh nhuệ cho chém rớt, mà Tây Tư cùng A ngông bộ lạc cao thủ cũng cấp tốc cơ múa phụ trên đấu khí vũ khí, hướng về cận vệ đội chém giết mà đi. Nhất thời song phương lại một lần nữa cuốn quýt lấy nhau đại chiến lên. Nhân số ở thế yếu cận vệ đội, đang đối mặt thực lực không so với bọn họ yếu hơn bao nhiêu, Tây Tư bộ lạc cao thủ thì cảm giác áp lực, ở thêm vào đối phương binh lính tinh nhuệ giúp đỡ, bọn họ đã ở hạ phong. Những kia nguyên bản có lãnh chúa hộ vệ cải biên cận vệ đội thành viên Bọn họ chỉ có cấp 3 cấp 4 chiến sĩ thực lực, đối mặt với đối phương cao thủ càng là ngàn cân treo sợi tóc, rất nhiều cũng đã thương tổn được vết đau, may là bọn họ mặc vào tinh xảo khôi giáp, giúp bọn họ chống đối chí mạng thương tổn, ngay cả như vậy, lấy hiện nay tình cảnh, bọn họ cũng đỉnh không mất bao nhiêu thời gian, sẽ bị đánh bại. Lại quá một phút sau khi, song phương cũng đã xuất hiện lượng lớn thương vong, liên quân tử vong mấy trăm người, lý gia vượng cận vệ đội cũng không khá hơn chút nào, chết rồi hơn một trăm người. Nếu như đang không có quân đầy đủ sức lực đến, cận vệ đội bị thua là chuyện sớm hay muộn. Đem tất cả những thứ này nhìn thấy trong mắt Lý Gia Vượng, không có một chút nào lo lắng, vẫn cứ đem ánh mắt của hắn tìm đến phía đối phương, vẫn không có ra tay mấy chục mặc quái lạ nhân thân trên, bởi vì Lý Gia. vượng tư những người kia hành động quá dị, và bình tĩnh ánh mắt cảm thấy khí tức nguy hiểm. Ở cận vệ đội sắp bị đối phương đột phá phong tuyến, tới gần Lý Gia Hoa thời gian, Bối Nhĩ Mạn dẫn mấy chục bộ lạc binh lính tinh nhuệ đi tới nơi đây. Nhìn thấy bối nhĩ mạn mang theo lượng lớn binh lính chạy tới, Tây Tư vui mừng khôn xiết, vừa cùng cấp 9 cơ nhân chiến sĩ đấu cái liên tục một bên cười to nói Lý Gia Vượng lần này người chết chắc rồi, không nghĩ tới đi. Viện quân của chúng ta đến, ha ha, ngươi xong. Bất quá tiếng cười của hắn không có kéo dài bao lâu, liền im bật đi, bởi vì hắn nhìn thấy, bối nhĩ mạn không có dẫn dắt thuộc hạ gia nhập chiến trường, đánh giết cận vệ đội, mà là trước tiên quay về Lý Gia Vượng làm một đại lễ. Sau đó mang theo gần vạn người quân đầy đủ sức lực gia nhập chiến trường, chỉ bất quá hắn người thỉnh thoảng giết cận vệ đội, mà là đối với mình bộ lạc cao thủ cùng dũng sĩ phất lên vũ khí. Ngay khi hắn vì là bối nhĩ mạn hành động cảm thấy kinh ngạc cùng khi tức giận, lập tức bởi vì sơ sẩy bị đối thủ một chiêu kiếm đâm trúng ngực, không để ý trên ngực vết thương gây nên đau đớn, cùng chính đang không ngừng mà chảy ra máu tươi, Tây Tư lớn tiếng quay về bối nhĩ mạn quát tại sao phản bội ta. Bối nhĩ mạn kia không để ý chút nào Tây Tư gầm rú. Chuyên tâm múa lên binh khí trong tay, đem từng cái từng cái Tây Tư bộ lạc binh lính tinh nhuệ chém tới trên đất, dưới cái nhìn của hắn không có cần thiết cùng một cái tử người nói chuyện. Nhìn thấy Bối Nhĩ Mạn không để ý tới mình, cùng với chính đang cận vệ đội cùng Bối Nhĩ Mạn mang đến binh lính vây công dưới, không ngừng ngã xuống bộ lạc cao thủ cùng dũng sĩ, Tây Tư biết không thể cứu vãn, chính mình đêm nay khả năng không có cơ hội trở mình, không thể làm gì khác hơn là đem quay về cái kia mười mấy không hề động thủ người hô đại trưởng lão, các ngươi còn muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Các ngươi ở không ra tay, chúng ta bộ lạc tinh anh cùng cao thủ liền muốn toàn bộ tử vong. Nhìn thấy cái kia mấy chục người vẫn cứ không có phản ứng, chỉ là yên lặng nhìn trên chiến trường huyết dục tung bay, Tây Tư không thể làm gì khác hơn là thở dài một hơi. Bất đắc dĩ nói đại trưởng lão các ngươi ra tay đi. Đêm nay sau khi ta liền lấy tộc trưởng danh nghĩa khôi phục cổ chế, từ nay về sau trong tộc tất cả to nhỏ quyết định đều có trưởng lão hội phụ trách, đồng thời hủy bỏ tộc trưởng quyền phủ quyết, tộc trưởng chỉ phụ trách chấp hành trưởng lão sẽ quyết nghị không ở được hưởng quyền quyết định nghe được tây tư sau cái kia mấy chục người liếc mắt nhìn nhau lẫn nhau gật gật đầu lập tức như mánh hổ giống như hướng về hướng về lý gia vượng nào tới phàm là ngăn trở bọn họ đường đi cận vệ đội thành viên cùng đối nhĩ mạn dẫn dắt binh lính đều bị vô tình sát hại bọn họ lại như một nhánh không kẽ hở không thổi lợi kiếm đâm cắt hết thể ngăn trở bọn họ đường đi người thẳng tắp hướng về lý gia vượng trên người đâm tới sẽ ở đó mười mấy người động thủ một khắc đó lý gia vượng tóc gáy đều dựng lên tới Đây là căng thẳng nguy hiểm dấu hiệu, mà An Đức Lấu cũng từ cái kia đại trên người trưởng lão, cảm thấy một luồng giống như chính mình khí thế, rất rõ ràng cái kia đại trưởng lão là một cái thánh vực cao thủ, cái khác mấy chục trưởng lão cũng đều là cấp 9 cao thủ. Phán đoán ra những người này cấp bậc sau, Lý Gia Vượng trong lòng căng thẳng, không khỏi buồn bực nói cái này Tây Tư Bộ Lạc làm sao nhiều cao thủ như vậy, phải biết hắn có nhiều cao thủ như vậy, ta liền muốn hảo hảo tính toán tính toán, sẽ không vọng động như vậy cùng quyết chiến. Bất quá cũng còn tốt những người này ta còn có thể ứng phó. Một lát sau, Tây Tư bộ lạc trưởng lão liền chạy tới Lý Gia Vượng bên cạnh, bất quá nên tiếp bọn họ chính là An Đức Lô, cùng Lý Gia Vượng phía sau mười mấy cấp 9 cơ nhân chiến sĩ, vốn là Lý Gia Vượng là không chuẩn bị vận dụng bọn họ, bất quá người định không bằng trời định, ai có thể nghĩ tới đối phương sẽ có nhiều cao thủ như vậy đây. An Đức Lỗ đầu tiên đem tự thân lĩnh vực, thả ra ngoài áp chế đại trưởng lão, sau đó hướng về phía, hướng về Lý Gia Vượng vô lấy đại trưởng lão Chính là một cái liều lĩnh kim quang năm đấm, cú đấm này An Đức Lỗ sử dụng toàn bộ sức mạnh, nếu như bị ban trúng, cho dù là thánh vực cao thủ cũng phải bị trọng thương, nhìn thấy đối phương mãnh liệt năm đấm, đại trưởng Lao sáng suốt thu hồi chụp vào lý gia vượng tay, lập tức triển khai thân hình tách ra này hùng mánh một quyền. Ở cảm thấy An Đức Lỗ tỏa ra lĩnh vực thời điểm, đại trưởng lão liền biết ngày hôm nay hướng về nắm lấy lý gia vượng khó khăn, đối phương dĩ nhiên có thánh vực cao thủ, là vị này đại trưởng Lao không nghĩ tới. Ở nhìn về phía cùng các trưởng lão khác giao thủ mà lại không rơi xuống hạ phong cấp 9 cơ nhân chiến sĩ, vị này đại trưởng lão nhất thời cảm thấy một trận nuột ngạt, ngày hôm nay là đụng tới thiết bản, Ở hướng về Lý Gia Vượng nhìn lại thì, mắt của hắn bị một trận nhảy loạn, bởi vì hắn nhìn thấy, Lý Gia Vượng bên người vẫn còn có một cái thánh vực cao thủ, cùng với mười mấy cái cấp 9 cao thủ người bảo vệ. Nhìn thấy loại này tình trạng, vị này đại trưởng lão cực kỳ thẳng thắn, hô, đối phương lợi hại, chúng ta triển Sau đó để ý tới An Đức lỗ tiến công, trực tiếp bay đến Tây Tư bên người, một cái lôi Tây Tư quần áo hướng về Đại Doanh bên ngoài bay đi, bất qua hắn mới vừa bay đến Đại Doanh ở ngoài, nhất thời một đạo mưa tên hướng về hắn phong tới, không được, bên ngoài có mai phục tiêu to một tiếng sau khi, lập tức trên không chung một cái đẹp đẽ la lột, né tránh mũi tên xạ kích, phất tay quay về. Bán tinh linh người bắn tên cách không một trường, nhất thời mấy chục người bắn tên trúng trưởng ngã xuống đất. Nhìn thấy đại trưởng lão chạy trốn. Còn lại trưởng lão cũng dồn dập bỏ qua đối thủ của mình, hướng về đại doanh ở ngoài chạy đi, bất quá bởi Lý Gia Vượng sớm có phòng bị, chỉ có mười mấy cái trưởng lão thuận lợi phá vòng vây mà đi, những trưởng lão khác thì bị cấp 9 cơ nhân chiến sĩ cho gắt gao kéo, không cách nào thoát vi mà đi. Lý Gia Vượng không muốn ở cho hết thời gian, liền quay về an đức lâu cùng phía sau mười mấy cái chiến sĩ cấp 9, ra hiệu một thoáng, nhất thời còn lại mười mấy cái. Trưởng lão dồn dập bị 4, năm cái chiến sĩ cấp 9 vây công, Bắt đầu xuất hiện không biết tình trạng, cũng bắt đầu hứng chịu thương tích, đặc biệt ở An Nước Lô đánh lén dưới không ít trưởng Lão bị thả ngã xuống đất, một chút thời gian Tây Tư bộ lạc trưởng. Lão, ngoại trừ mấy cái phản ứng quá kích trưởng Lão bị giết ở ngoài, còn lại người đều bị đánh bất tỉnh trên đất. Ở Tây Tư bị đại trưởng Lão mang sau khi đi, A Mông đã nghĩ mang theo chính mình bộ lạc cao thủ, cùng binh lính tinh nhuệ phá vòng vây mà đi, bất quá lại bị cận vệ đội cùng đối nhĩ mạn mang đến người lôi, không cách nào rời đi chiến trường chỉ có thể lo lắng cùng đối phương chém giết. Bối nhĩ mạn mang đến binh lính đại đa số, đều là mấy chục đầu hàng lý gia vượng bộ lạc tinh nhuệ, vì thu được lý gia vượng thưởng thức cùng tín nhiệm, để bộ lạc của bọn họ dựa vào lý gia vượng chiếc thuyền lớn này, bọn họ điên cuồng người công kích Tây Tư cùng A mông bộ lạc binh lính, hồn nhiên không có đem ngày hôm qua vẫn là đội hữu binh lính để ở trong lòng, ở tại bọn hắn điên cuồng bán mạng tiến công dưới, Tây Tư cùng A Ngông bộ lạc binh lính tinh nhuệ không ngừng ngã xuống đất bỏ mình. Quá bọn hắn chính mình cũng không ngừng mà có người ngã xuống đất ở cũng không lên nổi. Nhìn thấy Tây Tư chạy, mà A mông cũng ở khổ sở dãy rủa, chẳng bao lâu nữa sẽ chết ở loạn binh bên trong. Lý Gia Vượng thở dài một hơi, vẫn không có giải quyết đi mầm họa. Xem đến sức mạnh của chính mình còn chưa đủ mạnh lớn, bằng không thì Tây Tư căn bản chạy không thoát. Tây Tư nếu chạy, kế hoạch của mình liền không có cách nào hoàn thành. Hy vọng Bạch Khởi có thể tất cả thuận lợi, như thế thứ nhất mình mới có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề. Để tránh khỏi Tây Tư mang theo bộ lạc dũng sĩ cùng mình đánh du kích, mình cũng không có thời gian cùng hắn chơi. Nhìn con ở kịch liệt song phương giao chiến, Lý Gia Vượng cảm giác mệt một chút, quay về đứng ở bên cạnh mình An Đức Lô nói người đi đem A Mông giết cho ta. Sau đó quay về Tây Tư cùng A Mông bộ lạc người hô bỏ vũ khí xuống, ngồi trồm hôm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, chúng ta đem không giết người. Nghe được Lý Gia Vượng gọi hàng, cùng với nhìn thấy A Mông thủ lĩnh đầu lâu, A Mông bộ lạc người trước tiên bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Theo A Ngông bộ lạc đầu hàng, ở Tây Tư chạy trốn thì liền sĩ khí hoàn toàn không, có Tây Tư bộ lạc người, cũng toàn bộ bỏ vũ khí xuống đầu hàng, nhìn ngồi trộm hôm trên mặt đất liên quân binh sĩ, cùng với ở nơi đó Diêu Võ Dương oai cận vệ đội, cùng Bối Nhĩ Mạn mang đến bộ lạc nhỏ liên quân, Lý Gia Vượng âm thầm gật gật đầu, thầm nghĩ đại cục đã định, chính mình ở. Giải quyết đi Tây Tư sau khi, là có thể sẽ thành phong diệp. Ngay khi Lý Gia Vượng cảm khái thì, Bối Nhĩ Mạn mang theo mấy chục bộ lạc nhỏ thủ lĩnh, đi tới trước mặt hắn nói chúc mừng đại nhân lần này thu được tính quyết định thắng lợi từ nay về sau đại nhân chính là hải xâm lĩnh thế lực cường đại nhất tây tư bộ lạc cùng a mông bộ là người đem nghe được đại người có tên tự liền run rẩy không nớt nhìn hướng mình quyến rũ bộ lạc nhỏ thủ lĩnh lý gia vượng thản nhiên nói lần này các ngươi công lao không nhỏ ta sẽ không bạc đái các ngươi hiện tại các ngươi ở bối nhĩ mạn dẫn dắt đi đi chợ giúp chúng ta phong diệp quân ổn định thế cục đi ta hy vọng đại doanh mau chóng bình tĩnh lại không muốn ở có một cái người phản đối tồn tại Vâng, đại nhân. Chúng thủ lĩnh vội vàng nói nói cảm ơn, sau đó vội vàng mang theo thuộc hạ của mình, tùy tùng bối nhĩ mạn ổn định thế cuộc đi tới, cái này cơ hội lập công bọn họ có thể sẽ không bỏ qua. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 74, trình biên cùng cái chết của Tây Tư. Khi bầu trời sáng trang thời gian, nhà kho đại hỏa đã bị tiêu diệt, những kia chống lại binh lính cùng bộ lạc cũng bỏ lại binh khí đỉnh chỉ chống lại, đầu hàng lý gia vượng Chỉ có mấy vạn tây tư bộ lạc tinh nhuệ cùng tử trung phân tử, ở trả giá thương vong to lớn sau khi phá vòng vây mà đi, mấy trăm ngàn hàng tướng cùng tù binh chờ đợi Lý Gia Vượng xử trí, những người này lại như một cái to lớn thùng thuốc súng như thế, một khi xử trí không kịp, sẽ theo thì đều có nổ tung nguy hiểm. Đang nghỉ ngơi mấy tiếng sau khi, Lý Gia Vượng bị bối nhĩ mạn cùng một đám đầu hàng bộ lạc thủ lĩnh đánh thức, bọn họ đem đại doanh đại hỏa những tù binh này nên xử lý như thế nào, tùy tiện hốn cái quen mặt sau đó dễ làm sự Nhìn vẻ mặt tiêu diệt, cùng với đem hết thể phản kháng binh lính giết chết sau, liền lập tức chạy tới Lý Gia Vượng bên trong đại trướng, báo cáo cũng xin chỉ thị hưng phấn cùng vẻ mệt mỏi đan dệt mọi người. Lý Gia Vượng đầu tiên nói vài câu an ủi, sau đó liền nhìn Bối Nhĩ Mạn hỏi sự tình xử lý thế nào rồi. Bối Nhĩ Mạn cao hứng nói bẩm đại nhân, những kia phản kháng binh lính, ngoại trừ ngũ vạn Tây Tư bộ lạc tinh nhuệ cùng tử trung phần tử chạy ra ngoài, còn lại cũng đã toàn bộ bị chế phục, trong đó có bán thú nhân tù binh 10 vạn, dã man nhân tổ binh ngũ vạn còn có 10 vạn ở khai chiến trước liền quy hàng đại nhân, này 10 vạn người thủ lĩnh chính là này mười mấy vị. Nói tới chỗ này, bối nhĩ mạn dùng tay chỉ chỉ, đứng ở phía sau hắn mười mấy người. Lý Gia Vượng suy nghĩ một hồi, nói rằng cái kia 10 vạn bán thú nhân một hồi ta phái người đi trình biên, này 15 vạn dã man nhân có người phụ trách trình biên, cho những kia không muốn làm lính người phân phát một ít lộ phí để bọn họ trở lại, ở từ đồng ý lưu lại người trong lấy ra 10 vạn thân thể cường tráng giả biên thành một cái quân. Cụ thể thế nào chỉnh biến ta sẽ phái sĩ quan phụ tá hiệp trợ ngươi? Liếc mắt nhìn đó là một cái quy hàng giã thủ lĩnh người man, Lý Gia Vượng nói tiếp cho tới mười mấy người liền tạm thời đảm đương đoàn trường đi. Phụ trách thống lĩnh một cái ngàn người đội, nếu như có thể lập xuống công lao, ta sẽ ở đèm tăng lên. Liên như vậy, các người dưới đi nghỉ ngơi một hồi, sau đó ở theo ta nói đi làm. Nghe được Lý Gia Vượng thoại, bối nhĩ mạn cùng cái kia mười mấy cái thủ lĩnh đồng ý một tiếng, sau đó liền tự giác đi ra liều lớn. Bóng đêm giữa trời, đầy sao đầy trời. Hai đạo vội vàng bóng đen hướng về hai đạo lưu tinh giống như vậy. Từ bầu trời đêm yên tĩnh nhanh chóng xẹt qua. Lạc ở một tòa xanh ung tươi tốt trên ngọn núi nhỏ. Từ đại trưởng lão trong tay tránh cởi ra Tây Tư, một mặt màu xám, dùng u buồn ánh mắt, mờ mịt nhìn cái kia đầy trời đầy sao. Lẽ nào thiên muốn tiêu diệt chúng ta Tây Tư bộ lạc? Tại sao liền không thể cho chúng ta Tây Tư bộ lạc một cái có thể nơi an thân? Tộc nhân của chúng ta chịu đủ lắm rồi cái kia lo lắng đề phòng. Có ngày hôm nay không ngày mai sinh hoạt, chúng ta chẳng lẽ không có thể hướng về nhân loại bình thường như thế an ổn sinh hoạt, mặt trời mọc mà canh, mặt trời lặn mà tức sao? Lẽ nào chúng ta dã man nhân nên gặp những ngày thống khổ sao? Nghe Tây Tư đoán giận, Đại trưởng Lao không tỏ rõ ý kiến nói rằng xem ra ngươi là bị này mấy chục năm an ổn sinh hoạt, cho che đậy cơ chí hai mắt, lẽ nào ngươi quên thế giới này bán chất sao? Thế giới này chính là một người ăn thịt người thế giới, nhược nhục cường thực là thế giới này vĩnh hằng bất biến chân lý không muốn nuốt ao những kia nhân loại bình thường. bọn họ mặc dù có thể sinh sống ở an ổn trong hoàn cảnh, là bởi vì bọn họ nhân loại là thế giới này chúa tể nắm giữ phía trên thế giới này mạnh mẽ nhất vũ lực. nếu như có một ngày chúng ta dã man nhân cũng có đầy đủ cường vũ lực, chúng ta tất nhiên có thể chiếm lĩnh những kia mỏ mơ thổ địa để chúng ta tộc dân trải qua bình tĩnh an ổn hạnh phúc sinh hoạt. bất quá những này đều cần chúng ta này mấy đời tộc nhân dùng chính mình máu tươi cùng dũng khí đều tranh thủ đi phân đấu. có thể chúng ta hy sinh chính mình. Nhưng không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào, không đủ hy sinh của chúng ta là đáng giá, nhân vì là hy sinh của chúng ta có thể đổi lấy con cháu đời sau không gian sinh tồn. Người nhân nên rõ ràng nếu như không phải dã man thánh điện các đời thánh hiển, hy sinh chính mình thủ hộ chúng ta dã man nhân bộ tộc, chúng ta dã man nhân khả năng liền thập vạn đại sơn, cuối cùng này một khối cư trú nơi đều không còn. Đại trưởng lão một lời nói như một cái bố tạ, mạnh mẽ bắn chúng tây tư cái kia đã sám trắng tâm linh, vốn là tộc nhân tử vong, bộ lạc nguy cơ đã để ra vẻ kiên cường Tây Tư không chịu nổi gánh nặng Đại trưởng lão một lời nói càng là đặt ở lạc đà trên cuối cùng một con cỏ, trực tiếp đánh tan Tây Tư tâm linh phòng tuyến để hắn đối với mình khuyết điểm trùng đầy vô tận hối hận ép thẳng tới hắn khí hỏa dâng lên đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi Tây Tư dùng tay trà sát một thoáng ngoài miệng máu tươi thật giống một ngụm máu tươi rửa sạch Tây Tư hối hận để hắn lại khôi phục tộc trưởng một tộc đến uy nghiêm bình tĩnh nhìn Đại trưởng lão hai mắt dùng cấp tiến điên cuồng ngự khí nói rằng lần này thất bại hoàn toàn ở chỗ. Ta không còn giải phong diệp quân hư thực, cùng với sự kiêu ngạo của chính mình tự đại tạo thành, ta đối với này thâm biểu hàm ý, tộc nhân máu tươi sẽ không bạch lưu, ta sẽ để phong diệp quân trả gián nên có đánh đổi. Đại trưởng lão nhìn tây tư cái kia tràn ngập tơ máu cùng cửu hận hai mắt, thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói ngươi làm sao còn không biết hối cải a? Ngươi không biết chúng ta cùng phong diệp quân có bao nhiêu trên lệch sao? Ngươi muốn cho chúng ta tây tư bộ tộc hủy ở trong tay ngươi sao? Ngươi muốn cho những kia ngọn núi lớn này bên trong khổ sở dãy rùa tộc nhân mất đi hy vọng sao? Tây Tư trừng mắt con mắt đỏ ngầu, phẫn nộ nhìn đại trưởng Lao nói rằng ta không có, ta sẽ dẫn tộc nhân đi về phía huy hoàng. Những năm này, tộc nhân cuộc sống hạnh phúc, không đều là ta một tay sáng lập sao. Ta không chỉ muốn dẫn linh tộc nhân đánh đuổi Lý Gia Vượng, còn muốn cướp đoạt lạc nhật cứ điểm, cho trong núi lớn tộc nhân tìm một cái cư trú nơi. Ngươi muốn đối với ta có lòng tin chúng ta Tây Tư Bộ lạc nhất định sẽ trở thành hải xâm lĩnh trên vùng đất này chủ nhân nhìn cái này trước đây dẫn dắt tộc nhân trải qua ngày thật tốt bây giờ lại bị cừu hận che đôi mắt sắp sửa dẫn dắt tộc nhân hướng đi hủy diệt thủ lĩnh đại trưởng lao thu hồi cuối cùng một tia ấy náy trí tâm ngạnh lên tâm địa nói Tây Tư hiện tại bộ lạc khôi phục trưởng lao chế độ bộ lạc tất cả đại sự có ta làm chủ ta quyết định bắt đầu từ hôm nay không đang cùng Lý gia vượng đối nghịch, cũng đối với hắn xương thần bảo vệ chúng ta Tây Tư Bộ lạc nguyên khí nghe được đại trưởng lão cùng với nhìn thấy hắn cái kia kiên định sắc mặt tây tư một mặt khó mà tin nổi như xem quái vật trên dưới quan sát đại trưởng lão cuối cùng đối với hắn quát người tên phản đồ này ngươi đã quên chúng ta bộ lạc dũng sĩ là chết ở trong tay hay sao chúng ta tộc nhân máu tươi bạch chảy sao ngươi hướng về lý gia vượng xưng thần hắn liền sẽ bỏ qua cho chúng ta bộ lạc sao tây tư tiếng mắng không có ảnh hưởng đến đại trưởng lão chỉ thấy hắn có bình tĩnh ngự khí nói rằng ta không phải kẻ phản bội ta đây là vì toàn bộ bộ lạc sinh tồn Nếu như ở cùng Lý Gia Vượng đối kháng tiếp, chúng ta toàn bộ bộ lạc đều sẽ với ngươi chôn cùng, trải qua chuyện tối nay, ngươi hẳn phải biết chúng ta không phải phong diệp quân đối thủ, một khi hắn đem tù bình chỉnh biên hoàn thành, thực lực đem nâng cao một bước, chúng ta càng không phải là đối thủ, chỉ có hướng về xương thần mới có thể bảo vệ tộc nhân sinh tồn nơi. Tây Tư dùng nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn đại trưởng Lão, nói ngươi thật xuẩn, chúng ta liền không thể đem tộc nhân đưa vào núi lớn cùng Lý Gia Vượng đánh du kích sao. Tại sao phải đem tộc nhân sự sống còn giao cho Lý Gia Vượng tay của một người trên? Ngươi có biết hắn ra lệnh một tiếng, chúng ta toàn bộ bộ lạc đều muốn bởi vì ngươi một câu sương thần mà đầu người rơi xuống đất. Ta sẽ không đồng ý ngươi cách làm. Ta muốn dẫn tộc nhân vào núi đánh du kích. Ta sẽ để Lý Gia Vượng trả giá bằng máu. Ta sẽ để nó nghe được tên của ta liền run rẩy. Đại trưởng lão vẫn là cái kia một bộ bình tĩnh vẻ mặt. Bất quá khi hắn nghe được Tây Tư điên cuồng, vẫn là ngoài miệng vừa kéo gân, cười khổ nghi đến chỉ bằng ngươi. Lý gia vượng bên người nhưng là có hai tên thánh vực bảo vệ, ngươi có thể uy hiếp nói hắn sao? Đánh du kích chỉ là tiểu đạo mà thôi, căn bản sẽ không đối với hắn tạo thành quá to lớn uy hiếp, sẽ chỉ làm tộc nhân từ từ giảm thiểu mà thôi. Liên liên nói rằng ngươi phải biết hiện tại bộ lạc sự thực ta làm chủ, không phải ngươi. Thầy tư cười cười nói thật sao? Vậy thì xem tộc nhân nghe ai? Đại trưởng lao biến sắc mặt, chấm tư một chút nói ta sẽ không để cho tộc nhân cùng ngươi đồng thời chịu chết, đây là ngươi bộ ta. Ngươi còn có cái gì nhắn lại, ta giúp ta hoàn thành. Nghe đến lời này, Tây Tư sững sở, đại nở nụ cười, khỏe mắt dưng dưng nói rằng ngươi đối với chết đi tộc nhân sao. Ta sẽ không thúc thủ chờ bị bắt, ngươi muốn chết đi. Không giống nhau, không chờ lời nói xong, Tây Tư liền đột nhiên một quyền hướng về đại trưởng lao cái cổ trô đánh tới. Mắt thấy Tây Tư này Chí mạng một quyền liền muốn rơi vào đại trưởng lao trên cổ, nhưng đáng tiếc ở cuối cùng một trong giây lát đó, đại trưởng lao lệch đi đầu né qua, sau đó tướng lĩnh vực một thả cấp tốc hướng tây tư trên người vỗ tới hai trưởng, đem đánh bay mà đi. rơi trên mặt đất tây tư không để ý khỏe miệng tràn ra máu tươi, nhìn đại trưởng lão nói hy vọng ngươi không muốn dẫn bộ lạc hướng đi diệt vong. nếu như lý gia vượng bất kể hiểm khích lúc trước tiếp nhận chúng ta bộ lạc, ngươi có thể nghe theo mệnh lệnh của hắn. bất quá nếu như hắn muốn tiêu diệt vong chúng ta bộ lạc, ngươi chính là liều mạng cũng muốn giết hắn. nhìn thấy đại trưởng lão gật gật đầu, tây tư liền ở thứ phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất. thế giới siêu cấp mỹ nữ. Hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 75, Tây Tư lịch sử. Lý Gia Vượng ở tiếp kiến rồi bối nhĩ mạn cùng cái kia mười mấy cái thủ lĩnh sau, liền đến đến giam giữ Tây Tư bộ lạc trưởng lão một cái trong doanh trướng. Ở cái này trong doanh trướng không chỉ đem cái kia mười mấy cái trưởng lão, dùng dây thừng bó như bánh trưng như thế, còn ở trong doanh trướng sắp xếp 20 cấp 9 cao thủ, cùng một cái thánh vực cao thủ tạm giam. Cái này lều chạy có thể nói ngoại trừ Lý Gia Vượng chính mình lều lớn ở ngoài chỗ an toàn nhất, cho dù những trưởng lão này không có bị thương, không có bị trói, cũng là có chạy đằng trời. Khi, làm, Lý Gia Vượng đi tới nơi này cái lều chạy thì, đó là mấy cái trưởng lão còn đang hôn mê đây. Khả năng là bởi An Đức lỗ ra tay quá áp đi. Nhìn thấy Lý Gia Vượng đến, những kêu tạm giam nhân viên lập tức cung kính hành lễ nói đại nhân tốt. Lý Gia Vượng gật ngủ, hỏi bọn họ tình chưa? Không có, còn ở hôn mê. Cái kia thánh vực cao thủ hồi đáp. Ồ, vậy ngươi đem bọn họ đều cứu tỉnh, sau đó từng cái từng cái mang đến gặp ta. Ta có lời muốn hỏi bọn họ. Lý gia vượng túi đầu nghĩ đến một hồi nói rằng. Vâng, đại nhân. Tên kia thánh vực hồi đạo, sau đó quay về phía sau một cái cấp 9 cao thủ, ra lệnh ngươi đi đem bọn họ đều có thể tỉnh, sau đó từng cái từng cái mang đến gặp đại nhân. Tây tư bộ lạc trưởng lao giam giữ nơi, vài tên cấp 9 cơ nhân chiến sĩ đi tới nơi này. Đem mang đến nước lạnh tưới vào những này đang ngủ mê man trưởng lao trên đầu Những trưởng lão kia dùng mình một cái Đều tỉnh táo lại Bất quá khi bọn họ nhìn mình sợi dây trên người Cùng trong tay đối phương liều lĩnh hàn khí vại nước Nhất thời rõ ràng tình cảnh của mình Bị bắt làm tù binh Bất quá bọn hắn không hổ là từng va chạm xã hội người Không chút nào đại hống đại khiếu Mà là lặng lặng mà nhìn cái kia mấy cái cầm vại nước chiến sĩ cấp 9 Chờ đợi bọn họ bước kế tiếp hành động Những trưởng lão này đều là thành tinh nhân vật. Một nhìn đối phương tư thế, liền biết đối phương là muốn muốn thẩm vấn chính mình, chính là không biết là ai thẩm vấn, sẽ lấy cái gì dạng hình phạt mà thôi. Bất quá khi bọn họ nghĩ lại tới, chính mình đã từng thẩm vấn phạm nhân sử dụng thủ pháp thì, liền cảm thấy không hàn mà tốt, vô cùng sợ sệt đối phương sẽ dùng phương pháp này đối phó chính mình. Cái kia mấy cái chiến sĩ cấp 9 không để ý đến những này mắt lạnh nhìn chính mình các trưởng lao, chỉ là tiện tay kéo một trưởng lao đi ra ngoài, nhìn mình bị kéo, người trưởng lao kia ngược lại cũng thức thời một tiếng một lời thành thật thuận theo hắn động tác, theo bọn họ đi ra ngoài. Nhìn toàn thân buộc chặt tên này trung niên trưởng lão Lý Gia Vượng trên mặt mang theo ý cười đối với thủ hạ nói rằng cho hắn mở chói. Sau đó chỉ vào bên cạnh một cái cái ghế quay về người trưởng lão kia nói rằng ngươi tỏa chúng ta hảo hảo tâm sự. Người trưởng lão kia ngược lại cũng sảng khoái, cũng không đáp lời, liền trực tiếp ngồi ở Lý Gia Vượng cái ghế đối diện trên. Sau khi liền lặng lặng nhìn hắn, chờ đợi Lý Gia Vượng đoạn sau. Lúc này Lý Gia Vượng thật giống cùng hàng xóm hài tử nói việc nhà tự nói rằng sưng hôi như thế nào. Đức Khác Tư người trưởng lão kia giới thiệu tóm tắt nói. Lý Gia Vượng nói tiếp, vốn là chúng ta ở chung rất tốt, nước giếng không phạm nước sông, các ngươi ở hướng đông bắc làm các ngươi thẳng trột làm vua sứ mù ta ở ta thành bảo bên trong làm phát triển, này không phải rất tốt sao? Tại sao các ngươi không thành thật muốn tới công kích ta đây? Nghe Lý Gia Vượng, Đức Khác Tư cười ha ha lên. Dùng tay chỉ vào lý gia vượng khinh bị nói ngươi đừng ở chỗ này giả mù sa mưa, tức khiến cho chúng ta không đi tiến công ngươi, chờ ngươi phát triển được rồi, ở đây đứng vững bước chân, cũng tới công đánh chúng ta, một núi không thể chứa hai cọc, chúng ta sớm muộn muốn có một trận chiến, tại sao không giống nhau, không chờ ngươi căn cơ chưa ổn thì cùng ngươi quyết chiến đây. Đừng cho là ta môn dã man nhân là kẻ ngu si, ngươi người lãnh chúa này làm sao có khả năng khoan dung, chúng ta những chỗ này ngang ngược tồn tại đây. Lại nói nữa ngươi nơi đó có nhiều như vậy lương thực vật tư, chúng ta không đi cấp ngươi, đi cấp ai. Nghe Đức Khắc Tư cực kỳ thực ở đây, Lý Gia Vượng xứng sở, thầm nghĩ, xem ra là một cái xương cứng cùng một cái người biết. Liền không sẽ cùng phí lời, mà là trực tiếp hỏi các ngươi Tây Tư Bộ Lạc làm sao nhiều cao thủ như vậy, còn có người trưởng lão kia sẽ là chuyện gì xảy ra. Nếu như ngươi ngươi có thể thành thật trả lời lời của ta, ngươi có thể không cần được những kia da thịt nỗi khổ. Đức Khắc Tư không có giống Lý Gia Vượng tưởng tượng như vậy thà chết không nói, mà là gật gù không chút nào che giấu nói rằng, nói cho ngươi cũng không sao, chúng ta bộ lạc cùng bối nhĩ bộ lạc như thế cũng là đến từ Thập Vạn Đại Sơn nơi sâu xa, còn Thập Vạn Đại Sơn, ta muốn bối nhĩ mạn hẳn là nói cho ngươi qua đi. Lý Gia Vượng gật gù không nói gì, mà là lặng lặng lắng nghe Đức Khắc Tư, Đức Khắc Tư nói tiếp chúng ta Tây Tư bộ lạc cùng bối nhĩ không giống nhau là, chúng ta bộ lạc mạnh mẽ hơn bọn họ. Phái ra tìm kiếm thích hợp tộc nhân sinh tồn địa phương người cũng so với bọn họ nhiều. Năm đó chúng ta tây tư bộ lạc đi tới hải sâm linh thì, nơi này hỗn loạn tương bừng. Đâu đâu cũng có vì sinh tồn cùng lương thực thổ địa tranh đấu bộ lạc nhỏ. Chúng ta cũng rất nhanh gia nhập vào tranh cướp bên trong, do cho. Chúng ta bộ lạc tới rất hơn cao thủ, bằng vào chúng ta bộ lạc ở tranh đấu bên trong, chiếm thượng phong, đồng thời đã khống chế chu vi hết thể nhỏ hơn một chút dã man nhân bộ lạc, trở thành hải sâm linh thế lực lớn nhất. Bất quá khi trưởng lao chúng ta sẽ chuẩn bị mở rộng địa bàn thu được càng to lớn hơn địa bàn cùng thổ địa thì, chúng ta mới đột nhiên phát hiện, nơi này không thích hợp cây lương thực sinh trưởng, nơi này lương thực chỉ có thể cùng chúng ta bộ lạc những người này ấm no, chính là những kia bị chúng ta chinh phục bộ lạc đều không có cách nào ăn cơm no, bởi vậy chúng ta nguyên bổn định phái người, thông báo bộ lạc những người khác tới nơi này ở lại ý nghĩ, ngay lập tức sẽ đình chỉ. Ở phát hiện nơi này lương thực không đủ dùng thì, chúng ta liền bắt đầu nghĩ biện pháp mở rộng. Hướng về thánh long đế quốc nơi đó mở rộng, bởi vì chúng ta dò thăm, cùng hải xâm lĩnh liền nhau thánh long đế quốc phía đông tỉnh có to lớn kho lúa, chỉ cần chiếm lĩnh nơi đó, chúng ta bộ lạc mấy triệu người là có thể đi ra núi lớn, cuộc sống tự do tự tại ở đây. Ở mở rộng mở đầu giai đoạn, chúng ta rất thuận lợi chinh phục, hết thể ngăn trở chúng ta đi lộ hải xâm lĩnh nguyên trụ bộ lạc, đồng thời cũng đi vào thánh long đế quốc phía đông tỉnh bên trong, cũng ở nơi nào phát hiện lượng lớn mạch điển, cùng với tồn đầy lương thực nhà kho Khi đó chúng ta khỏi nói có bao nhiêu vấn bất kể là trưởng Lao vẫn là phổ thông tộc dân, cũng bắt đầu đảo tưởng sau đó không buồn không lo sinh hoạt. Ai biết nhân loại các ngươi đối với chúng ta những người man dợ này dĩ nhiên dị thường cảnh giác, không một chút nào đồng ý cho chúng ta cho chúng ta một tia có thể sinh tồn thổ địa. Chúng ta mới vừa chiếm lĩnh phía đông tỉnh tảng lớn bằng phảng thổ địa, Thánh Long Đế Quốc ngay lập tức sẽ phái đại quân đến đòi phạt chúng ta. Chúng ta Tây Tư Bộ Lạc tuy rằng có không ít cao thủ, thế nhưng nơi đó là Thánh Long Đế Quốc đối thủ Cho nên khi chúng ta cùng thánh long đế quốc giao chiến thì, tộc nhân của chúng ta tử thương nặng nghề, mà đại trưởng lão cũng bị đối phương hơn 10 người thánh vực cao thủ liên hợp cắn giết, chúng ta bộ lạc liền như vậy mất đi đối với hải xâm lĩnh không chế, chỉ có thể rùa rụt cổ ở hải xâm lĩnh một góc. Mà thánh long đế quốc vì trả thù chúng ta, cùng với muốn có được hải xâm lĩnh phong phú khoáng sản cùng rừng rậm ma thú tài nguyên, không tiếc phái đại quân tiến vào hải xâm lĩnh, muốn một lần tiêu diệt chúng ta hết thảy bộ lạc, bất quá chúng ta cũng không phải người ngu. Biết rõ không phải là đối thủ vẫn cùng tử giang. Liên chúng ta hải xâm lĩnh hết thẻ dã man nhân bộ lạc cùng với bán thú nhân bộ lạc, đều liên hợp lại cùng Thánh Long Đế Quốc đánh du kích. Sau đó Thánh Long Đế Quốc thấy không cách nào tiêu diệt chúng ta, ngay khi hải xâm lĩnh kiến một tòa thành bảo, nỗ lực chậm dại ảnh hưởng chúng ta, từ tình huống của hôm nay đến xem, lúc đó Thánh Long Đế Quốc cách làm là hoàn toàn chính xác, bằng không thì cũng sẽ không có nhiều như thế bán thú nhân cùng dã man nhân vì ngươi. Hiệu lực Đức Khác Tư Giảng tới đây không khỏi liếc mắt nhìn Lý Gia Vượng, đang nhìn đến Lý Gia Vượng vẫn cứ kiên trì nghe nói chuyện của hắn thì liền nói tiếp chuyện về sau liền đơn giản, chúng ta Hải Sâm lĩnh hàng năm không có lương thực thời điểm, chúng ta Tây Tư bộ lạc cùng cái khác bộ lạc sẽ liên hợp tiến công phía đông tỉnh thưởng lương thực đi. mà Hải Sâm bảo bên trong ở lại cư dân bởi đạt được Thánh Long Đế quốc lương thực trợ giúp, không có chịu đến quá mức nghiêm trọng nạn đói, thì bị tổ chức ra cùng chúng ta đối kháng. bất quá thật giống Thánh Long Đế quốc rất khu môn, điểm ấy lương thực đều không nỡ bỏ. Chợt bắt đầu ở phía Đông tỉnh kiến một tòa lạc nhật cứ điểm, muốn dùng cái này ngăn trở chúng ta tiến vào phía Đông tỉnh bước chân, Đồng Thế Hát, ý cũng không cho các ngươi thêm hải xâm bạo phân phối lương thực đi. Này Thánh Long đế quốc thật sự không là một đồ tốt. Nghe được này Lý Gia vượng có điểm thiếu kiên nhẫn phải nói cho ta nói một điểm thực sự, quan cho các ngươi bộ lạc khởi nguồn cùng trưởng lão hội sự, ta đối với các ngươi bộ lạc lịch sử không có một chút nào hứng thú. Nhìn thấy Lý Gia vượng lên tiếng, Đức Khác Tư bất đắc dĩ đỉnh chỉ đối diện đi nhớ lại Tiến vào đề tài chính nói chúng ta Tây Tư bộ lạc là Thập Vạn Đại Sơn nơi sâu xa, một cái dã man nhân bộ lạc đi ra dò đường đội ngũ, trưởng lão hội là chúng ta bộ lạc cao nhất người quyết định, phàm là có quan hệ bộ lạc toàn tộc đại sự, như phát động chiến tranh, ký kết điều ước vân vân, đều có trưởng lão hội quyết định hoặc là do trưởng lão hội giao cho người quyết định, bất quá cái này tốt đẹp truyền thống. Ở đại trưởng lão chết rồi liền biến mất rồi. Ở lúc đó cường thế tộc trưởng trước mặt, trưởng lão hội thành viên bị ép hạ thấp xuống đắt đỏ đầu lâu thừa nhận bộ lạc tất cả đại sự đều do tộc trưởng làm chủ sự thực vì lẽ đó Tây tư tu ý gì là rằng không phải chúng ta trong tộc người mạnh nhất thế nhưng là có quyết định bộ lạc tất cả đại sự quyền lợi nghe được đức Khắc tư không biết thực hư lý gia vượng nhạy cảm biết được thập vạn đại sơn dã man nhân sắp lượng lớn tiến vào hải sâm lĩnh này rất khả năng là bởi vì bên trong ngọn núi lớn đồ ăn các loại chờ tài nguyên không cách nào nuôi sống nhiều người như vậy bất kể là nguyên nhân gì gây nên lượng lớn dã man nhân tiến vào hải sâm lĩnh đều sẽ đối với hắn tạo thành to lớn ảnh hưởng, đây là hắn không thể không cân nhắc sự thực. Suy nghĩ sâu sắc một hồi, Lý Gia Vượng hỏi tiếp các ngươi bộ lạc còn có bao nhiêu cao thủ? Các ngươi vẫn cùng bên trong ngọn núi lớn bộ lạc liên hệ sao? Chúng ta bộ lạc cao thủ ngày hôm nay ngươi đều thấy, hiện tại chúng ta đã sớm cùng bộ lạc cắt đứt liên hệ, không đúng vậy sẽ không chỉ có như vậy một điểm cao thủ." Đức Khác Tư Dị thường phối hợp nói rằng. "Ồ, cảm tạ ngươi phối hợp, đem hắn dẫn đi." Hảo Hảo bắt chuyện chỉ cần không chạy trốn liền không nên làm khó hắn." Lý Gia Vượng thản nhiên nói. Ở Đức Khắc Tư bị dẫn đi sau khi, Lý Gia Vượng lại từng cái từng cái đem những trưởng lão kia hết thảy thẩm vấn một lần, những trưởng lão kia không có một cái hướng về Đức Khắc Tư như vậy tức thời, vừa bắt đầu đều tử không mở miệng, mở miệng cũng là đem Lý Gia Vượng mắng to một trận. Bất quá bọn hắn kết cục cũng không có Đức Khắc Tư may mắn như vậy, đều bị Lý Gia Vượng lấy trên địa cầu mãn thanh thập đại cực hình hầu hạ, phần lớn đều ở an được rồi vị đắng sau khi. Mới thành thật hỏi một câu đáp một câu, chỉ có mấy cái ý chí lực siêu cường chịu đựng ở cái kia không phải người thống khổ. Điều này làm cho Lý Gia Vượng bội phục không thôi, nhưng mà bội phục quy bội phục, vẫn là đem làm thịt rồi. ở Lý Gia Vượng tự điển bên trong, càng là ý chí lực siêu cường kẻ địch, liền càng phải tiêu diệt hết, bởi vì kẻ địch như vậy thật đáng sợ. Trải qua nửa ngày thẩm vấn sau, Lý Gia Vượng không khỏi đi ra một cái khí, cũng còn tốt, những này ta còn có thể ứng phó. Thế giới siêu cấp mỹ nữ. Hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, Bạch Khởi trở về. Đại trưởng lão nhìn ngã trên mặt đất Tây Tư thi thể, nhỏ giọng thì thầm nói chớ có trách ta. Ta cái này cũng là vì toàn bộ bộ lạc cân nhắc, vì bộ lạc sinh tồn chúng ta có thể hy sinh bất luận người nào, bao quát chính ta. Nếu như có một ngày bộ lạc cần ta đánh đổi mạng sống thì ta sẽ không chút do dự hy sinh chính mình. Ngươi an tâm đi thôi. Ta sẽ hảo hảo người bảo vệ toàn bộ bộ lạc, không có ai có thể uy hiếp chúng ta bộ lạc, trừ phi hắn đạp lên thi thể của ta. Bộ lạc sẽ vinh viễn nhớ kỹ ngươi, nguyện các đời tổ tiên phù hộ ngươi. Đang lẩm bẩm lầu bầu một lát sau, đại trưởng lão đi tới tây tư bên cạnh thi thể, chuẩn bị đem mang về bộ lạc rất an táng. Khi hắn ngửa túi xuống thân phải đèm tây tư thi thể ôm lấy khi đến, bỗng nhiên toàn thân tóc gáy đều thụ mà đến lên, trong lòng lòng cảnh giác nổi lên, loại này cảnh giác từ hắn tiến quân thánh vực sau khi. Liền chưa bao giờ đang phát sinh quá, bất quá vẫn không có chờ hắn làm ra phản ứng, ngực nhân bị vật cứng đâm vào mà chuyển đến đau nhức, để hắn một trận mê mội. Ha, ha, ha tiếng cười lớn từ đại trưởng Lao trong lòng vang lên, sát theo đó một nguồn sức mạnh đem đại trưởng Lao đánh bay mà đi, nhìn ngực cắm vào một cái sắc bén truy thủ, bị chính mình một trưởng đạt đến trên đất đại trưởng lão, Tây Tư dùng tay sờ sờ ngoài miệng máu tươi, cười nói ngươi không nghĩ tới đi. Ta làm sao có khả năng liền dễ dàng như vậy chết ở trên tay của ngươi đây cũng không muốn nhớ ta cái này thủ lĩnh làm sao có khả năng không có một cái hộ thân nội giáp đây nói xong đem chính mình áo khoác xé ra lộ ra một cái do dệt bằng tơ vàng nội giáp nói tiếp ngươi bị ta chủy thủ đâm chúng đã không sống được lâu nữa đâu cây chủy thủ này sớm đã bị ta thoa kịch độc ở vừa nãy ta đánh ngươi cái kia một chưởng thì độc tính đã tiến vào thân thể của ngươi cũng thẩm thấu đến dòng máu của ngươi ở trong ngươi còn có gì ngôn gì muốn nói ta có thể suy tính một chút có hay không giúp ngươi hoàn thành xem thật cười gần tây tư Đại trưởng lão thật giống nhìn thấy một cái người xa lạ như thế, ngơ ngác nói rằng này không phải tác phong của ngươi a. Chúng ta dã man nhân bên trong tại sao có thể có như ngươi vậy tiểu nhân. Tiểu nhân, chuyện cười, người thắng làm vua người thua làm giặc, từ xưa tới nay đều là như vậy, ngươi yên tâm, ta sẽ dẫn lĩnh bộ lạc đi về phía huy hoàng, còn ngươi, ta sẽ nói cho tộc nhân, ngươi đã vì bộ lạc sinh tồn chết ở lý gia vượng trong tay, ta tin tưởng nghe được tin tức này sau, nhưng kia nghe theo ngươi mệnh lệnh trưởng lão đoàn nhất định chống đỡ quyết định của ta." Tây Tư đắc ý nói. Lắc lắc đầu, đại trưởng lão đột nhiên rút ra truy thủ, sau đó ở vết thương chu vi đập trên mấy trường, niêm phong lại vết thương không để cho đang chảy máu, tiếp theo liền chậm chậm đứng lên đến, nhìn Tây Tư nói ngươi quá khinh thường cường giả thánh vực, ngươi đi chết đi. Từ tự còn vừa ra khỏi miệng, đại trưởng lão lại như một con mánh hổ bình thường nhào hướng Tây Tư, đồng thời thả ra lĩnh vực đối với hắn tiến hành hạn chế, chỉ chốc lát Tây Tư liền không địch lại đại trưởng lão còn chân chính chết ở lòng đất. Ở sử dụng kiếm mang đem tây tư đầu cắt xuống sau khi, đại trưởng lão đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nghĩ tới đây là cái gì kịch độc a Thậm chí ngay cả cường giả thánh vực đều có thể hạ độc được, lấy công lực của ta chỉ có thể áp chế một tháng. Nếu như một tháng không có không có thể tìm tới thuốc giải, chính mình sẽ để độc tính thẩm thấu đến Nam Bộ, từ mà chết. Tuy ý ở tòa này vô danh trên núi đào một cái hố to, đem tây tư thi thể ném vào đi trôn thật sau khi, đã biết chính mình thời gian không nhiều đại trưởng lão, lập tức đi ra ngoài chuẩn bị triệu tập trốn ra được bộ lạc dũng sĩ hai ngày sau đại trưởng lão tìm tới cái kia mười mấy cái trốn ra được trưởng lão cũng cùng cái kia mấy vạn trốn ra được chiến sĩ tinh nhuệ thành công sẽ cùng đi ngang qua trưởng lão hội cùng với mỗi cái tàn quân quan chỉ huy sau khi thương nghị quyết định xuất lĩnh bộ lạc hướng về lý gia vượng đầu hàng bất quá bọn hắn không cam lòng chính mình thất bại liền để đại trưởng lão đại biểu bộ lạc cùng lý gia vượng đàm phán tranh thủ lợi ích lớn nhất ít nhất phải có bộ lạc quyền tự chủ Đạt được các trưởng lão khác cùng quân đội quan chỉ huy trao quyền sau, đại trưởng lão lập tức hướng về Lý Gia Vượng đại doanh chạy đi, còn Tây Tư tử vong, ngoại trừ gây nên một ít tử trung phần tử đối với Lý Gia Vượng hết sức cửu hận ở ngoài, cũng không hề cho Tây Tư tản quân mang đến quá to lớn phản ứng. Ở Lý Gia Vượng tiêu diệt liên quân chủ lực sau, ngay khi liên quân đại doanh bên trong nghỉ ngơi cũng chỉnh biên tù binh cùng hàng quân, kinh hai ngày khổ cực chỉnh biên, Lý Gia Vượng trong tay có bao nhiêu nhị thập vạn đại quân. Tuy rằng này nhị thập vạn đại quân vẫn chưa thể hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của chính mình, một khi bị hao tổn nghiêm trọng liền sẽ lập tức tan vỡ, không thể hướng về phong diệp quân như vậy chiến ý văng rội, nhưng đủ để để Lý Gia Vượng cảm thấy vui vẻ, hắn tin tưởng. Chỉ cần một ít thời gian, hắn là có thể hoàn toàn chinh phục những binh sĩ này tâm, đến lúc đó chính mình liền nắm giữ gần tháng 3 năm một không vạn đại quân, trở thành hải xâm lĩnh thế lực lớn nhất, đồng thời cũng có thể ở xử lý diệu đế sự kiện sau khi thu phục toàn bộ lãnh địa, vững chắc hở. Nhờ mình căn cứ địa. Ngay khi Lý Gia Vượng suy tính là không phải ở chế tạo một nhóm cơ nhân chiến sĩ thì, đột nhiên mắt Ưng còi báo động đánh gãy suy nghĩ của hắn, nhìn mắt Ưng truyền về hình ảnh, Lý Gia Vượng khỏe miệng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, rốt cục trở về. 2 giờ sau khi, Bạch Khởi cùng Quách Gia mang theo ngũ vạn phong diệp quân, cùng một nhóm lớn tù binh đi tới Lý Gia Vượng Lâm Thời Đại Doanh thì, Lý Gia Vượng đã sớm xuất lĩnh An đức lâu cùng bối nhĩ mạn đám người ở đại doanh ở ngoài chờ đợi. Nguyên lai Lý Gia Vượng đã cho mắt Ưng ra lệnh Để cho ở Bạch Khởi bên trong mình còn có mấy chục giảm thời điểm cho mình báo cáo, ở nhận được mắt ưng cảnh báo sau, Lý Gia Vượng liền phái một đội phong diệp quân tìm tới Bạch Khởi đại quân, cũng đem mang tới Đại Doanh đến, chính mình thì lại mang theo mọi người ở Đại Doanh ở ngoài nên tiếp Bạch Khởi đại quân. Nhìn thấy Lý Gia Vượng ở Đại Doanh ở ngoài cười hiếp mắt nên tiếp chính mình thì, Bạch Khởi cùng quách gia lập tức xuống ngựa, đi tới Lý Gia Vượng trước mặt ngã quỷ ở mặt đất nói rằng thuộc hạ không phụ đại nhân nhờ vả, đã công phá Tây Tư xào huyện cũng đem tây từ những kia người già trẻ em đều dẫn theo trở về. Lý Gia Vượng vội vã dùng tay đem hai cái nâng dậy, cao hứng nói lần này các ngươi lập công lớn, ta nhất định sẽ ban thưởng thật hậu các ngươi. Sau đó liền lôi kéo tay của hai người, hướng về đại doanh bên trong đi đến. An Đức Lỗ cùng Bối Nhĩ Mạn đám người, cũng đi theo Lý Gia Vượng mặt sau hướng về đại doanh bên trong đi đến, còn cái kia Ngũ Vạn Phong Diệp quân cùng với tù binh tự có người đi tiếp đại sắp xếp. Lý Gia Vượng bên trong đại chướng mọi người vui vẻ có thứ tự làm tốt sau đó. Lý Gia Vượng đầu tiên đem cho Bạch Khởi cùng Quách Gia giới thiệu bối nhĩ mạn cùng đó là bộ lạc nhỏ thủ lĩnh, ở song phương đều biết sau khi, liền đối với Bạch Khởi nói ngươi cho chúng ta giảng một thoáng lần này chiến công đi. Vâng, đại nhân. Lần này chúng ta tập kích Tây Tư Xảo huyệt, đạt được tính tuyệt đối thắng lợi, cũng thủ binh Tây Tư tộc nhân 5 và người, trong đó người già trẻ em 4 và người, nếu như không phải bọn họ chúng ta đã sớm nên cùng đại nhân hội sư. Bạch Khởi nói rằng, sau đó lại đem chính mình lần này tác chiến cụ thể chi tiết nhỏ chậm rãi nói đến, nghe những người kia mặt mày hớn hở lên, đồng thời cũng ở vui mừng chính mình tức thời, bằng không thì chắc chắn sẽ không dùng kết quả tốt. Lý Gia Vượng khích lệ Bạch Khởi cùng Quách Gia mấy lần, liền đem chính mình làm sao tiêu diệt liên quân chủ lực chi tiết nhỏ, sinh động miêu tả ra rồi. bất quá hắn không có tiết lộ mắt ưng cùng trình tra trùng tồn tại, mà là nói là chính mình một loại siêu năng lực. mọi người ở Lý Gia Vượng nói sau khi xong, lại hàn huyên một hồi lời của hắn để. Ở mọi người câu hoan bên trong kết thúc lần này trò chuyện, mọi người liền rời khỏi lều lớn, chỉ để lại Lý Gia Vượng, Bạch Khởi cùng quét ra ba người. Lý Gia Vượng nhìn Bạch Khởi hỏi lần này thu hoạch thế nào? Có hay không cái gì có thể để cho ta kinh ngạc đồ vật? Bạch Khởi cười nói đại nhân, lần này chúng ta nhưng là đại hoạch được mùa, ở Tây tư Sào huyệt bên trong, chúng ta tìm tới hơn một triệu kim tệ, cùng lượng lớn các cấp ma hoạch cùng với cái khác ma thú vật liệu, trong đó có cấp 9 ma hoạch 50 viên. Nghe được Bạch Khởi. Lý Gia Vượng sắc mặt một đạm, nói rằng thật cùng, liền điểm này đồ vật. Ở Lý Gia Vượng xem ra điểm này đồ vật căn bản không đáng giá chính mình hỏi đến, chính mình có rượu đế sau khi, mỗi ngày đều có trăm vạn kim tệ vào sổ, theo rượu đế sinh sản quy mô mở rộng cùng rượu đế thị trường không tách ra phát, sau này mình mỗi ngày thu vào sẽ không thể tính toán, tiền đối với hắn mà nói đã đã biến thành con số, không có một chút nào ý nghĩa. 50 viên cấp 9 ma hoạch cùng với lượng lớn cấp thấp ma hoạch cũng không cách nào để hắn động tâm. Bởi vì hắn hiện tại đã có mấy trăm viên cấp 9 ma hạch, những thứ này đều là chính mình ở tinh thần thương hội mua, chỉ cần mình có tiền, cấp 9 ma hạch chính mình còn có thể mua trên rất nhiều. Còn cấp thấp ma hạch hắn muốn mua bao nhiêu là có thể mua được bao nhiêu. Nhìn thấy Lý Gia Vượng sắc mặt dù chờ mong biến thành thất vọng, Bạch Khởi mau mau nói rằng đại nhân, chúng ta còn ở Tây Tư bộ lạc phát hiện 10 viên thánh cấp ma hạch, cùng với một quyển nuôi nhốt cấp thấp ma thú thư tịch. Vừa nghe đến 10 viên thánh cấp ma hạch, Lý Gia Vượng lập tức liền vui vẻ ra mặt. Này thánh cấp ma hạch nhưng là chiến lược tài nguyên, có tiền cũng rất khó mua được. Trong thời gian trước hắn phái người đến tinh thần thương hội mua thánh cấp ma hạch lại bị báo cho không hóa, sau đó hắn lại phái người đến các đại thương bước đi mua, đều không có hóa. Nhất thời để hắn rõ ràng thánh ma hạch địa vị, cũng làm cho hắn rõ ràng, tiền không thể mua được bất luận là đồ vật gì, một ít quý giá chiến lược. Tài nguyên là rất khó mua được. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 77 thân cách từ bạch khởi trong tay tiếp nhận ma hạch cùng cái kia bản nuôi nhốt ma thú thư tịch lý gia vượng hưng phấn đem ma hạch nhìn tới nhìn lui quá một hồi lâu mới lưu luyến đem 10 viên thánh cấp ma hạch thu vào càn khôn trong nhẫn sau đó mới phục hồi tinh thần lại tỉ mỉ lật xem trong tay cái kia một quyển có chút cổ xưa thư tịch xem sách này bên trong những kia chính mình xem không hiểu đồ vật lý gia vượng rất nhanh sẽ đối với hắn mất đi hứng thú đem thư tịch cũng thu vào càn khôn trong nhẫn chuẩn bị các loại chờ trở lại thành phong diệp sau khi giao cho mạc tư để hắn tỉ mỉ nghiên cứu, nhìn có thể hay không quy mô lớn nuôi nốt ma thú, vì chính mình thành lập một cái ma thú quân đoàn. Ngay khi Lý Gia Vượng thời điểm hưng phấn, quách ra mặt lộ vẻ mỉm cười nói nói, đại nhân ngươi xem đây là cái gì? Nói liền đưa bàn tay đưa ra, lộ ra hai cái to bằng ngón cái cụ bội tinh thể, này tinh thể cả người hóng ánh long lanh so với kim cương còn muốn kiên cố hơn ngạnh cùng trong suốt. Nhìn hai người này tinh thể, Lý Gia Vượng nghi ngờ hỏi đây là vật gì? Đại nhân, đây là thần cách, là cường giả thần cấp sau khi ngã xuống lưu lại, ẩn chứa trong đó sức mạnh khổng lồ, có thể chế tạo cường giả thần cấp. Quách ra mỉm cười giới thiệu tóm tắt nói. A, Lý Gia Vượng há to miệng, một câu nói cũng không nói được, này quá để hắn chấn động, không nghĩ tới a, Chính mình vừa nãy trong miệng quỷ nghèo, dĩ nhiên có thần cách loại này siêu cấp vật tư chiến lược, lấy trước mắt hắn địa vị cùng của cải là hoàn toàn không có cơ hội lấy được thần cách. Lần này có thể đạt được thần cách thực sự là Lý Gia Vượng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, đặc biệt hắn từng trải qua cường giả thánh vực thủ đoạn sau, càng là đối với trong truyền thuyết cường giả thần cấp tràn ngập tò mò cùng kính nghệ, tuy rằng hắn tin tưởng chỉ cần cho mình thời gian, cường giả thần cấp cũng chính. Là một cái không đáng để lo tiểu nhân vật, thế nhưng ở trước mắt hắn khi yếu ớt, có thể có cấp thần thủ hạ bảo vệ mình, an toàn của mình đem phải nhờ. N được hoàn toàn đầy đủ bảo đảm. Nhìn Lý Gia Vượng phản ứng, quách ra Lý Giải cười cận. Không nói gì, các loại, chờ, lý gia vượng khôi phục yên tĩnh sau khi, liền đem thần cách thu vào càn khôn trong nhẫn, nhìn quách ra nói rằng các ngươi là làm thế nào chiếm được hai người này thần cách. Ở chúng ta công phá Tây Tư Bộ Lạc xào huyệt sau khi, tìm tới Tây Tư Bộ Lạc tàng bảo địa phương, hai người này thần cách chính là chúng ta ở nơi nào phát hiện, đồng thời cái kia hơn một triệu kim tệ, cùng lượng lớn ma hạch cũng là nơi đó phát hiện. Quách ra hồi đạo. Được. Được. Cái này Tây Tư Bộ Lạc quả nhiên bất phàm cũng không biết Thập Vạn Đại Sơn bên trong dã man nhân là cỡ nào cường hãn. Lý Gia Vượng cảm khái nói: "Đại nhân câu nói này là có ý gì?" Quách Gia không hiểu hỏi. Nhìn Bạch Khởi cùng Quách Gia một mặt nghi hoặc nhìn chính mình, Lý Gia Vượng liền đem Tù Bình Tây Tư bộ lạc trưởng lão, nói tới Thập Vạn Đại Sơn bên trong tình cảnh, cùng hai người tỉ mỉ nói một lần. "Đại nhân, xem ra chúng ta hại xâm lĩnh sau đó chính là nhất cá thị phi chi địa a." Quách Gia đang nghe xong Lý Gia Vượng tự thuật sau, cảm khái nói rằng Ừm. Bạch Khởi cùng Lý Gia Vượng cũng là một mặt tán thành nói rằng, Đại nhân, này liên quân chủ lực chi bại, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Quách ra hỏi, Lý Gia Vượng vừa nãy ở lều lớn bên trong nói tới nguyên nhân, Quách ra biết tất có ẩn giấu chỗ. Liên biết không gạt được ngươi. Lý Gia Vượng cười nói, tiếp theo liền đem mắt ưng cùng trinh cha chủng tồn tại báo cho hai người, cũng tỉ mỉ giải thích chính mình là làm sao đem liên quân chủ lực đánh bại. Nghe được Lý Gia Vượng tự thuật sau khi... Bạch Khởi cùng Quách Gia đều không nói một lời mím môi ban nợ nụ cười, này đại nhân năng lực chỉ huy, quá cái kia đi. Nắm giữ lớn như vậy ưu thế, lại vẫn chết rồi như vậy người, đồng thời thả chạy Tây Tư cùng mấy vạn tinh Huệ loại này năng lực chỉ huy nhất thời để cho hai người không nói gì lên. Nhìn hai người chê cười chính mình, Lý Gia vượng mặt đỏ lên, quát lớn nói có cái gì tốt cười. Ta không phải cũng đánh thắng, nói đến ta tiêu diệt kẻ địch so với các ngươi còn nhiều đây. Đang nói, Ai bảo bọn họ không có chế tạo căn cứ đây? Nghe Lý Gia Vượng có chút vô lại, Bạch Khởi cùng Quách Gia Vội vã nói sang chuyện khác, nói rằng đại nhân, ngươi đã có nhiều như vậy mắt ương cùng trinh tra trùng, cái kia có thể hay không cho chúng ta một ít, như vậy ở sau đó tác chiến bên trong, cũng có thể liêu địch chi tiên. Ân, các ngươi không nói, ta cũng có ý định này, ta cho các ngươi một người một ngàn mắt ương cùng một vạn trinh tra trùng quyền chỉ huy. Lý Gia Vượng nói rằng, Đồng thời quay về cản khôn trong nhẫn đầu nao nói nhận lệnh Bạch Khởi cùng Quách Gia làm một cấp quan chỉ huy, có thể điều động một ngàn mắt ứng cùng một vạn trinh cha chủng, cùng với cái khác các loại bình chủng mỗi loại một ngàn. Ở Lý Gia Vượng mệnh lệnh ra đạt sau khi, Bạch Khởi cùng Quách Gia liền cảm ứng được, liền quay về Lý Gia Vượng nói tạ đại nhân. Đại nhân, Bạch Khởi có một cái yêu cầu quá đáng. Bạch Khởi đột nhiên quỳ xuống đất hướng về Lý Gia Vượng nói rằng, Hả, có chuyện nói thẳng, ta sẽ tận lực đồng ý thỉnh cầu của ngươi ta hy vọng đại nhân có thể sử dụng một viên thần cách đem ta điều chế thành thần cấp cao thủ. Bạch Khởi dùng khát cầu ánh mắt nhìn Lý Gia Vượng nói rằng, làm cơ nhân chiến sĩ, hắn thăng cấp có hai loại phương pháp, một là làm từng bước tu luyện, sau đó chậm rãi thăng cấp, một loại chính là lợi dụng gen chế tạo căn cứ tiến hành điều chế. Bất quá loại này điều chế nhất định phải sử dụng một viên cao hơn một cấp tinh thể năng lượng, đồng thời cũng muốn tiêu hao lượng lớn thần bí năng lượng. này đối lập với sử dụng tinh thể trực tiếp chế tạo một cái cơ nhân chiến sĩ đánh đổi phải lớn hơn. Rất nhiều. Lý Gia Vượng trầm tư một chút nói ngươi công lao không đủ để sử dụng thần cách, bất quá ta có thể trước tiên cho ngươi điều chế, sau đó ngươi phải đem khiếm công lao là bị trả lại. Tạ đại nhân. Bạch Khởi hưng phấn hồi đạo, công lao đối với hắn mà nói rất dễ dàng, chỉ muốn trở thành cường giả thần cấp chính mình kiếm lấy công lao nhiều cơ hội thì. Nhìn thấy Bạch Khởi đạt được điều chế cơ hội, quách ra chỉ là vi nợ nụ cười, không chút nào đố kỵ, cũng không có hướng về Bạch Khởi như thế đi cầu Lý Gia Vượng, hắn là một cái mưu thần. Không cần cường đại như vậy vũ lực. Quách Gia ngươi đi đem An Đức Lô gọi tới, đồng thời dẫn dắt cái khác chiến sĩ cấp 9 canh giữ ở lều lớn bên ngoài, không cho bất luận người nào tới gần, phàm làm trái kháng không tốt đơn giả, giết. Lý Gia Vượng quay về Quách Gia nói rằng, thời gian uống cạn chén trà sau, An Đức Lô đi tới Lý gia Vượng lều lớn bên trong, đồng thời biết Lý Gia Vượng tâm ý Quách Gia, cũng mang theo cận vệ đội cùng 100 tên cấp 9 cao thủ thủ hộ ở lều lớn bên ngoài, ngăn trở bất kỳ ý đồ tới gần lều lớn người. Nhìn thấy An Đức Lô đến, Lý Gia Vượng liền đem rèn chế tạo từ cản khôn trong nhẫn đi tới đi ra, sau đó đem bạch khởi từ tây tư bộ lạc mang tới ma hoạch ném vào chuyển hóa thành thần bí năng lượng, đồng thời quay về bạch khởi cùng An Đức Lô nói các ngươi vào đi thôi. Nghe được Lý Gia Vượng chỉ thị sau, hai người đi tới trong căn cứ ương, sau đó nằm ở một khối kim loại bản mặt trên, đem hai viên thần cách để vào tạm tạo bên trong sau khi, Lý Gia Vượng ra lệnh bắt đầu điều chế. Điều chế cần một ngàn vạn thần bí năng lượng Xin hỏi có hay không điều chế? Một cái máy móc âm thanh ở Lý Gia Vượng trong thai vang lên. Là, vâng đúng. Lý Gia Vượng không chút do dự hồi đạo. Sau một tiếng, chế tạo căn cứ chấm dứt vận chuyển, bạch khởi cùng an đức lỗ từ trong căn cứ đi ra, nhìn không có gì thay đổi hai người. Lý Gia Vượng hỏi ta làm sao phát hiện các ngươi không có gì thay đổi đây? Là không phải điều chế thất bại. Không có, ta hiện tại cảm giác thực lực của mình tăng lên trên gấp trăm lần, nếu như đối đầu mình trước kia. Một phút là có thể đem giết chết. Bạch khởi hồi đạo. Lý gia vượng nghe xong thay đổi sắc mặt nói thật sự có như vậy biến hóa lớn sao? Cường giả thần cấp thật sự có cái nào sao cường sao? Dĩ nhiên có thể dễ dàng như thế giải quyết cường giả thánh vực. Cũng không phải, nếu như 10 tên thánh vực liên thủ, vẫn là có thể đánh bại cường giả thần cấp, bất quả muốn đem đánh giết, vậy thì không thể. Đại nhân sau đó vẫn là tận lực không phải đắc tội cường giả thần cấp. An Đức Lỗ sắc mặt trịnh trọng khuyên cao nói. Nghe được lời này. Lý Gia Vượng ra đầu tê dại một hồi, mình tại sao khả năng không đắc tội cường giả thần cấp đây? Muốn xưng ba đại lục nhất định phải đạp lên kẻ địch thi thể đi lên, trong quá trình này không chỉ phải đắc tội cường giả thần cấp còn muốn đem chém giết. Xem ra chính mình tạm thời vẫn chưa thể đắc tội cường giả thần cấp, sau đó muốn thu thập nhiều một ít thần cách cung cấp 9 ma hạch, nhiều chế tạo một ít cơ nhân chiến sĩ, bảo vệ an toàn của mình, đồng thời cũng phải tăng cường kim cương quyết tu luyện, tự thân cường đại mới là thật sự cường. Ngoại vật chỉ có thể làm làm phô trợ đồ vật. Nhìn thấy Lý Gia Vượng sắc mặt không được, Bạch Khởi nói rằng đại nhân yên tâm, có chúng ta bảo vệ, an toàn của ngươi tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Đang nói, cường giả thần cấp đã sớm không xuất hiện ở trên đại lục có thể thấy được cho dù có cường giả thần cấp, cũng sẽ không có rất nhiều, đại nhân cứ việc yên tâm là chắc chắn. Lý Gia Vượng gật gù nghĩ đến chính mình là làm sao, từ khi đi tới thế giới này, chính mình liền không có một chút nào cảm giác an toàn, hiện tại chính mình nắm giữ ở trên đại lục Đã không thấy tâm hơi cường giả thần cấp bảo vệ, còn có cái gì có thể lo lắng đây? Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 78, bước hàng. Lý Gia Vượng đem cái kia 50 viên cấp 9 ma hoạch chuyển hóa thành chiến sĩ cấp 9 sau khi liền đem gen chế tạo căn cứ cất đi, đồng thời đi ra liều lớn, để quách ra giải trừ cảnh giới, tiến vào liều lớn bên trong đến. Cái kia 50 tên cơ nhân chiến sĩ thì lại đứng ở một bên chờ đợi Lý Gia Vượng dặn dò. Khi quách gia tiến vào lều lớn sau khi thấy bên trong đại trướng có thêm 50 người, không một chút nào kinh ngạc, chỉ là quay về Lý Gia Vượng hỏi những người này nên xử trí như thế nào. Lý Gia Vượng cười cười nói đầu tiên giao cho người dạy dỗ một quãng thời gian, sau đó đem bọn họ sắp xếp đến tân chỉnh biên nhị thập vạn đại quân bên trong, trợ giúp ta triệt để trưởng khống quân đội. Quách gia đầu góc dừng lại, một trận, nói rằng người quá ít, không đủ để khống chế nhị thập vạn đại quân. Không sao, đây là nhóm đầu tiên, sau đó còn có thể có rất nhiều. Lý Gia Vượng giải thích. Hỏi tiếp vừa nãy có chuyện gì hay không tình phát sinh? Ta vừa nãy thật giống nghe thấy bên ngoài có động tĩnh. Đúng, đại nhân, vừa nãy có cái lính liên lạc đến báo, Tây Tư Bộ Lạc Đại trưởng lão Độc Thân đến đây, muốn gặp đại nhân một mặt. Quách ra hồi đạo. Ngươi biết hắn tìm ta là chuyện gì sao? Cư thần phòng trường, hẳn là muốn cùng đại nhân thảo luận đầu hàng công việc. Hả, vậy chúng ta liền đi nhìn mặt hắn một lần đi. Nhìn hắn còn có tư cách gì cùng ta đàm điều kiện. Xin chào lãnh chúa đại nhân. Đại trưởng lão cung kính nói, tuy rằng thực lực của tự thân so với Lý Gia Vượng mạnh hơn, nhưng là mình bộ lạc vận mệnh ta ở tay của đối phương trên, chính mình không thể không túi đầu a ân không biết đại trưởng lão xưng hôi như thế nào. Đến ta này để làm gì? Lý Gia Vượng thản nhiên nói, lãnh chúa đại nhân có thể gọi ta cấp mã tư, ta đến đại nhân nơi này. Là muốn hy vọng cùng đại nhân hòa giải, song phương không ở vọng động binh đao, kỳ vọng lớn người có thể lấy muôn dân làm trọng, đình chỉ cuộc chiến tranh này. Đại trưởng lão Thành thật nói rằng, là người môn Tây Tư bộ lạc trước tiên bước lên chiến tranh, chúng ta chỉ là tự vệ phản kích mà thôi, xuất hiện ở nếm mùi thất bại tổn thất nặng nề sau khi, đã nghị cùng ta giảng hòa, thiên hạ cái nào có như thế thật sự tình. Lý Gia Vượng cười lạnh nói, ta biết, lần này là lỗi của chúng ta, chúng ta có thể hướng về đại nhân xương thần tiên cống chỉ hy vọng đại nhân bỏ qua cho chúng ta tây tư bộ lạc sai lầm. Đại trưởng Lão bất tức nói rằng, các người vốn là là con dân của ta, tại sao xưng thần tiến công nói chuyện? Đại trưởng Lão liền biết sự tình sẽ không đơn giản như vậy giải quyết, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đem lá bài tẩy của mình nói ra, chúng ta đồng ý bồi thường đại nhân vào lần này trong chiến tranh tổn thất, đồng thời từ nay về sau nghe theo phân phó của đại nhân, chỉ hy vọng đại nhân không can thiệp chúng ta trong bộ lạc bộ sự tình. Bồi thường! các ngươi thường nổi sao? lần này chiến tranh đầy đủ bỏ ra ta 5.000 vạn kim tệ, chính là đem các ngươi bộ lạc bán cũng còn không lên. Lý gia vượng dùng cười nhạo ngữ khí nói rằng. Cáp mã tư một trận tức giận, trên tay nổi gân xanh, một bộ muốn nuốt sống người ta mua dạng, quả thực khinh người quả đáng. đây là trần chủi dọa dẫm. bất quá khi hắn nhìn thấy Lý gia vượng cười gần cùng với An Đức lô để phòng ánh mắt thì, Cáp mã tư điểm nào thả kháng tâm tư lại rơi xuống, người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu không thể làm gì khác hơn là nói rằng đại nhân chúng ta bộ lạc có thể không có nhiều tiền như vậy tài. Lý Gia Vượng lộ ra đuôi cáo, quay về các mã tư nói rằng các ngươi bộ lạc lai lịch ta đều biết, các ngươi nếu đến từ thập vạn đại sơn, cái kia tất nhiên có thật nhiều bảo vật, chỉ muốn xuất ra một hai kiện nói không chắc là có thể bù đắp được ngàn vạn kim tệ. Nguyên lai like Lý Gia Vượng nói 5.000 ngàn vạn kim tệ chỉ là một cái số ảo, hắn mục đích thật sự là thần cách, hắn đối với nắm giữ hai viên thần cách còn không hài lòng, muốn đạt được nhiều đến mấy viên. Nghe được Lý Gia Vượng, cấp Mã Tư đầu một trận mê muội, bộ lạc dĩ nhiên có kẻ phản bội, bỏ ra còn một trận công phu mới khôi phục lại yên lặng cấp Mã Tư, nhìn vẻ mặt ý cười Lý Gia Vượng tức giận nói chúng ta bộ lạc là có bà bối, thế nhưng ngươi có thể chịu đựng lên sao? Vì đánh nát cấp Mã Tư cuối cùng một tia ảo tưởng, Lý Gia Vượng lộ ra một loại ở cấp Mã Tư trong mắt không tên mỉm cười, sau đó nói đại trưởng lão ngươi theo ta đi đại doanh bên trong đi một chút nhìn, mở mang kiến thức một chút chúng ta phong diệp quân quân dùng. Ngươi liền biết ta có thể hay không chịu đựng nổi lên. Với bắt đầu cắp mã tư theo Lý Gia Vượng, tham quan phong diệp quân huấn luyện thường ngày, đối với phong diệp quân sức chiến đấu cảm thấy kinh ngạc, thế nhưng còn chưa đủ lấy để hắn thay đổi sắc mặt, dưới cái nhìn của hắn chỉ cần mình tây tư bộ lạc dũng sĩ tăng mạnh huấn luyện, nhất định không so với phương kém. Bất quá khi hắn nhìn thấy đại doanh một góc, đâu đâu cũng có chính mình bộ lạc lưu thủ nhân viên thị, nhất thời như ngũ lôi hoanh đỉnh, suýt chút nữa ngã trên mặt đất. Sau đó dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn Lý Gia Vượng, trong lòng điểm nào lòng cầu gặp may cũng hoàn toàn biến mất rồi, mình đã không có tư cách cùng đối phương đàm phán. Cuối cùng dùng bất đắc dĩ ngữ khi nói rằng vậy đại nhân muốn làm thế nào chứ? Chỉ cần không phải quá phận quá đáng, ta cũng có thể đại bộ lạc đáp ứng đại nhân. Lý Gia Vượng thỏa mãn gật gù cũng không quanh co qua lòng vòng trực tiếp nói rằng ta muốn thần cách. Vừa nghe lời ấy, các mã tư liền biết bộ lạc bảo vật đã rơi vào Lý Gia Vượng trên tay, liền nói rằng lãnh chúa đại nhân. Chúng ta bộ lạc Bảo Vận đã toàn bộ rơi vào trên tay của ngươi, hiện tại chúng ta chỉ có 4 vạn chiến sĩ cùng hơn 10 người trưởng lão, cái khác đều không còn gì cả, ngươi muốn xử lý như thế nào, chính mình nhìn làm đi. Thông Minh, biết mình không có đàm phán tư cách, liền chủ động đem quyền quyết định giao ra, cứ như vậy, đại nhân liền không cũng may làm khó dễ hắn. Quách Gia ở trong lòng thầm khen nói. Ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi một hồi, buổi tối ta cho ngươi trả lời chắc chắn. Lý Gia Vượng do dự một hồi nói rằng, cấp mã tư xuống sau, Lý Gia Vượng nhìn Quách Gia nói ngươi xem chúng ta làm sao bây giờ. Này xem đại nhân ý của chính mình. Quách Gia nhìn Lý Gia Vượng ngữ khí cùng sắc mặt, liền biết hắn có quyết định, liền như vậy hồi đạo. Đức Khắc Tư ở lại bên trong liều cỏ, Lý Gia Vượng nhìn sắc mặt hồng hào, không chút nào làm tù nhân tự giác Đức Hắc Tư nói rằng nếu như ta cho ngươi trở thành Tây Tư Bộ Lạc Đại trưởng Lão, thống linh Tây Tư Bộ Lạc tất cả, ngươi sẽ làm thế nào? Ta sẽ nghe theo đại nhân sắp xếp, đại nhân muốn ta làm gì? ta liền làm gì? Đức Khác Tư sắc mặt bình tĩnh hồi đạo, không chút nào bởi vì Lý Gia Vượng sản sinh một điểm gợn sóng. Điều này làm cho muốn nhìn đến hắn kích động dáng vẻ Lý Gia Vượng có điểm tiết nuối, bất quá tiếc nuối quy tiết nuối, Lý Gia Vượng vẫn là dựa theo kế hoạch ban đầu nói rằng có ngươi câu nói này là được, ngươi chuẩn bị một chút, bắt đầu từ ngày mai ngươi chính là Tây Tư bộ lạc đại trưởng lão cùng chỉ huy. Buổi tối Lý Gia Vượng cùng cấp mã tư Hàn Huyên hơn một giờ, Song phương cuối cùng đạt thành nhất trí ý kiến bắt đầu từ ngày mai Tây Tư Bộ lạc chính thức đầu hàng các mã tư từ đi đại trưởng lao chức vụ do Đức Khắc Tư tiếp nhận các mã tư cùng cái kia mười mấy cái trưởng lao tiến vào thành Phong Diệp đảm đương Lý Gia Vượng hộ vệ Lý Gia Vượng thì lại phóng thích hết thảy Tây Tư Bộ lạc tù binh đồng thời cho phép thành lập một nhánh bốn vạn người quân đội quân đội do Đức Khắc Tư cùng cái kia mười mấy cái bị bắt làm tù binh trưởng lao không chế lần này Song Phương hội nghị nội dung quyết định hải xâm lĩnh tương lai vận mệnh cũng vì Lý Gia Vượng thống nhất toàn bộ lãnh địa cùng với ứng đối thập vạn đại sơn uy hiếp, đặt vững vững chắc cơ sở. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Gia Vượng xuất lĩnh 10 vạn đại quân, đem Tây Tư Tản quân hoàn toàn vây quanh, ở đại trưởng lão cùng những kia ở phong diệp quân trên tay tù binh khuyên bảo, cùng với phong diệp quân đao kiếm chèn ép xuống, Tản quân cuối cùng tiếp nhận rồi Lý Gia Vượng cùng cấp mã tư đàm điều kiện tốt, đầu hàng vô điều kiện. Bất quá ở đầu hàng trong quá trình, Tây Tư Tử trung phần tử ý đồ mưu sát Lý Gia Vượng, đều không ngoại lệ đều bị vô tình xóa bỏ. Kinh hai ngày nữa chỉnh biển cùng điều chỉnh sắp xếp sau, Lý Gia Vượng để bối nhĩ mạn dẫn dắt 10 vạn đại quân, chinh phục cao ngông bộ lạc xào huyệt, cùng với Đông Bắc Bộ hết thể bán thú nhân bộ lạc, để Đức Khắc Tư xuất lĩnh chính mình bộ lạc 4 vạn đại quân, chinh phục Tây Bắc Bộ hết thể dã man nhân bộ lạc, cũng phải mười mấy tên cấp 9 cơ nhân chiến sĩ hiệp trợ bọn họ, đồng thời ra lệnh cho bọn họ lấy bước xuống làm chủ, không thể đánh khai sát giới, chờ bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ sau khi, cũng có thể đi thành phong diệp báo cáo, cũng theo. Đệ công lao dành cho tương ứng đãi ngộ cùng chức vị. Mà Lý Gia Vượng bản thân thì lại mang theo 10 vạn Phong Diệp quân, cùng 10 vạn do A Ngông bộ lạc cùng với phụ trúc bộ lạc hàng binh chỉnh biên quân đội, hướng về thành Phong Diệp mà đi. Trận này có Tây Tư bộ lạc cùng A Ngông bộ lạc bước lên chiến tranh, lấy A Ngông bộ lạc bị diệt, Tây Tư bộ lạc đầu hàng kết quả mà kết thúc, đến tận đây đại chiến triệt để kết thúc, Lý Gia Vượng bắt đầu đi tới một lữ trình mới. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hướng diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử Chương 79, Lưu Nhị Lang, Thành Phong Diệp trải qua mấy tháng kiến thiết đã hơi có quy mô, trong thành kiến trúc đều dồn dập hoàn công, cũng bắt đầu trang trí chiêu đái khách mời. Đặc biệt những tiểu quán kia cùng quán trọ đều bị bên ngoài tràn vào mạo hiểm giả cùng thương nhân trấn đích. Những kia không có tiền cấp thấp mạo hiểm giả chỉ có thể ở tại Thành Phong Diệp bình dân trong phòng. Bất quá may mắn chính là những kia nhìn có thể có lợi bình dân đều dồn dập mua các loại kiến trúc vật liệu tuyển mộ thợ thủ công, bắt đầu ở chính mình trên đất kiến thiết tân phòng chuẩn bị từ những kia không ngừng tràn vào trong thành mạo hiểm giả cùng thương trên thân thể người mò một bút. Thành phong diệp trung bình chính bóng loáng trên đường phố lầy lội, đâu đâu cũng có đến đi vội và người đi đường, hai bên đường phố tân mở tiệm phô cũng không ngừng có người ra ra vào vào, toàn bộ hai bên đường phố tất cả đều là một mảnh phồn vinh cảnh tượng, nếu như một cái người ngoại lai mới vừa đến chỗ này, tuyệt sẽ không tin tưởng nơi này mấy tháng trước là một mảnh em ủ đầy tử khí cảnh tượng. Lúc này trên đường phố có một đám đặc biệt dễ thấy người, Bước ở đám người kia phía trước chính là một cái, đầu đầy tóc vàng áo choàng trên người mặc hoa lệ tơ lụa quần áo, khoảng chừng 25, 26 người thanh niên, chỉ thấy hắn không ngừng mà quan sát hai bên đường phố cửa hàng, đồng thời quay về bên người một cái nhỏ gầy cơ linh gã sai vật nói rằng á đại, ngươi không phải nói nơi này là hoàn toàn hoang lương nơi sao. Ta thế nào cảm giác nơi này và bình thường thành thị so với cũng không kém a bẩm thiếu ra, nơi này mấy tháng trước đúng là hoàn toàn hoang lương nơi. Chỉ có một cái rách nát thành bảo, bất quá Lý Gia Vượng lãnh chúa đi tới nơi này sau khi, liền bắt đầu tiến hành quy mô lớn kiến thiết, cho nên mới có hiện tại thành phong diệp. A Đại Cung Kính giải thích. Thanh niên kia hơi cảm thấy hứng thú gật gù, sau đó dùng không phục ngự khí nói rằng chính là cái kia cứu thánh long hoàng đế, chế tạo ra rượu đế Lý Gia Vượng sao. Từ khi chúng ta tiến vào thành phong diệp vừa đến, đâu đâu cũng có tán dương người này bách tính cùng mạo hiểm giả, ta liền không hiểu, người này làm sao sẽ ủng có như thế đại uy vọng đây. Nhớ ta lưu nhị làng, đường đường lưu ra nhị công tử, có tiền có tiền, muốn người có người, làm sao không ai tán dương ta đây. Đó là bởi vì bọn họ những kia kẻ ti tiện không quen biết thiếu ra, bằng không thì bọn họ nhất định sẽ liên tục tán dương thiếu ra, cùng thiếu ra so ra, cái kia lý gia vượng quả thực liền, cái chả là cái cóc khô gì. A định nọt tân bốc nói, đó là, đó là, ta bất hòa những tiện nhân kia chấp nhặt Thanh niên ngẩng đầu lên đắc ý nói, thử, hừ Mặt sau chuyển đến âm thanh để thanh niên kia một trận tức giận, không khỏi quay về phía sau một người cao lớn lao giả cả giận nói lưu lão, ngươi đây là ý gì? Là đối với ta bất mãn sao? Đừng cho là ta cha kính trọng ngươi, là có thể không đem ta để ở trong mắt, ta cho ngươi biết, ngươi chính là nhà ta một cái lão cẩu, đừng cho ta không phải cất nhắc. Cái kia lưu trên khuôn mặt giá nuôi lúc thì trắng lúc thì đỏ, hiển nhiên là bị lưu nhị lang cho tức điên lên, bất quá hắn hàm dưỡng không sai không có phát tác tại chỗ, mà là nắm chặt nắm đấm đem mặt uống một cái, hướng về đường phố cái khác cửa hàng nhìn lại, tới một người mắt không gặp tâm không phiền. nhìn thấy Lưu Lão không nói lời nào, A Đại mau mau khuyên nhủ thiếu gia, Lưu Lão không phải cố ý, ngươi chớ để ý. Chúng ta dọc theo con đường này nhờ có Lưu Lão chiếu cố, mới có thể bình an đi tới nơi này, bằng không thì nói không chắc sớm đã bị lao ra kẻ thù cho diện. Nghe được A Đại, Lưu Nhị Lang một trận khó chịu, nếu không là nhìn ngươi còn có chút bản lĩnh, thiếu gia ta sớm đã đem ngươi làm thịt rồi liền biết ảnh hưởng thiếu gia tâm tình của ta. Bất quá hắn biết Lưu Lão là trong đội ngũ thực lực cao nhất người, là cha mình chuyên môn cho mình sắp xếp bảo tiêu, vì lẽ đó liền thức thời không nói nữa. Trong lòng không thoải mái Lưu Nhị Lang ở trên đường cái đấu đá lung tung, trên đường người đi đường nhìn bọn họ một đám người không dễ chọc, bị đánh ngã liền tự nhận không may thầm mắng hai tiếng, sau đó đập phổi bụi trên người, hướng về một bên đi đến, không có bị đụng vào người, cũng rồn rập như đóa ôn thần như thế, rất xa tách ra Lưu Nhị Lang nhóm người này. Bất quá bất cứ chuyện gì đều có cái kia diện tính, có chủ động né tránh lưu nhị lang đám người kia, không muốn cho mình thêm phiền phức người đi đường, thì có không đập gây sự yêu thích phiền phức người, á đương chính là một cái không người sợ gây chuyện, khi hắn nhìn thấy lưu nhị lang ở trên đường cái đấu đá lung tung như vào chô không người thì, liền cảm thấy nghiêm trọng khó chịu, chính mình ở lạc nhật thật nhét như vậy vi phong, mỗi ngày đều là nghen ngang mà đi, nhưng là ở cái này cao thủ như mây thành phong diệp, mình tựa như một cái tiểu trâu trấu như thế, không chút nào dám đùa ở lạc nhật cứ điểm vi phong mà cái này ngu ngốc thực lực còn không bằng ta dĩ nhiên dám kiêu ngạo như thế xem ta như thế nào cho người đẹp đẽ quyết định chủ y á đương làm bộ ở trên đường cái cất bước cô y đánh vào lưu nhị lang trên người chỉ bất quá hắn ở và phải lưu nhị lang trên người thì dùng cánh tay của mình chịu dùng sức đánh vào đối phương trên bụng ở đem lưu nhị lang đánh bay đồng thời á đương đột nhiên ngã trên mặt đất hét lớn ngươi đi đường nào vậy là không phải không có mắt à xem ta đều bị thương Ngươi phải bồi thường sự tổn thất của ta. À. Nghe được cá đương, Lưu Nhị Lang tức đến gần thổ huyết. xưa nay đều là chính mình oan uổng người khác, cái kia có hay không oan uổng đạo lý? liền ôm bụng đứng lên đến, oán hận nhìn Á Dương. Sau đó đối với thủ hạ nói rằng các ngươi đi cho ta giáo hơn cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Nhìn thấy đối phương quyết tâm, Á Dương cũng không xếp bảo, đứng dậy dùng ngón lút chỉ vào Lưu Nhị Lang nói khinh bỉ ngươi, có loại một mình đấu. Lưu Nhị Lang nhìn Á Dương động tác. Dận Dư nói ngươi cho hắn hận đánh, đem hắn cho ta phế bỏ, sau đó ta tự mình đưa hắn ra đi. Nghe được Lưu nhị Lang mệnh lệnh, sau người hơn 10 tên đại hán nhanh chóng chạy vội tới á Đương trước mặt, giơ tay chính là một quyền, đem cho đánh bay mà đi, chịu đến nắm đấm á Đương nhất thời ngũ tạng lục phủ đều hoảng chuyển động, cũng phun ra một ngụm máu tươi, Nghĩ thẩm đến không may không nghĩ tới đắc tội rồi một cái không thể được tội người, không nghĩ người kia dĩ nhiên có cường giả cấp 9 thủ hạng, ta á Đương làm sao xuôi xẻo như vậy đây. Bất quá biết mình khả năng không sống quá ngày hôm nay Á Đương, đơn giản thả ra cấm kỵ lớn tiếng mắng ngươi cái tiểu cà chớn có loại đánh chết ta, ngươi chính là một cái rượi vào bậc cha chú ánh triệu ta mắt còn vô dụ bốn. Nghe được Á Đương trong miệng không ngừng mà phun ra ác độc từ ngữ, cùng với nhìn thấy trên đường người đi đường chỉ chỉ trò trò, dùng ánh mắt khắc thường nhìn mình, lưu nhị lang giận dữ nói còn không mau để hắn im miệng cho ta. Ngay khi nhị lang thủ hạ chuẩn bị rời đi Á Đương cảm thì, thành phong diệp chị An đội hỏi ý cảm thấy hiện trường chị An đội trưởng nhìn ngã trên mặt đất, khỏe miệng tràn ra máu tươi á Đương, quay về Lưu nhị Lang nói rằng các ngươi không biết trong thành nghiêm cấm ẩu đã sao? Các ngươi cùng ta đi một chuyến đi. Đồng thời ra hiệu hai cái thủ hạ đem á Đương dơ lên. Lưu nhị Lang nhìn á Đương đắc ý ánh mắt, không khỏi thiếu niên tính khí dâng lên trái tim, giận dữ nói ngươi cũng không mở to hai mắt nhìn ta là ai? Ta nhưng là Lưu gia nhị thiếu gia, ngươi lại dám bắt ta, không muốn làm đúng không? Nghe được Lưu nhị Lang, cái kia chị An đội trưởng nhíu nhíu mày. Vừa cẩn thận quan sát một bên Lưu Nhị Lang, thầm nghĩ không có nghe nói trong thành có họ Lưu gia đình giàu coi à. Xem ra nhất định là một cái tinh tướng tiểu tử. Liên mất hứng quay về thuộc hạ nói rằng còn không mau đem bọn họ cho mang về chị An đi. Thấy chị An đội trưởng không bán chính mình trướng, Lưu Nhị Lang nhất thời tức giận dâng lên, muốn làm sơ chính mình ở đế đô sống đến mức thời điểm, người nào chị An nhân viên không bán chính mình trướng, chính là canh gác khu lão đại, thấy mình cũng phải hỏi rõ được. Cái này nho nhỏ thành phong diệp bên trong tiểu trị an đội trưởng, dĩ nhiên cho cái kia không bán lao tử chứng, còn muốn bắt chính mình, thật là sống đến thiếu kiên nhẫn, liền liền chỉ vào mười mấy cái trị an đội thành viên, "Quay." về thuộc hạ nói rằng đem những người này cho ta đồng thời đánh. Nghe được Lưu Nhị Lang, Lưu lão cả kinh, vội vàng nói chậm đã ngừng lại những người kia động tác sau, tiếp theo đối với Lưu Nhị Lang nói rằng thiếu niên chúng ta thật có chính sự, tốt nhất không phải đắc tội lãnh chúa phủ người. Nhìn thấy thuộc hạ không nghe chính mình, Mà là nghe theo lưu lão khuyên can, liền một mặt âm chầm nói các ngươi là thuộc hạ của ta vẫn là thuộc hạ của hắn. Những thuộc hạ kia trong lòng đánh chiến, liền vội vàng nói đương nhiên là thiếu ra thuộc hạ. Cái kia không nhanh cho đi những người này, muốn cho ta đang nói một lần sau. Tiểu nhân không dám sau khi nói xong, cái kia hơn 10 người cấp 9 hộ vệ liền lập tức tiến lên, đem á đương cùng chị an đội cho hán hận đánh cho một trận, bất quá bọn hắn còn hạ thủ lưu tình, không có muốn những người này mệnh, mà là đem cho đại đánh gần chết. Liền ở tại bọn hắn chuẩn bị thu tay lại thời điểm, dừng tay một cái lanh lảnh êm thai âm thanh từ phương xa chuyển đến, rõ ràng rơi vào mọi người lỗ thai, mà lưu nhị lang hướng về âm thanh nơi vừa nhìn, nhất thời trận to hai mắt. Ngũng nước đều sắp chảy ra. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 80, Dua Dơ Mã nhã mang theo mấy tên hộ vệ chậm rãi đi tới bị thương á đương bên cạnh. Nhìn cả người đều là vết thương cùng vết máu á đương cùng với hơn 10 người chị An đội viên, nàng hơi nhúng mày, tức giận hướng về Lưu Nhị lang nói rằng ngươi tại sao đánh bọn họ. Ngươi không biết thành phong diệp bên trong cấm chỉ tranh đấu sao. Thậm chí ngay cả chị An đội người đều đánh, ta xem các ngươi hay là đi chị An tự thú đi. Miễn cho các đức tốn đại nhân tự mình đến bắt các ngươi. Ở mã nhã đi tới nơi này sau khi. Lưu Nhị lang con mắt từ đầu đến cuối không có rời khỏi trên người nàng, ở mã nhã cao mày thời điểm còn không khỏi thì thầm nói thật xinh đẹp, liền tức giận thời điểm đều xinh đẹp như vậy, không biết cười lên sẽ là hình dáng gì. nguyên bản mã nhã chính là một cái đẹp đẽ nữ hài, đi ngang qua lý gia vượng thẩm thấu cùng với dùng dưỡng nhan thuốc sau, trở nên càng thêm càng thêm thành thục cùng quyến rũ, mọi cử động có chứa thiên nhiên sức hấp dẫn. bình thường bọn người hầu nhìn thấy nàng đều không khỏi túi đầu, không dám quan sát, càng bị nói khẩu ra đùa dỡn nói như vậy. ngày hôm nay lưu nhị lang lại dám cùng nàng nói một ít đùa dỡn. Điều này làm cho trong lòng nàng vô cùng không vui, bất quá nàng là một cái thiện. Lương nữ tử, không muốn hướng về một ít ác độc nữ tử như thế, động một chút là đem người đánh một trận, chỉ là nhữ mày một cái, không nói gì. Mã nhã không nói lời nào, có thể không có nghĩa là những người khác có thể nhịn được, phụ trách bảo vệ mã nhã vài tên hộ vệ trực tiếp hướng về lưu nhị lang quát lớn nói tiểu tử ngươi miệng thả sạch sẽ một chút. Bằng không thì có ngươi nếm mùi đau khổ. Lưu nhị lang không chút nào để ý tới mấy tên hộ vệ kia quát lớn hắn xe nhẹ chạy đường quen hướng về mã nhã nói rằng nữ tử niên canh bao nhiêu phối tiểu đệ ta chơi hai ngày thế nào tiểu đệ ta không chỉ tướng mạo đường đường là một nhân tài còn đủ có vô tận của cải ngươi muốn cái gì tiểu đệ ta cũng có thể mua cho ngươi đến trọng yếu nhất là tiểu đệ ta ở phương diện kia năng lực tuyệt đối có thể để cho ngươi dục tiên dục tử lưu luyến không nứt nghe được lưu nhị lang càng nói càng hạ lưu a đại biểu hiện vui vẻ ở bên vừa quan sát mã nhã cũng thỉnh thoảng nói rằng thiếu gia ánh mắt thật không tệ lần này thiếu gia có phúc lưu lão thấy lưu nhị lang chư ca mô dạng hận không thể tiến lên đem bạo đánh một trận nhưng là muốn muốn chính mình chỉ là nhân ra một tên hộ vệ không thể làm gì khác hơn là đem đầu nính qua trong lòng thầm than lại có một cô nương bị tên cầm thú này cái gieo vạn mà mã nhã bên người vài tên hộ vệ nghe được những lời hạ lưu như vậy lập tức giận dữ nói muốn chết đồng thời cũng không trưng cầu mã nhã đồng ý trực tiếp hướng về lưu nhị lang chạy đi chuẩn bị đem phế bỏ nếu như phu nhân như vậy bị nhục nhã Bọn họ còn không làm phản ứng, như vậy chờ đợi bọn họ chính là bọn họ không cách nào gánh chịu hậu quả, bởi vậy bọn họ biết rõ đối phương lợi hại cũng không thể không chủ động tiến lên giáo hấn một thoáng bọn họ, bất quá bọn hắn cũng coi như cơ linh, đang hành động thời điểm, đã đem cứu cấp ám hiệu cho thả ra, tin tưởng chẳng bao lâu nữa, liền sẽ có. Người cảm thấy cứu viện bọn họ, nhìn thấy hộ vệ động thủ, lưu nhị lang mất hứng cả giận nói lại dám đánh đoạn thiếu ra ta cùng vị tiểu thư này nói chuyện, thực sự là muốn chết. Các ngươi còn không mau đi đem bọn họ cho kéo xuống, miễn cho ảnh hưởng ta cùng vị tiểu tờ tờ hờ ư xinh đẹp này nói chuyện. Liên mã nhã vải tên hộ vệ, rồi cùng lưu nhị lang mười mấy cái cấp 9 thủ hạ đánh lên, bọn họ đều là cấp 9 cường giả. Tranh đấu lợi hại trình độ không phải vừa nãy có thể so với, người đi trên đường phố dồn dập bị tranh đấu song phương đấu khí bức cho lui, những kia lùi muộn người liền gặp vận rủi lớn bị ngộ thương, cũng chỉ có thể tự nhận không may tự trách mình ra ngoài không có xem hoàng lịch. Trên đường phố hơn 10 người chiến sĩ cấp 9 vây công cái kia vài tên cấp 9 cơ nhân chiến sĩ, chỉ thấy Song Phương quyền đấm cứ đá, đấu khí ngăng dọc, cơ nhân chiến sĩ bằng vào căn cứ đưa vào chiến đấu ý thức, đến lúc đó cùng cái kia mười mấy cái chiến sĩ cấp 9 đại không còn biết trời đâu đất đâu, nhất thời Song Phương bắt đầu giằng co. Lưu Nhị Lang mặc kệ bên cạnh chiến đấu, mà là tiếp tục trêu đùa Mã Nhã nói rằng tiểu thư từ nay về sau theo ta thế nào. Ta bảo đảm ngươi mỗi ngày đều có thể ăn được nhân sâm tổ yến vây cá hùng trưởng vân vân ngươi có khả năng nghĩ đến mỹ thực đồng thời cũng có thể mặc vào bất kỳ ngươi yêu thích quần áo bất kể là tinh linh tộc dệt tinh mỹ tơ lụa vẫn là quang minh đế quốc sản đồ len dạ của áo ta đều có thể vì ngươi mua được nhìn lưu nhị lang không ngừng ăn nói ngông cuồng cùng nước bùn ngôn nữ mã nhã lông mày càng chíu càng chặt bất quá lưu nhị lang nhìn mã nhã chíu khẩn lông mày nhưng là kế tục đùa giỡn nói mỹ nhân ngươi tức giận thời điểm cũng rất đẹp cho ra cười một cái để ra nhìn ngươi cười thời điểm có cỡ nào mê người ba Mã Nhã là ở là bị làm tức giận, liền quay về bên người cái cuối cùng hộ vệ nói rằng người để hắn câm miệng cho ta. Là, vâng đúng, phu nhân hắn sớm đã bị Lưu Nhị Lang cho làm tức giận, nếu không phải mình sứ mệnh là bảo vệ phu nhân, hắn đã sớm tiến lên diệt Lưu Nhị Lang. Liền khi nghe đến Mã Nhã mệnh lệnh sau, hắn vô cùng thẳng thắn thả ra bản thân cường giả thánh vực khí thế, hướng về Lưu Nhị Lang cùng với cái kia mười mấy cái cấp 9 nô buộc trên người FD, chịu đến lĩnh vực ảnh hưởng mười mấy cái nô buộc. Nhất thời bị nắm lấy thời cơ vải tên cấp 9 cơ nhân chiến sĩ trọng thương, trong đó càng có mấy cái nô buộc bị đánh ngã xuống đất, không rõ sống chết, cái khác người cũng rồn dập bị áp chế không ngóc đầu lên được. Ở cái kia vài tên cấp 9 cơ nhân chiến sĩ, cùng hơn 10 người cấp 9 nô buộc chiến đấu mà không rơi xuống hạ phong thì lưu Lão liền cảm thấy đối phương bối cảnh không đơn giản, chính mình một đám người lần này khả năng có phiền phức, bất quá phiền phức quy phiền phức còn chưa đủ lấy để hắn lo lắng, nhiều lắm ở thiếu gia chơi đùa sau khi cho bồi thường một ít kim tệ cùng bảo vật là có thể xong việc, lẽ nào đối phương sẽ bởi vì một cô gái mà cùng bên mình đánh nhau chết sống sao? Dưới cái nhìn của hắn, tay của đối phương dưới cố nhiên sức chiến đấu kinh người, bất quá cường giả cấp 9 dù sao cũng là cường giả cấp 9, có chính hắn một thánh vực cao thủ ở, bọn họ cũng không đủ xem. Khi mã nhã bên người cái kia tên hộ vệ thả ra lĩnh vực thì, hắn mới ý thức tới chính mình thiếu ra, trêu chọc không thể nhã người, xem ra lần này đá vào tấm sắt lên, Lưu lão trong lòng nghĩ thầm, đồng thời vội vã thả ra lĩnh vực của mình cùng với va chạm lên, đồng thời quay về mã nhã ấy nấy nói vị tiểu thư này thiếu gia nhà ta cũng là đối với ngươi tấm lòng thành, chỉ là biểu đạt phương thức không đúng thôi, liền không nên như vậy làm lớn chuyện đi. cái này lưu lão xem ra cũng thật là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế a, lẽ nào hắn không nhìn ra mã nhã là đã làm người phụ sao? chính là không thấy được, vừa nãy những hộ vệ kia xưng nàng là phu nhân cũng nên nghe thấy a. Hắn nói những câu nói này không phải hòa thượng kiêu du sao. A đại trong lòng mắng thầm, hắn nhìn thấy đối phương có cường đại như thế hộ vệ, liền ý thức được đối phương không dễ chọc muốn mau nhanh thoát thân, không nghĩ chính mình còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe thấy lưu lão vô liêm sỉ thoại, nhất thời thầm nói, gây go, sau đó vừa nhắm mắt lại, cầu khẩn bên mình có thể thuận lợi thoát thân đi. Cái này A đại người không sao nhỏ, nghe lời đoán y vốn là cũng không nhỏ, quả nhiên lưu lão vừa nói, mã nhã sắc mặt soạt lập tức liền đỏ lên mà tên kia thánh vực hộ vệ càng là tức giận trực tiếp hướng về đá vào một cước, này một cước lập tức biến thành một cái gầm thét lên to lớn thương long, trương đại mở lớn miệng rồng, cơn múa sắc bén vuốt rồng hướng về lưu lão nhào tới, lưu lão không chút nào ý thức được mình nói chuyện trô không bình thường, mà là tức giận đối phương dĩ nhiên không tuân. Theo quy củ đánh lén mình, nhìn cái kia dương nhan múa vuốt nhào hướng mình, muốn đem chính mình sẽ cái nát tan thương long, lưu lão không chậm không khẩn đánh ra một quyền sau đó liền thấy một cái bay múa hỏa diễm phượng hoàng từ năm đấm bên trong đi ra bí mật mang theo ca không có gì không nhiên hỏa diễm hướng về thương long đánh tới ầm ầm ầm nổ vang ở hỏa viêm phượng hoàng cùng to lớn thương long trong đụng chạm không ngừng phát sinh cuối cùng hai cái sinh vật đều bởi vì năng lượng tiêu hao hết mà tan thành mấy khói lúc này cái kia hộ vệ áo đen cùng lưu lão trên không trung nhìn nhau còn đối với không ngừng tăng lên khí thế của mình muốn trước khí thế ở ngăn chặn đối phương Đạt được chiến đấu trong lòng ưu thế, hai bên đường phố người xem cuộc chiến quần, dồn rập ngẩng đầu, nhìn giữa bầu trời hai cái bất động bất động. Người, bọn họ đang quan sát đồng thời đối với mình đồng bạn bên cạnh hỏi, ngươi biết bọn họ là ai sao? Làm sao sẽ chạy nơi này tới? Mắt thấy quá toàn bộ quá trình người đi đường, thì bị một ít sau đó chạy tới cao cấp mạo hiểm giả vây quanh, hỏi do đến cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá khi bọn họ biết cái kia hắc y thánh vực cao thủ, là lãnh chúa phu nhân hộ vệ thì, lập tức sắc mặt đánh kinh lên. Nghĩ đến may là chính mình không hề động thủ, bằng không thì liền thảm, không nghĩ tới lãnh chúa phủ dĩ nhiên có thánh vực cao thủ, đồng thời đối với cái kia tự xưng lưu gia nhị thiếu gia, có hơn 10 người cấp 9 nô buộc, cùng một. Tên thánh vực hộ vệ lưu nhị lang thân phận ngờ vực lên. Thế giới siêu cấp mi nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 81, Viện quân. Ngay khi hai vị cường giả thánh vực ở trên bầu trời triển khai khí thế quyết đấu, Cùng trên đường phố rất nhiều nghe tin chạy tới mạo hiểm giả, ngửa đầu quan sát bình sinh khó gặp thánh vực quyết đấu thì, một cái tới gần chiến trường một bên tiểu lâu hai tầng dựa vào song vị trí, ngồi hai người không có bị động tĩnh bên ngoài quá nhiễu, mà là một bên nhìn ngoài cửa sổ chiến đấu, một bên uống rượu nói chuyện, sư phụ, không nghĩ tới ánh mắt của ngươi như vậy chuẩn, cái này lý ra vượng lênh chúa. Sắc thực không thể khinh thường, thời gian ngắn như vậy dĩ nhiên đem hoàng vũ hải xâm bảo biến thành phồn vinh thành phong diệp, Trọng yếu nhất là hắn lại có như thế nhiều cường giả thủ hạ, càng có một tên cường giả thánh vực bảo vệ này vợ của hắn ta. Cái kia dâu bạc lão nhân nhìn ở trên bầu trời đối lập hai tên cường giả thánh vực, chậm rãi nói rằng từ hôm nay tình cảnh đến xem, ta xem thường người lãnh chỗ này, hắn chẳng những co to lớn tài lực, còn có như thế đại vũ lực, thấy cái kia hắc y thánh vực sao. Thực lực của hắn không kém ta, nếu như sinh tử tương bác, ta có thể giết hắn, nhưng là mình cũng muốn bị thương nặng. Thanh niên kia đồ đệ cả kinh nói làm sao biết chứ? Sư phụ ngươi nhưng là được xưng thánh long đế quốc, gần với thần nhất cấp cường giả thánh vực đỉnh cao nhất, làm sao cái kia hắc y thánh vực làm sao có khả năng cùng ngươi lão không phân cao thấp đây. Dâu bạc lão giả cười cận, nhìn mình thiên tài đồ đệ, ý vị thâm trường nói rằng không muốn mê tín bên ngoài đồn đại, kỳ thực cao thủ chân chính căn bản không thèm để ý điểm này hư danh, ngươi không có từng tao ngộ cái gì ngăn trở, vẫn không rõ cao thủ chân chính mục tiêu cùng tâm tình, lần này sau khi trở về, ta sẽ đưa ngươi đi bí cảnh rèn luyện một phen Hy vọng ngươi có thể hiểu được cao thủ hàm nghĩa chân chính. Thanh niên đệ tử kia không phải rất rõ ràng gật gù, sau đó hỏi sư phụ ngươi dẫn ta tới nơi này là có mục đích gì sao? Chúng ta nguyên bản không phải dự định đi quang minh đế quốc sao? Dâu bạc lao giả có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói ta nhận được gia tộc trưởng lao thông báo, để cho ta tới nhìn có cơ hội hay không đạt được diệu đế phương pháp phối chế, mức thấp nhất độ cũng muốn chiếm được diệu đế tiêu thụ quyền. Ngươi cũng biết, sư phụ gia tộc không có cái gì tài lực. Vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là đem chủ ý đánh ở cái này Diệu Đế lên, bất quá Diệu Đế phương pháp phối chế là không có hy vọng, chỉ hy vọng có thể đạt được Diệu Đế tiêu thụ quyền. Thanh niên kia lý giải gật gù, hắn cũng biết sư phụ gia tộc tình huống, tuy rằng thực lực không yếu, thế nhưng là chỉ chiếm cứ một mảnh căn cối nơi không có cái gì đặc sản, một đại gia đình người đồ thiết yếu cho tu luyện muốn tài nguyên, rất xa vượt quá gia tộc có khả năng cung cấp cực hạn, bởi vì cũng không đủ tài nguyên chống đỡ, gia tộc đã bắt đầu đi xuống dốc. Thực lực càng là không lớn bằng lúc trước, nếu như không phải sư phụ cùng mấy cái trưởng lão chống, phòng trường chính là liền cái. Kia một khối tổ tiên lưu lại địa bàn đều không còn. Giữa lúc thanh niên kia muốn nói chuyện thì, đột nhiên giữa bầu trời hai người ở thứ giao thủ với nhau, lưu lão bởi khí thế trên bại bởi đối phương, không thể làm gì khác hơn là trước tiên đại phá loại khí thế này tranh tài, bằng không thì các loại. Chờ đối phương khí thế tăng lên trên đến điểm cao nhất thì đều sẽ đối với mình đại đại bất lợi. Liền không đang cùng đối phương so đấu khí thế, mà là trực tiếp rút ra sau lưng đại đao, lấy quyết trí tiến lên dũng khí cùng thô bạo hướng về đối phương chém vào mà đi, mà hộ vệ áo đen cũng không dám yếu thế từ rút ra bên hông lợi kiếm, lấy phong lôi giống như khí thế hướng về đối phương đâm tới, chạm, chạm, chạm. Binh khí tương giao tiếng va chạm, như từng viên một hạ lôi giống như ở trên bầu trời vang lên, chấn động những kia người quan khán, đau đầu sắp nước tre lô thai trên đất kêu dên lên. Phía dưới mạo hiểm giả nhìn giữa bầu trời không đoạn giao thác mà qua hai người, một ít cấp thấp mạo hiểm giả nhất thời cảm thấy phi thường không thú vị, bởi vì bọn họ chỉ nhìn thấy từng mảng từng mảng huyết ảnh, nhưng không nhìn thấy hai người giao thủ tình huống, mà những kia cấp 8 cấp 9 cao cấp mạo hiểm giả thì lại xem như mê như say, nguyên lai cường giả thánh vực tốc độ nhanh như vậy a Trong nháy mắt là có thể giao thủ mấy ngàn lần, nếu như đổi thành lời của mình, rất khả năng chính mình còn mới vừa xem thấy nhân ảnh của đối phương liền bị đối phương ở trên người mình khám trên mấy chục đao. Đồng thời những kia kẹt ở cấp 8 hoặc là cấp 9 đỉnh cao mạo hiểm giả, nhìn thấy giữa bầu trời chiến đấu sau, đều không khỏi có một chút cảm xúc, đồng phát ra những này cảm khái, nguyên lai like nắm đấm có thể như vậy dùng A. Nguyên lai like trên đời còn có như thế quý lệ kiếm pháp A. Lần này cho dù chẳng đạt được gì, bằng vào có thể nhìn thấy một hồi thánh vực cuộc chiến cũng đủ để cho chính mình hài lòng. Giữa bầu trời hai người đi ngang qua vừa nãy thăm dò sau khi liên bắt đầu triển khai tuyệt học của mình, lưu lão đầu tiên ra chiêu, chỉ thấy hắn đem toàn thân đấu khí tập trung ở này thành to lớn quỷ đầu đao trên, sau đó quay về hộ vệ áo đen phương hướng dùng sức vung lên, lập tức một đạo phạm vi to khoảng 10 trượng ngân bạch sắc ánh đao, mang theo giả như bản cổ khai thiên phách địa giống như uy năng, khí thế hùng hổ hướng về hộ vệ áo đen trên người chém tới, mà hộ vệ áo đen cũng không cam, lòng yếu thế đem đấu khí rót vào đến trường kiếm bên trong, sau đó cũng là dùng sức vung vậy trường kiếm trong tay. Hướng về lưu lão phương hướng chém tới, lúc này chỉ thấy một cái toàn thân bị kim quang bao vây, cả người tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh cùng cứng rắn vậy rắp la. Nờ dê nhanh cự lòng, ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, sau khi mở ra đủ để thổ dưới toàn bộ bầu trời miệng rộng, muốn lên có thể tuổi kim đoạn thạch sắc bén chân trước, một chảo đem cái kia to khoảng 10 trượng ánh đao bốc nát, tiếp theo sau đó hướng về lưu láo trên người vồ lấy. Nhìn thấy chính mình vùng vẩy ánh đao, bị đối phương dùng đấu khí biến thành cự long bốc nát. Lưu Lão lập tức nhấc theo đại đao nhằm phía cái kia lang nhan cự long, cũng một đao đem khảm vì là hai đầu hóa thành một độ khói xanh biến mất ở bên trong trời đất, mà hộ vệ áo đen cung tay cầm trường kiếm ở đây cùng Lưu Lão ngắn binh tương hợp lại, nhất thời giữa bầu trời xuất hiện từng đóa từng đóa mỹ lệ đốn lửa cùng từng trận nổ vang tiếng, điều này làm cho phía dưới những kia thấy rõ hai người động tác cấp thấp mạo hiểm giả cùng cư dân bình thường vui mừng không nớt, bởi vì bọn họ miễn phí nhìn thấy một hồi hỏa diễm thịnh hội, hơn nữa trận này hỏa diễm thịnh hội vẫn là do hai tên đại lục khó gặp cường giả thánh vực phong thích. Nhìn giữa bầu trời kịch liệt này, giao thủ hai người, cấp đức Tốn thấp giọng ở Mã Nhã nhĩ vừa hỏi phu nhân, có muốn hay không thuộc hạ phái người đem đối phương đánh tan, nắm lấy cái kia dám đối với phu nhân bất kính, cái kia vượt vượt con cháu, kết thúc trận tranh đấu này. Nguyên lai like cấp đức Tốn thu được ở Mã Nhã hộ vệ bên cạnh thả ra tín hiệu sau, liền lập tức mang thủ hạ hết thể cấp 9 cao thủ, cùng một tên cường giả thánh vực hỏa tốc chạy tới, hắn cũng không dám để Mã Nhã chịu đến bất cứ thương tổn gì. Bằng không thì các loại, chờ, lý gia vượng trở về, hắn cũng không có quả ngon ăn. Mã nhã nhìn một chút giữa bầu trời cùng trên đường phố chiến đấu, cùng trên đường phố những kia xem trò vui mạo hiểm giả vẻ mặt hưng phấn, cùng với bởi vì bị chiến đấu lan đến, mà bị thương ngã xuống đất hai hống trong thành cư dân, cùng bị chiến đấu phá hủy kiến trúc cùng đường phố, thở dài một hơi nói rằng vậy ngươi nhanh lên một chút kết thúc trận tranh đấu này đi. Bằng không thì có thể sẽ gợi ra đại loạn. Đạt được mạ nhã trao quyền cấp Đức Tốn lập tức mệnh lệnh thủ hạ gia nhập chiến trường, chuẩn bị nhanh chóng kết thúc nơi này chiến đấu, phòng ngừa bởi vậy gây nên đại loạn, ở mười mấy tên cấp 9 cơ nhân chiến sĩ gia nhập chiến trường sau, Lưu Nhị Lang hơn 10 người cấp 9 nô bộc nhất thời không địch lại, bắt đầu liên tiếp bại lui, cũng không ngừng chịu đến nghiêm trọng thương tích. Những kia cấp 9 cơ nhân chiến sĩ bởi trong lòng vẫn nộ ra tay cực kỳ hung ác, thậm chí ở nhân số chiếm ưu tình huống dưới còn sử dụng lưỡng bại câu thương đấu pháp, cũng chỉ vì để cho đối phương bị trọng thương. Cái kia hơn 10 người cấp 9 nô buộc, cái nào thấy quá bực này hung ác chiêu thức, bọn họ đều là lưu nhị làng cha dùng linh dược tích tụ ra đến cao thủ, dùng tới đối phó bình thường cao thủ còn có thể, thế nhưng đối đầu đồng cấp cao thủ vậy thì không xong rồi, đối đầu những này. Hung hãn cấp 9 đồng cấp cao thủ, vậy thì càng to lớn hơn không phải là đối thủ. Mà tên kia tùy tùng cấp đức tốn mà đến thánh vực cao thủ, cũng bay lên trên không gia nhập chiến đoàn, cùng hộ vệ áo đen đồng thời đối phó lưu lão, nhìn thấy trên chiến trường đột nhiên xuất hiện biến hóa. Ở trên đường phố xem trò vui mạo hiểm giả nhất thời sôi sùng sụp dồn dập nghị luận lãnh chúa phủ thực lực không thể khinh thường A. Dĩ nhiên có hai tên cường giả thánh vực, cùng mười mấy tên sức chiến đấu cường hãn cường giả cấp 9. Trước đây nhìn thấy lãnh chúa phủ phái ra vài tên chiến sĩ cấp 9 giữ gìn trị an, liền cho rằng có rất lớn thực lực. Không nghĩ tới mình đã ở trong lòng dành cho lãnh chúa phủ đầy đủ đánh giá, vẫn là đánh giá thấp lãnh chúa phủ thực lực. Xem ra lần này muốn đục nước béo cọt là không xong rồi, vẫn là đàng hoàng lao trên M. Tê bút liền đi đi. Cho tới cái kia rượu đế phương pháp phối chế, liền không phải là mình có thể tiêu chịu được. Những kia mang trong lòng gây rối mạo hiểm giả cùng thế lực lớn cường giả, nhìn rất có biến hóa chiến đấu, đều không khỏi biến sắc mặt, trong lòng thầm thở dài nói nhiệm vụ lần này không tốt song song rồi. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 82, Giang Co. Khi các đức tốn mang đến cường giả thánh vực bay lên trời sau khi Lập tức rút ra trường kiếm trong tay, hướng về Lưu lão bổ tới, chỉ thấy một đạo che trời tránh địa giống như kiếm, khí màu đỏ rực, tỏa ra đỏ đậm nóng rực hỏa diễm hướng về Lưu lão trên người rơi đi. Lúc này hộ vệ áo đen cũng sử dụng tới chính mình tuyệt kỹ, đem toàn thân đấu khí không để lại một tia rốt vào đến trường kiếm sau khi, nhất thời một tiếng tràn ngập thô bạo rồng gầm rung trời tiếng từ trường kiếm bên trong truyền đến. Đồng thời một cái màu vàng viễn cổ cự long từ trường kiếm bên trong bắn nhanh ra, hóa thành một luồng chói mắt hào quang màu vàng. Hướng về lưu lão trên người đánh tới. Nhìn thấy tình cảnh thế này, lưu lão thay đổi sắc mặt, mắng to vô liêm sỉ, dĩ nhiên lấy nhiều đối với thiếu. Sau đó hướng về xanh thảm bầu trời phóng đi, né tránh hai người này uy lực to lớn ánh sáng, đồng thời triển khai bí pháp đem thực lực của mình mạnh mẽ cứng rắn tăng cao ba tầng, cũng đem toàn thân đấu khí rót vào với đại trong đao, nhất thời lưu lão trong tay quỷ đầu đao, phát sinh như địa ngục tiếng quỷ khóc sói chu, đột nhiên mười mấy cái ánh sáng màu đen từ quỷ đầu đao bên trong bay ra. Hóa thành mười mấy cái quỷ khí âm chầm đầu lâu, chỉ thấy này mười mấy cái đầu lâu ngửa mặt lên trời hét. Dài một tiếng, há mồm quay về quỷ đầu đau hút một cái, vô số như mực giống như hắc khí bị đầu lâu hút vào, sau đó đầu lâu ở mọi người trong mắt, chậm rãi dùng hát. Xê khí ngưng tụ một cái thân thể hoàn chỉnh, biến thành từng cái từng cái toàn thân như mực hắc y nhân. Nhìn này mười mấy cái đột nhiên xuất hiện khô lâu nhân, hai ánh kiếm không nhúc nhích chút nào, vẫn cứ quyết chi tiến lên hướng về lưu lao chém tới. Mà cái kia mười mấy cái khô lâu nhân cũng đón lấy cái kia hai ánh kiếm đánh tới, nhất thời hai ánh kiếm cùng mười mấy cái khô lâu nhân giao chiến lên. Khi làm đụng tới khô lâu nhân thì kiếm khí màu đỏ rực đột nhiên hóa thành một đoàn che trời lật diễm, đem khô lâu nhân cho gói lại thiếu đốt, kiếm quang màu vàng thì lại hóa thành một ngày viễn cổ kim long, mở ra to lớn mông rộng, quay về khô lâu nhân phun ra một cái long viêm. Đối mặt hai ánh kiếm công kích, khô lâu nhân thì lại đột nhiên tạo thành một cái loại nhỏ chiến trận thả ra nồng nặc hắc khí cùng với đối kháng, bất quá hiển nhiên hắc khí không có chống lại hỏa diễm cùng long viêm thiêu đốt, không ngừng bị đốt thành cho bụi. nhìn thấy tình cảnh này, lưu lão miệng phun một đạo máu tươi đến quỷ đầu đau trên, khô lâu nhân thật giống ăn đại bù như thế, một tiếng chấn động hống, liền há miệng hút vào, cái kia vô tận ngọn lửa màu đỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có, thể thấy được biến mất ở khô lâu nhân trong miệng, cái kia long viêm cũng bị vô tận hắc khí cho gói lại, chậm rãi đem cho làm hao mòn đi. nhìn ánh kiếm không tiêu diệt. Hai tên lãnh chúa phủ cường giả thánh vực đồng loạt ra tay liên hợp đánh ra một trường, một luồng lốc xoáy từ tay của hai người bên trong lao ra, hướng về mười mấy cái khô lâu nhân bao phủ mà đi. Không lâu sau liền đem cái kia mười mấy cái khô lâu nhân tiêu cái nát tan. Tiếp theo sau đó hướng về lưu lão trên người của tới, lưu lão ở cái kia mười mấy cái khô lâu nhân bị cắn nát trong nháy mắt, liền ngực đau xót phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn thấy lốc xoáy hướng mình kéo tới, vội vã triển khai thân pháp nhanh chóng tránh đi. Đồng thời từ trong lồng ngực lấy ra một bình đan dược, mở ra nắp bình, lập tức toàn bộ đổ vào trong miệng. Đứng ở Lưu Nhị Lang bên cạnh A Đại, nhìn thấy đối phương tới viện quân, bên mình nằm ở tuyệt đối thế yếu, nếu như đang không có ngoại viện, chính mình rất khả năng bị trở thành tù nhân, đúng là là sống hay chết liền nắm giữ ở trong tay người khác, liền đầu vóc xoay một cái, linh cơ hơi động, quay về trên đường xem trò vui mạo hiểm giả hô tất cả đến thành Phong Diệp đều là Diệu Đế phương pháp phối chế mà đến đi. Hiện tại các ngươi cũng nhìn thấy Thực lực của đối phương có cơ nào cường hãn? Nếu như chính các ngươi hành động, khẳng định là không có hy vọng. Bởi vậy ta hy vọng tất cả có thể hợp tác với chúng ta, đồng thời dành diệu đế phương pháp phối chế. Đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ dành cho tất cả đầy đủ báo thù. Nghe được ca đại, những tiêu tâm phôi bất quy mạo hiểm giả cùng thế lực lớn đại biểu lập tức sôi sùng sụp, bắt đầu nhỏ giọng bắt đầu nghị luận. Bất quá khi bọn họ nhìn thấy giữa bầu trời hai cái cường giả thánh vực thì liền ngừng lại động thủ dục vọng. A Đại rõ ràng những này muốn đục nước béo còn mạo hiểm giả kiên kỵ, vì vậy tiếp tục nói rằng thiếu ra nhà ta là tinh thần thương hội bên trong một tên trưởng lão con trai. Lần này đến thành phong diệp chính là vì rượu đế phương pháp phối chế. Vừa nay chúng ta đã thả ra tín hiệu cầu cứu, tin tưởng không tốn thời gian dài, viện quân sẽ chạy tới. Bởi vậy tất cả không muốn kiên kỵ, chỉ cần giúp chúng ta đứng vững một hồi. lãnh chúa phủ cũng muốn thần phục ở chúng ta dưới chân, các ngươi cũng có. Thể cùng chúng ta đồng thời chia sẻ rượu đế phương pháp phối chế. Đông đảo mạo hiểm giả chỉ là mắt lạnh nhìn A Đại ở nơi nào một mình biểu diễn, không có một người chủ động tiến lên động thủ, bọn họ cũng không đốc, đang không có một cái cường giả thánh vực ra tay tình hung dưới, bọn họ là sẽ không có thủ thắng hy vọng, chỉ có cái kia mấy cái thế lực lớn đại biểu ở một bên xì xào bàn tán, do dự không quyết định đây. Lúc này A Đại lôi kéo có chút run lưu nhị lang, nhỏ giọng nói thiếu gian nên ngươi nói hai câu, ngươi cho bọn họ những người này một ít bảo đảm, ta tin tưởng hắn muôn sẽ giúp giúp chúng ta. Lưu Nhị Lang cũng biết hiện tại tình thế nguy cấp, đang không có viện quân, chính mình liền muốn gặp vận rủi lớn. liền cường chứa chấn định nói rằng các vị, ta ở đây lấy tinh thần thương hội danh nghĩa bảo đảm, chỉ cần tất cả trợ giúp ta đánh bại lãnh chúa phủ người, ta nhất định cùng các vị chia sẻ diệu đế phương pháp phối chế, tuyệt không đổi ý. Đồng thời Lưu Nhị Lang từ trong lồng ngực lấy ra một cái, cha hắn cho hắn tinh thần thương hội bên trong trưởng lão ấn, dơ lên đến cho mọi người quan sát, tiếp tục nói đây là tinh thần thương hội trưởng lão ấn ta lấy này làm lời ta nói bảo đảm tất cả liền không cần có điều kiện kỵ gì lẽ nào chúng ta tinh thần thương hội không đấu lại một cái nho nhỏ thành phong diệp sao nhìn thấy lưu nhị lang trong tay trưởng lão ấn mọi người kiên kỵ biến mất rồi không ít bất quá vẫn cứ không có ai ra mặt bọn họ đều đang đợi những người khác đi đầu lúc này một cái thế lực lớn đầu lĩnh gật gù sau đó chỉ thấy một cái thánh vực lão giả bay lên trời trợ giúp lưu lão ngăn trở hộ vệ áo đen công kích nhất thời giữa bầu trời chiến đấu song phương ở thứ rằng co lên đang nhìn đến a đại kích động mạo hiểm giả đối phó chính mình thì, cái kia mấy chục tên cấp 9 cơ nhân chiến sĩ thả ra đối thủ trở lại mã nhã bên người, bảo vệ an toàn của nàng, để tránh khỏi bị một ít lòng mang ý đồ xấu mạo hiểm giả cho bắt góc, các đức tốn cũng một mặt căng thẳng nhìn chu vi dục ra dục dịch mạo hiểm giả, đồng thời âm thầm phát sinh tín hiệu, chuẩn bị triệu tập quân đội vây quét những này có can đảm đối với phu nhân động thủ tạp tử. Khoảng chừng trải qua một phút không hề có một tiếng động đối lập sau, một tên cấp 9 mạo hiểm giả trước tiên đánh vỡ yên tĩnh. La lớn các anh em, chúng ta tới chính là phát tài, nếu bằng thực lực của chúng ta không cách nào thu được Diệu đế phương pháp phối chế, tại sao không tinh thần thương hội hợp tác đây? Nếu như tất cả sợ sệt đối phương thu sau tính sổ, như vậy rất không cần phải, lãnh chúa phủ quá ngày hôm nay còn có thể hay không thể tồn tại vẫn là một vấn đề đây. Cho dù lãnh chúa phủ vượt qua ngày hôm nay, chúng ta có tinh thần thương hội chỗ rửa nếu không sợ hắn, các người nói đúng sao? Người này sau khi nói xong, lập tức cầm đại đao đứng ở lưu nhị lang bên người. Lấy đó chống đỡ, mọi người có một bên trong mù quáng theo thiên tính cùng lòng mang may mắn trong lòng, bọn họ tham lam che đậy bọn họ cơ trí con mắt, bởi vì bọn họ không nhìn thấy cái kia nói chuyện kích động bọn họ người, là cùng cái kia có cường giả thánh vực trong đội ngũ người, đội ngũ của hắn có cường giả thánh vực, đương nhiên có thể không sợ lãnh chúa phủ thu sau tính sổ. Bất kể nói thế nào, này người này hành động sau khi, lại có một nhóm lớn mạo hiểm giả đi tới lưu nhị lang bên người, không lâu sau. Lưu nhị Lang bên người đã tụ tập mấy trăm tên cao cấp mạo hiểm giả, trong đó cấp 9 đấu khí cường giả thì có gần trăm vị, lập tức so sánh thực lực của hai bên liền xảy ra hy kịch tính biến hóa, nguyên bản thực lực chiếm ưu thế lánh Chúa phủ lập tức ở vào thế yếu. Nhìn thực lực của đối phương tăng nhiều, các đức tốn căng thẳng nhìn chằm chằm đối phương, tùy thời chuẩn bị thả ra chính mình có khả năng nắm giữ mạnh nhất phép thuật, mà cái kia mười mấy tên cấp 9 cơ nhân chiến sĩ cũng cảnh giác nhìn đối phương, tùy thời đều chuẩn bị triển khai sát chiêu. Trước tiên làm hết sức nhiều tiêu diệt kẻ địch. Mà Lưu Nhị Lang cảm thấy mình lại chiếm ưu thế, cái kia vượt vượt công tử khí thế cùng diễn xuất lại trở về, quay về Mã Nhã nói tiểu nương tử, ngươi vẫn là đầu hàng đi. Theo ta, bảo đảm mỗi ngày đều cho ăn no ngươi, không nên để cho ngươi được cái kia cô quặng nuôi khổ. Lưu Nhị Lang gây nên những người mạo hiểm kia cười ha ha, cũng làm cho lãnh chúa phủ người một trận nghiến răng nghiến lợi, một cơn tức giận từ đáy lòng phát sinh, không khỏi muốn tiến lên một đao, chém cái kia hung hăng Lưu Nhị Lang. May là Mã Nhã còn biết tình thế, đúng lúc ngăn lại cắp đức tốn đám người kích động. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 83, đứng lên. Lúc này Mã Nhã thật giống lập tức lớn rồi như thế, chỉ thấy nàng tách ra chặn ở trước người cơ nhân chiến sĩ, đi tới những kia đứng ở lưu nhị lang một bên mạo hiểm giả phía trước, lạnh cái mặt thản nhiên nói các ngươi thật sự muốn cùng lĩnh chủ chúng ta phủ đối phó sao. Các ngươi cũng nhìn thấy lĩnh chủ chúng ta phủ thực lực Này vẫn là ở phần lớn sức chiến đấu bị ta phu quân mang đi tình huống dưới có sức mạnh, ngày hôm qua ta nhận được ta phu quân thư tín, trong thư nói hắn ngày hôm nay sẽ trở về. Bởi vậy ta cho những kia lòng mang may mắn người nhắc nhở một chút, không nên bị lòng tham che đôi mắt, tùy tiện cùng lĩnh chủ chúng ta phủ đối nghịch, làm như vậy hậu quả không phải là các ngươi có thể chịu được. Nói tới chỗ này, mã nhã từ hộ vệ bên cạnh nơi này rút ra một cái kiếm thép, quay về trước mặt trên đường phố vẽ ra một đạo dấu vết mờ mờ. Nói tiếp hiện tại cho các ngươi một cái ở lần thứ hai lựa chọn cơ hội, hết thể không muốn cùng lĩnh chủ chúng ta phủ đối nghịch người, lập tức rời đi, hoặc là thỉnh chiến qua một bên, đồng thời bắt đầu từ bây giờ, hết thể bước qua này đạo ngân tích người, chắc chắn chịu đến lĩnh chủ chúng ta phủ không chết không thôi truy sát. Nghe được mã nhã, cắp đức tốn các loại, chờ, lãnh chúa phủ người, không khỏi dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía mã nhã, đồng thời cũng với mã nhã bội phục lên, trong lòng ám đạo cái này chủ mẫu cũng thực không tội không phải một cái mỹ lệ bình hoa. Những kia đứng ở Lưu Nhị Lang một bên mạo hiểm giả, nghe được Mã Nhã uy hiếp ngôn ngữ sau, nhất thời rối loạn lên, gan lớn cao cấp mạo hiểm giả dồn dập đối với hắn khịt mũi con thường, cho rằng lãnh chúa phủ thật có hay không ngày mai đều là một vấn đề, càng khỏi nói trả thù bọn họ. Đang nói, cho dù lý gia vượng xuất lĩnh đại quân chạy về, chính mình sớm đã chạy đến nơi khác đi tới, lẽ nào hắn còn có thể đi ra bên ngoài truy sát chính mình. Bất quá một ít cẩn thận hoặc là nói kẻ nhất gan cũng đã bắt đầu ở trong lòng rút lui coi trật tự chậm rãi rời xa Lưu nhị Lang hướng về chiến trường ở ngoại phương đi đến phòng ngừa cuốn vào hai người này chính mình cũng không đắc tội được thế lực trong quyết đấu Lưu nhị Lang ở mã nhã nói chuyện nhiều sau khi lập tức khinh bị nói đừng ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng ngươi cái kia phu quân nói không chắc đã chết ở liên quân trong tay làm sao có khả năng có thể chạy về đây đang nói cho dù hắn trở về có thể như thế nào đó là ngươi đã nằm ở ta trên giường tiểu nương tử ngươi vẫn là đầu hàng đi Theo ta, bảo đảm ngươi sau đó nổi tiếng, uống cay, mỗi ngày nhân xâm tổ yến theo ngươi uống, hùng trưởng vây cá theo ngươi ăn, đồng thời ta còn có thể có thể cho mua một tòa xa hoa phòng ở, phối hợp bách 10 cái tỷ nữ nô buộc, ngươi chỉ cần có thể hầu hạ thật ta, muốn cái gì ta cũng cho ngươi cái đó, thế nào? Nghe được lưu nhị làng vô liêm sỉ, những người mạo hiểm kia lập tức cởi ha ha hét theo lên, mà cấp đức tốn thì lại sắc mặt tái xanh, một bộ nuốt sống người ta mô dạng. Mạ Nhã đến là một mặt bình tĩnh nhìn cười dâm đãng Lưu Nhị Lang, bất quá nàng cái kia nắm chặt quả đấm nhưng biểu hiện nàng cái kia không bình tĩnh nội tâm. Nhìn liên tục có nhát gan mạo hiểm giả viễn cách bên mình, A đại lập tức chớp mắt một cái hô lớn đừng tìm bọn họ phí lời, nắm lấy Lãnh Chúa phu nhân, ép hỏi Diệu Đế phương pháp phối chế, tất cả số a. A đại ở lúc nói chuyện, dùng con mắt ra hiệu Lưu Nhị Lang thủ hạ trước tiên xung tới, đạt được gã đại ra hiệu sau, cái kia mười mấy cái cấp 9 nô bộc lập tức hô to, vượt qua Mạ Nhã hoa vết tích. Hướng về Mã Nhã phương hướng phóng đi, mà cái khắc quyết ý theo Lưu Nhị Lang làm ra mạo hiểm giả, cũng vọt qua vết tích hướng về đối phương giết đi. Ở tại bọn hắn vọt qua vết tích trong nháy mắt, lập tức liền có mấy chục đạo ánh kiếm trước mặt bổ tới, đồng thời những kia cấp 9 cơ nhân chiến sĩ, một bộ phận ở lại Mã Nhã hộ vệ bên người, một bộ phận cùng những kia xông lên mạo hiểm giả giao chiến lên. Nhìn thấy đối phương vọt qua vết tích hướng mình đánh tới, cấp Đức Tốn lập tức ở vài tên chiến sĩ cấp 9 bảo vệ cho, niệm nổi lên huyền ảo phép thuật thần chú theo cấp đức Tốn niệm lên phép thuật thần chú, giữa bầu trời thủy nguyên tố lập tức hướng về cấp đức Tốn bên người ngưng tụ, cũng bắt đầu bức lên bạch khí ngưng kết thành từng đóa từng đóa mỹ lệ hoa tuyết, đồng thời hết thảy đứng ở trên đường phố người, bất kể là người xem náo nhiệt, vẫn là chính đang song phương giao chiến, cũng đều cảm thấy bên người nhiệt độ kịch liệt giảm xuống, đồng thời nhận thức phép thuật này mạo hiểm giả lập tức giống to mạn thiên phi tuyết, tất cả cẩn thận. Do hơi nước ngưng kết từng đóa từng đóa mỹ lệ hoa tuyết, theo cấp đức Tốn thần chú, không ngừng mà xoay tròn đem mỗi 6 đóa hoa tuyết tạo thành một cái đại hoa tuyết, sau đó đại hoa tuyết ở mỗi 6 cái tạo thành một cái càng to lớn hơn hoa tuyết, cuối cùng hết thảy hoa tuyết đang xoay tròn tạo thành một cái mỹ lệ siêu cấp lớn hoa tuyết, bất quá cái này hoa tuyết đã không thể xưng là hoa tuyết, bởi vì nó đã đã biến thành từng đóa từng đóa óng ánh long lanh mỹ lệ băng hoa. Khi một cái to lớn xoay tròn băng hoa hình thành xong, cấp đức Tốn lấy tay chỉ một cái lưu nhị lang phương hướng, cái này to lớn mỹ lệ băng hoa Lập tức cực tốc hướng về Lưu Nhị Lang phương hướng bay đi, đồng thời này đóa quý lệ băng hoa không ngừng đem ngăn trở nó đường đi mạo hiểm giả, từng cái đóng băng thành từng cái từng cái mỹ lệ tự băng, sau đó ở đem vô tình nghiền nát thành từng đóa từng đóa nhục mạn. Nhìn này đóa mỹ lệ nhưng tràn ngập nguy hiểm cùng khí tức tử vong băng hoa, những tiêu còn ở Lưu Nhị Lang bên người không có gia nhập chiến trường cao cấp mạo hiểm giả, lập tức liên hợp ra tay, vung ra mấy chục đạo màu sắc khác nhau ánh kiếm hoặc là ánh đao, hướng về băng hoa chém tới. Hy vọng có thể nát tan cái này nguy hiểm băng hoa, bất quá bọn hắn kỳ vọng chưa hoàn thành. Cái kia mấy chục đạo ánh kiếm cùng ánh đao chỉ là khơi dậy đầy trời băng tiết, chỉ hoan băng hoa tốc độ di động mà thôi. Không chút nào cho tạo thành căn bản thương tổn. Lúc này đông đảo mạo hiểm giả lẫn nhau liếc mắt một cái, sau đó không hẹn mà cùng. Đồng thời ở thứ phất lên vũ khí trong tay, không ngừng mà hướng về băng hoa chém tới. Rất nhiều một bộ không đem tiêu diệt thể không bỏ qua mô dạng. Nhưng là bọn họ hy vọng lần thứ hai thất bại. Này đóa băng hoa tuy rằng không ngừng mà bị gây nên đẩy trời địa băng tiết, thể tích không chỉ không có một chút nào giảm nhỏ, trái lại bởi vì không ngừng hấp dẫn chu vi hơi nước, mà trở nên càng thêm cự lớn lên. Nhìn tình cảnh thế này, cái kia mấy chục kẻ mạo hiểm một trận bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt cùng này đóa băng hoa mạnh mẽ chống đỡ lên, đồng thời cũng ở trong lòng cảm khái nói không trách đồng cấp ma pháp sư so với. Chiến sĩ cũng cao quý đây. Nguyên lai like ma pháp. Sư ở quần chiến bên trong uy lực lớn như vậy a bởi cấp Đức tốn một người kiềm chế mười mấy tên cấp 9 mạo hiểm giả, vì lẽ đó mã nhã tạm thời không có một chút nào nguy hiểm, vẫn cứ ở vào chiến sĩ cấp 9 bảo vệ bên trong. Mà ngoại trừ vài tên bảo vệ mã nhã cùng cấp Đức tốn chiến sĩ cấp 9 ở ngoài, những người khác toàn bộ lên một lượt trước chống lại sự công kích của đối phương đi tới, nhất thời song phương có nằm ở một loại động thái rằng co bên trong. Bất quá theo thời gian trôi đi, lãnh chúa phủ quân đội chẳng mấy chốc sẽ chạy tới, tuy rằng những này phổ thông quân đội Quay về những này cao cấp mạo hiểm giả không có uy hiếp gì, nhưng là nếu như quân đội tạo thành trận thế hướng về bọn họ xung kích, bọn họ cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn, không dám cùng chi đối kháng, bởi vì tạo thành trận thế quân đội có thể xưng là sự tồn tại vô địch, chỉ có đồng dạng tạo thành trận thế quân đội có thể chống lại. Nếu như ở bình thường, chính mình không kháng nổi quân đội xung kích, có thể chạy trốn, nhưng là hiện tại mình bị đối phương cao thủ nằm ở, một khi quân đội đến, chính mình sắp chết ở đối phương quân trận xung phong bên dưới. Ý thức được chính mình nguy hiểm sau, những người mạo hiểm kia liền bắt đầu lấy ra chính mình ép đáy hòm công phu, hướng về cơ nhân chiến sĩ khởi xướng một làn sóng cao hơn một làn sóng mãnh liệt xung kích, bất quá cơ nhân chiến sĩ lại như trong biển rộng đá ngầm như thế, mặc cho đối phương sóng lớn đập đánh vào người sừng sững mà bất động. Lúc này quay về chiến cuộc có tác dụng cực lớn thánh vực cuộc chiến, cũng đi vào kịch liệt nhất thời khắc, tương tự ý thức được không tốt lưu láo cùng cái kia thế lực lớn bên trong cường giả thánh vực, bắt đầu dùng tự thân mang theo có thể trong nháy mắt để cao mình thực lực, nhưng hậu di chứng không nhỏ thuốc, lập tức hai người sức chiến đấu lập tức tăng vọt 3 tầng. Bất quá Lãnh Chúa phủ Thánh vực thấy này, cũng không khỏi lấy ra trong lòng có thể, trong nháy mắt tăng cao 5 tầng thực lực thuốc biến đổi gen dùng. Thực lực đều chiếm được tăng vọt 4 người, ở trên bầu trời triển khai một hồi kinh thiên động địa đại quyết chiến, chỉ thấy Lãnh Chúa phủ hai tên cường giả Thánh vực trong ánh mắt phát sinh hào quang màu vàng nóng, đồng thời thôi thuốc đấu khí trong cơ thể đem rót vào đến trường kiếm bên trong. Nhất thời hai tiếng to lớn tiếng rồng ngâm ở đây ở chân trời bên trong vang lên, hai cái màu vàng cự long từ trường kiếm bên trong sau khi ra ngoài không có lập tức hướng về Lưu Lão nhị người tiến công, mà là tương giao cùng nhau hóa thành một điều càng to lớn kim long. Sau khi mới cơ múa cực kỳ to lớn vó rồng mang theo long tộc đặc biệt uy nghiêm và khí thế hướng về Lưu Lão nhị người nào tới. Lưu Lão đứng ở trên bầu trời lần thứ hai thôi thúc quỷ đầu đao cũng liền thổ mấy ngụm máu tươi đến quỷ đầu đao trên. Nhất thời quỷ đầu đao một trận sói tru tiếng, sau khi chỉ thấy mấy trăm viên đầu lâu từ trong đao đi ra, cũng nhanh chóng ngưng tụ thành hắc y nhân, quay về lưu lão điên cuồng hét lên không ngớt, thật giống phải đem lưu lão ăn như thế. Lúc này lưu lão thở một hơi thật dài, quay về quỷ đầu đao phun ra một ngụm tinh huyết, sau đó trong miệng niệm nổi lên tối nghĩa khó hiểu thần. "Chú." Theo lưu lão trong miệng thần chú, những kia do đầu lâu trở nên hắc y nhân nhất thời hướng về bầu trời này phát sinh một tiếng thê thảm kêu gào. Sau khi liền hướng về cái kia màu vàng cự long chạy đi. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 84, Tuyết Sơn lão Nhân. Tên kia thế lực lớn cường giả thánh vực, cũng không cam lòng yếu thế đem toàn thân đấu khí rót vào đến trường thương trong tay bên trong. Nhất thời một thanh em vang lên triệt phía chân trời ưng để tiếng trùng trường thương bên trong truyền đến. Sau khi chỉ thấy một con tre kín bầu trời hùng ưng từ trường thương trung phi ra, sau đó vỗ một cái động cánh tựa như kia chấp hướng về cái kia màu vàng cự long bay đi. Lập tức trên đường phố hết thảy không phải nhân viên chiến đấu ánh mắt, đều bị màu vàng cự long cùng do đầu lâu biến thành hắc y nhân, cùng với đầu kia hùng ứng chiến đấu nhiều hấp dẫn. Màu vàng cự long không ngừng phun ra nóng rực long viêm tiêu diệt hắc y nhân, đồng thời cũng thỉnh thoảng lợi dụng sắc bén bút rồng đi cùng đầu kia con ứng lớn tranh đấu. Mà hắc y nhân thì lại tạo thành một cái không tên trận hình, không ngừng mà quay về màu vàng cự long phun ra từng khẩu từng khẩu hắc khí Thật giống phải đem màu vàng cự long nhuộm thành màu đen giống như vậy, đầu kia con đương lớn thì lại không ngừng mà lợi dụng tốc độ cực nhanh, cùng tự thân sự linh hoạt cùng cự long du đấu lên. Nhìn bên ngoài chiến đấu kịch liệt tình cảnh, ngồi ở bên trong tiểu lâu thanh niên đồ đệ có chút gấp gáp hỏi sư phụ ngươi không phải vì diệu đế phương pháp phối chế mà đến sao? Tại sao hiện tại còn không ra tay đây? Cái kia tóc bạc ông lão cười nói ta ra tay giúp đỡ ai? Đương nhiên là lãnh chúa phủ người, cái kia lưu nhị lang vừa nhìn liền không phải thứ tốt. Tên thanh niên kia chuyện đương nhiên hồi đạo, từ trong giọng nói xem, thật giống nhận thức lưu nhị lang như thế. Cái kia tóc bạc ông lão cởi cười nói bất quá hiện tại lãnh chúa phủ có hay không cái gì đại nguy hiểm, ta tại sao muốn ra tay đây? Cho dù muốn ra tay cũng phải chờ tới thời khắc mấu chốt ra tay, như vậy mới có thể đạt được chỗ tốt lớn nhất. Ngay khi hai người nói chuyện thì, trên đường phố đám người xem náo nhiệt bên trong, đột nhiên bay ra một cái đầu đầy tóc đỏ, trên người mặc trường bào màu đỏ như máu âm lanh ông lão chỉ thấy hắn không để ý tới trên đường chiến đấu đám người trực tiếp hướng về mã nhã gió hướng bay đi vừa nhìn liền biết hắn là hướng về phía mã nhã đi lúc này tóc bạc ông lão biến sắc mặt cũng không cố trên cùng đồ để nói chuyện trực tiếp một trưởng đem bên người cửa sổ đánh bay sau đó nhanh chóng từ trong cửa sổ lao ra cũng hướng về mã nhã phương hướng bay đi nhìn che ở trước người mình tóc bạc ông lão cái kia tóc đỏ ông lão một mặt âm trầm nói tuyết sơn lão nhân ngươi không ở trên đại tuyết sơn hảo hảo ở lại tới nơi này xem náo nhiệt gì Tuyết Sơn lão nhân khẽ mỉm cười nói trên núi tuyết quá kẻ nhạt, không có nơi này náo nhiệt, đến lúc đó ngươi huyết ma tới nơi này tới làm gì, chẳng lẽ không biết hiện tại toàn bộ Thánh Long Đế quốc đều đang đuổi giết ngươi sao? Nhìn Tuyết Sơn lão nhân nụ cười trên mặt, Huyết Ma nguyên bản mặt âm trầm sắc càng thêm khó coi lên, quá một hồi lâu sau, Huyết Ma lạnh giọng quay về Tuyết Sơn lão nhân nói rằng ngươi tránh ra, ta sẽ nhớ kỹ ngươi nhân tình này. Không cho, thật giống ngươi huyết ma ân tình không thế nào đáng giá a. Tuyết Sơn lão nhân xem thường nói rằng nghe được Tuyết Sơn lão nhân chào phúng, Huyết Ma biến sắc mặt, cả giận nói ngươi đến cùng có nhường hay không? Đừng tưởng rằng được gọi là Thánh Long Đế Quốc gần với thần nhất cấp tồn tại, ta chỉ sợ ngươi. Thật sao? Ngươi có gan lại đây? Tuyết Sơn lão nhân khinh thường nói, trong lòng hắn đối với hắn không có một tia hảo cảm. Cái này lão ma làm hết chuyện xấu, nếu không là thực lực mạnh mẽ sớm bị người cho diện. Đây là ngươi tự tìm, vậy hãy để cho ta lĩnh giáo một thoáng. Thánh Long Đế quốc gần với thần nhất cấp tồn tại có phải là thật hay không có bản lĩnh kia, vẫn bị thổi ra." Huyết Ma giận dữ nói, cũng cổ động trường bào màu đỏ ngòm, tỏa ra từng luồng từng luồng màu máu yên vụ, sau đó hướng về Tuyết Sơn lão nhân giết đi. Xem thấy Huyết Ma hướng mình đánh tới, Tuyết Sơn lão nhân lập tức rút ra treo lơ lửng ở trường kiếm bên hông, hướng về Huyết Ma xung phong mà đi, nhất thời giữa bầu trời ở thứ có thêm hai cái cường giả thánh vực tranh đấu. Nhìn giữa bầu trời tranh đấu 6 người, những người mạo hiểm kia không khỏi trận to hai mắt, hô to đã nghiền Bình thường khó gặp cường giả thánh vực, chính mình lập tức thấy được 6 cái, còn từ tranh đấu trung học đến không ít đồ vật, thực sự là được ít lợi không nhỏ à. Lần này không có đi một chuyến uổng công, các loại, chờ, chiến đấu sau khi kết thúc, chính mình tìm một một chỗ yên tĩnh hảo hảo tu luyện một phen, nói không chắc còn có thể đột phá nguyên lai cảnh giới đây. Cho dù đột phá không được, thực lực của mình cũng sẽ tăng cao không ít. Lúc này mã nhã vẫn cứ sắc mặt bình tĩnh, nhìn bầu trời cùng trên đường phố chiến đấu. Thật giống này hai nơi chiến đấu cùng nàng không có quan hệ như thế, bất quá bên người nàng chiến sĩ cấp 9, cũng không có loại kia sự sự không kinh sợ đến mức cảnh giới, đang nhìn đến huyết ma hướng về bọn họ đánh tới thời điểm, bọn họ lập tức căng thẳng thủ hộ ở mã nhã bên người, không chút nào dám ở thứ giết hướng về chiến trường, ở trong mắt bọn họ bảo vệ mã nhã an toàn vượt qua tất cả. Chiến trường ở ngoài một giảm nơi, Vương Hải nhìn giữa bầu trời, lục đạo không đoạn giao phong huyết ảnh, một mặt bình tĩnh chờ đợi thủ hạ tin tức. Ở cấp đức tốn phát sinh tín hiệu thời điểm, hắn liền biết rồi Mã Nhã Hưng chịu nghiêm trọng an toàn uy hiếp, bất quá khi tham báo báo cáo chiến trường tình cảnh sau, Vương Hải lập tức đỉnh chỉ hướng về chiến trường cứu viện dự định, nhân là cao cấp mạo hiểm giả trong lúc đó chiến đấu, không phải những này huấn luyện không đủ nửa năm, thực lực chỉ có cấp 1 cấp 2 thực lực tiểu binh có thể tham dự, chỉ có đại quân tạo thành một cái trận thế mới có thể cùng giao phong, liền hắn liền ở chiến. Trương ở ngoài một giẫm nơi chỉnh đốn quân đội, tạo thành trận thế Lúc này Vương Hải tuy rằng sắc mặt bình tĩnh, thế nhưng trong lòng nhưng lo lắng vạn phần, hắn không có thể bảo đảm mã nhã an toàn. Một khi mã nhã chịu đến tổn thương gì, hắn thực sự không thể nào tưởng tượng được chủ nhân của mình, đem sẽ làm ra ra sao động tác đi ra, khi đó trên đại lục này đem không thể chịu đựng đại nhân lửa giận đi. Ngay khi Vương Hải cân nhắc lần chiến đấu này khả năng cho nơi này mang đến hậu quả gì thì, một tiên sĩ quan phụ tá chạy tới báo cáo đại nhân, quân đội đã chuẩn bị xong xuôi, thỉnh đại nhân bước kế tiếp chỉ thị. Vương Hải đi tới đã sắp xếp trình tề, tạo thành từng cái từng cái trận thế quân đội trước mặt, nhìn này bốn vạn một mặt chiến y binh lính, Vương Hải âm thầm thở dài một tiếng, lần này qua đi, cũng không biết còn có thể có bao nhiêu người sống sót, này bạn không phải bọn họ có thể tham dự chiến đấu. Bất quá thở dài quý thở dài, Vương Hải vẫn là truyền đạt tiến công mệnh lệnh, chỉ thấy hắn rút ra bên hông gươm chỉ huy, quay về chiến trường phương hướng vừa bổ nói nơi này chúng ta chủ mẫu, chính đang đối mặt sinh mệnh nguy hiểm, chúng ta đồng bạn chính đang dục huyết Hiện tại ta mệnh lệnh hướng về nơi này tiến công, giết chết tất cả không phải lãnh chúa phủ người. Nghe được Vương Hải, bốn vạn đại quân cùng hô lên giết. Giết. Giết. Một chữ giết nhất thời trở thành cái này thời không nhân vật chính, trên không trung không ngừng vang vọng. Lãnh chúa phủ người nghe được này thanh sĩ khí đại chấn, mà những người mạo hiểm kia cùng lưu nhị lang thì lại một mặt vẻ lo lắng. Bốn vạn chuẩn bị tinh xảo đại quân, theo Vương Hải ra lệnh một tiếng, như một cái xe lưu như thế hướng về chiến trường phương hướng nghiền ép mà đi hết thể ngăn trở bọn họ đường đi người đều bị vô tình nghiền nát nhìn những kia vô tội mạo hiểm giả chết ở đại quân trường thương dưới vương hải vì bọn họ mặc nghiệm một tiếng không có cách nào hết thể chặn đường người đều sẽ bị cái này phát động lên cỗ máy chiến tranh nghiền nát bằng không thì cái này cơ khí liền đem chấm dứt vận chuyển mất đi đáng sợ uy lực chỉ có thể trách bọn họ xui xẻo rồi ai bảo bọn họ ở nơi nào xem trò vui đây nhìn bị đại quân vô tình nghiền nát mạo hiểm giả những kia ở xem trò vui cao cấp mạo hiểm giả mắng to một tiếng Vội vã né qua một bên, không chút nào dám ngăn trở đại quân đường đi, nếu như ở bình thường, bọn họ một chút cũng xem thường những này cấp thấp binh lính, bọn họ một người cũng có thể diệt hết mấy trăm người, nhưng là những binh sĩ này một khi vượt quá số lượng nhất định, cũng tạo thành trận thế, chính là chính là cấp thần cao thủ cũng địa tránh né mũi nhọn. Theo đại quân tiến lên, những kia không có tới cập hoặc là tự tin thực lực cao siêu, xem thường với người rời đi, đều bị không hẹn mà cùng chết ở đại quân chém giết dưới. Tuy rằng bọn họ liều mạng giết chết không ít binh sĩ, nhưng là đối với có mấy vạn người trận thế không có một kia ảnh hưởng, chết rồi một người sẽ có một người khác không lên, toàn bộ đại trận thế không có một chút nào chịu đến trở ngại. Vương Hải dẫn 4 vạn đại quân cứu viện mà đến, không ngừng chém giết hết thể ngăn trở chính mình đường đi đám người, lại như một ngọn núi lớn giống như, chậm dài hướng về chiến trường ép đi, cho những kia ở phụ cận người xem cuộc chiến viên to lớn khiếp sợ, càng cho những kia đang cùng lãnh chúa phủ chiến đấu mạo hiểm giả mang đến to lớn uy hiếp cùng sợ hãi, Nhìn sĩ khí không ngừng ở sát nhiệt trung thượng thăng đại quân chậm rãi hướng về phương hướng của mình đánh tới, những kia đang cùng lãnh chúa phủ người chiến đấu mạo hiểm giả lập tức lo lắng khiến ra sát chiêu của mình, hy vọng ép ra đối thủ để cho mình có chạy trốn cơ hội, bất quá tính toán của bọn họ thất bại, những kia sớm nhiều lần đánh ra chân hỏa cơ nhân chiến sĩ thật chặt kiểm chế bọn họ, không cho bọn họ một điểm thoát ly chiến trường cơ hội. Thế giới siêu cấp mỹ nữ hậu cung như mây hướng diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử chương 85, Gia Vượng trở về Rất nhanh đại quân liền giết tới ở giữa chiến trường Nhất thời những người mạo hiểm kia Không chỉ muốn ứng phó bên người đồng cấp cao thủ công kích Còn muốn ứng phó đại quân áp bức Không lâu sau, trên đường phố mạo hiểm giả liền hiện hiện ra không đến dấu hiệu Bắt đầu chậm rãi hướng về lưu nhị lang bên người tụ tập Thu nhỏ lại chiến đấu quyển cùng phòng ngự tuyến Cứ như vậy, mạo hiểm giả áp lực suy giảm Mà Vương Hải thì lại thuận lợi đi tới mã nhã bên người Nhìn cái này một mặt bình tĩnh mã nhã, Vương Hải có chút bất ngờ cùng kinh ngạc, nguyên bản hắn sau đó chính mình cái này chủ mẫu hẳn là bị dọa phát sợ mới đúng, không nghĩ tới nàng so với mình còn muốn chấn định, bất quá Vương Hải cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là quỷ một chân trên đất nói thuộc hạ cứu giá châm trễ, thỉnh phu nhân trách phạt. Ngươi có thể đúng lúc chạy tới, ta đã thật cao hứng, ngươi có tội gì? Mã nhã vội vã nâng dậy Vương Hải nói rằng, nhìn thấy thành phong diệp quân phòng thành tới rồi, lưu lão cùng huyết ma lão tổ cả kinh. Vội vã sử dụng sát chiêu muốn thoát thân mà đi bất qua ý nghĩ của bọn họ là thật nhưng đáng tiếc không có thực hiện được mà là bị đối phương chặt chẽ ngăn cản ngay khi đại quân sắp muốn đem đối phương một vòng tháng đủ thì đột nhiên trên đường phố xuất hiện một đám do mấy trăm tên cấp 7 cấp 8 cao thủ tạo thành hộ vệ trùng phong diệp quân cánh tả giết vào nhất thời đem đại quân trận thế bình phá hỏng một bộ phận toàn bộ chiến trường thế cuộc ở thứ một bên bị bức ép cùng nhau mạo hiểm giả lập tức sĩ khí đại trấn ra sức chém giết này rơi vào trong hỗn loạn Phong diệp quân Không lâu sau, Phong Diệp Quân xuất hiện rất nhiều thương vong, may là Lãnh Chúa phủ cao thủ lập tức ngăn trở cao cấp mạo hiểm giả công kích, vì là Phong Diệp Quân tranh thủ đến không ít cả bị thời gian. Thời gian một chun trà sau khi, Phong Diệp Quân ở các cấp quan chỉ huy phối hợp dưới ở tạo thành trận thế, hướng về cái kia mấy trăm tên cấp 7 cấp 8 thực lực hộ vệ rất đi, lần này trên đường phố đại chiến ở thứ thăng cấp, bên cạnh phong ốc dồn dập bị tổn hại, nhìn kịch liệt song phương giao chiến, một người mặc trường bào màu vàng nóng người tuổi trẻ Quay về bên người một cái mưu sĩ nói rằng nên chúng ta ra tay đi. Đúng, vương tử, hiện tại chúng ta là chúng ta ra tay thời gian tốt nhất, chỉ cần có thể bắt được lãnh chúa phủ phu nhân, chúng ta là có thể đạt được rượu đế phương pháp phối chế. Cái kêu mưu sĩ một mặt tự tin nói rằng, người vương tử kia thoáng suy nghĩ một hồi, nói lãnh chúa phu nhân sẽ biết rượu đế phương pháp phối chế sao. Vương tử yên tâm chính là, chỉ bằng bên người có cường giả thánh vực hộ vệ, liền biết ở lãnh chúa Lý Gia Vượng trong lòng địa vị. Cho dù nàng không biết diệu đế phương pháp phối chế, chúng ta cũng có thể dùng cùng Lý gia vượng trao đổi. Cái kia Lưu sĩ giải thích. Hả? Vậy thì động thủ đi. Vương tử hạ lệnh, ngữ âm vừa ra, một đội trên người mặc huyền sắc khôi giáp, eo đeo màu vàng ma pháp kiếm mấy trăm tên kỵ binh hướng về phong diệp quân giết đi. Đồng thời quơ muối trong tay ma pháp kiếm, phát sinh khoảng một trượng ánh kiếm, đem phụ cận phong diệp quân chém làm hai đoạn. Này mấy trăm tên kỵ binh lại như một cái sắc bén cái rùi như thế lập tức liền đem Phong Diệp quân quân trận tạc ra một cái lôi thùng to. ở này mấy trăm tên doãn, chín cấp cao thủ tạo thành kỵ binh gia nhập chiến trường sau. Mã Nhã biến sắc mặt, cũng quay về cấp đức tốn cùng Vương Hải nói rằng thực lực của chúng ta không đủ, các ngươi tạm thời co rút lại binh lực, đứng vững sự công kích của bọn họ. Hy vọng Phu quân có thể đúng lúc trở về đi. liền Phong Diệp quân cùng lãnh chúa phủ cao thủ dồn dập co rút lại phòng tuyến, lấy Mã Nhã làm trung tâm ngưng tụ thành một cái vòng tròn hình phòng nửa trận. nhìn thấy tình cảnh thế này đứng ở trên đường, cái xem trò vui mạo hiểm giả, lập tức lòng tham nổi lên, hô to một tiếng, hướng về phong diệp quân giết đi, hy vọng có thể thu được đại lợi ích. Bất quá một ít lý trí mạo hiểm giả thì lại dồn dập rời xa chiến trường, để tránh khỏi bị cuốn vào chiến trường. Ngay khi lãnh chúa phủ người rơi xuống hạ phong, bị ép tụ tập cùng một chỗ chống đối đối phương tiến công thì thành phong diệp bên trong cư dân dồn dập cầm bổng gỗ cùng sẹn các loại, chờ công cụ la to quay về những người mạo hiểm kia đánh tới. Bất quá thực lực của bọn họ quá mức nhỏ yếu, căn bản là không có cách cho với đối phương bất cứ thương tuần gì, chỉ có thể là đi chịu chết mà thôi. Thấy những kia vì mình mà ngã vào đối phương thủ hạ thành phong diệp cư dân, mã nhã con mắt chảy xuống, bi thống nước mắt. Lãnh chúa phủ tất cả mọi người, bất kể là cấp 9 cơ nhân chiến sĩ, vẫn là những kia binh lính bình thường, đang nhìn đến không ngừng có người ngã xuống trong vũng máu, còn kế tục công kích đối phương trong thành cư dân, bọn họ lòng như lao cát, chính mình là bọn họ thần bảo hộ nhưng không thể bảo vệ hộ an toàn của bọn họ, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ ngã vào đối phương dưới dao mà không thể ra sức, nhất thời trong lòng bi thương nổi lên, ở một tiếng giết tự chiêu hào dưới, dồn dập không. Để ý an toàn của mình, cùng đối phương một mạng liều mạng lên, nhìn không tuân mệnh lệnh chủ động xuất kích các binh sĩ, mã nhã thở dài một tiếng, quay về bên người Vương Hải cùng Cáp Đức Tốn nói rằng tiến công đi. Sinh tử liền nhìn bầu trời. Nghe được Mã Nhã thương cảm, hai người một trận âm u, sau đó nói phu nhân yên tâm chúng ta chính là chết cũng sẽ bảo vệ phu nhân an toàn. Ta không các ngươi phải bảo vệ, các ngươi nhanh lên một chút xuất kích, cứu vớt những kia bình dân vô tội đi. Mã Nhã nhắm mắt lại bi thống nói rằng, nhìn bị cư dân tiên máu nhuộm đỏ đường phố, hai người con mắt đỏ chót, thật tốt nhân dân a. Liên bất đắc dĩ truyền đạt tiến công mệnh lệnh, nhất thời những kia tàn sát trong thành cư dân quái tử tay, bị phong diệp quân điên cuồng công kích sở khiên chế. Liên nguyên bản đường phố rộng rãi đâu đâu cũng có hôn chiến bên trong người, nguyên bản sạch sẽ đường phố khắp nơi đều bị đoạn chi tàn cánh tay cùng máu tươi chiếm đầy. nhìn tình cảnh thế này người đang xem cuộc chiến, trong đó một ít triệu đến lãnh chúa phủ chỗ tốt cấp thấp mạo hiểm giả, bị trong thành cư dân huyết tính cảm hóa, cũng không khỏi gia nhập hỗn loạn chiến trường, cùng lãnh chúa phủ kề vai chiến đấu. nhìn không sợ tử vong trong thành cư dân, tên kia vương tử quay về bên người mưu sĩ nói rằng chúng ta quyết định là không phải là sai. Dùng như vậy cư dân, cái này lý gia vượng tiền đồ không thể đo lường, thành tựu của hắn cũng đem không phải chúng ta có thể dự tính. Vương tử đại nhân không cần phải lo lắng, lần này lãnh chúa phủ tất nhiên dịp vong, những này thần dân cố nhiên trung trinh, thế nhưng là không có thực lực không thay đổi được đại thế. Cái kêu mưu sĩ hồi đạo. Ai? Ngươi là một cái hợp lệ mưu sĩ, cũng không phải một cái đế vương, không hiểu được đế vương chi đạo. Khởi công không quay đầu lại tiễn, khi nhìn chúng ta lần này có thể thuận lợi đạt được diệu đế phương pháp phối chế, bằng không thì liền không công đắc tội rồi một cái khó dây vào người. Người vương tử kia có chút lo lắng nói rằng, Giữa bầu trời sáu người tâm tình tới một cái đại chuyển biến, Lưu Lão, Huyết Ma ba người một mặt ý cười, ngăn cản Tuyết Sơn lão nhân cùng cái kia hai tên thánh vực hộ vệ, không cho bọn họ có thoát thân cơ hội. Huyết Ma càng là dùng cười nhạo ngự khí quay về Tuyết Sơn lão nhân nói rằng lần này người tính toán mưu đồ đánh nhầm rồi đi, người căn bản không thay đổi được lãnh chúa phủ bại vong kết cục, quay đầu lại sẽ chỉ là chút lam muốc nước công giả tràng, Ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút dừng tay đi. Tuyết Sơn lão nhân không để ý tới Huyết Ma chảo phúng. Mà là dùng càng thêm kịch liệt thủ đoạn cùng với tranh đấu, huyết ma thấy đối phương ra trùng chiêu vội vã ngầm miệng, dụng tâm ứng đối. Sau nửa giờ, lãnh chúa phủ cư dân cùng binh sĩ tử thương nặng nghề, chính là những kia chiến sĩ cấp 9 cũng không có thiếu ngã trên mặt đất, vĩnh viện không lên nổi. Bất quá những người mạo hiểm kêu cũng chẳng tốt hơn là bao, cũng chết thương nặng nghề, bọn họ là ở không nghĩ ra, tại sao đối phương chính là chết cũng muốn khảm trên bọn họ một đao, trong bọn họ rất nhiều mạo hiểm giả chính là chết ở đối phương loại thủ đoạn này dưới. Lưu Nhị Lang nhìn đã sắp muốn xong đời lanh chúa phủ người, không khỏi quay về mã nhã hô tiểu nương tử, ngươi vẫn là đầu hàng đi, ta sẽ hảo hảo đối xử ngươi, bảo đảm so với ngươi cái kia phu quân còn muốn cho ngươi thỏa mãn cùng vui sướng. Mã nhã một trận tức giận, còn chưa kịp chửi đối phương, liền nghe thấy một tiếng muốn chết, dám đùa dỡn vợ của ta. Nghe đến lời này mã nhã lập tức vui vẻ bắt đầu khóc lớn, cũng nhỏ giọng mắng ngươi cái này không lương tâm đổ vật rốt cục trở về, nếu như ở trở về chậm một chút, liền không thấy được ta đồng thời đem giấu ở trong tay háo một cây trùy thủ cho nhưng ở trên mặt đất nghe được này tiếng nổ người rồn dập hướng về phương xa nhìn lại chỉ cảm thấy trên đất một trận cự động chuyển tới trên người chính mình sau đó dung trời mã đá thanh từ đàng xa truyền đến sát theo đó là một đám lớn yên vụ từ phương xa trên đường phố nhấc lên cuối cùng nhiều đội sắp xếp chỉnh tề kỵ binh lộ ra thần bí bóng người trong đó phía trước nhất một người ăn mặc ngân bạch sắc khôi giáp cùng huyền sắc áo choàng sau đó thật chặt theo hai tên một mặt ý lệnh hộ vệ ở tại sau nhưng là Một mặt trầm mặc kỵ binh đại đội, trên mặt bọn họ không hề có chút biểu cảm, chỉ là đôi mắt của bọn họ tỏa ra lạnh lẽo mà âm hàn sát ý. Loại này sát ý để những kia xem thấy bọn họ ánh mắt mạo hiểm giả, lạnh từ đầu tới chân, một loại không thể chiến. Tháng, không thể làm địch âm thanh ở đáy lòng nơi sâu xa nhất vang lên. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 86, 86 L. E. Ma U Cha Ma U. Thấy Lý Gia Vượng xuất lĩnh kỵ binh trở về, tên kia vương tử thầm than một tiếng, quay về bên người Mưu Sĩ nói rằng chúng ta đi thôi. Nhiệm vụ lần này thất bại. Nghe được vương tử, tên kia Mưu Sĩ có chút ủ rũ gật gù đồng ý nói chúng ta xác thực ứng cần phải đi, bằng không thì rất khả năng liền đi không xong, chỉ là đáng tiếc những kia tinh nhuệ hộ vệ. Không sao, ta sẽ chiếu cố tốt nhà của bọn họ trúc, cho bọn họ gửi thư báo, để bọn họ liều mạng tác chiến, không cho phép tiết lộ thân phận của chúng ta. Sau khi nói xong liền ở bên người hai tên đội hộ vệ bảo vệ cho, hướng về thành phong diệp đi ra ngoài. Nghe được vương tử, tên kêu mưu sĩ lắc đầu nói đáng tiếc, các ngươi những này trùng dũng chi sĩ không nên chết ở chỗ này. Hắn rõ ràng chính mình tín hiệu một phát, những hộ vệ kia đầu hàng quyền lợi sẽ không có, chỉ có thể chết trận xa trường, bằng không thì gia tộc của bọn họ sẽ bị vương tử cho xóa đi. Nhìn đầy đất máu tươi cùng trong thành cư dân thi thể, cùng với ở đại quân bảo vệ bên trong khóc giống mã nhã, lý gia vượng tâm. Thật giống bị cái gì vật cưng oán hận gai một thoáng, hắn tuy rằng với cái thế giới này không có cái gì lòng trung thành, thế nhưng hắn nhưng đem nơi này cho rằng nhà của chính mình, mà mã nhã càng là hắn ở trên thế giới này người thân cận nhất, hiện tại nhà của chính mình đang bị người hủy hoại, người thân cận nhất của mình chính đang khóc giống, nghĩ đến chính mình. Đối với mã nhã bảo đảm ta sẽ để ngươi hạnh phúc, ta sẽ không để cho ngươi chịu đến bất kỳ thương tổn. Lý gia vượng liền không khỏi đau xót. Liền quay về Bạch Khởi Cùng An Đức Lô nói rằng các ngươi không nên động thủ. Sau đó quay về bên người những người khác giống to lấy máu trả máu. Giết. Sát quang hết thể kẻ địch. Sau khi nói xong, dùng chân một đá mã cái bụng, trước tiên hướng về chiến trường phóng đi, Bạch Khởi Cùng An Đức Lô thì lại hộ vệ khoảng trường, trái phải. Nghe được Lý Gia Vượng giết tự, Tùy Tùng ở sau thân thể hắn kỵ binh, lập tức rút ra trên người tình cương trường kiếm, hướng về những người mạo hiểm kia giết đi mà các mã tư cùng cái khác ba tên cường giả thánh vực lập tức bay lên trời bên trong trợ giúp lãnh chúa phủ hộ vệ đồng thời công kích lưu lao đám người nhìn thấy lãnh chúa phủ lập tức nhiều thêm những này nhiều viện quân càng có bốn tên cường giả thánh vực huyết ma thay đổi sắc mặt đột nhiên phun ra mấy cái tinh huyết triển khai thiên ma huyết độn phương pháp bỏ chạy mà đi xem tuyến huyết ma chạy trốn lưu lao sắc mặt lập tức biến khó xem ra mà cái kia thế lực lớn cường giả thánh vực cũng nhanh chóng vọt tới trên đường phố vội vã trảo lên chủ tử của mình hướng về thành phong diệp chạy ra ngoài còn những người khác hắn cũng không có tâm tư đi cứu bọn họ chính là muốn cứu cũng không có bản lĩnh kia vốn là lưu lão cũng muốn học cái kia cường giả thánh vực như thế nắm lên lưu nhị lang liền chạy một cái cường giả thánh vực hướng về chạy trốn cho dù là mười mấy cái đồng cấp cao thủ không có chuẩn bị cũng rất khó ngăn cản bất quá nghe hắn không nghĩ tới chính là chính mình mới vừa đụng tới lưu nhị lang cũng cảm giác được một luồng lĩnh vực lực lượng ép chính mình động không đứng dậy đến cường giả thần cấp Lưu lão trong đầu nhanh chóng tránh qua câu nói này, bất quá hắn còn chưa kịp làm. Gia phản ứng liền bị An Đức Lô cho gọi hôn mê, Lý Gia Vượng tức giận Lưu Nhị Lang dám đùa giỡn Mã Nhã, cố ý lưu ý Lưu Nhị Lang, vì lẽ đó Lưu lão không thể làm gì khác hơn là bị kịch, bằng không thì hắn vẫn rất có khả năng đem Lưu Nhị Lang đến đi. Ở trên bầu trời chiến đấu nhanh chóng kết thúc thời điểm, trên mặt đất chiến đấu cũng ngoênh ngoênh liệt liệt đánh lên, trước tiên nên tiếp cận vệ đội chính là tiền kia Vương tử mấy trăm kỵ binh, ở nhận được Vương tử mệnh lệnh sau, Bọn họ liền một mặt kiên nghị trong tay ma pháp kiếm, nghị đến liền để ở ngươi theo ta hảo hảo chiến đấu một hồi đi. Long mang tử ý mấy trăm tên kỵ binh, dĩ nhiên ở mọi người ánh mắt khó mà tin nổi bên trong, trước tiên hướng về ba ngàn cận vệ đội giết đi, nhìn chung hướng mình mấy trăm kỵ binh, quyết trí tiến lên quyết tử khí thế, bị đặc thu hồi thần sắc tiêu ngạo, một mặt trịnh trọng đối với thủ hạ hô dết. Nhất thời song phương kỵ binh triển khai quyết đấu, chỉ thấy này mấy trăm người như một cái to lớn cái rùi như thế, ngồi ở cực tốc chạy trốn bơ múa trong tay ma pháp kiếm, nhanh chóng tạc mặc vào, đêm qua, cận vệ đội trận hình, từ trên đường phố một bên từ đến một bên khác, sau đó lại từ tần cả mà đến một thoáng đội hình, chuẩn bị một lần xung kích. Bị đặc ở đối phương như mãnh hổ tiến vào dương quần như thế, xuyên qua kỵ binh của mình đội ngũ thì liền than thở chính mình không bằng người A. Chính mình 3.000 kỵ binh lại bị đối phương mấy trăm kỵ binh cho tạc mặc vào, đêm qua, đang nhìn đến đối phương không coi chạy trốn, mà là dòng giã đội hình. Chuẩn bị ở tạc mặc một lần đội ngũ của mình thì, nhất thời giận giữ lên, chính mình rất dễ bắt nạt phụ ư. Liên lớn tiếng quay về 3.000 cận vệ đội quát khinh người quá đáng. Đem bọn họ đều giết cho ta rồi. Cái kia mấy trăm tên kỵ binh kia không để ý chút nào bị đặc tiếng hô, mà là lẳng lặng đang chỉ huy quan phối hợp dưới, ở một cái hướng về cận vệ đội khởi sướng xung phong. Lần này nín đầy bụng tức giận cận vệ đội, để cho trả giá trăm người đánh đội, mới đưa cận vệ đội ở thứ ở Tắc Xuyên. Lúc này bị đặc sắc mặt so với nước tương còn có khó coi, lại bị đối phương cho tạc mặt vào, đêm qua, sau đó muốn hảo hảo thao luyện những này cận vệ đội, quá mất mặt. Cái kia chỉ còn giữ lại hơn 300 tên cả người đều là vết thương kỵ binh, ở thứ tạo thành một cái cái rủi trận hình, hướng về cận vệ đội xung phong mà đi. Lần này bọn họ không có may mắn như vậy, toàn bộ bị phát rồi cận vệ đội chặn lại rồi, liền song phương ở trên ngựa triển khai kỵ sĩ quyết đấu, chỉ thấy từng cái từng cái người rơi xuống, bị ngựa dâm chết. Một phút sau khi, theo cuối cùng một tên kỵ binh chết ở bị đặc dưới kiếm, mấy trăm tên để cận vệ đội cảm thấy xỉ nhục kỵ binh bị toàn bộ tiêu diệt, nhìn trên đất mấy trăm cụ phe địch kỵ binh thi thể, cùng với mấy trăm cụ thi thể của huynh đệ mình, đông đảo cận vệ đội một trận âm u, chính mình không phải đối thủ của người ta, để những này cận vệ đội nguyên bản đắc thắng mà về lòng tiêu ngạo, biến mất không còn một ngống, đây mới thực sự là kỵ binh, là mấy trăm cụ kỵ binh thi thể cho mình giáo. Dụ Cận vệ đội lập tức hướng về những kia, tàn sát trong thành cư dân mạo hiểm giả giết đi, ở người đạt được gần 200 tên chiến sĩ cấp 9 gia nhập sau, phong diệp quân thực lực tăng mạnh, rất nhanh liền đem những người mạo hiểm kia đánh tan, cũng không ngừng đem đánh giết. Mà những người mạo hiểm kia thì lại bắt đầu, hướng về ngoài thành phương hướng chạy trốn, nhưng đáng tiếc bọn họ không phải cường giả thánh vực, chạy trốn tốc độ quá chậm, đều bị lãnh chúa phủ cao thủ cho chảo mà đến trở về. Sau một tiếng, toàn bộ chiến trường đều yên tĩnh lại. Phong Diệp quân bắt đầu thu thập chiến trường chết đi thi thể, cũng đem tù binh ép đến thành Phong Diệp bên trong vừa kiến thật trên quảng trường. Nhìn chu vi dùng vũ khí chỉ vào binh lính của mình, những kêu cao cấp mạo hiểm giả không khỏi suy nghĩ lên vận mạng của mình. Không phải là bị cho rằng buôn bán nô lệ, chính là đánh tới nô lệ dấu ấn cho lãnh chúa phủ làm việc. Lúc này Lý Gia Vượng chính ôm Mã Nhã An ủi lao bà cho ngươi lo lắng, ngươi không có chịu đến tổn thương gì đi. Mã Nhã dùng tay mạnh mẽ ninh một thoáng Lý Gia Vượng cánh tay, tức giận nói rằng đều do ngươi. Ta suýt chút nữa đều bị cái kia đầy đất máu tươi dọa hôn mê, nếu không phải vì không cho ngươi người lánh chúa này mất mặt, nói không chắc ta đã sớm dọa hôn mê. Sau khi nói xong, mã nhã đem đầu tựa ở Lý Gia Vượng trên ngực, thương tâm nói rằng phu quân, ngươi biết không? Chúng ta thành phong diệp bên trong cư dân chết tốt lắm thảm a. Bọn họ cầm đơn sơ bằng gỗ, xẻn các loại, chờ, công cụ đi cùng những tiêu cao cấp mạo hiểm giả chém giết, không ngừng chết ở đối phương đắc thủ giới, còn không biết lùi về sau đưa cho bọn họ giết. Ngươi nói bọn họ là bất tử rất ngu. Vì ta, chỉ cho bọn họ hy sinh sinh mệnh của mình như. Nói, nói, Mã Nhã sẽ khóc lên. Nghe được Mã Nhã, Lý Gia Vượng tâm một trận xúc động, sau đó dùng tay nhẹ nhàng vô Mã Nhã thân thể nói rằng đừng thì lại tự trách mình. Này không phải lỗi của ngươi, đều là những kia tham lam mạo hiểm giả thác. Ta sẽ hảo hảo đối xử người nhà của bọn họ, cũng sẽ cho bọn họ báo thủ. Ngươi cứ yên tâm đi. Lý Gia Vượng lời mới vừa vừa ra âm. An Đức Lỗ liền đến nói rằng đại nhân, chiến trường đã quét dọn hoàn tất, những thi thể này cùng tù binh xử lý như thế nào? Lý Gia Vượng suy nghĩ một hồi nói rằng lĩnh chủ chúng ta phủ thi thể, đều phóng tới thành bảo bên trong một cái đại viện bên trong, bảo tồn được, ta muốn vì bọn họ kiến một cái to lớn trung nghĩa đường, lấy này cảm tạ bọn họ đối với lãnh địa phát triển hy sinh, những kia thi thể của kẻ địch thì lại cho ta dùng voi bao bọc lên, sau đó ở trên quảng trường một góc treo lên đến thị chúng. Hiện tại chúng ta đi nhìn những kia tù binh đi. Thành phong diệp trên quảng trường, một đám tù binh nhìn nắm giữ vận mệnh bọn họ Lý Gia Vượng, yên lặng chờ đợi hắn phán quyết. Lý Gia Vượng nhìn những này một mặt bình tĩnh mạo hiểm giả, trong lòng rất cảm giác khó chịu, lẽ nào bọn họ sẽ không có một tia tử vong giác lộ sao? Lẽ nào bọn họ sau đó ta sẽ ham muốn vài đồng tiền, mà miễn bọn hắn chết tội sao? Lý Gia Vượng ngửa mặt lên trời nhìn cái kia bầu trời xanh thẳm, nhỏ rộng thì thầm nói liền để cho các ngươi tới làm ta dưới chân khối thứ nhất đá kê chân đi Liên để cho các ngươi máu tươi đến dương ta Lý Gia vượng uy danh đi." Toàn giết sau khi nói xong, Lý Gia vượng liền dẫn mã nhã rời đi quảng trường, hướng về lãnh chúa phủ đi đến. Nghe được mệnh lệnh binh lính, lập tức bắn ra đã sơn chuẩn bị kỹ cảng cung tên, trong lúc nhất thời vạn mũi tên cùng phát, đem những kia tù binh xạ thành con nhím, cho dù có vài tên ỉ vào đấu khí tinh xảo cao thủ, tránh thoát mũi tên xạ kích, cũng bị cái kia 200 tên cấp chiến, chiến. thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hướng diễm hệ thống Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 87, là Bá Đặc Ở xử lý những kia tù binh sau khi, Lý Gia Vượng trở về đến lãnh chúa phủ, đem chuyện cần làm sắp xếp cho các đức tốn cùng với quách gia đám người, sau đó liền mang theo Mã Nhã trở lại phòng ngủ nói chuyện đi tới. Nhìn toàn thân dính đầy máu tươi Lý Gia Vượng, Mã Nhã đau lòng nói rằng người không có bị thương chớ. Nói xong cũng dùng tay ở Lý Gia Vượng trên người thăm dò lên, muốn nhìn một chút có hay không cái gì vết thương. Nhìn Mã Nhã lo lắng vẻ mặt cùng lo lắng ánh mắt. Lý Gia Vượng trong lòng ấm áp, ở trên người dính đầy máu tươi áo choàng cùng chiến rác, đồng thời từ giá áo trên nắm quá một cái áo khoác khoác lên người, nắm mã nhã tay nói rằng khoảng thời gian này khổ ngươi, ngươi cùng ta nói một chút ngươi qua thời gian này sinh hoạt đi. Sau đó, mã nhã liền đem chính mình ở lãnh địa sinh hoạt cho Lý Gia Vượng nói một lần, nàng nói chuyện giữa những hàng chữ, đều toát ra đối với Lý Gia Vượng tưởng nghiệm cùng lo lắng tình, lẳng lặng nghe mã nhã nói chuyện Lý Gia Vượng, chậm rãi đưa ngươi mã nhã ôm vào trong ngực của mình, nhắm mắt lại. Lĩnh hội Mã Nhã trong lời nói cô độc cùng tưởng niệm tình, đồng thời cảm thụ hắn trên địa cầu không có trải qua bị tình nhân quan tâm cảm tình. Khi hắn nghe được Lưu nhị Lang lại dám, như vậy vô liêm sỉ đùa giỡn Mã Nhã thì, lửa giận văn trượng, hận không thể ngay lập tức sẽ đi diệt hắn, may là Mã Nhã đúng lúc kéo hắn lại, mới để cho hắn an tâm dưới chướng nghe Mã Nhã nói chuyện. Khi hắn nghe được Mã Nhã lại dám ở đông đảo kẻ địch trước mặt nói ra uy hiếp thì, không khỏi dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Mã Nhã, thật giống không quen biết nàng như thế. Nhìn Lý Gia Vượng loại kia ánh mắt kinh ngạc, Mã Nhã hơi đỏ mặt, dùng tay mạnh mẽ ở Lý Gia Vượng trên cánh tay một ninh, tức giận nói nhân ra còn không phải là không muốn cho người mất mặt ư. Nghe được Mã Nhã lời vô ích, Lý Gia Vượng dùng sức đem kéo vào trong ngực của mình, nói cái gì cũng chưa nói, chỉ là để Mã Nhã lặng lặng nghe tiếng tim mình đập, đồng thời ở đấy lòng âm thầm xin thề nói bất kể là ai, chỉ cần thương tổn thân nhân của ta, ta sẽ để hắn hối hận một đời. Tinh thần thương hội. Được. Các loại, chờ. Thực lực của ta cường đại sau, nhất định đưa ngươi nổ tận vũ. Hắn ở mã nhã tự thuật bên trong đã biết rồi lưu nhị lang là tinh thần thương hội người, hắn cũng mặc kệ đem lưu nhị lang sai lầm, theo ở tinh thần thương hội trên có hay không quá. Dưới cái nhìn của hắn, nếu lưu nhị lang là tinh thần thương hội người, như vậy lỗi lầm của hắn cũng có thể có tinh thần tới bối. Ngay khi lý gia vượng cùng mã nhã tán gấu thì a đạo phu ở ngoài phòng ngủ diện nói rằng đại nhân, tinh thần thương hội la bá đặc muốn gặp đại nhân một mặt. Hả? Người đem hắn mang tới phòng tiếp khách, hảo hảo chiêu đãi. Ta một xe đi. Lý Gia Vượng cũng không quay đầu lại nói rằng, vâng, đại nhân. A đạo phu cung kính hồi đạo. Sau đó đi ra ngoài. Mã Nhã nhìn Lý Gia Vượng có chút không muốn nói rằng người trước tiên đi làm chính sự đi. Chúng ta một hồi đang nói chuyện. Nhìn Mã Nhã cái kia một mặt không muốn tỉnh, Lý Gia Vượng dùng giấu tay một thoáng. Mã Nhã cái kia mềm nhăn khuôn mặt, ôn nhu nói bảo bối. Đừng lo lắng, ta có sẽ không chạy. Nghe được Lý Gia Vượng đùa dỡn. Mã nhã một sẹp miệng nói ngươi là tên đại bại hoại, chỉ biết bắt nạt ta. Xem mã nhã tâm tình trở nên khá hơn không ít, Lý Gia Vượng nói rằng bà bối, ngươi ở bực này ta một hồi, ta đi một chút sẽ trở lại. Mã nhã không cao hứng nói được rồi. Ngươi đi đi. Bất quá ta muốn đi, vẫn ăn những kia vì ta mà thương vòng cư dân, ngươi có đáp ứng hay không. Lý Gia Vượng gật đầu một cái đạo được rồi, bất quá không muốn quá đau đớn tâm, ta sẽ hảo hảo chiếu cố bọn họ. Lý Gia Vượng nắm mã nhã tay đi ra phòng ngủ. Quay về phụ trách bảo vệ mã nhã hộ vệ áo đen nói ngươi đổi tiếp phu nhân đến xem những kia bị thường cư dân, bất quá phải chú ý an toàn. Vâng, đại nhân, thiểu nhân nhất định sẽ bảo vệ phu nhân an toàn. thiên kia hộ vệ áo đen cung kính nói. ừ, qua một thời gian ngắn ta lại cho phu nhân tìm một cái nữ bảo tiêu, đó là ngươi liền đến bên cạnh ta đến đây đi. Lý gia vượng thản nhiên nói, hắn nhìn thấy cái này hộ vệ áo đen không sai, đã nghĩ kéo đi đến bên cạnh mình, đồng thời để một cái nam bảo vệ mã nhã có chút không tiện. Vẫn là ở chế tạo một ít nữ cơ nhân chiến sĩ bảo vệ mã nhã mới đúng. Ta nghe theo phân phó của đại nhân hộ vệ áo đen mặt mang sắc mặt vui mừng hồi đạo. Nhìn thấy Lý Gia Vượng ở ngay trước mặt chính mình, đào hộ vệ của mình, có chút bất mãn quay về Lý Gia Vượng nói rằng người còn thật biết điều a. Dĩ nhiên đào hộ vệ của ta. Lý Gia Vượng cười gượng hai tiếng, vội vàng nói ta này không phải để cho tiện ư. lãnh chúa phủ trong phòng tiếp khách, la bá đặc lo lắng chờ đợi Lý Gia Vượng đến. Hắn không nghĩ tới chính mình coi trọng Lý Gia Vượng nam tước, dĩ nhiên so với mình mong muốn còn tốt hơn, nhanh như vậy liền phát triển trở thành cái trình độ này. Chính mình thương hội trưởng lão con trai đều không phải đối thủ, bị trở thành đối phương tù nhân, còn có cái kia mấy cái thế lực lớn đều cắm ở trong tay hắn, thủ hạ tử thương nặng nghề, không biết hắn nhìn thấy ta sẽ là ra sao vẻ mặt. Một phút sau khi, Lý Gia Vượng đi tới phòng tiếp khách, vừa nhìn thấy đầu chọc la bá đặc, liền lập tức tiến lên phía trước nói lão ca gần nhất khỏe. Có hay không phát tài a Nhìn thấy Lý Gia Vượng mô dạng, La Bá Đặc lập tức vui vẻ lên, đừng động có phải là thật hay không tâm, có lớn như vậy thế lực nhưng vẫn như cũ gọi mình một tiếng Lão Ca. La Bá Đặc rất hài lòng, liền cười hồi đạo thác huynh đệ Phúc, Lão Ca phát ra một bút tiểu tài, bất quá so với huynh đệ thành tựu, Lão Ca ta cái kia chút thành tích liền không đáng nhắc tới. Lý Gia Vượng cười nói Lão Ca, chờ đứng, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Nói dùng tay kéo qua một cái ghế cho La Bá Đặc, Sau đó chính mình ở kéo một cái ngồi xuống. Hai người ngồi đối diện nhau, Lý Gia Vượng chân thành nói lão ca, ta có như bây giờ thành kiểu, cùng lao ca trợ giúp của người đại có quan hệ, nếu không có người, ta cũng không thể có như thế quy mô thành kiểu. Nghe Lý Gia Vượng, là bà đặc trong lòng hảo cảm càng thêm dày đặc một điểm, có chút tiếc nuối nói huynh đệ khách khí, ta chỉ là mua cho người một ít vật tư mà thôi, căn bản không có cho người quá to lớn trợ giúp, chính là cái kia ở lãnh địa của người mở được lắm phân bộ hứa hẹn, vẫn chưa xong đâu. Không có chuyện gì, lão ca bất cứ lúc nào có thể ở đây mở phân bộ, coi trọng cái kia một mảnh đất, cùng ta nói một tiếng, ta giúp ngươi quyết định. Lý Gia Vượng hảo phóng nói rằng, cái kia lão ca trước hết cảm ơn huynh đệ, không biết huynh đệ có hay không giam cầm một người tên là Lưu Nhị La người. La Ba đặc tiến vào đề tài chính một mặt trịnh trọng do hỏi. Nghe được câu này, Lý Gia Vượng biến sắc mặt nói huynh đệ ta xác thực giam cầm một người tên là Lưu Nhị La người, hắn lại dám đùa giỡn lao bà ta, ta đang chuẩn bị đem cho ngàn đao bầm thây đây nghe được Lý Gia Vượng sát khí ngút trời, La Bá Đặc liền vội vàng nói huynh đệ có thể đừng kích động. Cái kia Lưu Nhị Lang là chúng ta tinh thần thương hội một trưởng lao con trai, hắn không đáng nhắc tới, nhưng là hắn lao tử lại có to lớn năng lực. Nếu như ngươi giết hắn, hắn lao tử sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tuy rằng khả năng không giết được ngươi, thế nhưng là cho sự nghiệp của ngươi mang đến to lớn uy hiếp. Nghe được La Bá Đặc khuyên cáo, Lý Gia Vượng lập tức tức giận nói hắn lao tử ta không sợ, dám đùa dẫm vợ của ta chỉ có một con đường chết. Nhìn Lý Gia Vượng tức giận vẻ mặt, la bá đặc đau cả đầu, hắn liền không hiểu, không phải là một người phụ nữ sao? Tất yếu cùng một cái thế lực người mạnh mẽ là được sao? Bất quá hắn cũng không dám, ở Lý Gia Vượng nổi nóng nói ra những lời ấy, mà là dùng chân thành ngữ khí khuyên Lưu nhị Lang vừa không có đối với phu nhân làm ra chuyện xuất cách gì, chỉ là chiếm một điểm trên đầu môi tiện nghi mà thôi. Huynh đệ ngươi đem bạo đánh một trận xin bớt giận, không là được, không có cần thiết vì thế cho mình dựng nên một cái kẻ địch. Lý gia vượng không chút nào vì đó lay động, mà là kích động nói không có đối với lão bà ta làm ra cách sự. Nếu như làm, hắn đã sớm chết, còn có thể sống đến hiện tại, bất quá ngay cả như vậy, ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Nghe lý gia vượng kiên định, la bá đặc nhất thời cảm thấy cái này người hòa giải khó thực hiện, thầm thở giải nói mình tại sao như thế tiện đây. Làm chi muốn làm cái này cùng sự lao đây. Bất quá nếu mình đã đáp ứng rồi nhân ra, còn thu rồi nhân ra lễ vật không thể làm gì khác hơn là cười bồi nói huynh đệ xin bớt giận, ngươi xem như vậy có được hay không? ngươi để Lưu Nhị Lang ra cho quý phu nhân bồi thường tổn thất kinh tế phí, ngươi thả hắn một cái mạng thế nào? nhìn La Ba đặc giả cười mặt, Lý Gia Vượng nghĩ đến một hồi nói rằng ta xem ở lao Ca trên mặt, liền thả tiểu tử kia một mạng, bất quá tội chết có thể miễn, mang vạ khó thoát, ta phải đem bạo đánh một trận, sau đó ở thả hắn. đương nhiên, đây là ở Lưu gia dành cho bồi thường cơ sở trên, còn cụ thể bồi thường đồ vật gì? Ngươi bảo bọn hắn lưu ra phái người đến cùng ta đảm. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 88: Hợp tác. Khi Lưu nhị Lang sự đảm được rồi sau khi, La Bá đặc liền quay về Lý Gia vượng nói rằng huynh đệ ta tới nơi này mục đích chủ yếu ngươi hẳn phải biết đi. Chúng ta tinh thần thương hội muốn mua giới trong tay ngươi rượu đế phương pháp phối chế, đương nhiên chúng ta sẽ không bạc đáy ngươi, ngươi có yêu cầu gì có thể đưa ra, chúng ta thi toàn quốc lực thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Lý Gia Vượng không có trực tiếp trả lời, mà là hướng về La Bá Đặc hỏi Lão Ca, ngươi có thể cho ta nói một chút, các ngươi tinh thần thương hội quyền lợi cơ cấu sao? La Bá Đặc suy nghĩ một hồi, nghĩ tới đây cũng không phải cái gì cơ mật, bình thường đại quý tộc đều biết, liền liền phóng khoáng đồng ý nói rằng chúng ta tinh thần thương hội là một cái, do đông đảo thương nhân tạo thành một cái đại thương hội, quyền lợi kết cấu là một giống như thương nhân, trưởng quý, chấp sự, trưởng lão, đại trưởng lão, thương hội tất cả đại sự đều do hội nghị trưởng lão quyết định. Chuyện cụ thể thì lại do mỗi một cái chấp sự phụ trách. Ta chính là phụ trách Thánh Long Đế Quốc chấp sự, trực tiếp vâng mệnh với một cái Đại trưởng Lão, mà lưu nhị làng trà, thì lại phụ trách quản lý Thánh Long Đế Quốc hàng xóm Minh Nguyệt Đế Quốc Thương hội phân bộ hết thảy chấp sự, bởi vậy ta mới khuyên ngươi không nên cùng đối nghịch, bằng không ngươi ở Minh Nguyệt Đế Quốc hết thảy hành động đều sẽ chịu đến hắn ảnh hưởng. Sau đó, La Ba đặt lại cho Lý Gia Vượng nói Đại trưởng Lão, trưởng Lão, chấp sự, trưởng quỹ cụ thể nghĩa vụ cùng quyền lợi. Nghe xong La Bá Đặc giới thiệu sau, Lý Gia Vượng trong lòng đối với tinh thần thương hội tạo thành, có một cái tỉ mỉ hiểu rõ, đồng thời cũng với thực lực khổng lồ cùng sức ảnh hưởng khiếp sợ. Trong lòng nghĩ được rồi kế hoạch Lý Gia Vượng quay về La Bá Đặc hỏi nếu như ta đem rượu đế phương pháp phối chế bán cho ngươi, ngươi có thể đạt được bao lớn công lao, có thể hay không để cho ngươi tăng lên trên làm trưởng lao. Nghe được Lý Gia Vượng, La Bá Đặc ánh mắt sáng lên, lập tức nói không thể, thế nhưng này sẽ làm ta trở thành trưởng lao con đường càng thêm dễ dàng. Lý Gia Vượng có chút thất vọng hỏi Diệu Đế Phương pháp phối chế đại diện cho bao lớn lợi ích, ngươi không biết sao? Lớn như vậy lợi ích đều không đủ để cho ngươi trở thành một tên trưởng lão sao? La Ba đặc có chút rõ ràng lý Gia Vượng mục đích, liền nói thẳng nói huynh đệ ngươi không biết muốn trở thành thương hội trưởng lão có bao nhiêu khó, không chỉ nên vì thương hội mang đến to lớn tiền tài tiền lợi, còn muốn vì là thương hội mời chào nhất định cao thủ số lượng, sau đó đi ngang qua 10 tên đại trưởng lão phê chuẩn, mới có thể trở thành là một tên trưởng lão. Lý Gia Vượng nhìn La Bá Đặc con mắt, trinh trọng nói nếu như ta toàn lực cùng hộ ngươi, ngươi có thể thành hay không vì là thương hội trưởng lão. La Bá Đặc trong lòng ám đạo quả thế, liền nói rằng nếu như huynh đệ có thể cho ta đầy đủ chống đỡ, ta nhất định có thể trở thành là trưởng lão, bởi vì ta ở một tên đại trưởng Lao giới trướng làm thịt mấy chục năm, rất được tín nhiệm, chỉ cần ta có đầy đủ công Lao, là có thể thuận lợi thông qua 10 tên đại trưởng Lao phê chuẩn. La Bá Đặc không ngại cùng Lý Gia Vượng hợp tác. Bởi vì hết thể trưởng lão cùng chấp sự thậm chí trưởng quý, đều có lý ra vượng người như vậy chống đỡ, cũng đang là những người này chống đỡ, mới để cho tinh thần thương hội có như thế đại sức ảnh hưởng. Không biết huynh đệ có thể cho ta ra sao chống đỡ. Nếu sự tình đã làm rõ, La Bá đặc liền trực tiếp hỏi: "Ta có thể để cho ngươi chuyện làm ăn phi thường náo nhiệt, ta ngoại trừ rượu đế phương pháp phối chế ở ngoài, còn có mấy thứ có thể kiếm lấy tiền tài đồ vật, đồng thời ta có thể vì ngươi cung cấp đầy đủ cao thủ." Lý Gia Vượng thản nhiên nói. Nghe được Lý Gia Vượng, la bá đặc lập tức kích động lên, chính mình rốt cục có thể có cơ hội trở thành trưởng lão rồi, không cần ở xem những trưởng lão kia sắc mặt làm việc. Liền quay về Lý Gia Vượng nói rằng huynh đệ, sau đó ta hãy cùng ngươi lan lộn, ngươi có yêu cầu gì, cứ việc cùng ta nói, phàm là ta có thể làm được, đều sẽ không chút do dự giúp ngươi làm được. Lúc này Lý Gia Vượng cũng là một mặt cao hứng nói lao ca ta sẽ trở lấy một câu nói này rồi. Không biết lao ca ngươi hiện tại có thể buôn bán ra sao vật tư. Có hay không thần cách cùng Thánh vực Ma Hạch bán ra? Nghe được Lý Gia Vượng nói thần cách, La Bá Đặc có chút bất đắc dĩ nói huynh đệ, ngươi coi thần cách là rau cải trắng sao? Vậy cũng là siêu cấp chiến lược tài nguyên, chính là chúng ta thương hội trưởng lão đều không có buôn bán quyền lợi. Chỉ có đại trưởng lão mới có quyền, bất quá cho dù là đại trưởng lão cũng chỉ có thể buôn bán 2 viên, vượt quá 2 viên, liền phải trải qua trưởng lão hội biểu quyết. Còn Thánh vực Ma Hạch, ta cũng chỉ có thể bán cho ngươi 10 viên. Bất quả nếu như ngươi đem rượu đế phương pháp phối chế bán cho ta, đất của ta vị sẽ tăng cao, đó là hẳn là có thể bán cho ngươi 100 viên. Nghe được La Bá Đặc, Lý Gia Vượng có hơi thất vọng, xem ra chính mình quy mô lớn chế tạo cường giả thần cấp giấc mơ tăng vỡ, liền quay về La Bá Đặc hỏi lão Ca, ngươi xem ta hẳn là thế nào làm mới có thể đạt được lợi ích lớn nhất đây. Vậy thì cái kia xem huynh đệ ngươi cần muốn cái gì, La Bá Đặc nói rằng. Hả, cái kia ta muốn 10 viên thần cách, 1 vạn viên thánh vực ma hạch. 1 triệu viên cấp 9 ma hạch, 1000 vạn tử kim tệ, 10 vạn hải quân nô lệ, một tấm cấp bậc cao nhất thẻ khách quý. Lý Gia Vượng dở công phu sư tử ngạo nói rằng: "Huynh đệ ngươi điên rồi, đây là không thể. Ngươi nhiều nhất đạt được 1000 viên thánh vực ma hoạch, 1 vạn viên cấp 9 ma hạch, 1000 vạn tử kim tệ, 1 vạn ngư dân nô lệ, một tấm cấp 6 thẻ khách quý." La Ba Đặc bị Lý Gia Vượng yêu cầu giật mình, bật thốt lên phản bác, đồng thời cũng đem lá bài tẩy của mình nói đi ra ngoài. Nghe được La Ba Đặc Lý Gia Vượng lộ ra kế hoạch thực hiện được mỉm cười, sau đó không nói lời nào, lặng lặng nhìn chính đang vì mình lắm miệng, mà nơi đang hối hận bên trong La Bá Đặc. Nhìn Lý Gia Vượng khỏe miệng ý cười, La Bá Đặc bất đắc dĩ nói huynh đệ đó là người có thể đạt được cao nhất lợi ích, muốn muốn lấy được cao nhất lợi ích liền không thể. Nếu như ngươi không đáp ứng, Thương Hội có thể sẽ vận dụng vũ lực, cướp đoạt huynh đệ trong tay Diệu Đế phương pháp phối chế. Nghe được La Bá Đặc, Lý Gia Vượng biến sắc mặt, đem tinh thần Thương Hội tiêu diện quyết tâm dùng kiên định một phần. Bất quá hắn rất nhanh, có khôi phục kiên tĩnh. Nói rằng nhìn ngươi lời nói này, ta khẳng định đem rượu Đế phương pháp phối chế bán cho ngươi. Bất quá ngươi không thể để cho ta chịu thiệt đi. Như vậy đi, ngươi đáp ứng ta một điều kiện, sau đó ở cho ta một ngàn viên Thánh Vực Ma Hạch, một vạn viên cấp 9 Ma Hạch, một ngàn vạn Tử Kim Tệ, một vạn Hải Quân Nô lệ, một tấm cấp 6 thẻ Khách Quý, thế nào? La Ba Đặc không có lập tức đáp ứng, mà là hỏi huynh đệ ngươi có điều kiện gì? Rất đơn giản, chính là các ngươi sinh sản Diệu Đế nhất định phải mang tới chúng ta thành phong diệp tiêu chí, đồng thời ta cũng có thể ở trên đại lục tiêu thụ diệu đế. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không cướp đi các ngươi thị trường, lẽ nào các ngươi tinh thần thương hội, còn sợ sẽ không cạnh tranh được chúng ta sao? Lý Gia Vượng thản nhiên nói. Nghe được Lý Gia Vượng, la bá đặc có chút do dự, sau đó quay về Lý Gia Vượng nói rằng ngươi ở này chờ một lát, ta sau khi đi ra ngoài sẽ trở lại. Xin cứ tự nhiên. Lý Gia Vượng biết hắn là đi hỏi do Đại trưởng lão, liền sảng khoái nói Một phút sau khi, La Bá Đặc trở lại phòng hội nghị, quay về Lý Gia Vượng nói rằng không thành vấn đề, bất quá huynh đệ ngươi nhất định phải bảo đảm sau đó có tương tự diệu đế phương pháp phối chế đồ vật, nhất định phải ưu tiên cân nhắc cùng chúng ta tinh thần thương hội hợp tác. Không thành vấn đề, thành giao, không biết vật của ta muốn lúc nào có thể đến. Lý Gia Vượng sảng khoái nói, cái này muốn nửa tháng, dù sao thứ ngươi muốn muốn từ các nơi thu thập mà đến. Hoàn thành nhiệm vụ La Bá Đặc cũng một mặt ung dung nói rằng, nghe nói như thế. Lý Gia Vượng cả kinh, trong lòng thầm khen, tinh thần thương hội quả nhiên giàu nước đố đổ vách, nhiều như vậy vật tư dĩ nhiên từ các nơi liền có thể thu thập mà đến, không cần về tổng bộ lĩnh. Giao dịch đàm được rồi, la bá đặc hướng về Lý Gia Vượng hỏi huynh đệ, ngươi xem, ngươi nói ủng hộ ta, chuyện này làm sao làm? Hả? lão ca không cần lo lắng, các loại, chờ, sau khi giao dịch thành công, ta cho lão ca 200 vạn tử kim tệ giao tiếp phí đồng thời cho lão Ca giới thiệu 20 tên cấp 9 cao thủ cùng một tên thánh vực cao thủ. Nếu như lão Ca có khó khăn gì, có thể tìm ta, ta giúp ngươi giải quyết. Lý Gia Vượng vỗ La Bá Đặc vai cười nói. Nghe được Lý Gia Vượng, La Bá Đặc trong lòng cả kinh, sau đó hướng về Lý Gia Vượng hỏi huynh đệ ngươi nói chính là có thật không? Ngươi thật sự cho ta 2 triệu tử kim tệ, cùng 20 tên cấp 9 cao thủ cùng một tên thánh vực cao thủ sao? La Bá Đặc mặc dù là tinh thần thương hội ở Thánh Long phân bộ chấp sự cùng người quản lý. Thế nhưng là không có bao nhiêu tiền tài thu vào, hắn tiêu phí cũng cao, hàng năm đều muốn hướng lên phía trên trưởng lao cùng đại trưởng lao đưa tiền, bởi vậy hắn mấy chục năm cũng chỉ tích lũy một ngàn vạn tử kim tệ khoảng chừng, trái phải, bởi vậy hắn nghe được Lý Gia Vượng cho hắn 2 triệu tử kim tệ mới hơi kinh ngạc, bất quá này đối lập với một tên cường giả thánh vực, cùng 20 tên cường giả cấp 9 lại không ít. Lý Gia Vượng nhìn bị vui sướng kinh ngạc đến ngây người La Bá Đặc, lấy tay vô một cái bờ vai của hắn, nói rằng đi chúng ta đi ra ngoài chúc mừng một thoáng thế giới siêu cấp mỹ nữ hậu cung như mây hương diễm hệ thống đón đọc đỉnh cấp công tử chương 89 Huyền Thi nghiêm trang Lý Gia Vượng cùng La Bá Đặc đi ra phòng tiếp khách sau không có đại bãi buổi tiệc mời tiệc La Bá Đặc mà gọi là nhà bếp làm mấy thứ đặc sắc ăn sáng phối hợp mấy bình tiểu tiểu hai người vừa ăn cơm một bên thương lượng làm sao cụ thể hợp tác cùng với La Bá Đặc cho Lý Gia Vượng nói một ít quý tộc bí ẩn cùng đại lục tình thế Lý Gia Vượng thì lại cùng La Bá Đặc nói một ít liên quan với hải xâm Linh sau đó phát triển con đường, hai người đều thu hoạch không ít, đối với lần này gặp mặt nói. Chuyện rất hài lòng. Lý Gia Vượng ở đưa đi La Bá Đặc sau khi, liền trở lại phòng ngủ, phát hiện mã nhã vẫn chưa về, liền ngồi xếp bằng trên giường tu luyện lên. Lần này đại chiến cùng với cùng La Bá Đặc tán gâu, để hắn biết được thực lực mạnh mẽ chỗ tốt, đồng thời hắn phi thường muốn đi ra ngoài đi một chút nhìn. Này liền cần đều có thực lực cường đại, bằng không thì rất dễ dàng xấu mặt cũng không thể mỗi lần đều trốn ở thần tử mặt sau đi. còn nhân sinh còn có cái gì lạc thú đây? đang nói theo đuổi sức mạnh mạnh mẽ, cùng lâu đời sinh mệnh là nhân loại vĩnh hằng nguyện vọng. khi bầu trời ảm đạm xuống sau khi, mã nhã mới một mặt u buồn trở lại phòng ngủ, nhìn thấy ngồi xếp bằng trên giường lý gia vượng, mã nhã lập tức nào tới lý gia vượng trong lồng ngực, gào khóc nói rằng phu quân, những người kia thật thê thảm a, bọn họ có người không còn cánh tay, có người bị chém vài đao, nhìn trên người bọn họ vết đao cùng cái kia thống khổ sát mặt. Ta đều có một loại bi thương cảm tình, còn có những kia chết đi người thân gia thuộc, bọn họ khóc thật đau lòng a. Những người này sở dĩ thống khổ, đều là bởi vì ta, ngươi nói ta là không phải một cái thai tình a. Ở mã nhã lúc trở lại, Lý Gia Vượng liền đỉnh chỉ tu luyện, nhìn thấy mã nhã nhào tới trên người mình gào khóc lên. Lý Gia Vượng liền cảm thấy tất yếu giáo dục một thoáng nàng, bằng không thì lấy nàng hiện tại thiện lương tâm tính, rất dễ dàng bị thương cùng bị lừa dối. Liền Lý Gia Vượng sợ sợ mã nhã phía sau lưng. Nhẹ giọng khuyên bảo bối đừng khóc, cái này cũng không trách người, muốn trách thì trách những kia kẻ tham làm đi. Bảo bối, ngươi muốn biết được thế giới này tàn khốc, không muốn ở thiện lương như vậy, ngươi suy nghĩ một chút nếu như ta trở về muộn một bước, hoặc là chúng ta lãnh địa thực lực ở nhược nhỏ hơn một chút, như vậy chúng ta đều sẽ là kết cục gì. Nghe được Lý Gia Vượng, mãi nhã theo bản năng suy nghĩ một chút, hoàn toàn bị tự mình nghĩ kết quả bị choáng, nhìn mãi nhã sợ hãi sắc mặt, Lý Gia Vượng dùng sức đem mãi nhã lâu như trong ngực của mình. Sau đó nói ngươi nghĩ tới rồi đi, chúng ta đều sẽ tử vong nơi táng thân, thành phong diệp cư dân cũng đem gặp phải vô tình tàn sát, bởi vậy bọn họ hy sinh là đáng giá, bởi vì bọn họ hy sinh cứu vất thân nhân của bọn họ cùng bằng hữu bọn họ cũng phải nhận được nên có tôn trọng cùng đãi ngộ. Sau đó, Lý Gia Vượng còn nói rất nhiều chuyện lệ, cho mã nhã lên một đường để cho khắc sâu ấn tượng trường trình học, từ nay về sau mã nhã tính cách biến không ít, tuy rằng đối xử thành phong diệp cư dân vẫn là những kia nhiệt tình thế nhưng đối xử kẻ địch liền trở nên hơi lanh huyết cùng vô tình, rất nhiều năm sau đó Lý Gia Vượng nhìn thấy mã nhã loại trạng hướng này, phi thường tự hào ở mã nhã bên người nói khoác, ngươi sở dĩ có như thế tính cách, đều là ta cái kia một tiết khóa công lao mà mã nhã nghe xong thì lại khịt mũi con thường hồi đạo đường thổi, vậy còn không phải người ta sợ làm mất đi mặt mũi ngươi cố ý trang cho ngươi xem nhân ra những kia người hiền lành làm sao có khả năng biến lánh huyết đây nhìn thấy ngoài cửa sổ mặt trăng đều sáng choang. Lý Gia Vượng nhìn nằm ở trong lồng ngực của mình mã nhã, dùng miệng kề sắt ở mã nhã lỗ thai trên nhỏ giọng nói lao bà sắc trời không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi đi. Mã nhã rõ ràng Lý Gia Vượng tâm tư, liền quyến rũ nói được rồi. Có chuyện ngày mai đang nói, chúng ta nghỉ ngơi đi. Đón lấy phân biệt hồi lâu hai người đều nhiệt tình như lửa, hành hạ hơn nửa đêm đều sắp trời đã sáng, mới hài lòng nằm ở trên giường nặng nghề ngủ. Hai ngày sau, Lý Gia Vượng trong phòng làm việc, ta muốn ngươi làm sự tình thế nào rồi Lý Gia vượng quay về đứng ở chính mình đối diện Quách Gia nói rằng, bầm đại nhân, hết thẻ thi thể của kẻ địch cũng đã bị xử lý tốt, đồng thời thành phong diệp bên trong đại quảng trường góc Tây Bắc trên, đã bị thần ngày hôm qua sai người dựng nên mấy ngàn giá có gỗ, lãnh điệu bên trong hết thẻ cao cấp quan chức cũng đã nghe theo mệnh lệnh của đại nhân ở bên ngoài đợi mệnh. Quách Gia bình tĩnh hồi đạo. Được, chúng ta lên đường đi. Để binh sĩ đem hết thẻ xử lý xong kẻ địch thi thể, đều vận đến quảng trường góc Tây Bắc. Lý Gia Vượng thu dọn quần áo một chút nói rằng, sau khi nói xong liền đi đầu đi ra ngoài, thành phong diệp trung ương quảng trường góc Tây Bắc, lúc này đã tụ tập lượng lớn đám người, những người này quần có cư dân của bốn địa, có ngoại lai mạo hiểm giả, bất quá những người mạo hiểm này đều không có tham dự hai ngày trước, do đó tránh được một kiếp, bọn họ vị trí tụ tập tới tập ở chỗ này, là bởi vì bọn họ nhận được tin tức, lãnh chúa đại nhân sẽ mang lãnh chúa phủ tầng quản lý đi tới nơi này, thế nhưng cụ thể là nhân vì sự tình gì bọn họ liền không biết. Bất quá này cũng không ảnh hưởng bọn họ mục đích tới nơi này. Nếu lãnh chúa đại nhân trịnh trọng muốn tới nơi này, khẳng định có đại sự phát sinh, mình không thể bỏ qua. Trên quảng trường một góc, một người thanh niên người quay về một cái tóc bạc ông lão nói rằng sư phụ, ngươi xem cái ly ra vượng là không phải một cái người bạc tỉnh. Ngươi trợ giúp hắn, hắn dĩ nhiên ở hai ngày nay đều không có thấy ngươi một mặt, càng không có để chuyện thù lao. Tuyết sơn lão nhân nhìn tức giận đồ đệ nói rằng ngươi liền không năng lực tâm điểm mà. Phỏng chứng hai ngày nay lãnh chúa khá bận đi. Người không nhìn thấy lãnh chúa phủ người, hai ngày nay bước đi đều vội vội vàng và ngư. Còn có ta nghe nói tinh thần thương hội người tới, phỏng trừng hiện tại đang cùng lãnh chúa đàm phán đây. Hắn hiện tại làm sao có thời giờ xem chúng ta a? Các loại, chờ, chuyện của hắn xử lý tốt, phỏng trừng khi đó sẽ chịu thấy chúng ta những này trợ giúp quá hắn người, khi đó chúng ta hẳn là có thể đạt được một chút chỗ tốt. Người sư phụ kia, ngươi biết, lý gia vượng tới nơi này làm gì sao? Chúng ta tại sao cũng muốn đến đây? Đồ đệ kế tục hỏi. Tuyết sơn lão nhân nguyết một cái, không vui nói, ta lại không phải bụng hắn run đúa, ta nào có biết hắn tới nơi này làm gì, còn chúng ta tại sao muốn tới, đó là đương nhiên là bởi vì ta đoán không được mục đích của hắn, cho nên mới tới xem một chút mà. Đúng rồi, đồ đệ, ngươi gần nhất làm sao nhiều như vậy vấn đề A. nay cùng ngươi trước đây hũ nút tính cách không giống A. Ngay khi tuyết sơn lão nhân thầy trò tán gẫu thời điểm, Lý Gia Vượng mang theo An Đức Lộ đám người đi tới quảng trường, nhìn thấy Lý Gia Vượng tới mọi người dồn dập để hắn con đường, thuận lợi đi tới quảng trường góc tây bắc Lý Gia Vượng, quay về quách cắt nói rằng để các binh sĩ bắt đầu đi. Nghe được mệnh lệnh quách cắt mang theo binh sĩ, đem từng chiếc từng chiếc chứa đầy thi thể xe ngựa, vận đến cái kia mấy ngàn giá cọc gỗ bên cạnh, sau đó xốc lên xe ngựa trên vài bạn, đem từng bộ từng bộ bị xử lý qua thi thể, có sợi dây treo ở cái kia từng cây từng cây trên cọc gỗ, chỉ không lâu sau Ở mấy ngàn binh sĩ động tắc dưới, mấy ngàn tên tham dự mạo hiểm giả cùng thế lực lớn thủi hạ thi thể, đều bị dây thừng đổi cái cổ treo lơ lửng ở cao 10 mét trên cò gỗ, những thi thể này khuôn Mặt khác nhau, bất quá có chút một cái điểm giống nhau chính là trên mặt vẻ sợ hãi, đây là lý gia vượng vì kinh sợ không quỷ giả, mà cố ý cho người xử lý. Nhìn cái kia từng cái từng cái bị treo lơ lửng lên thi thể, những kia quan sát mạo hiểm giả trong lòng trở nên lạnh leo, bởi vì bọn họ nhìn thấy mấy ngàn bộ thi thể bên trong. Có hơn một nửa đều là chính mình đã từng quen biết cao cấp mạo hiểm giả, trong đó 8 cường giả cấp 9 liền chiếm một nửa, đây là bọn hắn mới ý thức tới, lý ra vừa mục đích hôm nay, hắn đây là uy hiếp trắng trợn, để những kêu hoài có lòng dạ khác người, trong lòng sợ hãi, không dám làm loạn. Mà thành Phong Diệp bên trong cư dân, nhìn thấy này mấy ngàn bộ thi thể, nhưng là một trận doanh thiên khen hay thanh, bởi vì bọn họ bên trong rất nhiều người người thân sẽ chết ở trong tay của đối phương, bởi vì những người này là vì phá hoại bọn họ cuộc sống hạnh phúc. Mới bị vô tình chém giết, dưới cái nhìn của bọn họ, tất cả cùng lãnh chúa phủ đối nghịch người, chính là kẻ địch của bọn họ, nên chịu đến tử vong trừng phạt. Nhìn ở trong gió trôi nổi mấy ngàn bộ thi thể, tuyết sơn lão nhân trong lòng có chút chấn động, không nghĩ tới ly ra vượng vẫn đúng là gan lớn, lại dám làm những việc này. Lẽ nào hắn không biết làm như vậy, sẽ cùng những thế lực lớn kia không nể mặt mũi làm không chết không thôi chiến đấu sao? Vẫn là hắn có lòng tin có thể cùng những thế lực lớn kia chống lại sao? Bất quá tuyết sơn lão nhân vẫn là rất bội phục, lý gia vượng này một tay, bởi vì phàm là xem qua những thi thể này người, đều sẽ tăng cao cảnh giác, không dám ở thành phong diệp tùy ý quấy rối Có thể nói những thi thể này, so với những kia ở trong thành giữ ghiền trị an đội cảnh sát, còn muốn có thể kinh sợ lòng người. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 90, Trung Nghĩa Đường, 1. Liên đang quan sát mọi người nghị luận sôi nổi thì Lý Gia Vượng không chút nào để ý tới ý của bọn họ, mà là đăng lên xe ngựa, mang theo lãnh chúa phủ hết thể cao cấp nhân viên quản lý, hướng về thành phong diệp ở ngoài chạy đi. Nhìn thấy Lý Gia Vượng đem mấy ngàn bộ thi thể treo lơ lửng ở cao 10 mét trên cọc gỗ, mọi người cho rằng hắn sẽ nói lên hai câu, hoặc là có cái gì những chuyện khác phát sinh đây. Bất quá khi Lý Gia Vượng một đời không hàng, mang theo rất nhiều lãnh chúa phủ người hướng về thành phong diệp ở ngoài chạy đi, chỉ ở huyền thi địa phương lưu cái kế tiếp, viết phạm ta lãnh địa giả. Tuy viên tất Chu, bia đá, cùng với một đội binh sĩ trông giữ nơi này thì không khỏi kinh ngạc nói không ra lời. Khi bọn họ xem xét cẩn thận cái kia viết đỏ tươi tiểu chữ bia đá thì không khỏi trợn to hai mắt, bởi vì bọn họ phát hiện cái này trên bia đá tiểu chữ là dùng người loại máu tươi viết, mà ở bia đá hưu phía dưới có khắc một cái lãnh chúa đại ấn, cái này đại ấn mang ý nghĩa cái này trên bia đá viết nội dung có pháp luật ý nghĩa, nói cách khác, phạm là xâm phạm hải xâm lĩnh người, đều sẽ chịu đến lãnh chúa phủ toàn lực truy sát là chân chính không chết không thôi, nếu như lãnh chúa phủ không. Làm như vậy, đem sẽ trở thành mọi người cho cười, tất cả mọi người cười nhạo đối tượng. Bởi vì hết thể bị in lại gia tộc dấu ấn văn kiện, đều là đạt được gia tộc thừa nhận, đều là nhất định phải chấp hành, bằng không gia tộc này đem mất đi tín dự, không có cách nào ở trên đại lục đặt chân. Đương nhiên nếu như ngươi không có người có thể so sánh thực lực, hoặc là không cần cùng người giao lưu, bảo đảm chính mình sẽ không có lúc nhờ vào người. Như vậy ngươi có thể không lại tử cái gì tín dự, bằng không ngươi đem khắp nơi chẳng bích, ngươi chính là phát hiện mất đi tín dự hai chữ. Ngươi đem nửa bước khó đi. Tuyết Sơn lão nhân nhìn trên bia đá tự, cùng với người lãnh chúa kia phủ lãnh chúa đại ấn, không khỏi lắc đầu nói cũng không biết hắn là quá mức ngông cuồng, hay là thật có thực lực đó, chính là đại lục đệ nhất cường quốc Quang Minh đế quốc, cũng không dám viết xuống như vậy ngông cuồng lời thể, bởi vì cho dù là Quang Minh đế quốc cũng có rất nhiều kiến kỵ, có rất nhiều không đáng giá bọn họ thời điểm xuất thủ. Lẽ nào hắn không biết, nếu như có một ngày một cường giả ở đây phạm vào sự, hắn nhất định phải dựa theo lãnh địa pháp luật dành cho trừng phạt sao? Bằng không thì sẽ nhân vì cái này trên bia đá lời thề mà bị người trào phúng sao? Nghe được tuyết trên lời của lão nhân, thanh niên kia lập tức hưng phấn nói đây mới là thật đàn ông. Người xem câu nói này nhiều thô bạo. Phạm ta lãnh địa giả, tuy viên tất chu, Chỉ bằng điểm này, người bạn này ta giao định. Nghe được đồ đệ, tuyết sơn lão nhân cho hắn một bạo túc, tàn nhẫn mà nói ngu ngốc. Ngươi không biết câu nói này sẽ đắc tội rất nhiều người sao? Nhân gia còn không quen biết ngươi đây. Ngươi như thế nào cùng nhân gia kết bạn? Lại nói nữa, nhân gia có thể hay không cùng kết bạn vẫn là một chuyện khác. Ta nguyện ý cùng hắn kết bạn là để mắt hắn, lẽ nào hắn còn có thể từ chối không thể? Thanh niên kia đồ đệ ngẩng đầu lên tự hào nói. Lần này tuyết sơn lão nhân chỉ là cười cợt không nói gì, hắn tên đồ đệ này chính là như vậy, một mặt ngạo ý. Ở lý gia vượng rời đi sau khi... Mọi người bởi vì lưu lại bia đá mà nghị luận hồi lâu sau, một người trong đó cơ hội mạo hiểm giả quay về đồng bạn bên cạnh nói rằng ngươi nói người lãnh chúa này mang theo một nhóm lớn tử người đi tới nơi này, đem mấy ngàn bộ thi thể treo lơ lửng sau khi thức dậy, không tiêu một tiếng liền đi, có phải là kỳ quái hay không? Vừa nãy ta xem lãnh chúa rời đi phương hướng là đi mặt nam cửa lớn phương hướng, nhìn dáng dấp là muốn ra khỏi thành mà đi, có thể hay không là có đại sự gì phải xử lý, bằng không thì hắn mang theo nhiều người như vậy làm gì? Cái kia người đồng bạn vừa nghe, đúng vậy a Liên đồng ý nói ngươi nói có đạo lý, không bằng chúng ta theo đến xem thấy thế nào, nói không chắc còn có thể có thu hoạch gì đây. Cái kia cơ linh mạo hiểm giả một đầu, sau đó hai người dắt tay tùy tùng Lý Gia Vượng mà đi. Thế giới này chưa bao giờ thiếu người thông minh, người mạo hiểm này đoán được sự tình, những người khác cũng đoán được. liền rất nhiều mạo hiểm giả cùng trong thành cư dân, ở Lý Gia Vượng rời đi một lúc sau, liền theo sát phía sau theo buôn cửa nam mà đi. Bọn họ có thể không tin lãnh chúa phủ điều động nhiều người như vậy, sẽ như vậy qua loa kết thúc. Ngồi ở trên xe ngựa mã nhã dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Lý Gia Vượng, có điểm nghi ngờ hỏi phu quân chúng ta đây là đi nơi nào à. Người đem trong phủ người quản lý đều kêu lên, sẽ không là cùng ngươi săn thú đi. Lý Gia Vượng nắm lấy mã nhã ấm áp tay nhỏ, cảm thụ mã nhã trên tay chuyển đến nhiệt lượng cùng bóng loáng cảm giác, ôn nhu nói chúng ta đi thành phong diệp mặt nam mười dặm nơi một ngọn núi nhỏ trên, ta ở đâu kiến một cái từ đường. Chuyên môn chứa đựng vì là lãnh địa chiến đấu mà chết binh sĩ cùng lính dân. Ngày hôm nay ta mang theo lãnh chúa phủ hết thể người quản lý đều đi nơi nào? Là vì cho những kia tử ở trong chiến tranh binh lính cùng chết ở trong thành cư dân cử hành một cái tang lễ long trọng. Nghe được Lý Gia Vượng, Mã Nhã có chút thương cảm hỏi Phu quân: Chúng ta lãnh địa binh lính ở trong chiến tranh thương vong làm sao? Còn có hai ngày trước hỗn loạn, chúng ta lãnh địa chết rồi bao nhiêu người? Lý Gia Vượng vốn không muốn cùng Mã Nhã nói những này thương cảm đề tài. Bất quá nhìn thấy mã nhã cái kia quật cường ánh mắt, cùng với nghĩ đến sau đó này bên trong sự tình đem còn có thể có rất nhiều, cũng không thể vĩnh viễn không cho nàng tiếp xúc những việc này đi. Trở về nói, ở trong chiến tranh chúng ta lãnh địa chết rồi 8000 người, bị thương một và người, trong đó vết thương nhẹ 8000, trọng thương 2000, hai ngày trước hỗn loạn bởi những người mạo hiểm kia thực lực cao siêu, chúng ta lãnh địa tổng cộng chết rồi một vạn binh sĩ, ngũ vạn bình dân. Nghe được lý gia vượng trong miệng to lớn con số Mã nhã môi trở nên trắng bệnh, sau đó ngẩng đầu lên thật giống rơi xuống quyết định gì tự. Quay về Lý gia vượng nói rằng Phu quân, ngươi nói bọn họ tử chị sao? Bọn hắn chết đều cùng chúng ta có quan hệ rất lớn, ta hiện tại vẫn là rất ấy nấy, chúng ta quên đi tất cả, rời đi đất thị phi này, tìm một chỗ ẩn cư thế nào? Nhìn Mã nhã dáng vẻ, Lý gia vượng thở dài một hơi, dùng tay đem Mã nhã lâu vào trong lực, sau đó dùng tay sờ soạn hắn phiêu thuật tóc, chậm rãi nói rằng, ta đã sớm cùng ngươi đã nói. Chúng ta đã không quay đầu lại đường, tức khiến cho chúng ta đồng ý thả xuống tất cả những thứ này, những kia kẻ tham lam quẩn, vẫn là sẽ tìm tới chúng ta, nếu như chúng ta nghĩ tới trên bình tĩnh tháng ngày, chỉ có một cái biện pháp, vậy thì là vượt lên cùng tất cả mọi người bên trên, khi đó chính là chúng ta. Nắm giữ ở đồ tốt, đều sẽ không có người đến tranh cướp, bọn họ chỉ sẽ cho rằng chuyện đương nhiên. Cho tới những kia vì là lãnh địa phát triển mà chết người, bọn hắn chết là đăng giá, nếu như không có chúng ta. Bọn họ đem nằm ở ăn đói mặc rét bên trong, hàng năm đông chết chết đói giả không cùng với mấy, xuất hiện ở tại bọn hắn tuy rằng chết rồi, thế nhưng người nhà của bọn họ kết giao người nhưng có thể rất tốt sống sót. Nếu như chúng ta hiện tại liền quên đi tất cả, cao bay xa chạy, như vậy như thế người tử vong, đều sẽ là một loại lãng phí cùng không đáng, bọn họ trên đất có biết, cũng sẽ về tới tìm chúng ta tính số đây. Nghe Lý Gia Vượng, mã nhã rơi vào trầm tư, quá thật sau một khoảng thời gian, mã nhã nhìn Lý Gia Vượng nói phu quân. Ta hiểu được, này một phần nhỏ người hy sinh, nhưng đổi lấy đại đa số người hạnh phúc, bọn họ dưới đất cũng sẽ cảm thấy vui vẻ, ta không sẽ ở yêu cầu người thả xuống tất cả những thứ này, sau đó ta sẽ tận lực làm tốt lãnh chúa phu nhân, ta cũng sẽ tận lực trợ giúp ngươi phát triển lãnh địa. Phu quân, ta có mấy cái bạn tốt, các nàng đều là tài cao ngất trời, hiện tại đều ở đại lục ma vật học viện học tập, chờ bọn hắn tốt nghiệp sau khi, ta liền yêu xin các nàng đến chúng ta lãnh địa, trợ giúp ngươi phát triển lãnh địa, thế nào? Được. Lão bà, ngươi chừng nào thì có mấy cái bạn tốt, ở đế đô ta làm sao chưa thấy đây? Lý gia vượng cho rằng mã nhã là muốn cho bằng hữu của chính mình tìm một cái thật lối thoát đây. Liên rất sảng khoái đồng ý, dưới cái nhìn của hắn, lãnh chúa phủ là có tiền, không để ý muốn mấy cái người không phận sự, vừa vặn các nàng tới, cũng có thể cho mã nhã giải giải buồn, còn mã nhã trong miệng tài cao ngất trời, phỏng chừng là cố ý giúp bằng hữu của nàng nói khoác, bất quá lý gia vượng cũng không trực tiếp vạch trần, mà là có chút tò mò hỏi. Các nàng là ta khi còn bé khuyên hiếu ở 5 năm trước bị phụ thân của bọn họ, đưa đến Đại lục học viện Pháp thuật học tập thương mại đi tới, bởi vậy ở hôn lễ của chúng ta bên trong, ngươi không có nhìn thấy bọn họ, cho dù là ta, cũng có 5 năm chưa từng thấy các nàng, cũng không biết các nàng hiện tại trải qua thế nào rồi. Các nàng năm đó lúc rời đi từng nói, 7 năm học nghiệp sau khi hoàn thành sẽ trở lại gặp ta, ở chúng ta rời đi đế đô thời điểm, đã cùng phụ thân từng nói, nếu như các nàng trở về, liền làm cho các nàng đến lánh địa tìm ta. Mã Nhã nằm ở Lý Gia Vượng trong lồng ngực hoàn thành giải thích. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 91, Trung Nghĩa Đường, 2 Há, vậy ta sẽ cho các nàng sắp xếp một cái thật chức vụ, ngươi theo ta, cả ngày lo lắng đề phòng, không còn trước đây an bình sinh hoạt, có hay không hối hận gà cho ta. Lý Gia Vượng có chút vui đùa nhìn Mã Nhã nói rằng Vậy có A, ngươi đối với ta tốt như vậy, ta làm sao sẽ hối hận đây. Có thể gả cho ngươi là ta một đời tối lựa chọn chính xác." Mã Nhã tựa ở Lý Gia Vượng trên lồng ngực lặng lặng nói rằng. Lý Gia Vượng dùng tay kế tục vuốt ve Mã Nhã nhu thuận tóc, không nói chuyện, chỉ là lặng lặng đem Mã Nhã ôm vào trong lòng, cảm thụ hiếm thây ôn chán ngán cảm giác. Sau nửa giờ, Lý Gia Vượng dẫn Lệnh Chúa phủ người, đi tới thành Phong Diệp phía nam, một tòa phạm vi mấy chục rằm tiểu dưới chân núi, sau đó xuống xe bộ hành đến giữa sơn núi trên, lúc này giữa sơn núi đã bị cắt tới một nửa lộ ra một cái to lớn bình địa đi ra trên đất bằng yên tĩnh đứng thẳng 10 vạn phong diệp quân cùng 10 vạn do ao ngông bộ lạc cực kỳ phụ trúc bộ lạc tù binh chỉnh Biên mà đến quân đội bọn họ ở các cấp quan chỉ huy mệnh lệnh ra lặng lặng đứng thẳng ở một cái to lớn trên Đài cao nhìn cái kia không có một bóng người đài cao không biết bọn họ thừa quan tại sao để bọn họ vô duyên vô cớ đứng ở chỗ này ngọn núi nhỏ này ở hai ngày trước vẫn là một tòa mọc đẩy cây cối cùng cỏ dại núi hoang Bây giờ lại bị Lý Gia Vượng dùng Ngũ Vạn Sơ cấp tợ, cho từ giữa sườn núi mạnh mẽ cứng rắn làm một đại khối bình địa, cũng ở trên đất bằng dựa theo Lý Gia Vượng yêu cầu, xây dựng một tòa thật to từ đường cùng một người cao lớn bệ đá, cùng với một cái có thể chứa đựng bách vạn nhân đại quảng trường, đồng thời cũng xây dựng một cái bằng phẳng đại đạo, thuận tiện người đi đường và xa mã ra vào, đại đạo hai bên. Thì lại đủ loại cao to kiên quyết kiên nghị bách thụ. Lý Gia Vượng một thân một mình đi tới đài cao, nhìn dưới đài 20 vạn quân dung sạch sẽ đại quân không khỏi trong lòng phân chấn không đớt, đây chính là binh lính của ta, chính là sức mạnh của ta. Khi, làm, 12 vạn đại quân ánh mắt đều tụ tập đến trên người hắn thì, Lý Gia Vượng có bình tĩnh ngự khi nói rằng ngày hôm nay ta đem bọn ngươi triệu tập tới nơi này, là bởi vì ngày hôm nay ta sẽ vì những kia vì là lãnh địa mà chết trận cùng bảo cử hành lễ tang chúng ta đem ở đây đồng thời tế điện bọn họ, bọn họ là vì chúng ta lãnh địa sinh tồn cùng phát triển mà chết, chúng ta hẳn là nhớ kỹ bọn họ vĩnh viễn hoài niệm tình bọn họ công lao. Lý Gia Vượng tiếng nói tuy rằng không lớn, nhưng có thể rõ ràng truyền tới mỗi một người lính cùng đám người chung quanh tê. Giang Thai nghe được Lý Gia Vượng, dưới đài nhị thập vạn đại quân có chút rối loạn lên, bọn họ không khỏi nghĩ đến người lãnh chúa này thật tốt, xưa nay đều không có một cái lãnh chúa hoặc là quý tộc sẽ vì binh lính chết trận cùng lính dân mà cử hành lễ tang. Chúng ta người lãnh chúa này đối với chúng ta binh sĩ cũng quá tốt rồi đi. Vì là như vậy lãnh chúa mà chiến là đáng giá. Chúng ta lúc trước làm lính chính là vì nắm lương đồng, an công lương, chết rồi chỉ có thể toán không may, xong hết mọi chuyện, sống sót là có thể cầm phong phú lương đồng cung chính mình tiêu phí. Khi binh tử vong là một cái chuyện rất bình thường, ở trên thuyền quân phục cái nào mới khác, chúng ta liền làm được rồi tử vong chuẩn bị, chưa bao giờ hy vọng xa vời quá. Lanh chúa sẽ vì chúng ta những tiểu binh này cử hành lễ tang, ở tử vong qua đi, có thể có một khối vải vóc bao lấy thân thể của chính mình, chôn ở thổ bên trong liền hài lòng. Mà những kia theo Lý Gia Vượng mà đến thành Phong Diệp cư dân thì lại cảm động chạy xuống kích động nước mắt, bọn họ vì bọn họ chết đi người thân mà vui vẻ, bọn hắn chết không hề phí phạm, lãnh chúa đại nhân sẽ nhớ kỹ bọn họ, chúng ta lãnh địa mỗi một cái cư dân đều sẽ nhớ kỹ bọn họ. Cho tới những người mạo hiểm kia thì lại không có lớn như vậy phản ứng, chỉ là bọn hắn đối với trên ngọn núi nhỏ này, đột nhiên xuất hiện biến hóa mà kinh ngạc cùng buồn bực không ngớt, ngọn núi nhỏ này hai ngày trước rõ ràng là một tòa núi hoang, như thế mới ngăn ngắn hai ngày Nơi này liền xuất hiện một cái bằng phẳng lên núi lại đạo, đại đạo hai bên còn đủ loại, cao to kiên cường kiên nghị bách thụ, núi nhỏ giữa sườn núi càng là xuất hiện một cái có thể chứa đựng bách vạn nhân đại quảng. Trường, cùng với một cái to lớn từ đường đây. Còn có chính là ngọn núi này, thật giống bị cắt đứt một nửa tự, chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây? Lẽ nào là người lãnh chúa kia gây nên, đây cũng quá giả đi. Hắn có lớn như vậy cái kia bản linh sao? Chuyện này cu, thật là kỳ tích, là thần kỳ tác. Lẽ nào người lãnh chúa này có thần linh trợ giúp? Những người mạo hiểm kia bắt đầu nghi thần nghi quỷ lên. Một ít đối với thành phong diệp vẫn cứ không có ý tốt mạo hiểm giả cùng với quý tộc thắng tử, nhìn thấy trên núi nhị thập vạn đại quân thì, trong lòng sợ hãi phi thường, này 12 vạn binh sĩ là chuyện gì xảy ra, thành phong diệp không phải chỉ có 10 vạn quân đội sao? Làm sao phong diệp quân cùng liên quân tắc chiến không chỉ không có thực lực bị hao tổn, còn hợp nhất liên quân binh lính, thế lực càng mạnh mẽ hơn lên ở liên tưởng đến hai ngày trước thành phong diệp bên trong chiến đấu, những kia lòng mang ý đồ xấu người, dồn dập đem trong lòng ý xấu thu hồi đến, để tránh khỏi mang đến cho mình họa sát thân, người lãnh chúa này phủ nhưng là có mấy thập vạn đại quân, cùng với mấy trăm tên cấp 9 cao thủ, cùng chí ít 6 tên cường giả thánh vực thế lực cường. Đại. Chờ dưới đại binh lính chậm rãi lăng xuống, đồng thời lần thứ hai nhìn phía Lý Gia Vượng thì, Lý Gia Vượng Hoán Thanh nói rằng hiện tại cho mời vì là lãnh địa mà binh lính chết trận cùng lĩnh dân nhập trung nghĩa đường. Chúng ta đồng thời vì bọn họ mặc nghiệm Sau khi nói xong Lý Gia Vượng trước tiên ngầm miệng lẳng lặng nhìn về phía trung nghĩa đường cửa lớn Mà những binh sĩ kia cùng chu vi người quan sát quần Cũng đưa mắt tập trung ở cái này to lớn từ đường trên Đây là chỉ thấy mấy ngàn lãnh chúa binh sĩ Đẩy chứa đầy chết ở trên chiến trường cùng thành phong diệp Binh sĩ cùng trong thành cư dân cho cốt Chậm dại hướng về từ đường phương tiến về phía trước Ở đi tới từ đường cửa lớn thì Những binh sĩ này đem mã xe dừng lại Sau đó dùng tay cẩn thận đem bên trong cho cốt cùng bài vị lấy ra, phóng tới bên trong từ đường, quá đại trứng một khắc sau hết thể cho cốt cùng bài vị đều bị đưa vào bên trong từ đường, cái kia mấy ngàn bình sĩ thì lại đợi xe. Ngựa rời đi từ đường, hướng về một bên bước đi. Nhìn thấy từ đường bên trong lít nha lít nhít hủ cho cốt, cùng với viết người chết tên bài vị, nhị thập vạn đại quân cùng thành phong diệp bên trong cư dân, lập tức đều có chút thương cảm bi thống lên đồng thời ở đáy lòng yên lặng cho những kia chết đi chiến hữu cùng đồng bào đưa đi chính mình chúc phúc, nguyện bọn họ kiếp sau có thể trở lại lãnh địa hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp. Ở cùng mọi người đồng thời mặc nghiệm một phút sau khi, Lý Gia Vượng đánh gãy bọn họ trầm tư mặc nghiệm, nói rằng tòa này trung nghĩa đường, là ta chuyên môn vì là những kia, vì chúng ta lãnh địa sinh tồn cùng phát triển, mà chết trận người kiến thiết, hết thể chết rồi tiến vào người nơi này, đều sẽ chịu đến chúng ta lãnh địa hết thể cư dân tế đàn cùng tôn kính Ở đây để chúng ta đồng thời vì là những này vì là lãnh địa mà chết trận người thế điện, nguyện bọn họ ở thiên đường trải qua hạnh phúc căng khang. Nói tới chỗ này, Lý Gia Vượng đi tới trên đài cao một tòa đại đỉnh bên cạnh, nhen lửa một cái có 10 mét đường kính đại hương, sau đó trước tiên hướng về từ đường phương hướng quỳ xuống, chuẩn bị cho những kia người bị chết hành một món lễ lớn. Nhìn thấy Lý Gia Vượng quỳ xuống sau khi, cái kia nhị thập vạn đại quân cũng trực tiếp quỳ một chân trên đất, ngẩng đầu nhìn quỳ gối trên đài cao Lý Gia Vượng Theo sát đại quân sau khi chính là gần 30 vạn thành phong diệp bên trong cư dân, chỉ thấy bọn họ quay về từ đường phương hướng, trực tiếp quỳ gối chính mình vừa nãy đứng thẳng địa phương, nhìn cái kia quỳ xuống trên đất mênh mông vô bờ đám người, đến xem trò vui mạo hiểm giả hai mặt nhìn nhau, chỉ là cảm giác rất kinh ngạc cùng khó. Mà tin nổi, thế nhưng bọn họ nhưng không có theo mọi người đồng thời quỳ xuống, mà là lập tức rời xa mọi người quỳ xuống phương hướng, đứng ở một bên lặng lặng quan sát. Tuyết Sơn lão nhân nhìn cái kia tối om một mảnh quỳ xuống đám người, Quay về đồ đệ của mình nói rằng này, Lý Gia Vượng đúng là một nhân vật, chuyện như vậy cũng có thể làm đi ra, sau đó tiền đồ không thể đo lường, ta trước đây còn do dự quyết định, hiện tại có thể quyết định đi làm. Nghe được tuyết sơn lão nhân, đồ đệ kia cả kinh nói sư phụ, ngươi thật sự quyết định làm như vậy sao? Ngươi phải biết một khi ngươi làm như vậy, như vậy sau đó rồi cùng Lý Gia Vượng bảng ở một cái trên trên xa, hơn nữa ngươi còn muốn nghe theo hắn chỉ huy, nếu như ngày nào đó hắn xong đợi ngươi cùng gia tộc của ngươi đều sẽ theo gặp xui xẻo." Tuyết Sơn lão nhân nghe xong chỉ là nhàn nhạt hồi đạo sư phụ tin tưởng hắn sẽ không ngã, cũng gia tộc của ta sẽ bởi vì quyết định của ta mà theo hắn đồng thời đi về phía Huy Hoàng, đó là chúng ta Mộ Dung gia đều sẽ từ tổ tiên trước tiên vinh quang. Vương tử, cái này lý ra vượng đây là ở thu mua lòng người a. Nay một quỷ lãnh địa bên trong dân tâm cùng quân tâm thu hết nhập trong đó, sau đó chính là chúng ta Minh Nguyệt Đế quốc đại địch. Một cái mưu sĩ quay về vương tử nói rằng, không nghĩ tới hai người này chạy trốn sau khi, lại hóa trang làm lại trở về. Người vương tử kia nghe xong, gật gật đầu nói là, vâng đúng, a Cao Minh bao nhiêu đế vương chi sách a Bất quá cái này lý gia vượng muốn gieo vạ, vẫn là trước tiên gieo vạ thánh long đế quốc, đừng quên hắn là thánh long đế quốc thần tử. Chúng ta minh nguyệt đế quốc khoảng cách hắn lãnh địa vẫn là rất xa, nếu muốn cùng chúng ta đế quốc dắp giới, trừ phi hắn chiếm linh thánh long đế quốc, hoặc là chiếm lĩnh bắc bộ quần đảo Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 92, kết minh, 1. Lý Gia Vượng ở trên đài cao, quỳ xuống sau khi, liền đối với từ đường phương hướng, dập đầu lệ ba cái, mà 12 vạn đại quân, cùng với 30 vạn thành dân, cũng theo dập đầu lệ ba cái, hành lễ xong xuôi sau khi, Lý Gia Vượng liền đứng dậy, trở lại đài cao trung ương, đón mùa đông có chút, lạnh giá bắc phong đứng lại. Mà cái kia mấy trăm ngàn quân dân, cũng đi theo đến Sau đó dùng cặp mắt của mình, chăm chú nhìn Lý Gia Vượng, chờ hắn nói chuyện.